ngươi nếu là sốt ruột, có thể lập tức đi chỗ đó mảnh phủ văn đất chống đào mốc, nhìn một cái dưới lòng đất đến cùng trôn cái gì. Huyền Thiên kiến nghị, đây là chuyện đứa ngốc mới làm. Bạch Quy quả trách, lại nói, biết không, buổi tối làm việc là an toàn nhất, có bóng đêm bảo hộ. Ngược lại dãy núi này lại không ai, có quan hệ gì? Huyền Thiên biện giải, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngươi biết không, thần bí tuyển di giáo ở vừa giáng lâm vùng thế giới này thì có to lớn hành động, nghe nói là đang tìm kiếm một vật, làm không cẩn thận chính là vì thần ma đại chiến vật kia. Nghe nói. Đến nay cái này đại giáo còn trong bóng tối tìm kiếm, vạn nhất trêu chọc đến rồi làm sao bây giờ?" Bạch Quy khinh thường. Huyền Thiên gật đầu, cho là người này nói có lý, không có tiến hành phản bác. Nói chung, ta cảm giác cái này Tuyển Di giáo so với Chiến Thần cung còn đáng sợ. Nếu là không có bất ngờ, liền không nên đi trêu chọc. Bạch Quy lầu bầu, hướng về bên dưới khe núi đi. Cuối cùng, bọn họ đi tới rừng sâu núi thẳm bên trong, ở một cái bí mật địa phương mở ra một cái động phủ. Thời gian đi qua nhanh chóng, màn đêm buông xuống. Giết ngàn đau, ta đều ngồi đến đau cả lưng rốt cục đợi được đến buổi tối, bạch quy hoán giận đi ra động phủ, lười biếng rũ người. tốt lắm, xuất phát. huyền thiên nói rằng tương tự chui ra lâm thời động phủ. hai tên này không có lãng phí thời gian, lúc này hướng về trên dãy núi chạy vội, ven đường lưu lại liên tiếp bóng mờ. ngay khi phía trước, bất quá ngươi ở chỗ này chờ ta một thoáng, ta đi dò xét một chút có người hay không. bạch quy rũi ra móng đuốt, kéo huyền thiên, sau đó một mình đi tới. không phải là rất lâu công phu, liền nghe đến bên kia bạch quy chuyển đến lâm không ai có thể lại đây. huyền thiên nghe vậy lúc này đi tới phủ văn đất chống bầu trời chỉ thấy bạch quy đứng trên mặt đất một mặt phiền muộn chuyện gì xảy ra lẽ nào nơi này khó có thể đào mốc huyền thiên hỏi dò lần thứ nhất nhìn thấy bạch quy loại vẻ mặt này cũng có thể nói như vậy nơi đây phủ văn tuy rằng cũng đã phá nát thế nhưng như trước còn có uy lực bạch quy khỏe miệng co giật cảm giác thấy hơi vướng tay chân nhưng tức đã là như thế người này vẫn là móc ra cái sẹo không muốn từ bỏ trong truyền thuyết cái kia một vật sẽ không có vấn đề đi huyền Tiên hỏi dò tiểu tử ngươi né tránh là được cái khác giao cho ta Bạch quy dặn, dừng lại một chút sau đó, lại nói, nếu là có thể, ngươi triển khai một ít thủ đoạn, đem nơi này che giấu. Dù sao, ta nếu là không cẩn thận xúc động phù văn, làm không cẩn thận sẽ có hào quang ngút trời, bị bên trong tòa thành, cậu người phát hiện. Cái này có thể giao cho ta, bố trí một cái đại trận được rồi. Huyền Thiên Lời thể son sắt bảo đảm. Ngày xưa ở tiên giới bên trong, hắn quan sát qua lão giả nát rượu bố trí đại trận, dùng để che giấu chiến đấu gần sóng. Mảnh này phù văn đất trống rất nhỏ, cũng là một cái sân đá banh kích cỡ tương đương, bởi vậy bố trí lên cũng không lao lực. Cho tới vật liệu Huyền Thiên trên người có rất nhiều, còn một ít thiếu hụt, Bạch Quy bên kia có thể bổ sung lại đây. Điều này cũng lần thứ hai để Huyền Thiên chứng kiến Bạch Quy tài lực, quả thực là dự trữ phong phú, trời mới biết người này đến cùng thu gom bao nhiêu bà bối. Tốt lắm, ta muốn đào mốc. Bạch Quy nói rằng, thỏa mãn liếc mắt một cái bốn phía đại trận, chuẩn bị khởi công. A, vừa mới mới vừa động thổ, nó cái sẻng liền đụng tới một cái phá nát phù văn, kết quả diễn biến thành sấm sét, bạo liệt mở ra. Bạch Quy trở nên toàn thân cháy đen, liền ngay cả há mổm, cũng khói đen bốc lên. May là. Thân thể của ta phòng ngự vô song, không phải vậy, chính là vương giả cũng bị thu thập. Bạch quy xì nhai nhếch miệng, càng thêm cẩn thận rồi. Buổi tối hôm nay, Bạch quy bị tàn tạ phù văn anh kích nhiều lần, dáng dấp vô cùng thê thảm, quả thực như là cái than đen. Bất quá, như vậy đánh đổi, đổi lấy thành quả cũng là vô cùng phong phú. Toàn bộ phù văn đất trống, bị Bạch quy mặt ngoài móc xuống một tầng, dư thừa thổ đều bị hắn dùng không gian hộp trang lên, không có vứt ở bên ngoài, sợ bị người phát hiện. Tới ban ngày, Bạch quy lầu bầu, lau một thoáng cái chán, khói đen ảo ra. Thực sự là đáng ghét. Những này chết tiệt phù văn, uy lực đã vậy còn quá đại. Nó chửi đối, sau đó nhảy ra phù văn đất chống phạm vi, quyết định trước tiên tìm một nơi dọn dẹp một chút thân thể. Huyền Tiên ở nguyên chờ đợi, không phải là rất lâu công phù, Bạch Quy liền trở về, thân thể lần thứ hai trở nên nóng ánh, tỏa ra bạch quang. "Đi, chúng ta đi vào cổ thành. Tối hôm qua ta tổn thất trọng đại, nhất định phải đi bên trong tiểu lâu cố gắng bổ sung." Bạch Quy nói rằng, "Quyết định đi ăn một bữa no nê đến nội trí. Không cần sợ chiến thần cũng sao?" Huyền Tiên lửu sợ cái giấm Quá mức chính là chạy. Nếu là không có vương giả tình huống dưới dám truy kích chúng ta, liền gọi bọn họ toàn quân bị diệt. Bạch Quy xỉ nha nhất miệng, hận không thể tìm những người này đến để chút bực bội trong lòng. Nếu ngứ như thế cố ý, vậy chúng ta liền đi bên trong tòa thành cổ. Huyền Tiên gật đầu, tùy theo người này. Tốt lắm, ta bố trí lại một cái ảo trận, đem cái này che giấu một thoáng." Bạch Quy nói rằng, Lâm Thời bày xuống một cái huyền ảnh đại trận, lúc này mới cùng Huyền Tiên rời đi. Bên trong tòa thành cổ vẫn là trước sau như một náo nhiệt. Khá lắm, ta đã cảm giác được chiến thần cung một ít con tốt nhỏ mạch quy lầu bầu mới vừa vào thành, sắc mặt của nó liền đổ hạ xuống. Huyền Thiên cao mày tinh tế cảm ứng, tương tự phát hiện trong bóng tối theo dõi nhân vật, lúc này ra tay. Phấp kiếm khí màu đỏ ngỏm bay qua, một cái đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun lên cao. Chết chính là một cái bá chủ cảnh giới người trung niên, không cách nào chống đối Huyền Thiên kiếm khí. Đây là ở trên đường cái, đoàn người rộn rộn ràng ràng, nhưng phát sinh bực này cảnh máu tanh, khiến cho rất nhiều người vẻ kinh dị. Bất quá nơi này là cổ thành, rất nhiều người cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Còn có hai thằng nhóc U mê không tỉnh, kế tục đang theo dõi. Để ngươi giải quyết. Bạch quy cao mày, bí mật truyền âm, nói cho Huyền Thiên vị trí. Phúc. Hai đạo kiếm khí ngang trời. Ngay sau đó máu tươi tung tóe, có hai người ở trong đám người đầu lâu rơi xuống đất. Rất tốt, chúng ta kế tục đi lần trước cái kia trong tiểu lâu. Trước tiên cố gắng hưởng thụ một phen. Bạch quy nói rằng không có nửa điểm cảm giác nguy hiểm. Huyền Thiên tự nhiên là tán thành, ngược lại là người này mời khách, hắn hết sức vui vẻ. Đi tới tiểu lâu, Bạch quy lúc này chọn một cái dựa vào song cửa vị trí, sau đó điểm mấy bàn lòng thịt. Tiến hành ăn uống. Ngươi nói, chiến thần cung người có thể hay không tìm tới nơi này?" Huyền Tiên ăn thì rồng, nhưng cùng lúc cũng có một chút lo lắng. Đường Nhiên biết, chúng ta mới vừa vào thành, liền giết bọn họ người, làm sao có khả năng sẽ không tới tìm chúng ta." Bạch Quy nói rằng, rằng rất dễ dàng, phảng phất không hề có một chút nào tội giết người ác cảm. "Cái kia nếu là thật có cường giả đến đến, chúng ta hẳn là đối phó thế nào?" Huyền Tiên hỏi dò, vẫn đúng là không chú ý. Ở trong mắt hắn, ngoại trừ chạy, khả năng không có những biện pháp khác. Cái này dễ ứng phó, những này đại giáo cũng là muốn mặt mũi chúng ta có thể so với bọn họ càng ngông cuồng hơn, ở ngoài mặt chèn ép chèn ép nhuệ khí của bọn họ. Bạch Quy nói rằng, "Con ngươi trở nên tỏa sáng, tựa hồ trong đầu nghĩ ra đến một chuyện hay. Làm chuyện gì để cản dỡ hơn?" Huyền Tiên dừng lại ăn thịt, bị người này làm thật tò mò. "Rất đơn giản, ngươi ở đây chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại." Bạch Quy dặn, sau đó nhảy ra cửa sổ, biến mất không còn tăm hơi. Không lâu sau đó, một trường phong ba bao phủ toàn bộ cổ thành. Chiến thần cung cửa lớn, bị người khác đá ra một cái lỗ to, liền ngay cả cửa bậc thang cũng hất đi vài tầng. Đây chính là khiếp sợ cổ thành đại sự, quả thực là có mấy trăm năm đều không người nào dám như thế can dỡ, đi cùng như thế một đại gia tộc họ hét. Hậu quả của việc làm như vậy, không thể nghi ngờ là làm tức giận một cái quái vật khổng lồ. Cửa lớn bị đá tan nát, này tương đương với ở chiến thần cung mặt mũi trên, tắt một cái bạt hai. Chương 465, tiến hành tuyên chiến. Sẽ không là Bạch Quy tên kia làm ra đi. Huyền Tiên cao mày, nhìn phía dưới đã sôi trào đường phố. Một làn sóng chưa bình, làn sóng thứ hai lại lên. Rất nhanh, thứ hai tin tức kinh người truyền đến. Có người tuyên bố muốn phái ra một người trẻ tuổi đem chiến thần cung truyền nhân chém giết. tin tức này lại dường như cùng như gió, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cổ thành, toàn bộ phố lớn đều chìm đắm ở tiếng náo động trong, phản phất trở thành náo nhiệt chợ bán thức ăn. dù sao bị khiêu chiến người quá xuất chúng, chính là chiến thần cung truyền nhân, không, có ai sẽ không kinh hô? phải biết chiến thần cung truyền nhân chính là toàn bộ đại giáo bên trong, thế hệ thanh niên người số một, tuyệt đối là người trẻ tuổi bên trong người tài ba, danh dự vang vọng toàn bộ cổ thành. thậm chí còn có đồn đại sương chiến thần cung truyền nhân ở hai năm trước đem đại âm sơn truyền nhân cấp kích thương. Lần này chiến tích, tuy không biết trong đó chân tự tính, nhưng như trước là đem chiến thần cung truyền nhân tên đẩy tới điểm cao nhất, hầu như là hết thảy thiếu niên trong miệng đều ở gọi chiến tâm trần cái này truyền kỳ tên. Huyền Tiên ngồi ở tiểu lâu, nghe bốn phía nghị luận, trong đó không thiếu chiến tâm trần một ít quá khứ chuyện cũ, cùng với một ít chiến tích. Nguyên lai like cái này chiến thần cung truyền nhân, tên là chiến tâm trần Huyền Tiên gật đầu, kế tục lắng nghe. Khá lắm, không nghĩ tới cái này chiến thần cung truyền nhân dĩ nhiên lợi hại như vậy. Rất nhanh, liền ngay cả Huyền thiên cũng nghe ra một chút vấn đề cảm giác cái này chiến tâm trần dĩ vãng chiến tích vô cùng huy hoàng có thể nói gần giống như hắn xuất đạo tới nay chưa bao giờ một bại vừa lúc đó bạch quy trở về người này từ cửa sổ nhảy vào trở lại chỗ ngồi đi ra ngoài một chuyến đem người khác cửa lớn cấp đá hỏng rồi huyền tiên hỏi dò đương nhiên không nghĩ tới người bên này tin tức như thế linh thông đã là thu được bạch quy hì hì nở nụ cười vô cùng có cảm giác thành công làm như thế e sợ không có cái gì có ích trái lại sẽ chọc giận chiến thần cung huyền tiên cao mày không biết ngoại trừ đá tan nát cửa lớn để chút bực bội, ta còn thế ngươi tuyên chiến đối thủ ngươi khả năng cảm thấy rất hứng thú là chiến thần cung tuệ trẻ truyền nhân bạch quy dương dương tự đắc ta nghe nói là một cái đối thủ rất lợi hại xuất đạo tới nay không có bại tích huyền Tiên trầm ngâm kế tục gan thì rồng vẻ mặt hắn có vẻ rất tự nhiên muốn nói sợ đó là căn bản chuyện không hề có đạp thiên lộ một đường huyết sát đều không có lùi bước chớ đừng nói chi là là một cái chưa bao giờ gặp gỡ người xa lạ cái kia truyền nhân như thế nào ta không rõ ràng thế nhưng ta biết trong đoạn thời gian này chúng ta có thể được một ít an bình đồng thời còn có thể khỏe mạnh phong quang một hồi bạch quy hư phấn. đương nhiên trong tiểu lâu vang lên một trận tiếng ồn ảm bởi vì bên ngoài cái kia đã tan nát chiến thần cung cửa lớn kẻ cầm đầu tướng mạo đã công bố là một con màu trắng tiểu quy không phải là trước mắt này một con sao dáng vẻ cùng nghe đồn bên trong giống nhau như lúc vóc dáng không lớn nhưng đã nát chiến thần cung cửa lớn rất nhiều người đều kinh ngạc thốt lên nhìn về phía huyền thiên này một bàn toàn thân nóng ánh long lanh mai rua trên còn có thể có chữ viết xa xưa chỉ là như thế một tấm mai rùa, liền trị giá không ít tiền. một tiếng than phục vang lên. bạch quy đầu sau đầy hát tuyến, dĩ nhiên có lao nhân tới gần, quan sát nó mai rùa, đồng thời làm ra đánh giá. bất quá, ngay khi nó chính muốn nổi giận lúc, một ít nằm trong dự liệu phiền phức đến rồi. đúng, có chiến thần cung người xuất hiện, ẩn nút trong bóng tối, trong đó có thêm ba cái vương giả lẫn trong đám người. đá nát chiến thần cung cửa lớn, chẳng trách sẽ làm to chuyện như vậy. bạch quy cười trộn, sau đó tạo ra cổ họng hô to, nói, Chư vị, hôm nay tuyên chiến, chỉ muốn chứng minh chiến thần cung truyền nhân căn bản là không bằng ta người hậu. lời vừa nói ra, tất cả xôn xao. mà đối diện huyền tiền, nhưng là nắm chặt nắm đấm, hẳn không thể đi tới đập một cái lòng bàn tay. bất chi bất giác, hắn dĩ nhiên lại bị tuyên bố vì người hậu. lần này đồng thời là ngay mặt công bố. quả thực là đáng ghét. chiến thần cung truyền nhân, thiên tư kinh người. xuất đạo tới nay, đánh bại thiên hạ không đối thủ, chưa từng có bại tích. há lại là người người hậu có thể đánh bại. lúc này, có người không tin. ai mạnh ai yếu, chỉ có đánh qua sau đó mới biết. bạch quy nhai kế tủ can thì rồng. Vị này quy ra. Lẽ nào ngươi thật sự tự tin như thế? Một lão giả hỏi dò, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tên gọi một tiếng quy ra. Dù sao, trước mắt con thú nhỏ này, mặc dù coi như vóc người không lớn, thế nhưng là dám cùng chiến thần cung hò hét, vừa nhìn liền biết không phải là dễ chọc chủ. Ừm. Chuyên nhân của bọn họ, nhất định không đánh lại được ta người hầu. Sau đó, các ngươi thì sẽ biết. Bạch Quy gật đầu, vô cùng khẳng định nói. Mọi người tại đây, đều là giật nảy cả mình. Đây cũng quá có lòng tin đi, phản phất chưa đâu võ, cũng đã nhìn thấy kết quả như thế mấy cái chiến thần cung người tới đây, vừa vặn nghe đến mấy câu này, không khỏi căm tức. làm sao? bên này người tụ lại quá nhiều, bọn họ căn bản là không chen vào được. đồng thời, coi như chen vào, bọn họ cũng không dám xằng bậy, bởi vì đây là cổ thành, mỗi một cái bốn mười bốn cá cư dân đều có không ít thực lực. nếu là gây nên chúng nộ, hậu quả có thể không được. ta đoán, hiện tại chiến thần cung truyền nhân nhất định đang sợ hãi. bạch quy nói khoác không biết ngượng nói rằng, nay vừa nói, càng làm cho rất nhiều người thổ huyết. cái tên này quá nắm chắc đi, đến cùng là từ đâu tới tự tin? Lời ấy vì sao lại nói thế? Có người hỏi dò, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Miên Thiên. Thời khắc này, rất nhiều người đều suy đoán, lẽ nào này con quy sức lực khởi nguồn, chính là cái này nhìn như trắng mịn thanh tú thiếu niên? Hẳn là chính là người này, quyết chiến chiến thần cung truyền nhân. Rất nhiều người nội tâm lắc đầu. Bởi vì ngoài ra, nơi này quanh thân đã không có này con quy cái khác hợp tác. Hiện tại chiến thần cung nhất định cả giáo giận dữ, sợ sẽ truyền nhân của chính mình thất bại. Bởi vậy, sẽ ở hai cái thiên tài quyết chiến trước, trước tiên phái trong tộc vương giả đánh giết ta người hầu. Bạch Quy nào? Cô ý giảng rất lớn tiếng, để trong bóng tối chiến thần cung người nghe được. Quả nhiên, mấy cái chiến thần cung người nghe nói, đều nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhưng không làm gì được. Rất muốn tiến lên, đánh giết này con không biết trời cao đất rộng bạch quy, đến giải hận. Điểm này, các ngươi yên tâm. Chiến thần cung truyền nhân từ trước đến giờ kiêu ngạo, sẽ không làm bực này đê tiện việc. Có một vị trung niên đứng ra, nói như vậy nói. Bạch quy nghe vậy, lúc này hét cao, âm thanh cái càng to lớn hơn, như là kèn đồng như thế, truyền khắp toàn bộ phố lớn, nói, làm không cẩn thận hiện tại thì có chiến thần cung người ẩn nút ở bốn phía, tùy thời đánh giết ta người hầu, làm truyền nhân của bọn họ bảo toàn danh tiếng. ở đây rất nhiều người khỏe miệng có giận, có chút không chịu được. này con quy quá tự tin, quả thực là như bảnh trứng khí cầu, tràn đầy sức lực. nhưng mà trong bóng tối đi tới đánh giết bạch quy mấy cái vương giả lại nghe rất cảm giác khó chịu. bọn họ nắm tay, hung hăng mài răng, cuối cùng nhưng cũng chỉ có thể rời đi. lời nói đều nói đến nước này, vẫn đúng là năm con kia quy không có cách nào. như thế đáng thẹn, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe được. cái gì gọi là không đạo đức sinh linh ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là đã được kiến thức bạch quy cảm ứng nảy bén phát hiện chiến thần cung người rời đi khỏe miệng không khỏi lộ ra nụ cười đây chính là chuyện tốt đến ít nói rõ nó ngày hôm nay làm tất cả vẫn hữu dụng có thể thu được ngắn ngủi an bình thiếu niên ngươi nuôi chiến chiến thần cung chuyên nhân có thắng lợi năm sao có người tầm mắt rời đi đặt ở huyền thiên trên người cảm giác đây mới là tiêu điểm vô cùng chắc chắn rất muốn lập tức giao thủ với hắn nhưng mà đem hắn đánh bại huyền đáp lại vừa còn ăn thì rồng rất nhiều người đều bưng cái chán chơi ạ những này đến cùng đều là người nào? vì sao tự tin như vậy? ngày đó, huyền thiên cùng bạch quy ở trong tiểu lâu vượt qua, nơi này có vẻ vô cùng náo nhiệt. trong lúc cũng không có chiến thần cung người xuất hiện, liền phảng phất biến mất khỏi thế gian. kết quả như thế, bạch quy cũng là liễu lưỡi. cái này đại giáo quá có thể chịu, cửa lớn đều bị đán át, kết quả là như thế sống chết mà bay. sẽ không, không có đơn giản như vậy. bạch quy trầm ngâm, bằng cảm giác mà nói, những này đại giáo không có dễ đối phó như vậy. nó liếc mắt nhìn sát trời, đã đang lúc hoàng hôn, quyết định rời đi. như vậy chư vị. Ngày mai gặp lại. Bạch Quy nói rằng, Tiêu Sái giờ giờ mau đuốt. Huyền Thiên đồng dạng đứng dậy, hai người từ trước cửa sổ nhảy ra, cất bước ở trên trời cao. Mặt sau có rất nhiều gia hỏa theo tới. Huyền Tiên nhắc nhở, "Chư vị, ngày mai gặp mặt lại, xin đừng nên tùy tùng." Miễn cho hiểu lầm. Bạch Quy nhìn lại nhắc nhở, "Như thế một gọi, vẫn đúng là phải rơi mất phần lớn người. Nhưng như trước là có số ít người viên tùy tùng. Đối với này, Bạch Quy không để ý đến." Đến cửa thành, Bạch Quy tầm mắt một trận nhìn xung quanh, rất nhanh lại nhướn mày. Quả nhiên Những tên kia chưa từ bỏ ý định, dĩ nhiên ở cửa thành mai phục. Nói nhất miệng, chỉ tự nhiên là chiến thần cung người. Ra khỏi thành, Huyền Thiên cùng Bạch Quy một đường đi chậm, cố ý chỉ hoan tốc độ để quan sát. Chính như tưởng tượng như vậy, chiến thần cung người theo tới, trong bóng tối ẩn nút tiến lên. Cùng lúc đó, còn có một chút thuần túy là tham gia trò vui người, tương tự là lặng lẽ theo đuôi ở phía sau. Được làm chiến thần cung, ở trong thành không dám xuống tay, nhiều người mắt tạm. Liên âm thầm theo dõi, dự định đem chúng ta đánh giết tại giã ngoại. Bạch Quy cười gần nắm lên Huyền Thiên vai, cực tốc tiến lên không tốt, bọn họ đi rồi, tốc độ thật nhanh, đuổi theo, không thể để cho bọn họ chạy trốn. mấy cái chiến thần cung người thấy này, lập tức bay lên đến không trung, nhanh đuổi lên. thế nhưng, bạch quy là cỡ nào thần tốc, nhanh chóng bắt đầu chạy, ngôi sao đều có thể làm cho người ta một loại lệnh vị trí cảm giác, căn bản không phải là người bình thường có thể truy sát. bạch quy mang theo huyền thiên ở ngoài thành bên trong dãy núi đâu vài vòng, cảm giác triệt để thoát khỏi sau đó mới trở lại lâm thời trong đội vụ. chờ màn đêm buông xuống, giữa bầu trời sao lốm đốm đầy trời, hai tên này xuất phát bọn họ đi tới phủ văn trận địa, mảnh này chết tiệt địa phương, không biết phía dưới đến cùng tiềm tàng món đồ gì. Bạch quy nắm cái sẹn, vừa nghĩ tới cái kia thần ma tranh cướp vật phẩm, toàn thân liền kích động run rẩy. người này tràn ngập nhiệt tình, tinh thần chấn hương, ra sức đào thổ. khi thì tiếng kêu thảm thiết vang lên, bởi đau móc không cẩn thận, các loại không chọn vẹn phủ văn kích hoạt, bùng nổ ra uy lực khủng bố, khiến cho mặt đất rung chuyển, đồng thời hào quang ngút trời. bạch quy sì nha nhất miệng, ăn không nhỏ vị đắng, đã toàn thân cháy đen. cũng may nơi này có đại trận bảo vệ, tan mất còn lại lựu đạo. Đồng thời, cũng đem bay lên trời cao ánh sáng cấp che đợi đi. Bằng không, như vậy cực lớn động tĩnh, nhất định sẽ treo chọc đến những sinh linh khác. Dù sao, nơi này cách cổ thành rất gần. Chương 466: Thần bí lao nhân. Buổi tối đó, Bạch Quy chịu đủ gian vặn, vẫn cứ đem phủ văn đất chống đào ra một cái hô to. Cũng may, người này không có nửa điểm đoán giận, đồng thời mọi cách quanh tạc sau đó, như trước là tinh thần chấn hưng, như là một con không chết tiểu cường. Vì thăm dò phía dưới bí mật, Bạch Quy cũng coi như là liều mạng. Mãi đến tận mặt trời mọc lên ở phương đông, Trên trời xuất hiện một tia ngân bạch sắc ánh sáng thì người này mới thu tay lại. Huyền Tiên toàn bộ buổi tối đều nằm ở trên canh cây, coi như là bên cạnh trời long đất lở, đại địa lay động, hắn cũng không có kinh hoàng, đã quen. Biết là Bạch Quy ở bị sẽ đánh. Khá lắm, ngươi thật đúng là nhàn nhã. Bạch Quy buồn bực nhảy đến Huyền Tiên bên người. Ta ở tinh tâm ngưng thần tu luyện, chỉ chờ trận chiến đó. Huyền Tiên lười biếng nói rằng, như vậy trạng thái, cách tập trung tinh thần cái từ này rất xa. Hiện tại, Huyền Tiên hoàn toàn có lý do, năm sau đó không lâu cái kia chàng trí cường chiến, đến làm lười biếng bia đỡ đạn. Khá lắm, đến thời điểm phải cố gắng nỗ lực, tuyệt đối không nên cấp ta mất mặt. Bạch Quy vô Huyền Thiên vai, đồng thời thề thùng. Cũng may, đúng lúc đổi giọng, vừa nãy thiếu một chút đem chủ nhân cái từ này cấp gọi ra. Hết cách rồi, này đã quen. Ở Huyền Thiên không có ở tình huống dưới, nó đối với người ngoài tuyên truyền là người hầu, lấy biểu lộ ra chính mình thô bạo. Cái tên nhà ngươi, lần sau nếu là xưng hô không làm, cẩn thận ta trở mặt." Huyền Thiên nhắc nhở, thả ra giết lợn giống như ánh mắt. "Ai, thật là không có lương tâm, lẽ nào bạn thần mấy ngày nay như thế đối đãi ngươi, mọi người ăn rồng?" Những này đều đã quên sao?" Bạch Quy than ra mắng vớt, than thở. Huyền Tiên kinh thường, không để ý tới người này. Hắn thu dọn tâm tình, phóng tầm mắt tới cổ thành, viên mắt bên trong có kinh người chiến ý. Toà thành trì này bên trong nhất định sẽ có một trận đại chiến đang đợi hắn. "Đi, đi xem một chút cổ thành, không biết chiến thần cung bên kia sẽ có động tĩnh gì." Bạch Quy nói rằng, muốn xem một thoáng ngày hôm qua hiệu quả làm sao. Huyền Tiên gật đầu, trong lòng chờ mong cái kia một trận đại chiến. Đối với hắn mà nói, đây là một hồi thử thách. Chỉ có hai cái thiên tiêu thiếu niên đại chiến mới có thể từ bên trong lĩnh ngộ ra chân lý. Thời cổ còn có một câu nói như vậy, hướng tử mà sinh, càng là sắp chết biên giới, liền càng là có thể đem kinh nghiệm cho nắm bắt triệt để. Đi vào cổ thành, nơi này vẫn là giống như quá khứ, giữa đường hai đạo bày ra các loại quái nhỏ. Chỉ có điều, hôm nay tựa hồ đặc biệt náo nhiệt. Xem, bọn họ vẫn là đến rồi. Có người hô to, nhìn thấy cửa thành nên ngang mà đến Huyền Thiên tổ hai người. Rất nhiều người đều trợn to hai mắt, hướng về cửa thành nhìn tới. Bạch Quy không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm, người này mặt đỏ lử lử, bụng vệ. Từ trước đến giờ yêu thích bị người quan tâm. Nay không, tới rồi dọc đường, người này còn dùng cảnh cây cho mình bệnh một cái thụ hoàn, mang ở trên cổ, dùng để tranh thủ nhãn cầu. Chư vị đồng đạo, các ngươi có khỏe không? Bạch Quy chào hỏi, Mặc kệ có biết hay không, đều đi đến gần, phản phất mỗi một người đều là người quân cũ. Hai người này vẫn đúng là dám đến, lần này thật sự có trò hay nhìn. Có người nói chuyện, trợ to hai mắt nhìn hai người này tổ. Nói cái gì đấy? Liên như thế một tòa thành, chẳng lẽ sẽ đem bản thần cấp ăn? Bạch Quy bất mãn, xỉ nha nhất miệng, tự xưng là thần. Bất quá, rất nhanh nó liền biết tại sao mọi người đang nhìn đến bọn họ sau sẽ nhiệt tình như vậy. Nguyên lai like ở tối hôm qua chút thời gian, Chiến Thần cung truyền nhân tiếp thu khiêu chiến, thời gian liền định ở sau năm ngày, trung ương trên quảng trường. Tin tức này vừa ra, ngay lập tức sẽ bao phủ toàn bộ cổ thành. Đương nhiên, Chiến Thần cung sẽ ứng chiến. Kết quả này là ở rất nhiều người như đã đoán trước. Như vậy một cái đại giáo, uy trấn một phương. Đồng thời truyền nhân là thiên kiêu một đời, từ nhỏ liền vô cùng tinh diễm, đánh khắp cả thế hệ tuổi trẻ không có đối thủ. Tự nhiên là không có lý do gì không ứng chiến thì ra là như vậy, lần này có trò hay nhìn. Bạch quy trừng mắt, nhìn về phía một bên cái trước xa lạ lão nhân. đúng nha, có trò hay nhìn, nhất định rất đặc sắc. cái này xa lạ lão nhân gật đầu, không coi trọng Huyền Thiên. đặc sắc sau khi, ta khuyên ngươi không muốn đi đánh bạc, miễn cho đến cuối cùng, thua táng gia bại sản. Bạch quy quả trách, lôi kéo Huyền Thiên rời đi. hai tên này lần thứ hai đi tới Tử Lâu, ở đây vượt qua một ngày, làm màn đêm buông xuống, hai tên này liền rời khỏi cổ thành, trở lại phía trên núi. buổi tối. Bạch quy như trước ở phù văn nơi phân đấu, người này rất ra sức, cái sẹo ầm ầm ầm liên tục sạt động. Nay một đêm, hố to lần thứ hai bị bạch quy đào sâu hơn một đoạn. Lam lúc tờ mờ sáng, người này nhảy ra hố to, nhìn lại liếc mắt một cái chính mình kích tác, vô cùng thỏa mãn. Mảnh này phù văn nơi rất khó đào móc. hoàn toàn là cần phải hiểu được biến hóa chi đạo sinh linh tiến hành đào đất, đồng thời không cẩn thận còn có thể xúc động những đùa chú này, bởi vậy rất nguy hiểm. Đã sắp, ta cảm giác đôi kia bạch cốt bảo khí gợn sóng càng ngày càng mãnh liệt, trở nên hết sức kích động. Huyền tiên nói rằng, cao mày. Trời đã sáng, ta cũng không tâm tình đảo. Ngày mai nói sau đi. Bạch Quy lắc đầu, liếc mắt nhìn đen kịt thân thể, khóe miệng không khỏi cọ giật mấy lần. Nó cấp tốc thanh khiết, đem thân thể cỏ rửa một bên. Sau đó ở trên cổ bộ cái thụ hoàn. liền như vậy cùng Huyền Thiên ở đây đi tới cổ thành. Vẫn là giống như quá khứ, bọn họ lần thứ hai đi tới Tử Lâu. Nơi này đã có rất nhiều người đang đợi. Đồng thời, hai tên này chuyên dụng vị trí, mọi người đặc biệt cho bọn họ lưu lại. Liên chờ bọn hắn đến. Chư Vị, xem ra bản thần thân ảnh đã tiến vào các ngươi nội tâm. Huyền Tiên nghe rằng, nhiệt tình chào hỏi, phảng phất cùng mỗi người đều rất quen. Ngày đó, Bạch Quy ở đây trở thành tiêu điểm. Nó rất hài lòng, phong quang cả ngày mới chuẩn bị rời đi. Đi ra cổ thành, bọn họ vẫn là giống như quá khứ, ở quanh thân loanh quanh vài vòng, sau đó trước về đến Lâm Thời trong động phủ. Ta có dự cảm mấy liệt, hay là hôm nay là có thể biết, cái kia Bạch cốt bảo khí đang chờ mong cái gì? Huyền Tiên nói rằng, làm không cẩn thận chính là gây nên thần ma đại chiến cái kia một vật. Bạch Quy nói rằng, thập phần hưng vấn, Nó ngay lập tức sẽ muốn xuất phát, qua bên kia góc mở ra bạch cốt bảo khí bí ẩn. Nhưng mà, lúc này mới vừa mới đi ra lâm thời đập phủ, bạch quy sắc mặt lại là biến đổi, nguyên bản nụ cười sạch sành sinh hoàn toàn không có. "Là ai trốn trong bóng tối, đi ra cho ta." Bạch Quy hô to, sắc mặt có chút khó coi. Huyền Tiên nghe vậy, tương tự là biến sắc mặt, lẽ nào trong bóng tối bị người theo dõi, còn không hề có một chút nào phát hiện. Đây cũng quá đáng sợ. Lặng Yên không một tiếng động, có thể làm được điểm này đến cùng là cảnh giới gì? Thậm chí đều tránh thoát bạch quy con mắt, đến giờ phút này mới phát hiện. "Đi ra cho ta, ta đã phát hiện ngươi, không cần lại né." Bạch Quy nói rằng, ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn về phía một tảng đá lớn mà đi sau lực. Ầm, một tiếng, khối này đá tảng bị ánh mắt xạ làm mảnh vỡ. Dưới mù bên trong, một đạo bóng người màu đỏ rực nổi đồng bền giữa không trung, lặng lặng nhìn bên này. Khá lắm. Mới linh chủ cảnh giới, nhưng có thể nhìn thấu hành tung của ta, e sợ trong thiên địa cũng chỉ có người như thế một vị. Màu đỏ rực quang diễm bên trong tồn tại mở miệng, thân ảnh khàn giọng. "Rời đi cổ thành sau, ngươi vẫn trong bóng tối theo dõi chúng ta." Bạch Quy hỏi dò, cả người căng thẳng, tựa hồ vô cùng căng thẳng. "Đúng." Ta theo các ngươi ở bên ngoài đâu vài vòng, cuối cùng các ngươi đến nơi này. Bóng người màu đỏ mở miệng, đang khi nói chuyện còn về phía trước đổ một bước, bước hơn trăm mét nhiều, đi thẳng tới hai người trước mặt. Món đồ gì, là người là quỷ. Huyền Thiên bị sợ hết hồn, căn bản cũng không có thấy rõ di chuyển, liền phát hiện này bóng người đã đang đứng ở trước người, giống như quỷ mị. Tiểu tử túi, nói như thế nào đây? Có thể đứng ở trước mặt ngươi, nói chuyện cùng ngươi, đương nhiên là một người. Màu đỏ quang diễm bên trong tồn tại mở miệng, nở nụ cười. Khoảng cách gần như thế giới, Huyền Thiên rốt cục thấy rõ này bóng người dáng dấp. Đây là một lão giả, trên người mặc bộ y rỉ, thân hình gầy gò, hàm răng đã không còn, trên đầu còn có mấy sợi tóc đã ố vàng, toàn thể làm cho người ta một loại xác chết di động cảm giác. Trường Thanh bộ dáng này còn không thừa nhận là quỷ. Bạch Quy khỏe miệng co giật, cảm giác đây là đời này gặp quỷ xấu nhất người. Tiểu tử, nói chuyện cẩn thận, không phải vậy liền muốn bị ta đánh đòn. Lão nhân nét miệng nở đủ cười, thả ra một ánh hào quang, đem Bạch Quy bao phủ. Lần này được rồi, Bạch Quy xì nhai nứt miệng, cảm giác toàn thân đều bị trói buộc không cách nào tránh thoát. Tiểu tử, khỏe mạnh tiếp thu sự thực này đi ở bên trong tòa thành cổ có thể chạy trốn ra ngoài người hai tay số lượng chớ đừng nói chi là một mình ngươi nho nhỏ lính chủ lão nhân cười nhạt thế nhưng rất nhanh vẻ mặt liền động lại bạch quy phía sau hai đạo giáp mảnh xương bóng mờ xuất hiện sau đó không ngừng mà chuyển động đem bốn phía sản sinh chói buộc ánh sáng cấp tiêu diệt ồ rất thần kỳ không nghĩ tới một mình ngươi lính chủ vẫn còn có bực này bản lĩnh lão nhân kinh ngạc một đôi khô vươn tay ra gần giống như thiên la giống như vậy dễ như ăn cháo đem bạch quy trộn vào trong tay sau đó thả ở trước mắt nghiên cứu bạch quy mặt đen Đầy chán hắc hát tuyến, cảnh cáo nói, "Ta khuyên ngươi đem ta thả ra, bằng không ta đối với ngươi không khách khí." Một cách không ngờ, lão nhân nghe vậy, vẫn đúng là thả xuống Bạch Quy, nói, "Được được được, ta nghe theo ngươi dặn dò." Hừ. Bạch Quy như trước không cảm kích, xem lão nhân này không vừa mắt, không biết là từ nơi nào nhô ra. Ghê tởm nhất một điểm là, lão nhân này còn rất mạnh. Có thể nói là cường đáng sợ, khiến cho hắn cảm giác được nguy cơ trước đó chưa từng có. "Nói mau, ngươi theo hai chúng ta làm gì?" Nó hỏi do cùng lúc đó nội tâm còn có một tia vui mừng. May là vừa bắt đầu không có đi phủ văn nơi, bằng không bên tiêu bí mật liền có thể bị lão nhân này phát hiện ra. Như thế đứng nói chuyện không mệt, lẽ nào liền không mời ta đi vào ngồi một chút? Lão nhân mỉm cười, khuôn mặt đấy nếp nhăn, phảng phất là hoa tươi đang tỏa ra. Bạch quy cao mày, đối với cái này đột nhiên đến thăm lão nhân, nó vô cùng cảm động. Không biết người này tới đây ý gì, muốn nói ác ý, nó không có cảm giác đến, bằng không cũng sẽ không vẫn nói chuyện phiếm đến hiện tại, đã sớm hẳn là ra tay rồi. Cho tới nói cẩn thận ý, cái kia thì càng thêm không thể nói là. Bạch quy làm sao quan sát? cũng không cảm thấy lão nhân này là cái hàng tốt. Nói chung, nội tâm của nó vẫn mang trong lòng cảnh giác. Đối mặt bậc này nhân vật nguy hiểm, một cái sơ sẩy hay là sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi, đem tính mạng giao phó tới đây. Chương 467, một cái hoảng. Động phủ Đơn Sơ, như không chê, vậy thì mời tiến vào. Huyền Tiên nói rằng, người lão nhân tiến vào lâm thời động phủ. Bạch Quy mắt nhỏ chừng chừng, vẻ mặt không quen. Hai người vừa tiến vào, nó cũng theo sau. Nơi này tuy rằng Đơn Sơ, thế nhưng cũng mở ra bàn đá cùng ghế đá những loại vật phẩm. Lão người đi tới nơi này, Không chút khách khí ngồi lên, sau đó ánh mắt bốn phía chuyển động, đánh giá cái này đồ vụ. Được rồi, tiến vào đều đi vào, nói vậy ngươi cũng thỏa mãn. Như vậy chúng ta có được hay không nói chuyện một chút chuyện của ngươi. Bạch quy trừng hai mắt nóng nhìn ông lão, như thế vội vàng, không bằng nếm thử ta mang đến đồ vật, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ông lão trên mặt mang theo nụ cười, thân thức ở trong nê hoàng cung lấy ra một cái túi lớn đến, trong này chứa vừa nướng chín thịt rồng, cùng với rượu ngon món ngon, các loại mới mẹ linh quả các loại, hết thảy đặt tại trên bàn đá. Huyền Thiên khệ miệng một cái co giật. Nói thật, hắn càng ngày càng xem không hiểu lão nhân này tự động. Đến, không cần khách khí. Lão nhân nói, đưa tay ra hiệu. Sau đó chính mình trước tiên đi đầu, không khách khí kéo xuống một khối thịt rồng, thả vào trong miệng. Bạch Quy trầm âm, lặng lặng nhìn ông lão. Làm gì nhìn ta đờ ra? Đến ăn a. Ông lão vô cùng nhiệt tình, lần thứ hai đưa tay ra hiệu. Huyền Thiên thấy này, lúc này mới cầm lấy một cái linh quả, đặt ở bên miệng cằm cắn. Lão nhân thực lực rất mạnh, hoàn toàn không có cần thiết ở đồ ăn trên trò, bởi vậy hắn cũng không câu thúc. Những này phá đồ vật, bản thân không lọt nổi mắt xanh. Bạch Quy không cảm kích, con người vô cùng sắc bén, nhìn chằm chằm ông Lao nói, ngươi tốt nhất nói mau ra, ngươi đi tới nơi này mục đích. Được được được. Lão nhân liên tiếp nói ra ba chữ hảo, sau đó thả tay xuống bên trong thịt rồng, lau miệng môi, nói, lão phu đi tới nơi này, chỉ có điều là muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu, cũng không ác ý bằng không, ý lão phu thật lực, chỉ sợ các ngươi cũng không có sức phản kháng. Bạch Quy nghe vậy cười gằn, nói, e sợ không chỉ là kết bạn đơn giản như vậy đi. Bằng không cũng không cần như thế trong bóng tối theo đuôi theo chúng ta đi tới nơi này bên ngoài nhiều người mắt tạm lão phu không tốt xuất hiện nếu không sẽ dẫn ra các loại chuyện thiếm. lão nhân mở miệng kế tục can thiệp khá lắm miệng lưỡi bén nhọn lao giả. bạch quy bĩ môi khoe miệng dần dần lộ ra cười xấu xa nói muốn cùng bản thần làm bằng hữu cũng không phải là không thể chỉ có điều bản thân yêu cầu nhưng là rất cao làm bằng hữu trước cần trước tiên cho ta dâng một cây ngàn năm linh dược bằng không không bàn nữa khá lắm dĩ nhiên bắt nạt đến lão phu trên đầu đến rồi lão nhân trừng mắt chậm rãi thả tay xuống bên trong thì rồng thấy này Bạch Quy cùng Huyền Thiên cảnh giác, bất cứ lúc nào làm tốt ra tay chuẩn bị. Nhưng mà, ngoài người ta dự liệu, lão nhân thả xuống thịt rồng sau, lại vẫn thật sự móc ra hai cái hộp, bên trong chứa đựng hai cây ngàn năm linh dược. "Cầm đi." Trên người vừa vặn có hai cây linh dược, vừa vặn thỏa mãn hai người các ngươi ra hỏa yêu cầu. Lão nhân nói, ngay sau đó kế tục ăn lên thịt rồng. Liền ngay cả Bạch Quy cũng vào đúng lúc này che đậy. Lão già này đến cùng là cái gì giáp tâm? Nó càng ngày càng nhìn không thấu. Bất quá, nếu là nhân gia đưa ra quà tặng, hai tên này cũng không khách khí phân biệt cầm lấy một cây linh dược bỏ vào trong túi rất tốt bản thần cho phép ngươi làm bằng hữu của ta bạch quy ho nhẹ thái độ cuối cùng cũng coi như là được rồi mấy phần có thể làm bằng hữu là tốt rồi hôm nay ở cái này trong động phủ gặp nhau cũng coi như là kết liễu một phần thiện duyên lão nhân gật đầu lộ ra mỉm cười ở lão nhân này thuốc đẩy dưới ba người ở trong động phủ đau đầu khẩu ăn thì rồng bầu không khí dần dần có vẻ hòa hợp lên ngươi nói lão nhân này có thể hay không còn có cái khác ý đồ huyền hỏi dò bí mật truyền âm cấp bạch quy Ta luôn cảm giác lão nhân này có chút kỳ quái. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại tựa hồ không có cái gì ác ý. Bạch Quy đáp lại, ông lão khỏe miệng cong lên, ánh mắt lén lén liếc một thoáng Bạch Quy, lộ ra một cái thần bí nụ cười, chẳng quan tâm kế tục ăn thịt rồng. Ngươi người này, có phải là trong bóng tối nghe lén chúng ta nói chuyện? Bạch Quy phát hiện, cảm giác có một tia vấn đề. Ừm. Là nghe nói đến một điểm, cũng may, hai người các ngươi ra hỏa không có trong bóng tối nói lão phu nói xấu. Lão nhân cười nói, Huyền Tiên cùng Bạch Quy đối diện một chút, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt khiếp sợ nghe lén truyền âm, đây là đáng sợ bao nhiêu, không phải là đại thần thông giả, căn bản là không cách nào làm đến một bước này. giữa bằng hữu, hẳn là chân thành đối xử, không nên bí mật truyền âm, đem một người khác cấp cách ly, thổ lang quân tụ, mới có thể ngư hổ, chính là cái đạo lý này. ông Lão nói rằng, phủi hai tên này một chút, kế tục ăn thì rồng. đúng, tiền bối nói có lý, hôm nay có thể ở đây gặp nhau, thực sự là tam sinh hữu duyên. Huyền Thiên gật đầu, con mắt đột nhiên sáng lợi, nói như vậy. tiểu tử ngươi, có phải là đối với Lão Phu có ý đồ? Lão nhân khỏe miệng một cái co giật, hồi tưởng lại chính mình mới vừa nói, tựa hồ chính mình đem chính mình đưa vào một cái bay bên trong. Tiền bối bằng hữu, không nói gần ngươi, hai ta hiện tại chính sinh sống ở dầu sôi lửa bỏng bên trong, bị một cái đại giáo cấp tập trung, lúc nào cũng có thể chết. Hôm nay gặp mặt, khả năng là một lần cuối, Ai Huyền Thiên thở dài, đem chính mình nói rất thảm. Đúng, chúng ta đã sống không nổi. Bạch Quy cơ trí, tại chỗ phụ họa. Thế giới này, chính là như thế tàn khốc. Nhược nhục cường thực, lão phu cũng thương mà không giúp được gì a. Lão nhân lắc đầu, có vẻ một mặt vô lực. Không, ngươi có thể. Chỉ cần chúng ta hiện lại xuất phát, bản thân dẫn ngươi đi chiến thần cung, chúng ta đồng thời đảo cái này lại giáo, tất cả đều không có vấn đề." Bạch Quy nói rằng, nở nụ cười, vui nở hoa rồi. "Đúng nha. Trước mắt có như thế một vị đưa tới cửa cao thủ, còn sầu truyền không xong chiến thần cung môn phái này sao?" Lão nhân nghe vậy, khoe miệng co giật, có một loại đánh người kích động. "Được rồi, ta hướng về các ngươi bảo đảm, sau này sẽ không lại có thêm chiến thần cung người đến gây sự với các ngươi." Hắn thoáng cân nhắc, như thế mở miệng. "Ta nói lao giả, ngươi làm sao liền khẳng định như vậy?" Bạch Quy không tin. Ngày hôm trước nó vừa đá tan nát Chiến Thần cung cửa lớn, gần giống như sẽ rách cái này đại giáo ra mặt, đối phương làm sao có khả năng dễ dàng bỏ qua? Vẫn là câu nói kia, tin tưởng ta, liền tất cả không có vấn đề. Lão nhân đáp lại, vẻ mặt có vẻ rất dễ dàng. Không thể nào. Nay nhưng là một cái đại giáo, làm sao sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi? Bạch Quy như trước không tin, sau đó bắt đầu giật dây, nói, lão giả, ta xem vẫn là diệt môn đi là đáng tin nhất, san phẳng đại giáo, nổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn. Lão nhân nghe vậy, cả nhà Hạ hát Tuyến nói Ngươi người này nếu là không thành thật, cẩn thận ta đánh cái mông ngươi. Ngươi lại dám uy hiếp bản thần? Cẩn thận ta cho ngươi biết bản thần thân thế, cuối cùng phụ trên ngươi. Bạch quy ổn nào, có chút bất mãn. Huyền Tiên ở một bên thẹn thùng, thực tại có chút lo lắng. Lão nhân này vẫn không có biểu hiện ác ý, nhưng nếu là đem hắn chọc giận phát hỏa, kết quả là chỉ có trời mới biết. Nếu như chiến thần cũng có thể không tìm đến tiên phức, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Huyền Tiên mạnh mẽ lên mồm, đánh gây hai tên này đấu vớ mồm. Cái này ngươi có thể yên tâm, ta sẽ ra mặt, giúp các ngươi giải quyết. Lão nhân nói. Sau đó vừa nhìn về phía Huyền Thiên, nhìn chăm chú nói, "Bất quá, ta nghe nói tiểu tử ngươi cùng cái kia Chiến Thần cung truyền nhân có một trận chiến." "Đúng." Huyền Thiên gật đầu, cũng không kinh sợ. "Hiện tại, dư luận xôn xao, còn có người nào không biết cái này đại sự a? Cái này thần bí lão nhân có thể biết, cũng không kỳ quái." Lời nói nói trước, "Chiến Thần cung những người khác, ta có thể gọi bọn họ không muốn xuất hiện. Con này trận đại chiến, ta liền không thể ra sức." Lão nhân than buông tay, nói như vậy, "Ta đến cổ thành, chính là vì tìm bạn cùng lứa tuổi tiến hành chiến đấu." Từ bên trong lĩnh nộ kinh nghiệm chiến đấu, phá kên thành bướm, một bước lên trời. Huyền Tiên mỉm cười, chờ mong trận chiến này. Tiểu tử ngươi, tựa hồ đối với chính mình rất có tự tin. Lão nhân kinh ngạc, từ trên người Huyền Tiên cảm nhận được một luồng bất bại niềm tin. Đây chính là đáng quý đồ vật, có thể làm đến nước này, ở thiếu niên trong ít có. Một đường huyết chiến, từ không tối lui. Huyền Tiên nói rằng, trong lòng tràn ngập chiến ý. Rất tốt, ta chờ mong biểu hiện của ngươi, nếu như có thể thành công đánh bại chiến thần cung chuyên nhân, lão phu nhất định tự mình xuất hiện, vì ngươi chúc mừng. Lão nhân vô vô Huyền Tiên bái đồng thời đưa lên một khối thịt rồng, tỏ vẻ khích lệ. Trên bàn rượu ngon món ngon, cùng với thiêu đốt thịt rồng, còn lại đã không nhiều. Lão nhân ăn cuối cùng một khối thịt rồng, sau đó lau miệng môi, đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Tiểu tử, cố gắng cố lên, ta rất yêu quý ngươi." Trước khi rời đi, hắn đối với Huyền Thiên nhếch miệng nở nụ cười, bày tỏ hữu hảo. Từ từ đêm đen, ngôi sao đầy trời. Lão nhân một đường hướng về cổ thành phương hướng đi đến. Hai người này quả nhiên xuất hiện ở cổ thành. Bất quá thật sẽ gây phiền toái, nếu không phải là có cái tiêu bẩn thịt lão già giao phó Lão tử hôm nay không phải rút bọn họ bị không thể. Dọc đường, hắn nói thầm, trong đầu thình lình hiện ra một bóng người, tóc dài đầy đầu hỗn loạn, quần áo nhăn nhéo, toàn thân lôi thôi, phảng phất là trên đầu vai ăn mày. Nếu là Huyền Thiên nhìn thấy này bóng người, nhất định sẽ không nhịn được kinh ngạc tốt lên. Này không phải là lão giả nát rượu sao? Lâm thời động phủ bên trong, Bạch Quy cùng Huyền Thiên còn đang bàn luận cái này vừa rời đi thần bí lão nhân. Ngươi nói, hắn đến cùng là cảnh giới gì, lại đáng sợ như thế? Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, là một cái hoàng, tuyệt đối sẽ không sai. Bạch Quy trầm ngâm. Người nói, một nhân vật như vậy, dĩ nhiên đặc biệt tìm đến cùng chúng ta kết giao, còn đưa lên hai cây linh dược. Huyền Tiên vẻ mặt không khỏi quái lạ lên, là rất khả nghi. Bất quá ta cảm giác lao giả này cũng không có ác ý. Bạch Quy nói rằng, từ đầu đến cuối nó đều ở thật lòng quan sát, không có phát hiện cái gì không thích hợp. Cũng tốt, có thể cùng như thế một cường giả nhận thức, không tính chuyện xấu. Huyền Tiên lầu bầu, cũng chỉ có thể như thế nghĩ. Bạch Quy con ngươi đảo quanh, cuối cùng móc ra một cái hộp từ bên trong móc ra một chút thuốc bột nuốt chửng. Trước dĩ nhiên bất chi bất giác bị lao giả này cấp theo dõi xem ra đến tăng cường thần thức cảm ứng bạch quy tự nói đem tăng cường lực lượng tinh thần thuốc bột cấp thu cẩn thận trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm đau lòng vẻ những này thuốc phấn rất quý giá đều là lấy vô cùng ít loại linh dược mai chế mà thành thế nhưng cân nhắc đến cái kia mảnh phù văn nơi bạch quy cũng không thể không ra hạ xét lậy ở trong mắt đó, hiện nhiên vẫn là cái kia mảnh phù văn nơi nhất là quý giá chương 468, một đoạn xương đùi bầu trời màu lam đậm sao đốm đốm đầy trời trung gian là một đạo màu vàng nóng trăng trọn bạch quy cẩn thận cảm ứng cho rằng không có bất kỳ dị thường lúc này mới mang theo Huyền Thiên chạy tới Phủ Văn Nơi loại hiện tượng này lại tới nữa rồi một tới gần cái kia mảnh Phủ Văn Nơi Huyền Thiên trong thân thể Bạch Cốt Bảo Khí liền không ngừng mà run run trở nên nôn nóng bất an có phải là vật kia lại trở nên không an phận Bạch Quy hỏi dò thấy Huyền Thiên gật đầu liền hết sức nghi phấn. hai tên này ra tăng bước tiến đi tới Phủ Văn Nơi bầu trời Bạch Quy nhanh nhẹn lúc này móc ra xe nhỏ sau đó nhảy vào trong hầm lui về phía sau đi mười bộ ở bên kia đào móc Huyền Thiên chỉ điểm cùng Bạch Cốt Bảo Khí câu thông. Bạch Quy rửa theo yêu cầu nghe theo, tìm tới chỉ định vị trí sau, bắt đầu đào móc. Nó rất ra sức, toàn thân tràn ngập nhiệt tình, xẻn nhỏ ầm ầm, gõ vang, phát sinh duyên dáng giai điệu. Có mấy cái buổi tối đào móc kinh nghiệm, động tác của nó càng có vẻ thông thạo, liền ngay cả phù văn xúc động cũng thiếu rất nhiều. Lại đào sâu một trượng. Bạch cốt bảo khí khát vọng đồ vật là ở chỗ đó. Huyền Tiên chỉ điểm, quan tâm đào móc công tác tiến triển. Yên tâm, ta biết rồi. Bạch Quy ra sức đào móc, đầu đầy mồ hôi. Sau nửa canh giờ, bùn đất bên dưới truyền đến từng trận màu trắng hào quang, rọi sáng hắc Đúng, chính là ở nơi đó. Huyền Tiên kinh ngạc tốt lên, trong tay bạch cốt bảo khí càng ngày càng không an phận, nếu không là cầm đến chặt, liền muốn phá không mà đi. Bạch Quy mắt nhỏ trừng trừng, thân thể kích động run rẩy. Thời khắc này, thậm chí vứt bỏ cái sèn, dùng móng vuốt ném đất. Bạch quang ầm lung, trong đất bùn đồ vật rốt cục đi ra ngoài. Bạch Quy mặt sụ xuống. Đau nửa ngày, này đều thu được cái gì? Dĩ nhiên là một đoạn màu trắng xương đùi, tỏa ra một ít nhàn nhạt ánh sáng, ở buổi tối rất chói mắt. Đáng ghét. Kết quả là một cái như vậy phá đồ vật, hại ta hưng phấn chừng mấy ngày. Bạch quy đầy chán hắc tuyến, căm giận đem xương đùi ném xuống đất. Thiên không như ý nó từng một lần cho rằng, Bạch Cốt Bảo khí có thể cảm ứng được đồ vật, nhưng là năm đó thần ma đại chiến tranh cướp đồ vật, nhưng cuối cùng đào ra lại là một cái xương đùi. Vụ. Trên đất xương đùi rung động, bị một trận bạch quang bao vây, chậm rãi bay lên trời, bay đến Huyền Thiên trước người. Này cùng Bạch Cốt Bảo khí có quan hệ đi. Huyền Thiên cau mày, đem xương đùi cho tiếp lấy. Còn dung nói, này Bạch Cốt khi còn sống, nhất định là thần ma đại chiến bên trong một thành viên. Chết rồi, đầu lâu cùng xương cánh tay bị luyện thành bảo khí hiện đang đào ra đến xương cốt, là thân thể một phần, bạch quy lầu bầu, thầm than suối quẩy, huyền tiên tinh tế cảm ứng, này tiệt xương đùi sắc thực không có bất kỳ chỗ khác thường, chỉ có điều là một đoạn hết sức bình thường xương cốt. Nguyên lai, like, ngươi không ngừng run run, chính là vì thân thể cái khác cốt hải. hiện tại, tâm nguyện của ngươi cũng coi như là hoàn thành. huyền tiên quay về bạch cốt bảo khí nói chuyện, từ khi xương đùi đi tới bên cạnh, chuyện này đối với bạch cốt bảo khí liền không lại rung động, trở nên vô cùng ám phận. nếu ngươi đã thỏa mãn, vậy ta liền thu hồi ngươi. huyền Tiên thấy bảo khí dừng lại gợn sóng có thu hồi chi tâm chỉ có điều thời khắc này hắn còn có chút nội tâm hổ thẹn bạch cốt bảo khí có linh thế nhưng là bị hắn làm tràn đầy vết nước tổn thương không nhỏ dáng vẻ đương nhiên hôm nay đào đến một cái xương đùi huyền thiên cũng coi như là nội tâm thản nhiên mấy phần xem như là đối với bạch cốt bảo khí một cái bồi thường đáng ghét ngươi còn như vậy biết đủ ta đều nhanh mệt chết bạch quy mũi bốc khói đào lên như thế một cái đồ vật miệng đều tức giận quang được rồi làm không cẩn thận phía dưới này còn có đồ vật đây chờ bị ngươi đào móc huyền thiên không tìm được cái khắc tử không thể làm gì khác hơn là như thế an ủi. Bạch quy nghe vậy lại là bình tĩnh lại. nó luôn mãi suy nghĩ vẫn là mở thần nhãn. ngươi người này sẽ không có vấn đề đi. Huyền Thiên khiếp sợ, hắn từng nghe Bạch quy đã nói nếu là dùng đặc dị chi nhãn đi quan sát không biết thần bí khu vực có lẽ sẽ đưa tới hỏa sát thân. yên tâm đi, ta có trường mực. Bạch quy nói rằng dùng thần nhãn đi xuống quan sát. rất nhanh miệng của nó rắc lần thứ hai nứt ra, lộ ra vui sướng nụ cười. lòng đất dĩ nhiên có phó hình ảnh. xương mù nung lung, sảng mang theo thần quang, đẹp không sao tả xiết. Thậm chí, tinh tế cảm ứng còn có thể nghe được mơ hồ tiếng tụng kinh vang lên, bằng bạc mà hùng vĩ, chấn động tâm thần người ta. Bạch Quy quan sát, càng phát giác phi phàm. Nguyên bản một viên chết đi tâm, vào đúng lúc này lần thứ hai phục sinh. Huyền Tiên nhìn Bạch Quy, không khỏi lưu luyến, nội tâm hết sức tò mò. Người này đến cùng nhìn thấy gì? Thân thể dĩ nhiên kích động run rẩy, phản phất thăng thiên như thế. Khá lắm, Long Đất quả nhiên còn có thứ tốt. Nếu là không quan sát, làm không cẩn thận liền bỏ qua. Bạch Quy nói thầm, hưng phấn không thể tự kiềm chế. Thời khắc này, nó thật muốn ôm lấy một cây đại thụ. Sau đó thỏa thích an hô. Ngươi không sao chứ? Huyền Thiên khoệ miệng co giật, rất ít nhìn thấy Bạch Quy như thế phát dở. Chớ lo, bản thân không có chuyện gì. Đúng là ngươi, đi cho ta xa một chút, miễn cho xuất hiện cái gì bất ngờ, phù văn đưa ngươi đem thương. Bạch Quy nói rằng, sau đó lần thứ hai cầm lấy cái sẻng, bắt đầu đào móc, nhiệt tình mười phần. Mãi cho đến ánh bình minh, Bạch Quy còn không dừng tay, kế tục đang đào móc. Trời đã sáng, ngươi không đi trong thành? Huyền Tiên kinh ngạc hỏi dò. Không đi, vẫn là làm cái này quan trọng. Bạch Quy đáp lại, đột nhiên nhảy ra hố to. Huyền Tiên trừng mắt, không biết người này còn nhảy ra làm gì. Tiểu tử ngươi, cho ta một ít vật liệu, ta muốn bố trí một cái tinh xảo đại trận. Đem cái này cấp che giấu. Bạch Quy nói rằng, ghét bỏ lần trước lâm thời hảo trận không đủ, quyết định một lần nữa bố trí một cái. Huyền Tiên đầu sau đầy hắc hát tuyến, người này rõ ràng chính mình có vật liệu, kết quả còn tới bên này khanh người khác, khí lượng chỉ có thể dùng con gà con bụng dạ để hình dung. Đương nhiên, vào lúc này, Huyền Tiên cũng sẽ không keo kiệt, tận lực thỏa mãn Bạch Quy yêu cầu, bỏ ra một canh giờ. Bạch quy cuối cùng cũng coi như bố trí kỹ càng hoàn mỹ hảo trận. Nó đơn giản nuốt chửng một chút linh dược bột phấn, bổ sung thể lực. Sau đó nhảy vào trong hồ lớn, kế tục đào móc. Dòng dã ba ngày ba đêm, người này đều chìm đắm ở trong đó, như là đã nhập ma. Mãi đến tận ngày thứ tư, đại chiến đêm trước ngày đó, Bạch quy mới từ trong hồ lớn bò lên. Giờ khác này hồ to, đã sâu kinh người, từ dãy núi đỉnh đảo đến giữa sườn núi. Được rồi, là thời điểm đi ra ngoài đi vòng một chút. Hôm nay nếu là vẫn chưa xuất hiện, người khác còn có thể cho là chúng ta khiếp chiến đây. Bạch quy nói rằng. Ngươi cuối cùng cũng coi như là đi ra, còn tưởng rằng ngươi chết ở trong hầm, ở cho mình đào một phần. Bên này truyền đến Huyền Thiên Nấm Thanh, bởi vì nghe thấy bên này có động tĩnh, hắn mới đi tới xem một chút. Quả nhiên là người này xuất hiện. Nó như thế nào đây? Bản thân đang vì bảo vật mà nỗ lực, đây là sứ mệnh. Bạch Quy tự Tiêu lồng ngực cuộn đến mức rất cao, nhưng mà nó một thân đen kịt, bề ngoài như là một con nướng chín quả đen, ở khói đen bốc lên. Được rồi, nhanh đi thu thập đi. Ta đáp ứng rồi tiên tử, hôm nay dẫn hắn đi bên trong tòa thành cổ ngắm phong cảnh. Huyền Tiên đốc xúc, từ đâu tới Tiên Tử? Bạch Quy không rõ, chính là Tiên giới bên trong quan tài đá Tiên Tử. Huyền Tiên nói rằng, hai ngày nay công phu bên trong, hắn nhàn kẻ nhàn, liền mở ra Tiên giới cửa lớn, ở bên trong cùng quan tài đá Tiên Tử tán gẫu. Tiên giới bên trong bên trong sân cốc, hoa thơm chim hót, xuân về hoa nở, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Lại phối hợp như vậy một vị tuyệt thế mỹ nhân, khiến cho Huyền Tiên ba ngày hai đầu hướng bên trong chạy, khá lắm, hóa ra là cái kia một người phụ nữ, không biết hiện tại nàng thế nào rồi. Bạch Quy nói rằng trước đây nó hiếu kỳ bên trong thế giới, bởi vậy tìm cơ hội đi vào đi bộ qua một lần, cũng từng thấy quan tài đã tiêu tử, nàng vẫn luôn hòa phàm nhân sinh hoạt, ở bên trong trồng hoa nuôi cỏ, còn lấy rất nhiều động vật nhỏ ở bên trong, rất tốt. Huyền Thiên nói rằng, có như thế một vị mỹ nhân ở bên người, cũng là một cái mỹ sự. Bạch quy mắt nhỏ trừng trừng, hương phấn chạy vài vòng, dừng lại sau đó, người này toàn thân tỏa ra một trận bạch quang, trừ khử mặt ngoài ô huế, lần thứ hai khôi phục có ánh long lanh, bạch long lánh trạng thái, cổ thành một tòa không rõ lai lịch thành trì, bên ngoài tang thương. Dao thương vết kiếm gặp nhau, tràn đầy dấu vết tháng năm. Huyền Tiên cùng Bạch Quy một lần nữa đi vào thành này, cảm giác trên đường cái so với Di Vạ nguồn náo nhiệt một chút. Mấy ngày nay, tựa hồ bên trong tòa thành cổ tất cả mọi người đều đi ra ngoài chạy. Bạch Quy lầu bầu, "Ẩm. Bên kia, đoàn người một trận hỗn loạn. Có hai trung niên nam tử quyết đấu, trong đó một vị tại chỗ nhuốm máu. Nơi này chính là cổ thành, tràn ngập sát cơ cùng mùi máu tanh. Hay là, vẹn vẹn là một lời không hợp, ở đây liền có thể bạo phát đại chiến? Là một cái lĩnh chủ liền như thế chết rồi." Huyền Tiên nhìn tới, Vừa vận thấy cảnh này, làm người thán phục. Đường Đường linh chủ, ở bên ngoài là làm người kính ngưỡng tồn tại, mà đến nơi này lại là phơi thây đầu đường. Ở bên trong tòa thành cổ, hiển nhiên đây là cực kỳ bình thường sự tình, không có ai sẽ cảm thấy kinh ngạc, tên to xác nghị luận một trận sau đó liền tản ra. Nhưng mà, vừa lúc đó, không biết là ai hô một tiếng, thiên sát tinh đến đến rồi, khiến cho ánh mắt của mọi người đều nhìn kỹ lại đây. Bạch Quy uy mãnh, ở ban ngày đá nát chiến thần cung cửa lớn, vừa nhìn liền biết không phải là cái dễ cho người, bị mọi người hí xưng là sát tinh. Cái nào trời đánh. Dĩ nhiên các bản thần lấy danh tự như vậy." Bạch Quy xì nha nhất miệng, rất không vừa ý. Mọi người đầu tiên là một trận sững sờ, sau đó triệt để vỡ tổ. Quả nhiên là chúng nó, lại xuất hiện. Liên tiếp mấy ngày không xuất hiện, ngày mai lại là ngày đại chiến, ta còn tưởng rằng bọn họ chạy chỗ đây. Đối mặt với chiến thần cung hung hăng, bọn họ còn dám xuất hiện, can đảm lắm. Ở đây sinh linh đều là nghị luận sôi nổi, nơi này đã sôi trào. Chư vị, bản thân chính là ứng chiến mà đến." Bạch Quy ở nào, phía dưới nhưng vang lên một trận xuyệt, rất nhiều người cũng không coi trọng bọn họ hai người này tổ chiến thần cung truyền nhân từ khi xuất đạo tới nay một đường vô địch xưa nay bất bại các ngươi nếu là giàn vật lung tung liền mau mau chạy trốn đi còn có cơ hội sống sót có người khuyên bảo bọn ngươi liền như thế không tin ta như vậy cho các ngươi một cơ hội lại đây đánh bại ta bạch quy hồn nào móc ra đại khảm đao, trên mặt đất mạnh mẽ một chặt uy phong mười phần hiện trường hoàn toàn yên tĩnh nhưng rất nhanh lại náo nhiệt lên phần lớn mọi người liêu nổi lên tay áo trở nên chiến ý lắm liệt nay đều là những người nào dĩ nhiên không có bị bản thần dáng vẻ doạ sợ Bạch Quy khỏe miệng co giật, vội vã lôi kéo Huyền Thiên chạy trốn. Chương 469, các giáo truyền nhân. Đi tới tự lâu, nơi này đã đầy ngập khách. Không có cách nào, gần nhất mấy ngày nay, bên trong tòa thành cổ mây gió rung chuyển, hai cái thiên tài thiếu niên trong lúc đó quyết đấu càng là trở thành mọi người trong miệng thường có chủ đề. Phần lớn mọi người đi ra tham gia cho vui. Bởi vậy, toàn bộ cổ thành ở mấy ngày nay có vẻ hơi trấn chúc. Liên ngay cả phụ cận mấy nhà tự lâu trông ngồi, cũng đều ở chặt cứng. Cũng may, quán rượu nơi này đã nhận thức Huyền Thiên cùng Bạch Quy, nhìn thấy hai người bọn họ đến liền lập tức lên lầu 2, cho bọn họ một cái chỗ ngồi gần cửa sổ. Thấy không, đây chính là bản thân mị lực, bằng không hôm nay có thể muốn đứng một ngày. Bạch Quy Dương Dương tự đắc, nên ngang tiến vào nhà bếp. Nó điểm bàn lớn thì rồng, cùng với mấy bình rượu ngon. Còn cần điểm một ít linh quả, đợi lát nữa, quan tài đá tiên tử cũng sẽ ra tới đây. Nàng không thích ăn thịt. Huyền Tiên thấy chỉ có một ít rượu thịt, liền nhíu mày. Bạch Quy thấy này, gọi bên trong tiểu lâu tiểu nhị, lại điểm ba bàn lớn linh quả. Ly trần tiên tử, không dính khối bụi trần gian. Loại này linh quả, chính thích hợp nàng. Huyền Tiên khẽ mỉm cười, rồi sau đó móc ra tiên giới cửa lớn, đồng thời mở ra. Hành động này nhất thời kinh sợ tất cả mọi người. Tiên quang, đây mới thực là tiên linh chi khí." Có người kinh ngạc thốt lên. "Ở đây đều không phải là cái gì phàm nhân, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được này phiến cửa lớn kỳ dị, dĩ nhiên có thể tỏa ra tiên khí tức. Lẽ nào, đây là một cái tiết khí?" Có người trầm ngâm, nuốt nước miếng một cái. Ở đây sinh linh, hoàn toàn động lòng, mỗi một người đều con ngươi đỏ lên, ánh mắt như kiếm, đâm vào Huyền thiên một trận không khè. Cũng may, vào lúc này Tiên giới bên trong một luồng sung túc thiên địa tinh hoa chạy vào mà ra, cuối cùng cũng coi như là để nơi này hưởng hực bầu không khí hạ thấp không ít. Hết thảy người cũng đã nhận ra được, kỳ thực này cũng không phải là một cái tiên khí, mà là một con đường dẫn tới một cái khác bị ngạ. Nhưng mà tức đã là như thế, như vậy vật phẩm cũng vô cùng ít đòi. Quý giá trình độ quả thực cùng tiên khí như thế, ở vùng thế giới này là gần như không tồn tại. Nơi này là nơi nào? Một cái êm hai âm thanh truyền ra, phản phất là tiên giới tiếng trời thâm nhập lòng người. Tiên giới chỗ cửa lớn, quan tài đã tiên tử một cái tay đỡ cửa lớn. Viền mắt bên trong mang theo vẻ mê man, nhìn thế giới bên ngoài. Nàng vẫn là đẹp như vậy, xuất trần khí chất, nghiêng nước nghiêng thành, đủ để lệnh bất kỳ người đàn ông nào vì nàng điên cuồng. Từ lâu ở đây nam nhân đều ngây người, đặc biệt là cặp con mắt kia, ôn nu như nước, mang theo điểm điểm mê man. Mười ngón nhỏ và dài, da như mỡ đông, trắng như tuyết bên trong lộ ra phấn hồng, hết sức mê người. Nơi này là một tòa cổ xưa thành trì, hôm nay vô cùng náo nhiệt, vì lẽ đó ta xin ngươi ra tới xem một chút thế giới bên ngoài." Huyền Tiên đáp lại, "Xem có thêm cô gái này cuối cùng cũng coi như là có một tia chống đỡ cảm. Bên ngoài thật là nhiều người a." Quan Tài Đá Tiên Tử mở miệng, một đôi đôi môi khẽ mở, âm thanh như trước cảm động. "Đúng rồi. Đi ra bên ngoài cũng cảm thụ một chút thế gian náo động, cũng là một chuyện rất tốt." Huyền thiên mời. Quan Tài Đá Tiên Tử một cái do dự, vẫn gật đầu một cái. Nàng dùng tay ngọc kéo lên tuyết quần, rồi sau đó thân thể nhẹ nhàng cất bước trên không trung, góc quần tung bay, mỗi bước ra một bước đều tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, phảng phất có vô số kim liên ở nàng lòng bàn chân xuất hiện, đón gió tẩy trần. Cảnh tượng như vậy, rất nhiều người đều quên hô hấp quá đẹp, dường như khuyên thành, làm như phiêu nhiên như tiên. chính là Huyền Thiên cũng xem ngẩn ngơ, nhiều ngày tiếp xúc, nguyên bản chống đỡ chi tâm xuất hiện lần nữa vết nứt. cô gái này, quả thực là so với ma còn đáng sợ hơn, có thể xâm lấn tâm thần. Huyền Thiên lắc đầu một cái, mạnh mẽ trục xuất ý nghĩ rối loạn trong lòng, đem quan tài đá tiên tử kéo đến bên người, mời nàng ngồi xuống. quanh thân đám người, thời khắc này cũng rồn dập tỉnh táo, âm thầm chửi với người thêm nhiều. cầm thú a, nắm giữ như thế một cái đi về bị ngạn dụng cụ, dĩ nhiên là dùng để giam cầm như vậy như hoa như ngọc nữ tử, quả thực là muốn bị xét đánh. Rất nhiều người đều là trong lòng tiêu gầu, mỗi một người hai mắt đều đỏ, căm tức Huyền Tiên, đem hắn coi là kẻ địch. Thời khắc này hận không thể tiến lên ra tay, đem cô gái này cấp giải cứu. Tiên tử đến, đây là mới vừa hái xuống linh quả, ngươi đến nếm thử. Huyền Tiên lấy lòng, đem một bàn linh quả bưng đến quan tài đá tiên tử trước mặt. Quan tài đá tiên tử gật đầu, tay ngọc nhỏ dài rối ra, nắm lên một cái linh quả đặt ở bên mép, hơi cắn một cái, phản phất là môi hấp máu giống như vậy, ở linh quả trên lưu cái kế tiếp tiểu dấu răng, dáng dấp đáng yêu. Mùi vị thật thơm, ngọt ngào. Nàng nhan nhặt nở nụ cười. Dường như khói hoa tỏa ra bình thường mịt mờ mà săn lạ, tiên tử nếu là yêu thích, liền ăn nhiều một điểm. Huyền Tiên đáp lại, nỗ lực chói lại tâm thần của chính mình, tận cố gắng hết sức không làm cô gái này lay động. Bất quá, hắn là khống chế lại quanh thân người nhưng không có tốt như vậy địch lực. Bạch Quy nhìn lại, không biết lúc nào, bàn của chính mình bên cạnh đều vây quanh một vòng thiếu niên, từng cái từng cái khỏe miệng chạy chạy nước miếng, bộ dáng so được với sói đói. Chư vị, lẽ nào liền không cảm thấy quá chen chút sao? Bản thân cũng không thích. Bạch Quy cười xấu xa, thời khắc này móc ra đại khảm đau Đây chính là một cái đại sắc khí, chỉ là bên ngoài liền làm cho người kinh hãi, dài năm mét thân đao, chỉ sợ là một con long đều sẽ bị một đao trả xuống. Huyền Thiên quanh thân cuối cùng cũng coi như là khôi phục thông, rất nhiều thiếu niên đều liều mạng lùi về sau, bị cây đao này dọa đến. Quá ác, không riêng là cây đao này thô bạo, liền ngay cả đao chủ nhân cũng không giống bình thường. Chuyện này quả thật không giống như là một con thú nhỏ, càng như là một cái thiên sát tinh. Nắm giữ như vậy vũ khí, vừa nhìn liền biết không phải là cái gì tốt nhạc quy. Bạch quy đáp ý, hết sức hài lòng hiệu quả này. Đại Khảm Đao liền thẳng thắn mới vừa ở bên người, không thu hồi đến rồi. Như vậy cũng coi như là rơi vào một cái thanh tịnh. Tuy rằng bên cạnh còn có người quay về Huyền Thiên chỉ chỉ trò trò, phảng phất là đang chỉ trích một cái bắt cóc thiếu nữ đại ác nhân, nhưng cũng không ảnh hưởng bên này bầu không khí. Quan Tài Đá Tiên Tử Tựa Hồ rất yêu thích những ngày linh quả, hàm răng không ngừng cảm động, thân ảnh cảm động. Huyền Thiên cùng Bạch Quý nhưng là miệng lớn ăn thịt, mặc dù là có mỹ nữ ở bên, như trước là không có bất kỳ công tử hình tượng, nhưng mà đang lúc này trên đường phố nhưng vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc vẻ. Nguyên nhân đang ở phố lớn bầu trời. Một người mặc đạo bào thiếu niên, chân đạp kim liên, mỗi bước ra một bước, không chung đều sẽ hạ xuống một hồi màu vàng hào quang chi vũ, rực rỡ cảm động. Cái gì? Đây là cổ linh đạo quán tuổi trẻ truyền nhân? Không nghĩ tới hắn xuất hiện ở chỗ này. Có người kinh ngạc tốt lên, liền nói ngay ra thân phận của thiếu niên này. Cổ linh đạo quán truyền nhân, đạo hiệu gọi là vô vi tử. Người này lúc mới sinh ra, thì có kim liên nương theo, từ trên trời giáng xuống. Đầu lâu nơi càng là có linh quang nương theo, bị cổ linh đạo quán lao tổ tự mình ban tên cho, gọi là vô vi. Ý tứ chính là muốn thanh tịnh vô vi, không làm thế gian tạp nghiệm lay động. Không phụ sự mong đợi của mọi người, vô vi tử tu vị ở những người bạn cùng lứa tuổi vẫn xa xa dẫn trước, tư chất xuất chúng, cuối cùng trở thành bên trong tòa thành của mạnh mẽ nhất người trẻ tuổi một trong, cùng với những cái khác mấy cái đại giáo truyền nhân nổi danh. Vô Vi đạo trưởng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đến nơi này, này thật đúng là xảo a. Đột nhiên, một cái nhẹ nhàng âm thanh ở vô vi tử bên người vang lên. Bên cạnh, vô vi tử tùy tùng người kinh hãi, cuống quýt chung quanh, quanh quan sát, nhưng không có tìm được nửa cô gái thân ảnh. Vô Vi tử thấy này, que miệng một thiếu, nói: "Thiên âm tiên tử có thể xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là chuyên vì tại hạ mà tới?" Âm thanh không vang, nhưng truyền khắp cả con đường nói. Nghe được thiên âm tiên tử cái từ này thì hầu như là tất cả mọi người đều kinh ngạc tột lên, trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Này một vị, cũng là bên trong tòa thành cổ đại hùng nhân, hầu như là nổi tiếng, mọi người đều biết tồn tại, cùng vô vi tử nổi danh. Chính là đại giáo, hồi âm môn bên trong kiệt xuất nhất truyền nhân. Vô vi tử trên mặt mang theo nụ cười, nhìn phía trong hư không. Chỉ thấy vùng hư không đó dần dần phá tan rồi sau đó màu phấn hồng cánh hoa bay là tả mùi thơm tập người một tòa linh sáng gỗ cánh hoa bên trong hiển thần mặt trên đứng thẳng mấy chục dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ mỗi một cái đều là tuyệt thế gia nhân đặc biệt là trung gian cái kia một vị lại càng thêm xinh đẹp màu phấn hồng váy đón gió tung bay màu đen nhánh mái tóc áo choàng khuôn mặt xinh xắn quanh thân còn có thật nhiều linh điệp tùy tùng khí chất cảm động muốn gặp vô vi đạo trưởng một mặt vậy cũng là chuyện rất khó tiểu nữ tử tới đây tự nhiên là chuyên môn tới đây thấy người một mặt thiên âm tiên tử trên mặt mang theo cười vừa xuất hiện Ánh mắt liền rơi vào Vô Vi Tử trên người. Đúng là như vậy phải không? E sợ không phải là đơn giản như vậy đi. Vô Vi Tử lắc đầu, cười nhạt. Đột nhiên, nét cười của hắn một cái đọc lại, nhìn về phía phía đông phát hiện. Cùng lúc đó, Thiên Âm Thiên Tử cũng là như vậy, trên mặt mang theo kinh ngạc nhìn về phía cái hướng kia. Chốc lát, nàng mở miệng, môi đỏ khẽ mở, nói, là Thiên Thương Giáo tên kia không? Hắn cũng tới nơi này. Đúng thế. Ta cùng hắn giao thủ mấy chục lần, người này khí tức ta dị thường quen thuộc, tuyệt đối sẽ không sai rồi. Vô Vi Tử đáp lại. Con người có vẻ sắc bén, không nghĩ tới liền ngay cả người này cũng xuất quan. Xem ra, lần này cổ Thành Phong Quát có chút đại. Thiên Âm Tiên Tử cười khẽ, một cái tay che môi đỏ, cho tới trong miệng nàng gió to, tự nhiên là chỉ rõ thiên cái kia một hồi thiếu niên cuộc chiến. Hắn đến rồi, vẫn là giống như quá khứ, không có bất kỳ tùy tùng người vô vi tử mở miệng, khẩn nhìn chầm chăm cái hướng kia. Phía đông phía trên đường chân trời, một cái xương cốt bảnh trướng thiếu niên, tóc đen đầy đầu rối tung, bên mép tràn đầy râu sùn, màu đồng, cổ da rẻ dưới ánh mặt trời lập loè lúa mạch sắc ánh sáng lập lấy cùng với nói, đây là một người thiếu niên, càng như là một đại hán, thể phách cùng lúc trước man hoang thần thể không kém cạnh. Thiên thương giáo truyền nhân, không nghĩ tới hắn cũng xuất hiện. trên đường cái vang lên như thế một cái thanh âm tinh ngạc. thiếu niên này chính là thiên thương giáo truyền nhân, thiếu long. là bên trong tòa thành cổ số một số hai mạnh mẽ thiếu niên cùng vô vi tử thiên âm tiên tử nổi danh. thiếu long xuất hiện, càng là lệnh trên đường cái bầu không khí trở nên náo động lên. bất quá này ba chưa bình, một làn sóng lại lên. giữa bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái hố đen, bên trong truyền ra từng tia từng tia u quang đem ánh mặt trời nuốt chửng lấy. Ba cái đại giáo truyền nhân đều là một cái vẻ kinh dị, nhìn về phía cái này màu đen cửa động. Đại Âm Sơn truyền tống đại trận. Có lão nhân kiến thức rộng rãi, trên mặt mang theo kinh hãi, biết cái hắc hát động này tình huống cụ thể. Chương 470, sư tổ. Hố đen thăm thảm, từ bên trong đi ra một đám thiếu niên mặc áo đen. Cầm đầu thiếu niên, thân mặc áo bào đen, đầu đội tử kim quan, một khuôn mặt hiện ra cương nghị khí. Đặc biệt là hắn cặp con mắt kia, phản phất là một cái lợi kiếm, có thể bổ ra tất cả. Mau nhìn, cái kia một vị là đại Âm Sơn truyền nhân trên đường phố có người kinh ngạc thốt lên bởi vì màu đen cửa động xuất hiện vì lẽ đó rất nhiều người đều phát hiện này một nhóm khách hạ xuống từ trên trời mà đại âm sơn truyền nhân tà vô kỳ càng là nơi này có rất nhiều người biết thiếu niên đôn đại bên trong hai năm trước hắn bị chiến thần cung truyền nhân cấp đánh bại trong lúc nhất thời tên của hắn cũng trở thành mọi người nghị luận lo lắng ồ ngươi người này đúng là hiếm thấy không nghĩ tới bên ngoài một ít tiếng vang đều đem ngươi cấp thức tỉnh thiên âm tiên tử hé miệng cười khẽ dáng người cảm động các ngươi cũng không đều ở đây sao ta vô kỳ phủi một chút rồi sau đó đáp lại âm thanh lạnh léo ngươi vẫn là như thế không có tình người bất quá ta yêu thích ngươi cái này loại hình hôm nay có thể nhìn thấy ngươi cũng không hưởng phí ta ngoại lệ xuất quan thiên âm tiên tử cười khẽ như tiếng trời thâm nhập lòng người nghe nói người kia ngày mai sẽ có một trận đại chiến vì lẽ đó ta đi ra nhìn một cái ta vô kỳ nói rằng trong thanh âm không có bất luận cảm tình gì ảnh hưởng là không cam lòng ta nhưng là nghe nói hai năm trước ngươi thua với chiến thần cung người kia thiên âm tiên tử nhíu mày vẻ mặt mê người đại âm sơn một đám đệ tử nghe vậy giờ khắc này đều lộ ra phẫn nộ ánh mắt, dồn dập dờ lên cánh tay, muốn đối với thiên âm tiên tử tiến hành thảo phạt. ta vô kỳ đúng lúc ngăn lại, dùng một vòng hắc quang bao phủ hết thể tùy tùng người, đem bọn họ cầm cố. hắn chưa mặc, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, nói, không sai, hai năm trước ta thất bại. cái khác ba cái truyền nhân nghe vậy, đều là một cái ngạc nhiên. nguyên bản, đây chỉ là một nghe đồn, không có ai chứng thực trong đó chân thực tính. kết quả, cuộc chiến đấu này người thất bại dĩ nhiên tự mình gật đầu. nay thật đúng là ngạc nhiên. dựa theo ta ấn tượng, thực lực của các ngươi hẳn là 50 50 mới đúng. Tiếu Long mở miệng, tao mày. Thất bại chính là thất bại, không có gì hay ngụy biện. Ta vô kỳ vẻ mặt lạnh lẽo, con ngươi đóng chặt, như là một khối mới ra thổ ngàn năm huyền băng, khiến cho người khó có thể tiếp cận. Không nên. Chẳng lẽ nói, những năm này đi qua, thực lực của ngươi không chỉ không có tăng trưởng, trái lại rút lui. Vô vi tử tao mày, đánh giá vị này đại âm sơn truyền nhân. Hừ, Ta vô kỳ khỏe miệng một thiếu, không có tiến hành giải thích. Thủ hạ tùy tùng người, mỗi một người đều lộ ra phẫn nộ ánh mắt cảm giác đây là mặt khác ba cái đại giáo truyền nhân đang cố ý xỉ nhục phía dưới đường phố rất nhiều người đều ở ngựa mặt nhìn lên bầu trời tứ đại truyền nhân đồng thời xuất hiện vậy cũng là rất ít ỏi sự tình liền dĩ vãng mà nói căn bản là không nhìn thấy cảnh tượng như vậy mặc dù là xuất hiện một cái truyền nhân cái kia cũng đã rất náo động bất quá ngẫm lại cũng là có người chủ động khiêu chiến chiến thần cung truyền nhân nay ở trong lịch sử vẫn là lần thứ nhất xuất hiện xác thực là đủ làm người cảm thấy kinh ngạc dù sao như là như vậy đại giáo truyền nhân tương lai khả năng là một phương giáo chủ cũng khả năng là huy chấn một phương tồn tại. bọn họ thời niên thiếu thực sự là quá xuất sắc, sau này thành tựu đã ở khi còn trẻ lúc đã chỉ định. Đại chiến như vậy, các tu sĩ làm sao sẽ bỏ qua? Chính là cái khác đại giáo truyền nhân cũng không muốn bỏ qua. thì hưu độ lượng có thể thôn thiên. mấy vị hẳn là không phải là người nhỏ mọn đi, phạm không được sinh giận. phải biết chúng ta xuất quan là vì sao mà tới. thiên âm tiên tử nhìn đại âm sơn mọi người lộ ra quyến rũ ánh mắt. đáng tiếc cái này đại giáo từ trước đến giờ là lấy thanh huyết sưng, không bị nữ tử mê hoặc. đổi làm là cái khác nam tử tâm trí không kiên định, giờ khắc này hay là từ lâu bại ngã vào vẫy xuè bên dưới. Là vì xem chiến vô Trần chiến đấu, không biết thực lực của hắn, trong 2 năm này có bao nhiêu tiến bộ. Tiếu Long niết miệng nở nụ cười, bắp thịt toàn thân bành chướng, vừa nhìn liền biết là cái chiến đấu cùng. Làm sao? Ngươi nhất định biết là hắn thắng. Thiên Âm tiên tử như mày, băng cơ ngọc cốt, vóc dáng động là người. Ở nói thế nào, hắn cũng là một cái đường đường đại giáo truyền nhân, người trẻ tuổi bên trong người tài ba. Không phải là tùy tiện người nào có thể đánh bại. Tiếu Long nói rằng, thân là thiên thương giáo chuyên nhân, Hắn mười phân rõ ràng chiến vô Trần thực lực. Thiên Âm tiên tử nghe vậy, đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn về phía một chỗ tử lâu. Nơi đó tụ tập rất nhiều người. Trong đó, phải kể tới thiếu niên chiếm đa số, bọn họ điên cuồng chen ở cửa thang gác, đem nơi đó vây chặt đến không lọt một giọt nước. Xem trước một chút thiếu niên kia, lại có kết luận cũng không mượt. Thiên Âm tiên tử nói rằng, cánh tay ngọc đưa ra, chỉ về tử lâu trước cửa sổ nơi thiếu niên kia, chính là Huyền Thiên. Thiếu niên này không đơn giản. Vô Vi Tử liếc mắt nhìn, liền nhíu mày. Đúng, ở trên người hắn, ta cảm giác được một luồng sát lục chi khí. Đó là chân chính từ núi Thầy trong biện xác đi ra nhân vật. Thiên Thương giáo truyền nhân, Tiêu Long hướng về bên kia nhìn sang, sắc mặt lúc này trở nên nghiêm nghị. Ngày mai trận chiến đó, khó nói. Đại Âm Sơn truyền nhân Tạ Vô Kỳ trầm ngâm, con ngươi lập tức trở nên rất sáng. Vì lẽ đó, ta bảo ngày mai đại chiến sẽ rất đặc sắc. Thiên Âm tiên tử cười khẽ, trên mặt nụ cười điểm điểm, thân thể như thân rắn bình thường và mèo, là nam nhân mê hoặc trí mạng. Nhưng vào lúc này, Vô Vi tử bên cạnh một người thiếu niên, lại đột nhiên mở miệng nhắc nhở, vẻ mặt kinh hãi. Vô Vi sư huynh Ngươi xem thiếu niên này bên người cái kia thiếu nữ, không phải là chúng ta đại giáo trên vách tường dán vào cái kia một vị sao? Vừa nãy tất cả mọi người đều đang chăm chú huyền thiên đổ vào quan tài đá tiên tử. Giờ khắc này giữa bầu trời thiên tài các thanh niên nghe vậy, hướng về bên kia nhìn tới, không khỏi giật nảy cả mình. Dĩ nhiên là cô gái này, chúng ta thiên thương giáo bên trong cũng có nàng tranh vẽ. Thiếu long giật nảy cả mình. Này một vị, không phải là môn phái kia tìm kiếm thiên âm tiên tử lần thứ nhất động dung nhan trở nên cực kỳ kinh hãi. Đúng, chính là nàng, người trẻ tuổi này có thể sẽ có phiền phức. Ta vô kỳ trầm ngâm, trong thanh âm lần thứ nhất có thêm cảm tình, tựa như đang vì Huyền Thiên lo lắng. Ta cảm giác, ta bị rất nhiều đạo ánh mắt cấp tập trung. Trong từ lâu, Quan Tài Đá Tiên Tử cao mày, phong tình vạn ngàn, tại chỗ có rất nhiều thiếu niên xem say ngất ngây. Quanh thân có nhiều như vậy nam tử ở xem ngươi, tự nhiên là có cảm giác này. Bạch Quy nói rằng, không phản đối. Ngươi sai rồi, cảm giác này không giống nhau, đến từ không chung. Quan Tài Đá Tiên Tử cao mày, nhìn lại hướng về không trung nhìn tới. Bạch Quy cùng Huyền Thiên thấy này, tương tự hướng về cái hướng kia nhìn lại, và mắt chính là những tiêu đệ tử giáo phái lớn, bọn họ cũng ở quan sát bên này. trong đó có bốn người khí huyết đặc biệt dồi dào, không giống như là người bình thường. Huyền tiên Cao mày, hơi cảm thụ, nhưng giật nảy cả mình. này ba nam một nữ khí tức cường đại, gần giống như một cái đóng kín lưu động, không phải là có từng sợi khí tinh hoa tiết lộ, hiển nhiên là đến một cảnh giới đỉnh cao, lúc nào cũng có thể đột phá. này bốn cái tiểu tử, hẳn là cái khác bốn cái đại giáo truyền nhân, xem ra mỗi một cái đều rất kinh diễm. Bạch Quy phóng tầm mắt tới, cũng là giật nảy cả mình. nhưng là bọn họ ở nhìn ta trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, tựa hồ cùng ta giống như đã từng quen biết. quan tài đá tiên tử cao mày, trên mặt mang theo một tiếng mê man. huyền tiên thu hồi ánh mắt, rơi vào quan tài đá tiên tử trên mặt. hắn biết cô gái này kỳ dị, có thể đọc hiểu một người tiếng lòng. không, ngươi tính sai. bọn họ ở quan sát bản thần, bị ta thần uy cấp chính phục. bạch quy cười ha ha, da mặt trước sau như một rất dày. là như vậy phải không? quan tài đá tiên tử khẽ hỏi, trên mặt không khỏi tạo nên nụ cười. nàng cảm giác trước mắt này một con màu trắng tiểu quy rất thú vị. rõ ràng mặc kệ chuyện của nó. Nhưng yêu thích ôm nổm ở trên người mình Diêu Vọ Dương Ai. "Cô nàng, ngươi chẳng lẽ không tin bản thân mỹ lực?" Bạch Quy ồ nào, cứ việc trước mắt chính là một cái tuyệt thế giai nhân. Nhưng nó như trước bất mãn. Huyền Tiên cười khẽ, có chút không chịu được người này, đem nửa bàn long thịt đưa tới Bạch Quy trước, chặn lại người này miệng. Đồng thời, hắn cũng chọn chút tốt nhất linh quả, đưa cho quan tài đá tiên tử. Quanh thân nam tử thấy, nhất thời một trận ước ao cùng đấu kỵ. "Cầm thú a." Quả thực là cầm thú, dĩ nhiên nhân cơ hội chạm đến tay của nữ nhân, vô liêm sỉ cực điểm. Rất nhiều người dị thường tỉ mỉ Thấy cảnh này sau, cảm giác dị thường chói mắt. Giờ khắc này, hắn không thể đi tới tìm Huyền Thiên quyết đấu. Mãi đến tận Bạch Quy ầm ầm gõ gõ bên cạnh đại khảm đao sau đó, quanh thân thiếu niên mới an phận một chút. Quá hung ác, chuyện này quả thật không phải là vẫn thú nhỏ, mà là một cái hồng hoang cử thú. hứng Nhưng mà, vừa lúc đó, trong đám người nhưng xuất hiện rối loạn tương bừng. Ba cái bà lão đột nhiên chen tách đoàn người, đi tới Huyền Thiên ngang trước. Bọn họ một đi tới nơi này, liền đưa mắt đặt ở quan tài đá tiên tử trên người, viên mắt bên trong tràn đầy vẻ vui mừng. Sư tổ Một người trong đó bà lão càng là kinh ngạc tốt lên, rồi sau đó kích động quỳ xuống. Cái khác hai bà lão rộn dập nói theo, không hề do dự quỳ xuống. Quan tài đá tiên tử ngạc nhiên, bị này ba cái bà lão như thế một quỷ, có vẻ hơi không biết làm sao. Nàng đưa mắt tìm đến phía Huyền Thiên, hướng về hắn nhờ vả. Đây là mở con mắt ra sau nhìn thấy người thứ nhất. Ở bên trong tâm, nàng dĩ nhiên đem Huyền Thiên xem là là người thân cận nhất. Không cần sợ, có ta ở hỏi trước rõ ràng tình huống lại nói. Huyền Thiên ăn ủi, rồi sau đó nhìn về phía trên mặt đất ba cái bà lão. Bên cạnh Bạch Quy vào lúc này, nhưng là hăng hái. "Bọn ngươi ba người, tìm bản sư tổ làm gì?" Nó hỏi dò, rồi sau đó duỗi ra móng vuốt nhỏ vung dậy, ra hiệu ba cái bà lao đứng dậy. Lần này, nhưng là không được hiểu rõ, cái này chuyện cười mở hơi lớn. "Câm miệng. Liên một mình ngươi linh chủ, cũng xứng làm chúng ta sư tổ." Một người trong đó bà lao giận dữ, thả ra một cái ngân nhận, bổ về phía Bạch Quy. Bạch Quy lưng ngang, cấp tốc tránh thoát. Rầm, một tiếng, trên vách tường bị ngân nhận bổ ra một đạo vết ngân. Nơi này là cổ thành, kiến trúc đặc biệt cứng rắn có cường nhân ở đây hòa và phù văn, bởi vậy rất khó xuất hiện sụp đổ. đổi làm là nơi khác, làm không cẩn thận tòa tiểu lâu này đã chia năm sảy bảy. đáng ghét, lại dám đối bản sư tổ ra tay, các ngươi không muốn sống? bạch quy o nào, tức giận mũi đều cong, dĩ nhiên không hiểu ra sao bị công kích, tượng đất cũng sẽ ba thanh lửa. hai người các ngươi ra hỏa cùng sư tổ ngồi cùng một chỗ, kinh nhẫn thần uy cũng dám chết. một người trong đó bà lao nói rằng, thả ra nồng nặc sát khí, đem huyền thiên cũng bao phủ. huyền thiên mắt, lúc này thả ra luồng khí diễm, đem này cô bao phủ mà đến sát khí cấp đè ép trở lại dám đối bản thân nói chết, bọn ngươi vẫn là cùng ta đi ra ngoài một trận chiến. Bạch quy gầm lên, hang hái. đặc biệt là này thanh đại khám đau, càng bị nó trộm vào trong tay. như thế tốt lắm, ở đây không gian thu hẹp, vướng chân vướng tay. một người trong đó bà lao gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía quan tài đá tiên tử, dùng kính ngưỡng ánh mắt nói, sư tổ, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. các ngươi đây là làm gì? quan tài đá tiên tử mê man, nàng không rõ ràng mấy người này tới đây làm gì, càng bị ba người tản mát ra sát khí quá nhiều, nội tâm tràn ngập ghét. chương 471 cực hạn tốc độ. Sư tổ chớ yêu, mấy người này khinh nhẫn ngươi thần uy, chắc chắn phải chết. Lão bà tử này liền đem bọn họ cho chém. Một người trong đó bà lao nói rằng, sắc khí lang nhiên. Các ngươi dừng tay, sinh mệnh đáng quý, tại sao có thể tùy ý giết người? Quan tài đá tiên tử quan lớn, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, xuất hiện một tia hơi giận, như là một con tức giận con mèo nhỏ. Ở trước mặt của chúng ta, sư tổ bị khinh nhần thần uy. Nếu là bị mặt trên biết, ba người chúng ta tính mạng nhất định khó giữ được. Vì lẽ đó, hai người này nhất định phải chết. Bà lao này ở mở miệng, khuôn mặt dữ tợn. Ta không có quan hệ. Mời các người các ngươi không muốn ra tay." Quan tài đá tiên tử khuyên bảo, tỏ rõ vẻ vẻ ưu lo. Nàng thật sự rất xinh đẹp, tuyệt lệ dung nhan trên, nhưng mang theo một tia nhàn nhạt ưu sầu, miên nước như thành. "Xin sư tổ yên tâm, ngươi ở chỗ này quan sát, đợi chúng ta giết hai người này, lại trở về thỉnh tội, đến thời điểm mặc cho sư tổ xử trí." Bà lão này lại mở miệng, rồi sau đó kể cả hai vị khác hợp tác, một đạo lên trên không. Cổ thành phía trên, Bạch Quy đã sớm đang đợi. Người này đầu đội trụ hoàn, móng vuốt xuyên eo, một bộ tiêu chuẩn lưu manh dạng. Hơn nữa một cái khí phách giác liệt đại khảm đao làm cho người ta lưu manh cảm thậm chí vượt qua lão già nát rượu. Ba người các ngươi điếc không sợ súng, như vậy bản sư tổ liền đến giáo huấn một chút các ngươi. Nó nhất miệng, muốn chết. Ba cái bà lão giận dữ, đồng thời ra tay, triển khai thần thông, đối với Bạch Quy tiến hành thảo phạt. Trong lúc nhất thời, mưa kiếm bay tán loạn. Trên bầu trời vô số kiếm khí bay vụt, khiến cho hư không phát sinh ong ong tiếng vang. Bạch Quy đem tốc độ của chính mình triển khai đến mức tận cùng, thân ảnh ở mưa kiếm bên trong qua lại, tránh né thảo phạt. Tình cảnh này, khiến cho trên đường cái tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên. Này con quy tuyệt đối không đơn giản, một bước trăm trượng, thân ảnh như thoi đưa, tựa hồ không có tất cả có thể ngăn cản bước tiến của nó. Thậm chí, rất nhiều người cũng đã không thấy rõ chiến đấu tình huống thật, cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Rõ ràng mưa kiếm liền muốn xuyên bên trong Bạch Quy, đến cuối cùng nhưng chỉ là một đạo tàng ảnh. Làm sao có khả năng? Nó đột phá mưa kiếm ba phủ, đi tới kẻ địch phía sau. Có người kinh ngạc thốt lên, cảm giác phi thường khó mà tin nổi. Ba cái bà lão nghe vậy kinh hãi, vội va xoay người, nhìn lại, nhưng nhìn thấy một vết ánh đao hạ xuống, áp sát khuôn mặt liên tiếp ba đạo vang lên giòn giã thanh phát sinh bạch quy hoành tha đại khảm đao chém xuống ba cái bà lao đầu lâu máu tươi văng đến rất cao xuất sinh dĩ nhiên dở cho lừa bịp thắng mà không vẻ vào gì ba cái bà lao đầu lâu nổi đồng bềnh giữa không trung thẹn quá thành giận chiến đấu bên trong thậm chí đều không có chính mắt nhìn thấy bạch quy một mặt cũng đã bị bổ xuống ba cái lao giả các người mới vừa nói cái gì bạch quy lần này là triệt để nổi giận xuất sinh cái từ này nghe vào thai bên trong đặc biệt chói tai nó từ trước đến giờ tự tiêu cảm giác là trong thiên địa quý giá nhất thần thú có tốt đẹp huyết thống hẳn là được rất nhiều người cùng bái thậm chí chính là một cái hoàng xuất hiện nó cũng không có để ở trong mắt kết quả hôm nay lại bị người sưng hô như vậy vụ rung động tiếng vang lên ba cái bà lao đồng thời liên hệ thân thể của chính mình muốn tiến hành liên tiếp gây dựng lại thân thể thế nhưng như thế làm bạch quy có thể không đáp ứng nó vung vậy đại khám đau tại nửa đường chặn lại đem ba bộ thân thể hết thảy chấn động làm mảnh vỡ nghĩa xúc ngươi làm như thế lẽ nào liền không sợ gặp phải trời phạt sao một người trong đó bà lao gầm lên khuôn mặt dữ tợn chỉ còn giữ lại một cái xương sọ nổi đồng bệnh giữa không trung. Bạch Quy đầy chán hắc hát tuyến, giờ khắc này càng không đáp lời, trực tiếp móc ra một cái hộp lớn, đem ba cái bà lao đầu lâu cho vào trong, rồi sau đó phong ấn, thu vào nơi hoàng cung. Kha kha. Sau này cho các ngươi khỏe. Bạch Quy cười xấu xa, nhẹ nhàng cất bước, hướng đi từ lâu. Nó luôn luôn đến không phải là chịu thiệt người, lại càng không là cái gì thiện lương mặt hàng, chỉ là từ này thanh hung ác đại khảm đao liền có thể thấy được một, hai. Hôm nay bị ba cái lao bà tử như vậy sỉ nhục, nó đã sớm nghĩ kỹ. Có thời gian muốn tiến hành dàn vạn, gấp bội xin trả. Thế giới bên ngoài, có phải là liền như vừa nãy như vậy tàn khốc? Quan tài đá tiên tử nói rằng, trên mặt mang theo vẻ chán ghét, nhưng tức đã là như thế, nàng cũng rất đẹp, làm người ngạt tở. Đúng. Thế giới này tràn ngập phân tranh, cường giả là vương, có thể chúa tể tất cả. Mà người yếu, chính là run rế, sinh mệnh thấp kém mà không đáng giá. Huyền Tiên lắc đầu, nói ra cái này thế đạo tình huống thật. Cánh cửa kia mặt sau thung lũng, rời xa thế tục, thanh tịnh nhã, càng là không có thế gian tàn khốc, ta nghĩ trở lại. Quan tài đá tiên tử nói rằng rất không thích thế giới bên ngoài. Huyền Thiên gật đầu, lần thứ hai mở ra tiền giới, đưa quan tài đá tiên tử trở lại. Vừa nãy này ba cái bà lão có thể hay không là chiến thần cung phái tới, bọn họ còn chưa hề tuyệt vọng. Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, cảm giác ở đây kẻ địch chỉ có chiến thần cung cái thế lực này. Nhưng là ta xem không giống a, bọn họ là hướng về phía người phụ nữ kia đến. Bạch Quy lầu bầu có chút không rõ. Như vậy, sau khi trở về cố gắng thẩm vấn thẩm vấn, không chừng có thể từ này ba cái lao bà tử trong miệng tẩy ra những thứ gì đến. Huyền Thiên kiến nghị Bạch Quy gật đầu, kế tục can thì rồng. Sau nửa canh giờ, nó cùng Huyền Thiên rời đi Cổ Thành. Nhiều người ở đây mắt tạm, lưu lại nữa cũng không ý nghĩa gì. Huống chi nội tâm của nó còn lo lắng cái kia mảnh phù văn nơi, phía dưới còn có cự bảo đang đợi nó đây. Vén đường có sinh linh một đường theo đuôi. Hiện tại Huyền Thiên nhưng là đại hồng nhân, rất nhiều người đều muốn biết chỗ ở của hắn. Không biết thiếu niên này là người phương nào, lại dám khiêu chiến chiến thần cung chuyên nhân, làm không cẩn thận là một cái nào đó nhân vật mạnh mẽ đệ tử. Càng nhiều người muốn biết lai lịch của hắn đối với này mang trong lòng hiếu kỳ bạch quy móc ra cổ bảo ở cổ thành ở ngoài xoay một vòng đem hết thể theo đôi người thoát khỏi Hừ hừ. theo ta chơi chơi trốn tìm trò chơi cổ thành trong những người này còn nổi lắm bạch quy cười gần, từ khi bị cái kia thần bí lao nhân theo dõi một hồi nó liền trở nên đặc biệt cẩn thận trở lại lâm thời đạo phủ bạch quy còn nuốt trưởng tăng cường thần thức linh dược cẩn thận cảm ứng bốn phía tình huống xác nhận sau khi an toàn mới xuất phát đi tới phủ văn trận địa cho tới mười thiên nhưng lại ở lại lâm thời trong đạo phủ ngày mai còn có một trận đại chiến đang đợi hắn bởi vậy hắn nhất định phải tĩnh tâm tĩnh dưỡng đem tình trạng của chính mình tăng lên tới cao nhất nay trận đại chiến không giống với di vãng chờ đợi hắn chính là bên trong tòa thành cổ kiến xuất nhất thiếu niên một trong được hưởng các loại vinh dự xuất đạo tới nay chưa bao giờ một bại cùng hắn cách biệt không có mấy đây tuyệt đối là một tên kinh địch không thể khinh thường từ từ đêm đen không có ngôi sao huyền thiên đang tu dưỡng bên trong vượt qua sáng sớm ngày thứ hai đông vương vừa mới mới vừa sáng nổi lên một tia tia sáng huyền thiên cũng đã tỉnh lại Soạn. hắn mở hai con mắt bắn ra hai đạo khí phách ánh mắt bé nọn, ầm một tiếng đem trước mặt một ngọn núi lớn di làm bình địa hoa wow. không sai a tiểu tử thúi sức chiến đấu mười phần bạch quy thanh âm vang lên người này đến đau một buổi tối nhưng người này là tinh lực mười phần tinh thần trấn hưng như là an hương phấn hoàn như thế hết cách rồi hôm nay nó còn có việc lớn cần phải làm đây hai người thiếu niên cường giả đại chiến làm sao thiếu đánh cược cái này chuyện lý thú đây nó đã nghĩ kỹ hôm nay muốn chuyển ra bản thân trong bảo khố tất cả mọi thứ đi đại đại đánh cược một hồi tiểu tử thúi Tuyệt đối không nên để ta thất vọng, nếu không ta không sống được. Nó nói không ngừng, quyết định đem chính mình toàn bộ gia sản đặt ở Huyền Thiên trên người. Yên tâm đi, ta sẽ không thua, mặc dù là chết, cũng phải thiêu đốt cuối cùng một tia đầu trí. Huyền Thiên nói rằng, một luồng khí thế trung thiên, rào tán không trùng Bạch Vân. Cẩn thận một chút, ngươi như thế loạn thả khí thế, sẽ bại lộ tự chúng ta vị trí. Bên trong tòa thành của người, không có một cái là người yếu. Bạch Quy nói rằng, khiến cho Huyền Thiên thu lại khí tức. Bại lộ cũng không sao, ngược lại ngươi cũng không sợ. Huyền Thiên trừng mắt, thu lại hết thể khí tức. Thí, bản thân là có thể mang theo ngươi chạy, thế nhưng phù văn trận địa bảo tàng đây, ta cũng không thể cho hắn thêm một chân đi. Bạch Quy chửi bới, lo lắng nhất vẫn là phù văn trận địa, sợ người khác xuất hiện cùng nó tranh cướp. Chí ít, ngươi bố trí hảo trận, có thể đem nơi đó ngụy trang lại. Huyền Tiên trừng mắt, chớ lo. Ngươi phải biết, bên trong tòa thành cổ người không có một cái là dễ gạt gẫm, mỗi một người đều là cao thủ. Nói chung, ngươi muốn phóng thích khí thế, đến bên trong tòa thành cổ lại đi phóng thích. Bạch Quy nhe răng trừng mắt, không thể làm chính mình bảo vật chịu đến nửa điểm vi hiệp. Huyền Tiên cũng biết chỗ đó chính là bạch quy mệnh cũng không lại hồ đồ đơn giản thu dọn tâm tình sau khi hắn liền xuất phát đi tới cổ thành bạch quy theo sát phía sau ven đường cấp tốc bẻ đi mấy cây cảnh cây biên cái thụ hoàn mang ở trên cổ lấy biểu lộ ra chính mình khí phách hôm nay cổ thành đặc biệt phun hoa đặc biệt là trung ương nhất trên quảng trường càng là đứng đầy quần người xem ra đặc biệt trên chúc không riêng là mặt đất liền ngay cả bầu trời cũng là như thế bất quá mọi người đều bay vào trong bầu trời quan chiến bởi vì bọn họ biết trận chiến này nhất định kịch liệt trên không trung áp sát quá gần sẽ phải chịu dư âm ảnh hưởng Trong bầu trời không thể nghi ngờ là một cái so sánh chỗ an toàn. Một ít có thân phận, người có địa vị, càng là cho mình bỏ ra chỗ ngồi quan chiến. Có ngồi xếp bằng ở chính mình vật cưới bên trên. Cũng có người, nhưng là mở ra một cái thiên la tán, nội đồng bảnh giữa không trung. Càng là có người thừa dịp màu vàng ngọc liễn xuất hiện, trên ở trong đám người. Có thể nói, hôm nay là bên trong tòa thành cổ sang trọng nhất một ngày, liền ngay cả vương giả cũng xuất hiện rất nhiều. Ở bình thường, những thứ này đều là cao nhân lãnh ngợi, bình thường đều chứa chấp ở trong mật thất bế quan, bất quá hôm nay nhưng đều bị kinh động mà ra. Đây là một hồi thiếu niên thiên tiêu chiến, nếu là bỏ qua, có thể sẽ hối hận. Thiên địa song hùng, một trận đại chiến sau đó, nhất định sẽ có một thắng một bại. Có người giám thán, nếu là hai cái thiên tài tuyệt thế va chạm, nhất định sẽ bước ra một cái thắng bại. Đây là người nào cũng không muốn nhìn thấy kết quả, mặc dù là thất bại cái kia một vị, thiên tư cũng đầy đủ kinh người. Hẳn là chiến thần cung truyền nhân so sánh lợi hại. Có người mở miệng nói như vậy. Nơi này rất nhiều người nghị luận sôi nổi, nhưng phần lớn người vẫn tương đối xem trọng chiến vô trận. Dù sao. Đây là bên trong tòa thành cổ sinh trưởng ở địa phương thiếu niên. Thậm chí, rất nhiều lão nhân đều là nhìn hắn trưởng thành, một đường chém giết, lưu lại quá nhiều nổi danh. Đồng thời, hai năm trước, từng dựa vào sức một người đem đại âm sơn truyền nhân cho đánh bại. Nay càng là đem uy danh của hắn đẩy lên cao nhất, thậm chí có người một lần cho rằng, hắn là hết thể đại giáo truyền nhân bên trong mạnh mẽ nhất một vị. Chương 472, Chiến thần thương. Hy vọng, không ủng chuyến này, trận chiến này sẽ kinh thiên động địa. Có cường giả trầm âm, ngoại lệ xuất quan, chính là vì quan sát trận chiến này. Sương mù mông lung, lung đồng bền hương thơm, không trung có một cái ngọc đài, mặt trên có tứ đại truyền nhân thân ảnh, hồi âm môn kiệt xuất nhất truyền nhân thiên âm thiên tử, dáng người cảm động, màu hồng áo quần ở trong gió tung bay, tựa như phi tiên. nàng có một tấm tuyệt khuôn mặt đẹp, da như mỡ đông, trắng như tuyết bên trong lộ ra một tia màu phấn hồng, cùng quần áo khuôn mặt làm tôn thêm, là một vị phấn hồng gia nhân. xương mũ cho nàng tăng thêm một tia thần bí, khiến cho người liên tưởng thiên tiên, đủ để tác động bất kỳ người đàn ông nào tâm thần. bên cạnh đứng thẳng thiếu niên, vóc người khôi nô, bắp thịt toàn thân bành trướng, cánh tay nơi càng là từng cái từng cái nổi gân xanh phảng phất tựa như bay lên chất long, khiến cho người nhìn nhìn thấy mà giật mình. Chính là thiên thương giáo kiệt xuất truyền nhân tiếu long, hắn tóc dài đầy đầu bay lượn, từng chiếc đứng trồng ngược, làm cho người ta cảm giác càng như là một con tràn ngập sức mạnh manh thú. Cung mảnh thứ nhất thiên đồng dạng, cái này cũng là một vị luyện võ thiếu niên, thân thể mạnh mẽ mà đáng sợ. Hắn vị trí giao phái cũng là như vậy. Thiên thương giáo là một cái luyện thể đại giáo, chú trọng sức mạnh của thân thể, như vậy mới có thể chịu đựng một ít cường đại thần thông bạo phát. Liên giống với thần thông, nhỏ yếu người căn bản là không có cách triển khai. bằng không, còn chưa triển sẽ đem thân thể nổ tung mà chết. Từng đôn đại, thiên thương giáo tổ tiên vung tay lên, có thể đánh xuống một vì sao. Cương đại đến một cái dọa người cảnh giới. Trời đã sáng. Nay trận đại chiến cũng nhanh bắt đầu rồi. Cổ Linh đạo quán truyền nhân Vô Vi Tử trầm ngâm, liếc mắt nhìn đông phương phía chân trời. Thái dương đã lộ ra một góc, đem đám mây chiếu một mảnh hỏa hồng, cảnh tượng xinh đẹp. Đúng đấy, làm người chờ mong. Thiếu Long gật đầu, đầu đầy tỏa ra bay lượng, bình tĩnh mà trọng. Vô Vi Tử thu hồi ánh mắt, lần thứ hai rơi vào trên quảng trường. Con mắt của hắn tràn ngập tia sáng. Tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian tất cả, có thể so với thần linh Tế Nhãn. Ở dưới chân của hắn, hai đóa kim liên đang diễn hóa, khi thì tỏa ra, khi thì khô héo, vòng đi vòng lại, liên miên không thôi. Đây là dị tượng, là thực lực tốt nhất chứng minh. Hầu như bên trong tòa thành cổ tất cả mọi người đều biết vô vi tử thể chất đặc thủ, là ngàn năm vừa thấy kỳ tài, ngự trị ở người bình thường bên trên. Gần bên cạnh truyền nhân là đại âm sơn Tà Vô Kỳ, hắn như trước toàn thân áo đen, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra khí tức lạnh như băng, phảng phất là một tòa ngàn năm không thay đổi bằng sơn hắn là mấy cái đại giáo truyền nhân bên trong thần bí nhất một vị bình thường rất ít ở bên ngoài đi lại lần này nếu không là sẽ có thiên tiêu đại chiến hắn cũng sẽ không xuất hiện ở bên trong tòa thành cổ đồng thời ngoại giới cũng có người đồn hắn là một cái ma giết người không chớp mắt tứ đại truyền nhân đồng thời hiện thân đứng thẳng ở ngọc đài trên chờ đợi hai cái thiên tài thiếu niên đến nay trận đại chiến liền ngay cả bọn họ cũng rất quan tâm dù sao đây là thuộc về bọn họ này một đời chiến đấu mà lại là đỉnh cao cuộc chiến đáng để mong chờ đến rồi chiến thần cung truyền nhân đương nhiên có người hô to, chỉ thấy trên bầu trời một vệt kim quang rạng lâm. đây là một tòa kim tiểu, xuyên qua hư không mà đến, mặt trên đứng thẳng một người thiếu niên, toàn thân bị hào quang mai một, đây là chiến thần cung hình thiên tiểu, chính là giáo chủ nắm giữ đồ vật. rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, nhận ra tòa này kim tiểu. đương nhiên, đứng thẳng ở nhân vật ở phía trên, tự nhiên không thể là chiến thần cung cung chủ. từ khí tức trên nhận biết là chiến thần cung truyền nhân không thể nghi ngờ. hắn xuất hiện, tiếu long trầm ngâm, viên mắt bên trong bắn ra hai đạo kim quang, hướng về bên kia nhìn tới. Phản vật là hai cái lợi kiếm giống như vậy, có thể phá tan tất cả, thâm nhập hào quang bên trong. Chiến vô Trần phản ứng cấp tốc, thân vung tay lên, đem ánh mắt kia cho ngăn cản, chặn ở hào quang ở ngoài. Giả thân giả quỷ, so với hai năm trước không mạnh hơn bao nhiêu. Ta Vô Kỳ đột nhiên mở miệng, viên mắt bên trong mang theo xem thường. Hắn làm người lạnh lẽo, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có bất kỳ dị tượng trang sức, xem ra phổ thông đến cực điểm. Ở trong mắt hắn, bề ngoài hoa lệ, không có bất kỳ ý nghĩa thực tế. Lời nói tuy nhỏ, nhưng bị rất nhiều người nghe được. Trận chiến ngày hôm nay, không phải của ngươi. Bất quá, cùng ngươi một trận chiến có thể lưu đến tương lai không lâu, đúng là đưa ngươi đánh giết. Chiến vô trần đáp lại, duỗi tay chỉ vào đại âm sơn truyền nhân. Không cần nói mạnh miệng, hôm nay ngươi là có hay không có thể thắng, vẫn là ẩn số. Ta vô kỳ cười khẽ, không để ý lắm. Hai năm trước không có đưa ngươi đánh giết, kết quả ngươi càng ngày càng sinh động, điếc không sợ súng. Chiến vô trần mở miệng, trong thanh âm mang theo sát khí. Chỉ bằng ngươi, còn không được. Ta vô kỳ lắc đầu, vẻ mặt lạnh lẽo. Là có hay không đưa ngươi đánh giết, lần sau thử một lần liền biết. Chiến vô trần nói như là một con hùng sư khí phách trùng thiên chuẩn bị cẩn thận những trận chiến đấu tiếp theo đi nếu là ngươi thắng lợi tương lai ta đánh với ngươi một trận thiên thương giáo truyền nhân tiếu long mở miệng không ưa ngông cuồng như thế kinh đạo ngươi thì lại làm sao đến thời điểm như thế sẽ bại ở trong tay ta chiến vô trần đáp lại sát khí ngút trời nơi này tràn ngập hỏa dược mùi vị mấy đại truyền nhân trong lúc đó ai cũng sẽ không chịu vua một bên khác rất sớm xuất phát huyền thiền cũng đã đi tới quảng trường này biên giới hoa wow. thật là nhiều người quan chiến bạch quy kinh ngạc thốt lên ngay sau đó là hưng phấn Lần này có đánh bạc, có thể nhân cơ hội phát một phen phát tài. Nếu là Huyền Thiên thắng lợi, chẳng phải là kiếm lợi lớn rồi. Nó rất tin tưởng Huyền Thiên, đường đi tới, tận mắt Huyền Thiên trưởng thành. Đặc biệt là đường đất bên trên, đại chiến bị thương tiên, đánh rất nhuốm máu thần linh. Như vậy cảnh tượng, càng là sâu sắc thêm nó đối với Huyền Thiên tự tin. Đứng ở đó tòa kim tiểu trên thiếu niên, hẳn là chiến thần cung chuyên nhân. Huyền Thiên ngưng mắt, nhìn về phía bên trên quảng trường. Chính là, tòa kiêu kim tiểu là rất tốt bảo khí, ngươi phải cẩn thận." Bạch Quy nhắc nhở, hai con mắt nhỏ chuyển động, có vẻ tham lam. Nó là bảo khí chuyên gia giám định, tự nhiên là có thể phát hiện kim tiểu bất phàm. Tốt Sinh phong quang, cùng hắn so ra, ta liền ít đi bậc này có thể tôn lên bảo khí. Huyền tiên thở dài, rồi sau đó không tự chủ được nhìn về phía Bạch Quy. "Tiểu tử ngươi muốn làm gì?" "Bản thân trên người không có như vậy bảo khí, ngươi không cần cầu ta." Bạch Quy nhất miệng, một nói từ chối. Muốn từ trên người nó nắm đồ vật, căn bản chính là nằm mơ, quả thực là điển hình vắt cổ chảy ra nước. "Ta không phải là muốn tìm ngươi muốn bảo khí. Nếu như ngươi không ngại, ta càng hy vọng cưới ngươi ra trận, tin tưởng phong quang trình độ." không thua tên kia. Huyền Tiên xoa tay, một mặt khát vọng. Người muốn chết. Bạch Quy tại chỗ trở mặt, móc ra đại khảm đao, suýt chút nữa đem phụ cận người cho dọa sợ. Huyền Tiên hít vào một hơi, đã sớm biết là kết quả này. Giờ khắc này càng là sẽ không do dự, trực tiếp cất bước, đi tới trên quảng trường. Bạch Quy thấy này, lúc này mới đình chỉ truy kích, nói, coi như tên tiểu tử ngươi may mắn, nếu là đổi làm Dĩ Vãng, xem ta không thu thập ngươi. Nói xong, Bạch Quy liền đổi thành gương mặt vui vẻ, phát tài cơ hội tới. Nó vội vã ở phía dưới đông buôn tây bảo tìm kiếm đồng ý tiến hành đánh cược người vận diệu không còn biết trời đâu đất đâu mà trên quảng trường kim tiểu trên chiến vô trần nhưng là tinh quang tỏa ra phóng thích hữu hình ánh mắt đánh giá huyền tiên trước đây là cách mấy trăm trượng khoảng cách ngắm nhìn không cách nào nhìn ra kỳ lạ hiện tại khoảng cách gần quan sát rồi lại là một loại cảm thụ khác trước mắt thiếu niên này mặt ngoài nhìn như thường thường không có gì lạ bên trong nhưng ẩn giấu đi tính bùng nổ sức mạnh phảng phất là một cái lò đồng đang thiếu đốt đang sôi trào thậm chí làm cho người ta cảm giác lại như là một cái lợi kiếm phóng thích sắc bén khí tức vô cùng sắc bén Rất tốt, có tư cách đánh với ta một trận. Chiến vô Trần gật đầu, xem như là đối với Huyền Tiên công nhận. Thế à? Cho tới ngươi, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cùng ta giao thủ. Huyền thiên gật đầu, rồi sau đó bùng nổ ra một luồng tuyệt cường khí thế, ẩn chứa sát nghiệm, bay vút lên trời. Toàn bộ bầu trời đều đang chấn động. Nơi này tràn ngập cuồng bạo khí tức, phảng phất là sóng lớn mãnh liệt biển động, khí lưu đang không ngừng trên dưới thân phụ. Này chính là cường giả khí thế, lan tràn toàn bộ cổ thành. Này một tay lộ ra, không người nào dám khinh thường Huyền Tiên. Rất nhiều người cũng đã ý thức được cái này cũng là một người thiếu niên cường giả, liền khí thế mà nói, một điểm cũng không thua đại giáo truyền nhân, thậm chí là vượt qua. phía dưới, có người bắt đầu đã hái hùng kia vía. vừa nay đánh cược, để ép chiến thần cung truyền nhân, bây giờ nhìn lại trận chiến này vô cùng khó nói, thực sự là ngông cuồng. ở trong mắt ta, ngươi chính là một con mạnh mẽ run rế, nhiều nhất chẳng qua là ta đã kê chân. chiến vô chân nói, tương tự thả ra khí thế của chính mình. đây là một luồng hoàng kim khí diễm, sông thẳng cao thiên, cùng huyền thiên khí đụng vào nhau. ầm, không trung bùng nổ ra kinh người tiếng nổ vang dền. Trong bầu trời đều tràn ngập tiếng vang, một luồng hưu hình gợn sóng, chúng quanh quyết tán, lan tràn toàn bộ cổ thành. Thời khắc này, toàn bộ bên trong tòa thành cổ phụ văn phủ trào, đi ra tự mình bảo vệ, bảo vệ các loại kiến trúc, không bị chiến đấu gợn sóng phá hoại. Vẹn vẹn là khí thế va chạm, là có thể kinh động cổ thành. Có người kinh ngạc thốt lên, khó có thể tin. Liên Dĩ vãng mà nói, chỉ có linh chủ trở lên chiến đấu mới có thể quấy nhiễu cổ thành. Mà hai người thiếu niên, không có cảnh giới này, vẫn như cũ có thể đạt đến cái trình độ này, có thể thấy được thực lực không phải là một loại mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu cũng đã cực kỳ đặc sắc rất tốt là một cái có thực lực người khiêu chiến. bất quá dĩ vãng khiêu chiến người của ta đều chết rồi coi như là tiền tài cũng không ngoại lệ. chiến vô trần nói trong tay xuất hiện một cái kim thương ẩm kim thương hơi điểm nhẹ thư không phá nát uy lực kinh người chiến thần cung chấn áp cung trí bảo chiến thần thương không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay hắn có người kinh ngạc thốt lên thở mạnh cũng không dám cây thương này lai lịch kinh người đồ đại bên trong chính là chiến thần cung tổ tiên chế tạo thành ở năm xưa một khoảng thời gian bên trong từng đóng đinh qua hoàng, có phi thường đáng sợ hung danh, khá lắm, nếu là va chạm, thân thể của ta cũng không thể chịu được. Huyền Thiên rốt cục thay đổi sắc mặt, không dám coi thường cái này kim thương. Hắn Thần niệm ở trong Nghe Hoàn Cung khái động, cuối cùng móc ra đen kịt một vật, là một đỉnh, miệng tròn hai dẹp, cổ điện không có gì lạ, phổ thông đến cực điểm, nhưng tỏa ra một luồng đại khí. Chính là năm đó bích hồ phía dưới, giờ khắc này bị Huyền Thiên cầm trong tay một hai, nắm tại trong tay, hắn luôn cảm giác món bảo khí này có chút không giống, toàn thân ấm áp, phảng phất là có sinh mệnh giống như vậy, tỏa ra thân thể con người nhiệt độ. Chúng chi, món bảo khí này lại bích hồ phía dưới ngủ say nhiều năm. Ở nơi này chút năm tháng, không biết hấp thu bao nhiêu năm người thiếu niên dấu ấn, đã tiến hóa đến một cái trình độ đáng sợ. Chương 473, quyết đấu chiến thần cung chuyển nhân. Thậm chí, hắn cảm giác cái này trọng khí cùng bạch cốt pháp khí như thế, bên trong có linh. Chỉ có điều là không cách nào câu thông mà thôi. Giết. Người coi như là mạnh hơn, cũng phải thần phục ở dưới chân của ta. Chiến vô Trần hét lớn, cầm trong tay kim thương thảo phạt. Đây tuyệt đối là một cái đáng sợ sát khí, chỗ đi qua, không gian phá nát Một cái hư vô không gian sông dài trên không trung xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ thay đổi sắc mặt. Công, Huyền Tiên dụng thần đỉnh chống đối, thành công chặn lại kim thương thảo phạt. Cùng lúc đó, thần đỉnh có chân áp thần hiệu, có thể lệnh quanh thân không gian ổn định. Chính là có cái này trọng khí xuất hiện, bên trên quảng trường không gian mới có thể cấp tốc bù đắp, khôi phục bình thường. Huyền Tiên thỏa mãn, ở trong mắt hắn, thần đỉnh phòng ngự vô song. Dùng tới đối phó như vậy bá đạo sát khí, lại thích hợp bất quá. Hô, phía dưới quần người, rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt của bọn họ mỗi một người đều vô cùng đờ ác, liếc mắt là đã nhìn ra món bảo khí này không giống bình thường, ổn định hư không, không thua tại này thanh chiến thần thương. Xem ra ngươi cũng không phải là một con run rẩy, lại có thể thu được như vậy bảo khí. Chiến vô trần kinh ngạc, động tác trong tay cũng không ngừng, kế tục thảo phạt, đến thẳng huyền thiên chỗ yếu. Huyền thiên đón đỡ, trong tay trọng khí bùng nổ ra khủng bố lực đạo, có thể đem kim thương đánh văng ra, ứng đối thong dong. Trên người ta bảo khí cũng không nhiều, thế nhưng dùng để tiêu diệt ngươi là đầy đủ. Huyền thiên nói, viên mắt bên trong tinh quang tỏa ra đem chiến đấu trạng thái tăng lên đến cao nhất, nói khoác không biết ngượng. Bất quá cũng được, hôm nay ngươi nếu là chết trong tay ta, chúng ta chiến thần cung liền lại nhiều hơn một cái trấn cung bạo khí. Chiến vô Trần nhìn về phía thân đỉnh, ánh mắt nóng rực, trong tay kim thương không ngừng tiến công, công hướng về chỗ yếu. Ở kim thương mũi thương, một cái kim long hiện ra, dương nhanh muốn hút, trùng kích mà ra. Này không phải là sinh mệnh, lại là một môn đáng sợ thần thông. Mang theo cuồng bạo khí tức, ngàn mét ở ngoài cũng có thể dễ dàng cảm nhận được. Huyền thiên lùi về sau, hai mắt nóng nhìn này điều kim long, cảm giác này vô cùng đáng sợ bên trong tiềm tàng sức mạnh kinh khủng, hắn muốn tách ra, trốn đi phong mang, thế nhưng không được, chiến vô trần dùng kim thương phong tỏa đường lui, cảnh tượng như vậy, chỉ có mạnh mẽ chống đỡ. Huyền Thiên khép lại hai chỉ, về phía trước vạch một cái, bay vụt ra một đạo kiếm khí, cùng kim long đụng vào nhau. ầm, chính như vừa nay ngóng nhìn như thế, này điều kim long khủng bố, đụng vào tức bạo, tỏa ra huy lực khủng bố. Cũng may, hắn có đề phòng, dùng thần đỉnh hộ thể, tránh thoát một kia. Nhưng mà, vào lúc này, chiến vô trần kim thương cũng đã đánh tới. Đây tuyệt đối là một cái đại sát khí, chúa thể thảo phạt mà lại dị thường ác liệt, mỗi một kích đều có nghìn cân lực lượng, Huyền Thiên bị ép vào hạ phong. Nếu là đổi làm những người khác, nhưng là không sao. Thế nhưng hôm nay đối thủ không giống, này cũng là một vị chưa bao giờ có bại tích thiếu niên thiên tài, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một khi giữ lấy ưu thế, liền tuyệt không tha người. Huyền Thiên thân ảnh không ngừng lùi lại, thân đỉnh không ngừng rung động, tiến hành đó đỡ Nhưng xem ra như trước vô cùng nguy hiểm. Soạn. Một ánh hào quang trùng thiên, mang theo hơi thở của sự hủy diệt, làm cho người kinh hãi run rẩy. Chiến vô trần đúng lúc tránh né. Như trước là bị đạo hảo quang này sát qua đầu lâu ra rẻ, rớt xuống mấy chục cây sợi tóc, cùng với chiếu ra từng kia từng kia nhỏ bé vết máu. Hắn không cách nào duy trì nữa cái kia thần bí thân ảnh, thời khắc này toàn thân hảo quang tàn đi, lộ ra chân chính diện mục Đây là một cái thiếu niên mi thành mục tú, đầu đầy tỏa ra bay lượn, mặc trên người kim hoàng sắt chiến giáp, tỏa ra từng trận kim quang. Đây chính là chiến thần cung chuyên nhân, rút đi ngụy trang sau đó, hiện ra hiện thân ảnh nhưng càng thêm kinh người, gần giống như chiến thần dáng lâm giống như vậy, kim quang óng ánh. Con mắt của hắn sắc bén, phảng phất là hai đạo lợi kiếm, nhìn thẳng huyền thiên ẩn chứa trong đó vô tận tức giận. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, trước hết người bị thương không phải là người khác, mà là hắn. Nay cùng tưởng tượng cũng không giống nhau. Dựa theo tình huống trước, chảy máu người hẳn là rơi vào hạ phong này một vị. Một mực thảo phạt, tư vị dễ chịu sao? Huyền tiên cười gằn, Mi Tâm hiện ra đến một con mắt rọc. Thừa cơ hội này, hắn triển khai thảo phạt, muốn chiếm lấy thượng phong. Thân đỉnh bị hắn vung vẩy dường như thất lớn giống như vậy, chấn áp mà lên. Chiến vô trần biết miệng, đem hết thể tức giận hòa vào kim thương bên trong, tiến lên đánh trả. Kim thương cùng thân đỉnh giao kích, tiếng va chạm lanh lảnh nhưng bùng nổ ra khủng bố sóng thần lực hướng về bốn phía khuấy tán ngăn ngắn mấy hơi thở công phu thần đỉnh cũng đã cùng kim thương và chạm mấy ngàn lần mỗi một kích đều kinh thiên động địa quảng trường mặt ngoài đã phủ văn khắp nơi những thứ này không phải là chiến đấu phủ văn mà là cổ thành tự mình tràn ra tới phòng ngự phủ văn dùng để chống đỡ chiến đấu gợn sóng thậm chí còn có một chút cổ thành phủ văn chia liệu mà ra trên không trung làm hao mòn sóng thần lực bảo vệ cổ thành cảnh tượng như vậy đã hồi lâu không gặp dị vãng cũng chỉ có vương giả quyết đấu mới xuất hiện như vậy cảnh tượng phía dưới rất nhiều người nắm quả đấm căng thẳng nhìn chiến đấu bên trong hai vị, khó có thể tưởng tượng, cầm trong tay trọng khí bọn họ đến cùng đáng sợ bao nhiêu, có thể lệnh cổ thành coi trọng như vậy. Tiêu Diệt, Huyền Tiên hét lớn, thân đỉnh vung vậy đồng thời, phía sau xuất hiện mấy ngàn đạo minh nguyệt, tạo thành một cái minh nguyệt đại đạo. Nay điều đại đạo rất đặc biệt, có chiều rộng hẹp, cao thấp bất bình, có đặc biệt ý vị ở bên trong. Phía dưới quan sát người giật mình, đây rốt cuộc là cái gì thân thể, bên trong tựa hồ ẩn chứa một luồng đại đạo khí tức. Đúng thế, đạo lộ này chính là Huyền thiên mô phỏng theo ngày xưa liên tiếp hai đường đất, dùng viên nguyệt chấp vá lên đạo lộ. Ở trên mặt này còn có một con hắc bào ở điên cuồng hét lên, hùng mãnh dị thường. viên nguyệt đại đạo chấn áp mà xuống, không khí đều rung động lầm ầm. lại phối hợp huyền thiên thần đỉnh thảo phạt, tất cả những thứ này làm người xem nhìn thấy mà giật mình. chiến vô trần hô hấp rồn rập. dĩ nhiên có hai năm trước, đại chiến đại âm sơn truyền nhân lúc mới có cảm giác. hắn quá khinh thường trước mắt thiếu niên này, luận thảo phát lực, căn bản là nửa điểm cũng không thua với năm đại truyền nhân một trong tà vô kỳ. vào giờ phút này, chiến vô trần cực kỳ bị động, hắn dùng bí pháp hãm viên nguyệt đại đạo, lại phát hiện vẫn không phảng phất là thiên ở áp xuống thời khắc mấu chốt nhất, hắn chỉ có thể vứt ra một cái giả thân, thay mình chịu tội. chân thân nhưng là tạm thời thoát ly chiến trường, đi tới bên trên quảng trường. ầm, viên nguyệt đại đạo rơi rụng, bùng nổ ra một mảnh ánh sáng, phi thường chói mắt. nổ tung tâm điểm, chiến vô trần giả thân nứt thành từng khúc, hóa thành hư vô. toàn bộ quảng trường đang chấn động, lay động không lất. rất nhiều cổ thành phù văn đều bị đánh bay, tựa hồ không cách nào chống đối như vậy thần uy. rất tốt, có thể mang chiến vô trần bước đến nước này, đã rất lâu không có nhìn thấy. thiên thương giáo truyền nhân tiếu long lộ ra một nụ cười. Chính như chúng ta trước suy đoán, thiếu niên này không giống, có thể cho chiến vô trần mang đến chí mạng nguy hiểm. Thiên âm tiên tử cười khẽ, gương mặt trên có chứa hai cái lún đồng tiền nhỏ, tựa hồ xem rất hăng say. Không riêng là bốn cái truyền nhân, liền ngay cả cái khác khán giả cũng là thán phục không thể nghi ngờ. Có thể lệnh cổ thành chấn động ở bá chủ cảnh giới này nhưng là ít có. Tốt. Hóa ra là sợ chết, bên người dẫn theo cái giả người. Huyền thiên quả trách, lúc chiến vô trần thân thể phá nát một khắc đó, hắn cũng đã biết đây là một cái giả thân, mà bản thể cũng rất nhanh sẽ bị huyền thiên tìm tới. Chiến vô trần liền đứng ở trên quảng trường, nhìn xuống phía dưới, bộ mặt của hắn trang nghiêm như là một cái thần linh. Chỉ có điều là trong con người, ẩn chứa một chút tức giận, tiết lộ hắn giờ khắc này tâm tình. Ẩm, không có bất kỳ ngôn ngữ, hắn trực tiếp ra tay, trường thương trên không trung hoạt động, cách ra mấy chục đạo bóng thương, công hướng phía dưới phương vị. Huyền Tiên đổi một cái tay cầm thân đỉnh, tay phải bỏ ra đến, trên không trung hai ngón tay khép lại, vẽ ra ác liệt kiếm khí, đem hết thể bóng thương dồn dập chém chết. người đã để ta phẫn nộ, hôm nay chỉ có một đường chết mới có thể làm ta diệt loạn. Chiến vô trần mở miệng. Viên mắt tựa hồ đã bị ngọn lửa thiêu đốt. Toàn thân hắn kim sáng loè loè, phản phất là dùng hoàng kim đúc mà thành, làm cho người ta một trận mạnh mẽ mà uy mãnh cảm giác. Ngay khi ngẩng đầu, mấy ngàn đạo bóng thương trên không trung thành hình, nhắm phía dưới phương vị bắn nhanh tới. Nơi này phản phất bắt đầu mưa xuống, lít nha lít nhít một mảnh đi xuống rơi dụng. Hống. Huyền thiên gào thét, triển khai Long Hư công, tiến hành dịch đảo. Hữu hình sóng âm quyết tán, thế nhưng hiệu quả cũng không lý tưởng, chỉ là tiêu diệt một phần kim thương hình bóng. Thế này, Huyền Tiên thẳng thắn móc ra bạch cốt bảo khí, mạnh mẽ đánh. Nhất thời Vô số liên ba khuyết tán, hướng về bọt nước bình thường bao phủ cao thiên. Từng cơn sóng liên tiếp, màu vàng bóng thương gặp gỡ, chậm rãi hòa tan tại những thứ này liên ba bên trong. Trong chớp mắt, mấy ngàn đạo thương ảnh dĩ nhiên biến mất không còn tâm hơi. Chiến vô trần nắm tay, dùng kim tiểu chân áp, dẹp loạn trong không khí liên ba. Rồi sau đó, hắn gầm lên giận dữ, thân thể bắt đầu biến hình, xương cốt bành trướng, cuối cùng hóa thành một con hung thú, hình như hổ báo, mọc ra sừng, bộ lông sắc xám trong đó có lôi điện trì lực đang nhảy nhót, thình Linh như là trong truyền thuyết thần thú hưu Rất lâu không có triển khai môn thần thông này ngươi nếu là chết ở trong này cũng coi như là một cái tạo hóa, thí hưu mở miệng lại là chiến vô trần đấm thanh, ngươi thật là tốt không làm, nhưng một mực muốn làm một con súc sinh, Huyền Thiên chế nhạo, nhưng có chút tiếc lặng, không biết đây là cái gì pháp môn. Tiểu tử túi, ngươi phải cẩn thận, cái tên này vận dụng chính là một môn thượng cổ thần thông, chỉ cần hắn từng nuốt một ít ung thú chân linh chi huyết, liền có thể hóa thành chân linh răng dấp, đồng thời còn có chân linh một ít đặc tính. Bạch quy lo lắng Huyền Thiên thất bại, bởi vậy rối trá tiến hành bí mật truyền âm, thì ra là như vậy ta liền nói hắn làm sao đột nhiên không làm người, dĩ nhiên là muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Huyền Tiên kinh ngạc, biết Tỳ Hưu một ít năng lực, này thú thông hiểu sấm sét thuật, bởi vậy hắn cứ gọi ra Cựu Dương Lôi Mục. ầm ầm, giữa bầu trời tầng mây phun trào, ở Tỳ Hưu triệu hoán bên dưới hạ xuống sấm sét. đây là một cái cây cột giống như thô to sấm sét, toàn thân vàng óng ánh, phảng phất là một cái chất long giống như, Dương Nhan múa vướt bay về phía Huyền Tiên Vụ. Huyền tiên lay động trong tay cửu Dương Lôi Mục, đem sấm sét cho thu, đồng thời thả ra mấy đạo kiếm khí tiến hành thảo phạt. Con này tỉ hưu miệng phun sấm xét, tiến hành chống đối. Thế nhưng là căn bản không đủ, những thứ này kiếm khí quá mức các liệt. Thời khắc then chốt nhất, nó triệu Hoàn Kim Tiểu che ở trước người của chính mình, mới đánh tan những thứ này ngút trời mà đến kiếm khí. Chương 474, Phù Văn diễn biến thần thông. Rất rõ ràng, tòa này Kim Tiểu chính là dị bảo, có thần kỳ sức mạnh to lớn. Chiến vô Trần biến thành tì hưu nhờ vào đó, mới có năng lực ứng đối Huyền Thiên thảo phạt, đồng thời biến ảo ra lôi hải tiến hành giáng trả Hắn rất thông minh, biết đánh xa đối với Huyền Thiên hiệu quả không lớn. Hóa thân thành hung thú chỗ tốt lớn nhất là ở chỗ gần người vật lộn. ầm ầm, ánh chớp điện điểm. Tì Hưu mang theo Kim Tiểu, một đạo nhằm phía Huyền Thiên. Sức sinh hung mãnh như vậy, ta cũng không thể là hậu. Huyền Thiên tự nói, toàn thân khí tức tận thả, có một tia tia hào quang ngọc hoàng kim, dần dần lộ ra biểu thể. Hắn đón nhận, vừa dùng thần đỉnh đón đỡ Kim Tiểu, một mặt vung vẩy cự quyền, đánh về phía Tì Hưu. Là người không tưởng tượng nổi sự tình xuất hiện. Đi tới gần, chiến vô trần biến thành Tì Hưu đột nhiên một cái run chân, ngào tới trên đất, bị Huyền Thiên một quyền đánh bay. Đây là một cái đột phát biến dị, bất luận người nào cũng không nghĩ tới, làm sao có khả năng? Người đến cùng là người, vẫn là nắm giữ quý giá huyết thống hung thú. Chiến vô trần gào thét, có một loại phát điên cảm giác. Vừa nãy trong nay mắt, nó khó có thể quên. Từ Huyền tiên trên người phát ra một luồng khí tức đặc biệt, liền phảng phất là trong thiên địa cao quý nhất thần thú, khiến cho nó sợ hãi không nớt, cảm thấy sợ sệt. Nói ra khó có thể làm người tin tưởng, Tì Hưu đã là trong thiên địa cao quý nhất chủng tộc một trong, nhưng còn có sinh linh khí tức làm hắn sợ hãi, không nhịn được muốn thần phục. Dường như phàm thú gặp phải cự long như thế ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi đến cùng là người vẫn là xuất sinh. Huyền Thiên miết miệng, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, vừa nay có thể đơn giản như vậy ở người này trên người mạnh mẽ đánh tới một quyền. Kỳ thực, xét đến cùng, chuyện này chỉ có thể nói Huyền Thiên trong thân thể còn có bí mật. Cái kia tia đại não nơi sâu xa, máu màu và nóng, đây là một đạo có thể lệnh hết thể chân huyết thần phục dòng máu, liền ngay cả trước đây không lâu bị phong ấn thái cổ ma huyết cũng không ngoại lệ. Trong thiên địa sẽ không có đáng sợ như thế sinh linh, có thể có được khắc vạn thú thần phục khí tức. tí Hưu mở miệng bắt đầu biến hình. Cuối cùng hóa thành một con kim ô, hỏa diễm bay lên không, kim ô tỏa ra nóng bức khí tức, tựa hồ có thể tiêu đốt tất cả. Tất cả mọi người thán phục, đây rốt cuộc là thần thông nào, lại có thể diễn biến đến nước này, cùng chân chính thần thú như thế. Nhưng mà chỉ có chiến vô trần nội tâm rõ ràng, như trước là không được. Huyền tiên trên người tỏa ra khí tức, khiến cho hắn có một loại thần phục, muốn dập đầu cảm giác. Trở lại, hắn gào thét, chuyển hóa thành đằng xả. Đây là một cái thượng cổ vật trùng. Đồn đại bên trong chủng tộc này đã sớm tuyệt diệt, chính là đại hùng, ở thời kỳ cổ chính là bệnh ngạ gặp vỡ cũng phải né tránh ba phần, là kể đến hàng đầu hung thú. nhưng mà, mặc dù là đằng xả cũng không được. tuy rằng trong lòng cái kia cũ cảm giác sợ hãi có hạ thấp, nhưng như trước là rõ ràng tồn tại. chiến vô trần phấn nộ, biết chuyển hóa thành chân linh hung thú đối với huyền thiên vô hiệu, bất đắc dĩ lần thứ hai chuyển hóa thành nhân thân. hắn thực sự là không nghĩ ra, ở trước mắt thiếu niên này trên người, đến cùng có món đồ gì, có thể lệnh vạn thú sợ hãi. làm sao, dự định một lần nữa là người. huyền thiên chớm mắt, cũng sẽ không nương tay, hắn cầm trong tay thần đỉnh, oanh kích mà trên. chiến vô trần ổn định nội tâm loại bỏ cái kia cố sợ hai tâm ý rồi sau đó vung vậy kim thương, tiến hành đón đỡ. Cùng lúc đó, hắn phân ra tâm thần, ở trong lòng yên lặng triển khai một môn đại thần thông. Ầm. Thiên tụy hồ dạng nước, xuất hiện một vết nước. Từ bên trong rũi ra một con vú rồng, đánh về Huyền thiên. Đây là vô cùng ghê gớm một đòn, khủng bố bao tác, mang theo hơi thở của sự hủy diệt, phảng phất là trời cao trấn áp mà xuống. Chiến thần cung trấn tộc thần thông, Thiên Long Thủ. Có người kinh ngạc thốt lên, nói ra môn thần thông này tên. Huyền Tiên rốt cục cảm thấy một kia áp lực, bóng người của hắn cấp tốc giảm xuống. Rồi sau đó dụng thần đỉnh bảo vệ bản thân, chống đỡ cái kia hơi thở của sự hủy diệt. Cùng lúc đó, hắn giơ ra hai tay, hướng lên trên điên cuồng đệ gõ. Ngăn ngắn hô hấp công phu, tổng cộng anh kích 99 lần, cuối cùng đem cái long chảo này cho đánh nát. Hô. Thiên Long Thủ vừa mới mới vừa dẹp loạn, Chiến vô trần khác một môn thần thông cũng đã đến. Đây là một cái to lớn màu đen cửa động, bên trong âm phong tập tập, không ngừng thổi ra hát phong. Phản phất là chủy thủ màu đen giống như vậy, đụng đến trên thân thể người sẽ xảy ra đau. Đây là vật gì? Có người kinh ngạc thốt lên, cứ việc thực lực không yếu nhưng cũng không rõ ràng cái hấp động này lai lịch. trong truyền thuyết, chiến thần cung lão tổ từng phá toái hư không, không cẩn thận thăm dò đến một mảnh không biết nơi, liền hắn tiến hành diễn biến, cuối cùng diễn biến thành thần thông, có thể liên tiếp cái kia một chỗ. có người biết chuyện kinh ngạc thốt lên. Huyền Thiên cao mày nhìn cái kia không ngừng tới gần màu đen cửa động, hắn khép lại hai ngón tay, hóa ra kiếm khí. ầm, kiếm khí bay vào màu đen cửa động bên trong, tựa hồ gặp phải đồ vật, mà bạo liệt mở ra. tình cảnh này, vừa lúc bị ngay phía trước Huyền cho nhìn thấy, kiếm khí rơi xuống đất, là một mảnh phân mộ một cái to lớn phần mộ bị kiếm khí hoa bên trong bạo liệt mở ra từ bên trong rũi ra một con trăng sáng tay khoát lên quan tài biên giới thậm chí Huyền Thiên cũng đã cảm giác được bên trong có một luồng sức mạnh khổng lồ ở thứ tỉnh. hắn sợ hãi thân thể vội vã lương ngang, cùng cái này cửa động giữ một khoảng cách một khi tiến vào bên trong hậu quả khó mà lường được cùng lúc đó Huyền Thiên còn móc ra một cái trung nhỏ và nóng. cong rung động linh hồn thanh âm vang lên toàn bộ trên quảng trường người đều bị mạnh mẽ chấn động có một loại linh hồn xuất khiếu cảm giác linh hồn bảo khí có người kinh ngạc tốt lên Dung bí bảo hộ thể, thời khắc này mới vô cùng tỉnh táo. Phải biết, hiện tại loại này bảo khí vô cùng hiếm thấy. Trong tình huống bình thường vận dụng, tuyệt đối là khó lòng phòng bị, chiến đấu bên trong một hạng lợi khí. Chiến vô trần linh hồn cũng bị mạnh mẽ chấn động, chính đang sử dụng thần thông bị cắt đứt. Huyền tiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn màu đen cửa động vẫn nhỏ đi, liền muốn biến mất. Gào! Nhưng là ở thời khắc cuối cùng dị biến xuất hiện, bốn cây tái nhợt ngón tay xuất hiện, xuất hiện ở ngay sắp biến mất cửa động. Này, liền muốn ra tới sao? Huyền trên mặt nghiêm nghị, lúc này thân ảnh lùi về sau đi tới dọc theo quảng trường. Thời khắc này tất cả mọi người tại chỗ đều đang quan sát cái này sắp biến mất cử động. Mặt trên bốn cái trắng xám ngón tay dị thường dễ thấy. Hô, không chung, một đạo bóng người màu đỏ rực xuất hiện, hai mắt thần sáng lòe lòe, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia bốn cái trắng xám ngón tay, vẻ mặt nghiêm nghị. Người này tóc thưa thớt, hàm răng đi còn còn lại một viên, toàn thân da rẻ nhăn nhéo, như là một viên cổ lão cây cối. Chính là theo đuôi qua bạch quy ông già kia. Đây là chiến thần cung lão tổ. Có người kinh ngạc thốt lên, khó có thể tin. Không nghĩ tới này bốn cái trắng xám ngón tay dĩ nhiên đem này một vị cho kinh động. rầm vào lúc này cái kia bé nhỏ màu đen cửa động khép kín. nguyên bản ban ở phía trên bốn ngón tay tựa hồ có hơi vô lực, dĩ nhiên thân trở lại. thấy cảnh này khí diễm bên trong lão nhân tở pháo nhẹ nhõm. ta ít người mới vừa nói cái gì. bên kia bạch quy nhảy lên thần kinh căng thẳng, tóm chặt một bên trên một người thanh niên người ngực. ta nói đây là chiến thần cung lão tổ. người trẻ tuổi kia đáp lại có chút không rõ, không biết này con quy vì sao kích động như thế. giết ngàn đau, nguyên lai like đây là chiến thần cung lão tổ. Bạch Quy khỏe miệng co giật. Chẳng trách ông già này lời thề son sắt bảo đảm, chỉ cần một câu nói, Chiến Thần cung sau đó thì sẽ không trở lại gây phiền phức. Nhưng là, này không đúng a. Nếu cái tên này là Chiến Thần cung lão tổ, đó chính là kẻ địch, làm sao có khả năng đến ngồi cùng một chỗ ăn thịt rừng đây? Bạch Quy cảm giác không đúng, rồi lại không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Trên quảng trường, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai người thiếu niên va chạm, khủng bố gợn sóng tỏa ra, khiến cho cổ thành rung động. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn có linh hồn bảo khí, thật đúng là coi thường ngươi. Chiến vô Trần mở miệng, trong tay kim thương không ngừng gây mic tiến hành thảo phạt cũng vậy ta cho rằng ngươi cái gì đều sẽ không kết quả đánh ra hai cái mạnh mẽ thần thông khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa huyền Tiên mâm thơ dùng thần đỉnh thảo phạt trong quá trình này hắn tràn ngập ra biển lửa tiến hành bao phủ không bố nhiệt độ cao khiến cho không khí và mèo nhưng mà chiến vô trần thân thể gần giống như một con chân trượt con cá thường thường cùng hỏa diễm sắt vai mà qua không thể tạo thành ý hiếp đối với hắn huyền phẫn nộ chế biển lửa từ bốn phương tám hướng vây quanh thế nhưng kim quang điểm điểm Kim điều trôi nổi ở chiến vô chân đỉnh đầu, vung xuống điểm điểm hào quang, đem hỏa diễm tắt. Đây tuyệt đối là một cái đáng sợ bảo khí, không chỉ có thể để phòng ngự, còn có thể thảo phạt. Cho và tôi, chân chính thần thông không chỉ là có thể dùng thần lực diễn biến, dùng phù văn cũng là có thể. Chiến vô chân nói, ánh mắt vô cùng sắc bén, tay của hắn trên không trung bắt ấn, hình thành từng nét đũa chú, toàn thân kim sáng lọi lọi, giống như hoàng kim đúc mà thành. Những đũa chú này trên không trung ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một ngọn núi lớn, mấy cao trăm trượng, kim vụ mông lung, khí thế khủng bố, còn không ép xuống thì có một luồng tuyệt cường khí tức trước tiên chấn áp mà xuống, vô cùng đáng sợ, khiến cho quảng trường chấn động. Oà oà oà. Trên quảng trường Phù Văn, thời khắc này liên miên bay lên, tiến hành tự mình phòng ngự. Khá lắm. Nguyên Lai vẫn là một cái phù văn sư. Huyền Tiên lầu bầu, có hiểu biết. Phía trên vùng thế giới này, ngoại trừ long kỵ sĩ cùng thánh kiếm sĩ ở ngoài, còn có một cái nghề nghiệp gọi là phù văn sư, có thể ngưng tụ phù văn, tiến hành thảo phạt. Trong truyền thuyết, một cái mạnh mẽ phù văn sư nổi giận bên dưới, dùng phù văn ngưng tụ một mảnh, đem một tòa cự thành san thành bình địa. Huyền Thiên có thể không dám kinh thường, hắn dùng cự đỉnh bảo vệ bản thân, vạn pháp bất xâm. Rồi sau đó, hai tay hắn phát sáng, đánh ra thần thông, cường hóa thể phách, mạnh mẽ đem núi lớn cho giải trừ, đồng thời ẩm một tiếng, hất bay ra ngoài. Đáng ghét, tên tiểu tử thúi này gây họa tới vô tội a! Thực sự là làm mưa, đi ra xem một trận chiến đấu, làm không cẩn thận sẽ giảm dương thọ. Nếu như thật đè xuống, lão phu chính là có 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Bên cạnh đám người, rất nhiều người nguồn rủa, ở bất đắc dĩ tình hung dưới ra tay, một đạo đem hất bay cự sơn cho luyện hóa. Không có đá vụn bay loạn cảnh tượng, có chỉ là phù văn phán nát, trên không trung chậm rãi biến mất tình cảnh. Cũng may, người xem cuộc chiến quần không có một cái là người yếu. Nơi này là cổ thành, mỗi một cái sinh linh đều vô cùng hung hãn. Bất quá là như vậy, núi lớn tuy rằng có sức mạnh, thế nhưng đối phó ta còn còn thiếu rất nhiều. Huyền Tiên miết miệng, bay vút lên trời, đi tìm chiến vô trần đấu tranh. Bên cạnh, rất nhiều người khỏe miệng co giật. Lời này nói thật tung dung, làm sao không suy tính một chút những người khác cảm thụ. Quả thực là đáng ghét. Chương 475, diễn ngược lại. Sai đối phó ngươi như trước đầy đủ, ngươi thế tất sẽ bị ta chém giết. Chiến vô trần mấy đạo, khuôn mặt trang nghiêm. Đối mặt với Huyền Thiên Thảo Phạt, hắn chậm rãi dơ lên kim thường, không trung hơi điểm nhẹ. ầm ầm, hư không phá nát, xuất hiện một cái lỗ thùng to. Huyền Thiên nhào lên, vung lên hấp đỉnh, đem không gian ổn định. Đồng thời, một cái tay khác vung đẩy, khoảng cách gần phóng thích kiếm khí. Chiến vô trần liền vội vàng đem kim tiểu lướt ngang đến trước người của chính mình, tiến hành bảo vệ. Huyền Thiên kiếm khí hắn đã linh giao qua, bởi vậy không dám kinh thường, trực tiếp vận dụng cực đoan đổ vật phòng hộ. thật là cường hãn a. Như vậy, đón thêm ta một chiêu thử xem. Huyền Thiên cười gằn, cũng đúng là nổi giận. Hắn quyết định vận dụng tối cực đoan sức mạnh. Biển lửa bay lên không, trên không trung bao phủ, khiến cho không khí trở nên vẩn mèo, nhiệt độ cao đáng sợ. Vô chi, này một chiêu ngươi sớm đã dùng qua, đối với ta là vô hiệu. Chiến vô trần xem thường, trong tay kim thương mạnh mẽ vạch một cái, thả ra một đạo thương khí. Hô, một tiếng, trực tiếp đem một nửa hỏa diễm hoa diệt. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đón lấy có phải là còn thoải mái như vậy? Huyền Thiên nhíu mày, thân thể phóng lên trời, rồi sau đó giống như hùng ngưng bổ nhào xuống. Năm đấm thép vẽ ra trên không trung xinh đẹp quy tích. Cùng lúc đó, biển lửa gợn sóng, lao ra một con quái vật khổng lồ, là một con màu đỏ rực ma cầm, toàn thân thiêu đốt lửa, khí tức khủng bố cực kỳ. Hỏa Diễm Ma Cầm phối hợp với Thiên, một đạo chùy xuống, tiến hành thảo phạt. Chiến Vô Trần trong mày, toàn thân kim quang lấp loé, đầu tóc tỏa ra bay lượn, như là chiến đấu bên trong một cái chân thần Cứ việc đối mặt khủng bố nguy cơ, hắn cũng không có nội tâm hỗn loạn. Kim quang lấp loé, kim ở hắn dưới sự khống chế dẫn đầu xuất hiện ở đỉnh đầu, tiến hành đón đỡ. Cùng lúc đó, Chiến Vô Trần tay còn trên không trung bắt ấn. Ngưng tụ ra rất nhiều phù văn, rồi sau đó cấp tốc dung hợp, hóa hình thành một cái đại xà chiến đầu. Đây là thời kỳ thượng cổ một hung, lên trời xuống đất, nuốt mây nhà khói, thậm chí còn có thể rời núi lấp biển. Tên là cửu anh. Trong truyền thuyết, cửu anh nuốt trên 9 tầng trời chân lộ, an đại địa bên trên chim thần mà lớn, là rất nhiều loài chim thiên địch. Giết ngược lại, chiến vô trần giống to, khống chế cửu anh đại xà, phương pháp trái ngược, hướng lên trên thảo phạt. Kinh thiên động địa một viên đến, hỏa diễm ma cầm cùng cửu anh đại xà rốt cục gãy vỡ, ở này hào quang rực rỡ, kinh thiên động địa trong động trạng. Anh đại xả dĩ nhiên đức thành từng khúc hóa thành hư vô. Ẩm, mọi người vẫn không có thở được một hơi. Hỏa diễm ma cầm cũng đã sung kích đến kim tiểu bên trên. Nơi này quan chiến đều không phải là phàm nhân, đều ngoác to miệng, có thể cảm nhận được cái kia chim lửa bên trong đầy dây sức mạnh mang tính hủy diệt, cùng với một luồng không gì sánh kịp lực trùng kích. Hỏa diễm ma cầm cao minh cuốn sạch lấy chiến vô trần, nhắm phía đại địa. Quảng trường chấn động, vô số phủ văn cho đánh bay, nơi này như là bạo phát địa chấn. Ẩm, lại là một đạo to lớn tiếng nổ vang dền vang lên, lanh lảnh mà vang dội. Huyền Tiên trước tiên phát rồi sau đó đến nắm đấm thép rốt cục rơi dụng tiến hành lần thứ hai đả kích hỏa diễm cuồn cuộn phù văn đầy trời nơi này bùng nổ ra không gì sánh kịp ánh sáng dị thường chói mắt Huyền Tiên lùi về sau nhìn mình kết tác phi thường thỏa mãn lộ ra hai hàng răng trắng cứ việc nắm đấm có chút nhức lối vừa nãy thật giống đánh vào kim tiểu bên trên rất nhiều người đều mở mắt ra kim quang lấp lóe nhìn về phía nổ tung điểm chờ ánh sáng tan hết kết quả cũng đi ra chiến vô trần khe miệng chảy máu thân thể chật vật đứng ở trong hố sâu đỉnh đầu thì lại vẫn là trôi nổi kim tiểu. Giao, những người ở chỗ này ô lên, quả thực là quá kinh liệt. Liên ngay cả phù văn bảo vệ quảng trường cũng xuất hiện một cái hố to, uy lực như vậy khó có thể tưởng tượng. đương nhiên, so sánh với mọi người khiếp sợ, chiến vô trần có nhưng là vô tận sự phẫn nộ. Cái kia náo động âm thanh, tiến vào trong lỗ thai của hắn, quả thực chính là chảo phúng. Từ trước tới nay chưa bao giờ ở trước mặt mọi người như vậy chật vật qua. Từ xuất đạo tới nay đều chưa từng có. Mà hôm nay những bị thương, khoe miệng có máu tươi lưu lại, ngươi thật sự để ta phẫn nộ rồi, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Chiến vô Trần giống to, hai tay trên không trung bắt ấn, tại trong lòng bàn tay hình thành một con ma điệp. Thời khắc này, chiến vô Trần bàn tay bắt đầu trở nên hư viễn, tựa hồ lập tức mở rộng gấp mấy lần, ma điệp ở bên trong bay lượn. Cái gì? Dĩ nhiên là trong lòng bàn tay hóa càn khôn. Có người kinh ngạc tốt lên, biết môn thần thông này là chiến thần cung tuyệt học. Có đồ đại, cảnh giới tối cao, là trong bàn tay ngưng tụ một mảnh thế giới, bên trong chăn nuôi vạn vật sinh linh, khủng bố cực kỳ. Huyền Tiên chau mày, thân thể có một loại dị dạng, tựa hồ bắt đầu trở nên thu nhỏ lại, liền muốn đi vào cái kia trong lòng bàn tay thế giới hắn phản ứng cấp tốc, lập tức dụng thần đỉnh ổn định không gian, rồi sau đó thân khu như con cá giống như trượt, thoát ly cái kia thế giới trong lòng bàn tay bá phủ. nhưng mà tất cả những thứ này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. thượng cổ ma điệp dĩ nhiên vào đúng lúc này thoát ly mà ra, tiến hành truy sát. huyền thiên nhìn lại, vẽ ra đang sợ kiếm khí, đem này con thượng cổ ma điệp cấp diệt. không nên đa ý, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. chiến vô trần cười gằn, đem trong lòng bàn tay càn khôn tàn đi, trong tay lần thứ hai bắt ấn hóa ra một con ma cẩm. chân chuôn bẹp vĩ, mỏ nhọn lợi chảo. Thời kỳ thượng cổ liệt thiên tức ở đây thành hình. Nó không chỉ có thể xé rách không gian, đồng thời cũng có thể khiến không gian cương cố. Khi còn bé thường thường chơi bùn, vì lẽ đó sau khi lớn lên sẽ làm những đồ chơi này. Huyền tiên chế nhạo, thân ảnh xung kích mà trên. Liệt thiên tức chấn động không, kỹ năng thiên phú phát huy vô cùng nhuyễn, khiến cho hư không xuất hiện hư tiết. Huyền tiên thâm thụ ảnh hưởng, nguyên bản vọt tới trước thân ảnh, vào đúng lúc này cũng xuất hiện một tia đình tiết, sơ hở trong chỗ. Chính là cái này cơ hội. Chiến vô Trần Cao Hống, thân thể vọt tới trước, kim thương thẳng hướng huyền tiên chán. Thế nhưng Thân thể của hắn trên không trung chỉ là bước động ba bước, liền miệng lớn ho ra máu, không cách nào tiếp tục tiến lên. Chẳng lẽ là vừa nãy thương, người đã liền bị thương không được. Huyền Tiên nhe mắt, phất tay tiêu diệt liệt thiên tước. Cùng lúc đó, thân thể của hắn vọt tới trước, nằm đấm thép trên không trung phốc phốc vang lên, cùng không khí kịch liệt ma sát đi tới. Ầm. Trong tiếng nổ, chiến vô trần bụng bị đánh trúng, xuất hiện một cái cửa hàng lớn. Đồng thời, vết thương còn ở lằn tràn, huyết nhục từng tấc từng tấc phán nát, khuyết tán đến toàn thân. Liền như thế không đỡ nổi một đòn. Ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu khiến cho người thất vọng. Huyền Tiên lắc đầu, nhìn Thiếu Niên ở trước mắt chết đi. Người phía dưới kinh ngạc thốt lên, phát ra to lớn tiếng ồ nào, cho rằng Chiến Thần cung truyền nhân chết đi. Nhưng mà, tiếng kinh hô sau khi, rồi lại là một trận kinh người tiếng hoan hô, nơi này sôi trào. Một bóng người, Lạc Yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Huyền Tiên. "Vô Chi, ngươi cho rằng ngươi lợi hại đến mức nào, nhiều nhất chỉ là một con mạnh mẽ run dế, vì ta thành danh đặt vững cơ sở." Chiến vô Trần cười gằn, trong bàn tay ngưng tụ ra phù văn, hóa thành lưỡi dao sắc, xuyên thủng Huyền Tiên trái tim. Này một nhát tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, khó có thể quên đi. đáng tiếc a, như thế một tiên tài thiếu niên, liền tên cũng không có để lại, cũng đã chết đi. đúng đấy, người như vậy nếu là kế tục trưởng thành, sau đó thành tựu không thể đoán trước, kết quả nhưng chết ở nơi này. rất nhiều người đều đang vì huyền thiên tiếc hận, liền như vậy kết thúc. thiên thương giáo truyền nhân tiểu long lắc đầu, tôi cảm tiếc hận, chiến vô trần vẫn là hèn hạ như vậy. nếu là luận chân chính thực lực, hay là còn không bằng thiếu niên này. cổ linh đạo quán vô vi tử hí mắt, nhìn không trung đạo kia bóng người màu vàng nóng. bất quá. Đang lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. "Không đúng, các ngươi mau nhìn." Thiên Âm Tiên Tử kinh ngạc thốt lên, nhìn trên quảng trường chiến cuộc. Cùng lúc đó, quanh thân cái khác người đang xem cuộc chiến cũng phát hiện dị thường, bọn họ mỗi một người đều là cao thủ, sức quan sát tự nhiên mẹ cảm. "Không trung huyền thiên, con ngươi đột nhiên mở, bùng nổ ra như kiếm giống như ánh sáng." Hán Ngực, tái sinh máu thịt, trong chớp mắt hồi phục bình thường. "Đây là một cái biến dị, vượt khỏi dự đoán của mọi người, Chiến vô Trần cũng bất ngờ, đợi khi hắn phản ứng kịp, một cái chân đã đạp ở Hán Ngực. "Hai tử, khiến cho ta bội phục." đã sử dụng tới một lần giả thân, lại vẫn dám ở trước mặt ta chơi lần thứ hai, đồng thời lấy bị thương tiến hành ngụy trang. Huyền Tiên tán thưởng, đã sớm nhìn thấu ván cờ này, may mà liền tương kế tiêu kế. Ngược lại thân thể của chính mình đặc thủ, có thể huyết nhục tái sinh. Trong quá trình này, Huyền Tiên liên tiếp phóng thích ba đạo kiếm khí, phong tỏa chiến vô Trần đường lui. Không thể, người dĩ nhiên không có bị thương. Lần này, chiến vô Trần là thật sự kinh hoàng. Trước mắt thiếu niên này đến cùng là ai, vì sao không cách nào đánh giết? Hắn muốn phát điên hơn, thế nhưng là vẫn không có mất đi lý trí, trước mắt bảo mệnh khẩn yếu nhất Hắn hô hoán cách đó không xa Kim Tiểu, muốn bảo vệ bản thân. Có cái này dị bảo ở, hắn tin tưởng chính mình có thể đứng ở thế bất bại. Ầm. Một viên phương ấn dung trời, nửa đường chặn lại Kim Tiểu, khiến cho món bảo khí này không trở về được chiến vô Trần bên người. Chính là Huyền Thiên Tiểu phương ấn, cái này dị bảo vô cùng mạnh mẽ, đối kháng Kim Tiểu cũng không rơi vào hạ phong. Được rồi, lần này ngươi có thể an tâm đi chết. Huyền Thiên nói, không có Kim Tiểu bảo vệ chiến vô Trần, ở trong mắt hắn không đỡ nổi một đòn. Sau lưng của hắn, ánh sáng tỏa ra, hình thành một đạo màu đỏ tím đại nhật, hào quang rực rỡ có khí thế khủng bố biểu lộ. Đây là một môn thần thông tuyệt đối đáng sợ, vào đúng lúc này trấn áp mà xuống. Chiến vô Trần dùng kim thương để ngang ở trước ngực, đồng thời triển khai bí thuật hộ thể. Thế nhưng, vội vàng bên dưới phòng hộ trung quy là không đủ, hắn bí thuật mới thi triển chưa hoàn thành, đại nhật cũng đã đến. ẩm. Đối với Chiến vô Trần tới nói, này không thể nghi ngờ là sự đả kích chí mạng, khủng bố lực đạo từ bốn phương tám hướng mà tới. Hắn ho ra máu, liều mạng chống lại, dùng sức cả người thế võ, như trước là rơi vào cái sắp chết kết cục. Dưới nửa cái thân thể hóa thành hư vô, Ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to, máu me đầm địa, vô cùng chật vật. Bành, cuối cùng, chiến vô trần vô lực rơi xuống đất, hắn liền ngay cả bay lên không lực đạo cũng đã không có, chỉ có thể nằm trên mặt đất coi thoát. Tất cả mọi người đều xem liễu rơi, trơ mắt nhìn cổ thành thiếu niên thiên tài ngã xuống, rơi vào trong vũng máu. Đây là chân thực sao? Cảm giác lại như là nói mơ giữa ban ngày như thế. Không có cách nào, chiến vô trần chiến tích ở bên trong tòa thành cổ quá huy hoàng, xuất đạo tới nay không có một bại. Hôm nay, lập tức xuất hiện kết quả như thế khiến cho người tạm thời có chút không thể nào tiếp thu được. Có thể nói, hôm nay trận chiến này có thể viết vào cổ thành sự ký. Rất nhiều người cố ý xuất quan đến đây quan sát, nhưng cũng cảm thấy rất giá trị. Như vậy thiên tiêu cuộc chiến trăm năm khó gặp. Chương 476 Chiến Thần Cung Lão Tổ. Khá lắm, rốt cục ngã xuống, mới vừa rồi còn giữ dằn muốn giết ta, khí thế so với thần linh còn hung. Huyền Thiên miết miệng đi tới Chiến vô Trần bên người. Ngươi để tiện. Chiến vô Trần gian nan mở miệng, liếc mắt một cái cách đó không xa rơi xuống đất màu vàng hùng tiểu. Viền mắt bên trong có rất nhiều không cam lòng. Nguyên bản, hắn cho rằng chỉ cần có món bảo khí này ở, là có thể đứng ở thế bất bại. Kết quả, quay đầu lại vất vua. Ồ, còn có thể nói chuyện. Chặt chẽ vững vàng đã chúng ta một đòn thần thông, sau đó miệng còn có thể nhúc đích, thực sự là khiến ta bội phục. Huyền tiên tán thưởng, dơ ngón tay cái lên. Phúc, chiến vô trần phun máu, đây là xích loại trào phúng, chỉ không phải là hắn sao. Người chờ ta, ta còn có chiêu số không dùng hết đây. Nếu không là nóng lòng giết người, ta cũng không bị thua. Hắn nói. Rồi sau đó gian nan mở gian nê hoàn cùng, lấy ra một cái hộp. Huyền Tiên trừng mắt, yên lặng nhìn động tác của hắn, không có ngăn cản. Chiến vô Trần mở hộp ra, bên trong là một viên hào quang sáng lạng đang ăn dược, long nhãn hơi lớn, tỏa ra mê người hương thơm. Đây là vật gì? Xem ngươi đường đường một đại nam nhân, tiểu kim khố cũng không nhỏ. Huyền Tiên cửa trách. Ngay khi hắn hiếu kỳ thời khắc, vừa trên cũng truyền đến bạch quy tiếng kêu gào. Tiểu tử túi, nhanh đi ngăn cản hắn. Đó là một viên thần đan, thần linh luyện chế đang ăn dược, bị hắn nuốt vào, hậu quả khó mà lường được. Huyền Tiên trừng mắt, đưa tay chỉ cỡ quả nhãn đang lược, nói, này là thần đan, đúng. chiến vô trần gật đầu, lại nói, đây là một viên thần đan, chỉ có điều là phế phẩm. ta nếu là nuốt vào, có thể ở thời gian quá khứ lấy ra không ít tương lai sức mạnh, đến cùng giờ khắc này sử dụng, làm sao, còn không hết hy vọng, chuẩn bị lại tìm ta đánh qua. huyền tiên hỏi dò, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, đây là xem thường, không hề có chút che giấu nào. ta chỉ cần mượn tương lai không ít lực đạo, rồi sau đó đánh ra một môn chân thế thần thông, liền có thể đưa ngươi đánh bại. chiến vô trần nói rằng cán chặt hàm răng, có bất khuất chiến ý cũng được, liền để ta linh giáo một thoáng ngươi cái khác bản lĩnh. Huyền Thiên gật đầu, lại giả mù xa mưa nói, nếu là ngươi vô lực lúc nick, ta có thể cho ăn ngươi. Chiến vô trần mạnh mẽ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, thời khắc này nắm lên long đan, hướng về trong miệng đưa. trong phút chốc, phong vân biến sắc, một đạo thời gian vết nước từ không trung xuất hiện, truyền xuống không ít kim quang, rơi vào chiến vô trần trong thân thể. rất nhiều người đều trợn to hai mắt, khó có thể tin. cảm giác thời gian ở phía trên lịch lưu. ai nha, tiểu tử thúi ngươi làm sao liền không nghe ta đây? Nếu là vừa nay đem hắn giải quyết, cũng không cần như vậy phiền phức, thậm chí còn có thể bởi vậy thu được một viên thần đan." Bạch Quy chỉ trích, cảm thấy tức giận. Trên thực tế, nó là sợ xuất hiện cái gì bất ngờ, dẫn đến đánh cược thất bại, cuối cùng táng ra bại sản. Chiến vô Trần toàn thân kim quang, thân thể vào đúng lúc này chữa trị. Nhan nhạt tiếng tụng kinh, cùng với tiếng đại đạo cộng hưởng, từ trong thân thể vang lên. Thời khắc này hắn, dường như một cái thần linh, khiến cho người kính ngưỡng. Chỉ có điều, cảnh giới vẫn là trước kia cảnh giới, hắn không hề tăng lên nửa phần. Lấy ra tương lai sức mạnh Thời thở của ngươi là khôi phục một chút. Huyền Thiên gật đầu, tinh tế cảm ứng, lại nói, bất quá thời điểm toàn thịnh ngươi không phải là đối thủ của ta, lẽ nào liền cho rằng dựa vào cái này bán tàn phế thân thể là có thể đem ta đánh bại? đương nhiên, chỉ cần ta đánh ra cái môn này trần thế thần thông, chiến vô trần nói rằng, rồi sau đó rơi lên long thường, trên không trung chậm rãi hoạt động. Nhất thời một cái sức mạnh to lớn kỳ dị ở mũi thương trên ấp ủ, gợn sóng tinh người, chiến thần mới thức. Huyền trừng mắt, trước đây không lâu liền gặp được, tự nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Đúng bất quá ta đã đem môn thần thông này luyện đến đỉnh cao, coi như là không dùng ra phía trước chính thức cũng có thể đánh ra thức thứ 10. Chiến vô trần nói, rồi sau đó gỡ bỏ cổ họng giống to, nói, thức thứ 10, chiến thần dáng lông, thiên địa biến sắc, gió nổi mây vần, không trung đột nhiên xuất hiện một mảnh kim vân, một cái cửa lớn, vô thanh vô tức xuất hiện ở kim vân phía dưới, từ bên trong đi ra một đạo kim sắc thân ảnh mơ hồ, thành nhân cao, hướng đến nơi đây cất bước mà đi. Triệu hoàng chiến thần bóng mở, người chắc chắn phải chết. Chiến vô trần nhìn như thế không trung màu vàng bóng mở, khoe miệng nở nụ cười. Bất quá thời khắc này hắn tiêu hao quá độ, đã vô lực đứng thẳng, chỉ có thể mềm mại ngã trên mặt đất. Thế à? Vậy ngươi liền cẩn thận nhìn, xem ta làm sao đem cái này hoàn toàn thay đổi độ vật cho đánh chết. Huyền tiên ngưng mắt, phóng lên trời, cùng bóng người vàng nóng đại chiến. Ầm! Nơi này bùng nổ ra khủng bố sóng thần lực, thanh thế kinh người. Huyền tiên toàn thân phát sáng, thân thể thần huyệt ra, trong miệng càng là phun ra nuốt vào thần hoa, phảng phất là có thần bình bám thân, anh dũng cực kỳ, không ngừng cùng bóng người vàng nóng va chạm. Nơi này đánh cho đất trời tối tăm, nhật nguyệt đạm rất nhiều người đều quan sát không trung đại chiến, nội tâm chấn động. thật là cường han thiếu niên, kim quang bên trong bóng mở lại muốn thất bại. hai nén hương công phu sau, có người kinh ngạc thốt lên. huyền tiên thân thể nhuốm máu, được phá nát ba lần, cuối cùng đem kim quang bên trong thân ảnh cho đánh chết, đánh cho hình thể tiêu tan, hóa thành hư vô. sau một khắc, đầy trời kim vân dần dần tàn đi. nội đồng bên giữa không trung cửa lớn cũng dần dần khép kín, cuối cùng biến mất. không thể, ngươi nên thần phục ở dưới chân của ta, bị ta giết chết. chiến vô trần nắm tay, nằm sấp trên mặt đất, không thể nào tiếp thu được sự thực này thế à vậy ngươi liền đi chết đi giữ lại ngươi cũng vô ích huyền thiên nói rồi sau đó gọi ra chính mình linh kính nhắm ngay trên đất vị thiếu niên này làm như thế cũng là có mục đích chiến vô trần máu tươi bên trong nương tụ rất nhiều thượng cổ hung thú chân linh chi huyết dùng linh kính mất trưởng hắn không thể nghi ngờ có thể mang những thứ này chân huyết cho thu lấy Vụ. run rẩy trong tiếng chiến vô trần bị hào quang bao phủ vô lực dãy dùa cuối cùng như trước hóa thành một viên quang điểm tiến vào linh kính trong huyền kinh hỉ quả nhiên hữu hiệu ở hắn linh kính mặt sau lại có mấy chục đạo phương cách bị điểm lượng những thứ này đều là chưa bao giờ từng nuốt chân linh chi huyết trong đó càng là không thiếu thượng cổ kỳ thú dạng xà liệt thiên tước toàn bộ đều ở trong đó cái tên này thân là chiến thần cung truyền nhân quả nhiên có được trời cao chăm sóc ưu thế huyền thiên thắng phục muốn thu được nhiều như vậy quý giá chân huyết ngoại trừ những thứ này đại giáo chuyển nhân ở ngoài những người khác lại làm sao có khả năng thu được những cơ duyên này nay một trận đại chiến vô cùng gian khổ bất quá thu được chiến đấu linh ngộ cũng là phong phú cực kỳ cũng như vậy đứng đầu thiếu niên một trận chiến vượt qua trăm chàng bạn cùng lứa tuổi thường quy của chiến. Ẩm. Quảng trường quanh thân đã sôi trào. Trận chiến này, Huyền Tiên xem như là triệt để thành danh, không chỉ có giết chiến thần cùng chuyên nhân, càng là cùng không trung đạo kia không rõ lai lịch thân ảnh đại chiến, đem cho chu diện. Cái tên này, lại giết chiến vô trận. Ngọc đai trên, Thiên Thương giáo truyền nhân kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Quả thực là bất chấp hậu quả. Hắn giết chiến vô trận, chiến thần cùng người có thể buông tha hắn. Thiên Âm tiên tử nói, tuyệt mỹ dung nhan bên trên, lần thứ nhất nhíu mày. Quả nhiên, tiếng bàn luận của bọn họ vừa mới đến chiến thần cung người cũng đã làm khó dễ lớn mật lại dám giết ta chiến thần cung người ta muốn chu ngươi cựu tộc một cuộc tỷ thí dĩ nhiên lạnh lùng hạ sát thủ như vậy tâm cơ quả thực là so với ma còn tàn ác hôm nay nếu là không giết chết ngươi khó có thể có lỗi với thiên hạ không trung liên tiếp xuất hiện bảy vị trên người mặc chiến thần cung trang phục người khí thế mãnh liệt đều đang là vương giả cấp bậc bất quá liền khi bọn họ chuẩn bị ra tay thời khắc thân thể nhưng không khỏi một cái lảo đảo bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người chỉ thấy trên quảng trường một người có mái tóc đi quang hàm răng chỉ còn một viên năm tháng vết tích không cách nào che giấu lao nhân đang cùng Huyền Thiên kể vai sát cánh muốn đàm luận thật vui. Tao ít này không phải là chính mình lão tổ sao? Như thế nào cùng tiền tiểu tử này hôn ở cùng nhau? Bảy cái vương giả há hốc mồm, hóa đá ở không trung. Bằng hữu, tuổi trẻ tài cao, chúc mừng chúc mừng. Lao Nhân đối với Huyền Thiên giơ ngón tay cái lên. Nơi nào? Bất quá có ngươi ở bên người, ta cũng yên lòng, không cần sợ chiến thần cung người trả thù. Huyền Thiên vô vô lao Nhân này vai, yên tâm một chút. Bất quá, đang lúc này, một cái ác mộng giống như tin tức truyền vào trong lỗ thai của hắn. Tiểu tử dúi, chạy mau a. Bên cạnh ngươi cái kia là Chiến Thần cung lão tổ. Bạch Quy nhắc nhở, bí mật truyền âm, hết sức lo lắng. Huyền Tiên há to miệng, hóa đá tại chỗ. Ngươi là Chiến Thần cung lão tổ? Hắn gian nan rời qua đầu lâu, nhìn về phía bên người này một vị. Bằng Hữu, ngươi nói không hề có một chút nào sai. Lão nhân gật đầu, trả lời vô cùng lưu loát. Huyền Tiên nghe được đáp án này, chỉ cảm thấy hô hấp căng thẳng, suýt chút nữa té xỉu. Chơi ạ. Ngàn Đề phòng, Vạn Đề phòng, cảnh giác Chiến Thần cung người, không muốn để cho bọn họ gần người. Kết quả đáng sợ nhất cái kia một vị đang ở bên cạnh chính mình ngay xa bên vừa nãy một lần hắn hưng phấn thậm chí muốn đi kích thích cái này bạn cũ trên đầu ba cái tiêu phát bây giờ suy nghĩ một chút chân đều như nhúc ra cái kia bằng hữu ta có việc trước tiên đi một chuyến huyền tiên khuôn mặt cứng ngắc rồi sau đó cấp tốc hướng về bạch quy vậy vây tay gọi nó cấp tốc tới đón hắn rời đi chỉ là hiện tại bạch quy bận quá không có nhìn thấy nó muốn thu lấy chiến lợi phẩm rất nhiều người đánh cuộc thua liền muốn trốn cái tên này ở chặn lại giàu to tiểu hữu có việc có thể cùng ta nói. Tên kia hiện tại không rảnh. Lão nhân vô vô huyền thiên bay, rất là tự nhiên. Bất quá, này cũng chỉ có vị chiến thần này cung lão tổ, huyền thiên có thể không tự nhiên. Không có chuyện. Hắn lắc lắc đầu, cái cổ đều có chút cứng ngắc. Có như thế một vị ở bên cạnh, muốn tự nhiên cũng không được. Rất tốt, ta cuối cùng cũng coi như là không có nhìn lầm ngươi, dĩ nhiên có thể đánh giết chiến thần cung kiệt xuất nhất truyền nhân, tuổi trẻ tài cao a. Lão nhân thán phục, lần thứ hai đối với huyền thiên giơ ngón tay cái lên. Bất quá, một câu nói này nghe được huyền Tiên trong thay, nhưng cảm giác đặc biệt chói thay. Lão huynh. Ngươi sẽ không cần đối với ta hạ độc thủ đi." Hắn mở miệng, nội tâm căng thẳng như là treo một viên tảng đá lớn. Hết cách rồi, tình huống bây giờ quá thảm. Mới vừa thắng lợi, cảm giác hưng phấn còn chưa có xuất hiện, liền rơi vào một cái ma vương trong tay. Làm sao biết chứ? Ta từ lúc ngươi cái kia Lâm Thời trong động phủ đã nói, gọi ngươi toàn lực tác chiến, không muốn nương tay. Lão nhân nói, vỗ vỗ huyền tiên vai, ra hiệu hắn thả lỏng. Chương 477, thần linh kính. Huyền tiên như trước há hốc mồm, không tin lão nhân này sẽ tốt như thế nói chuyện. Phải biết muốn bồi dưỡng được một cái kiện xuất truyền nhân ở trên người hắn thế tất yếu tiêu tốn khổng lồ tâm huyết kết quả một cái truyền nhân liền như vậy chết đi chính là một cái trấn thế đại giáo cũng nông không chịu nổi như vậy tổn thất lớn ngươi xác định không đánh chết ta Huyền Thiên lầu bầu âm thanh rất nhỏ nói hưu nói vượng chúng ta nhưng là bằng hưu làm sao có khả năng trên chiến trường gặp lại đây chiến thần cung lão tổ quát lớn lời lẽ đánh thép ba cái tiêu mái tóc màu vàng như lò xo so giống như nhảy lên đứng trồng ngược mà lên có ngươi nói như vậy ta liền an tâm Huyền Thiên gật đầu miễn cưỡng lộ ra nụ cười trên thực tế, hắn làm sao có khả năng an tâm? Như trước là cảm giác kỳ lạ cực điểm, làm thế nào muốn cũng nghị không thông. Nếu như sự biết trước chiến thần cung lão tổ chính là này một vị, hắn chính là có ba cái lá gan, cũng sẽ không đi đánh giết chiến thần cung cái này truyền nhân. yên tâm đi, ngươi làm rất tốt. đồng thời ta sẽ dặn dò chiến thần cung người, sẽ không tìm ngươi phiền phức. chiến thần cung lão tổ mở miệng, một mặt hiền lành, như vậy là tốt rồi. nhận thức ngươi, cũng coi như là ta tám đời vinh hạnh. huyền nỗ lực gật đầu, lộ ra ánh mắt cảm kích. tuy rằng Hắn không biết vị chiến thần này cung lão tổ có hay không có bệnh, nhưng hắn nói như vậy, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Tốt lắm, ngươi chiến đấu sau đó nghỉ ngơi cho khỏe, ta qua chút thiên lại đến bãi phỏng. Chiến thần cung lão tổ căn dặn, vỗ vỗ Huyền Thiên vai sau rời đi. Liên như vậy xong, Huyền Thiên há hốc mồm, nhìn chiến thần cung lão tổ rời đi bóng lưng, thương phấn muốn hét lên. Tất cả những thứ này so với tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Chiến thần cung đám người bao quát cái kia bảy vị vương giả ở bên trong, tựa hồ thu được chính mình lão tổ mệnh lệnh, vào thời khắc này đều xoay người rời đi. nguyên bản bị coi là phiền toái lớn nhất, kết quả không có nhắc lên nửa điểm sóng lớn, đủ để xưng là trong đời rất may. Huyền Thiên hưng phấn, bất quá khi nhìn thấy đạo kia đông buôn tây bảo thân ảnh màu trắng sau, sắc mặt nhưng lại trở nên âm trầm lên. Vừa nãy như vậy nguy cấp thời khắc, người này nhưng chưa từng xuất hiện, quả thực là đáng ghét. Quen biết này bằng hữu, nhân sinh một đại bi ai. Huyền Thiên căm giận, đem hy vọng giao ở người này trong tay, quá vô căn cứ, quả thực là đang liều mạng. Hát gì? Bạch Quy hát hơi một cái, quay đầu lại liếc mắt nhìn Huyền thiên. Cũng còn tốt, tên tiểu tử này còn sống sót, ta cho rằng chết rồi đây nó nói thầm kế tục đông buôn tây bảo công việc không nhìn tới huyền thiên đen kỵ sắc mặt lần này quả thực là phát đại tài phần lớn mọi người đè ép chiến thần cung chuyên nhân càng thêm nhìn thấy cái này ở bên trong tòa thành cổ sinh trưởng ở địa phương thiếu niên bạch quy hưng phấn cũng không kịp nơi nào còn có công phu đi quản cái khác thực sự là suối quậy không nghĩ tới trận chiến này đều sẽ thua cũng không biết đây là tới từ nơi nào thiếu niên dĩ nhiên như vậy anh dũng hại lao phu ăn cái thiệt lớn phía dưới tiếng hoán giận một mảnh đối mặt với bạch quy yêu cầu chỉ có thể bất đắc dĩ giao ra tiền đặt cược đồ vật. Huynh đệ, ngươi nếu là không có công phu, ta có thể qua đến giúp đỡ. Vũ Cực lão nhân xuất hiện, quay về Bạch Quy hô to. Người này mới mấy ngày không thấy, liền gầy rất nhiều, khuôn mặt hai gò má ao tiến vào, trên người như là chỉ khoác lên một miếng da, đã đụng tới xương, như là mấy ngày không có ăn cơm như thế. Thôi lắm, ngươi dừng tay cho ta, bản thân chính mình biết xử lý. Bạch Quy ồ nào, mới không muốn chia sẻ tài sản. Thời khắc này, nó thậm chí đã đem Vũ Cực lão nhân xem thành là cướp đoạt chỗ tốt kẻ địch, hận không thể đi lên làm thịt. Vũ Cực lão nhân như là không nghe thấy giống như vậy, Kế tục hỗ trợ, muốn từ bên trong thu được chỗ tốt, người này cũng là cái thiếu đạo đức hàng, chỉ là từ cái kia trang phục cùng ăn mặc, liền có thể thấy được một, hai, một thân cũ nát đạo bảo, chân đỉnh tràn đầy phá động dày vải, sau lưng còn mang theo một con tràn đầy cho bụi phá túi, làm cho người ta cảm giác như là tên ăn mày, kỳ thực là cái lánh đời cao thủ. Bạch quy nổi giận, mũi bốc khói, liền muốn tiến lên cùng người này lý luận, muốn từ trong miệng nó đoạt thịt ăn, lão già này vẫn là cái thứ nhất. Bất quá, đang lúc này, giữa bầu trời đột nhiên biến sắc, xuất hiện tảng lớn mây đen một ánh hào quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống ở bên trong tòa thành cổ qua lại soi sáng thiên thiên chi linh thần linh cảnh giới bạch quy kinh hái vẻ vội vã một cái cất bước đi ngang qua mấy trăm trượng khoảng cách đi tới huyền thiên bên người đồng thời đem người này cho nắm lên ngươi làm gì thế nha? thời khắc then chốt không xuất hiện hiện tại rồi lại hầu gấp như lửa huyền thiên cũng rõ có chút bất mãn ngươi biết cái đấy gì có nhân vật mạnh mẽ mở ra thần linh cảnh giới ở bên trong tòa thành cổ tìm kiếm đồ vật bạch quy giải thích một mặt lo lắng cùng lúc đó vừa trên cũng truyền đến những người khác tiếng bàn luận Đây là truyền di giáo thần kính, có thể ngang qua mấy ngàn tỷ giảm danh giới dò xét. Nghe nói, các nàng ngày hôm qua có 3 cái giáo bên trong đệ tử chết ở cổ thành. Đây là một lão giả, thực lực không yếu, biết một ít thần tình. Quả nhiên. Bạch Quy mặt đen, nó liền trong lúc mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng, kết quả còn thật sự có trọng đại liên lụy. Thời khắc này, nó cũng không phí lời, lưu loát đem Huyền Thiên Thu vào mai rùa thế giới. Cùng lúc đó, nó đem đầu lâu cùng với tứ chi cũng co vào trong vỏ rùa. May là, bản thân có chính là thủ đoạn, có thể mang mai rùa đều ẩn giấu không bị cái kia thần linh cảnh giới cho chiếu đến. Bạch Quy ở mai rùa thế giới lầu bầu, triển khai lên bí thuật. Ngoại giới, bạch quy mai rùa trên rất nhiều chữ viết xa xưa phát sáng, tựa hồ muốn dây rủa mà ra, đang không ngừng vận mèo. Mặt khác, còn có hai cái giáp cốt phiến bóng mở, từ tự mai rùa bên trong hiện ra, chậm rãi trôi nổi ở mai rùa phía trên, qua lại xoay quanh. Này quy không đơn giản, vẫn còn có như vậy dị tượng. Có người kinh hãi, phát hiện bạch quy dị thường, tiến hành quan sát. Mà vào lúc này, giữa bầu trời vệt hào quang kia rốt cục di tiến vào quảng trường, qua lại soi sáng. Trong quá trình này, ánh sáng cũng từ mai rùa mặt trên bỏ qua, thế nhưng là dường như không có phát hiện giống như vậy, nửa điểm cũng không có dừng lại. Thật giống vô hình trong lúc đó, chúng ta lại xông đại họa. Huyền Tiên lầu bầu. Không cần nói chuyện. Bạch Quy quát lớn, cẩn thận từng ly từng tí một quan tâm bên ngoài. Dòng dã thời gian nửa nén hương, nay đạo thần kính ánh sáng ở bên trong tòa thành cổ soi sáng. Cuối cùng tựa hồ không có thứ gì phát hiện, tiếp nối rời đi. Thiên Điểu thanh minh, nơi này lần thứ hai khôi phục bình thường. Hai người này, tựa hồ vẫn thật có một bộ mà Dĩ nhiên tránh thoát thần kính dò xét. Thiên thương giáo truyền nhân tiếu Long giật mình, vừa nãy hắn đều làm Huyền Thiên lau một vệt mồ hôi. Đây là đương nhiên, tuổi còn trẻ liền có như thế năng lực, đem chiến thần cùng truyền nhân đều đánh giết, không có chút bản lãnh sao được. Thiên Âm tiên tử cười khẽ, thế nhưng viền mắt bên trong vẻ kinh ngạc khó có thể che giấu. Liền ngay cả nàng cũng cho rằng, lần này Huyền Thiên nhất định sẽ bị phát hiện, bất quá bây giờ nhìn dáng vẻ tựa hồ tránh thoát một kiếp. Vô dụng, đắc tội rồi truyền di giáo, coi như là có bản lãnh thông thiên cũng không được. Đại Âm Sơn truyền nhân Tạ Vô Kỳ nói rằng, hắn là một cái lạnh lùng người, kết quả vào đúng lúc này mở miệng, bên kia bạch quy cẩn thận từng ly từng tí một mãi đến tận ánh sáng rời đi thời gian nuốt một nén hương sau nó mới lần thứ hai mang theo huyền thiên xuất hiện không thể nào chúng ta liền giết ba cái tuyển di giáo bà lao kết quả bọn họ muốn vận dụng thần linh cảnh giới đến tìm tìm chúng ta tâm tích huyền thiên khòe miệng co giật cảm giác thấy hơi quá mức quyết đại sự tình hẳn là không đơn giản như vậy bạch quy trầm ngâm liền ở tại bọn hắn nghi hoặc thời khắc một cái trong bóng tối truyền đến âm thanh giải thích hết thảy tất cả hai vị vẫn là lập tức rời đi đi trước cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ cô gái kia chính là tuyển di giáo tìm kiếm 500 năm nhân vật huyền thiên cha theo âm thanh nhìn tới phát hiện là đại âm sơn chuyển nhân tạ vô kỳ nhiều tạ huynh đài báo cho bằng không ta nhất định vẫn chưa hay biết gì huyền thiên hướng về bên kia ô quyền ngỏ ý cảm ơn thì ra là như vậy chẳng trách tuyển di giáo sẽ vận dụng thần kính đến do xét hóa ra là khổ tìm 500 năm đồ vật lần này có tâm tích bạch quy trầm âm cảm giác sự tình có chút vướng tay chân tuyển di giáo vùng thế giới này thần bí nhất đại giáo 500 năm trước cùng một cái tiên đồng thời giáng lâm nhưng là các nàng tìm quan tài đã tiên tử làm gì Huyền Tiên cũng rõ, thực sự là không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Muốn nói nữ nhân này, tuy rằng thần bí, không rõ lai lịch, thế nhưng là chỉ có kỳ ảo cảnh cảnh giới, thực lực thấp kém. Bất quá, lúc trước lao giả nát rượu cũng đã nói, nữ nhân này rất đáng sợ, ở tại trong cơ thể có một luồng tiềm tàng sức mạnh, một khi phóng thích, kinh thiên động địa. Nguyên nhân cụ thể, về đi hỏi một chút này ba cái bà lão liền biết rồi. Bạch Quy xì nhai nhét miệng, nghĩ đến chính mình trong nghe hoàn cùng, còn có ba cái thoi thoát đầu lâu. Hai vị, vẫn là nhanh chóng rời đi đi, tìm cái chỗ tốt trốn, làm không cẩn thận Không lâu sau đó, tuyển di giáo sẽ phát động sức mạnh cuối cùng, thậm chí liên hợp cái khác đại giáo đến tìm tìm các ngươi. Lần thứ hai có âm thanh truyền đến, là thiên thương giáo tiểu long. Hắn lòng tốt tiến hành nhắc nhở. Nội tâm bội phục huyền thiên thực lực, không muốn nhìn thấy một thiên tài liền như vậy ngã xuống. Đa tạ, lần này đại ân, suốt đời khó quên. Huyền thiên hướng về bên kia lần thứ hai ô quyển. Lão giả đáng chết, người giúp ta thu lấy những chiến lợi phẩm này, ta lần sau tới lấy. Bạch quy la lên, rồi sau đó mang theo huyền thiên rời đi, không còn dám dừng lại ở bên trong tòa thành cổ. Nhìn Bạch Quy trong nháy mắt biến mất thân ảnh, Vũ Cực lão nhân liền nguồn rữa. Đáng ghét, nếu không phải là các ngươi hai thứ, lão phu cũng sẽ không như thế thảm. Hắn xì nha nhất miệng, chính mình thân cao gầy, chính là bị Bạch Quy cho hại. Lúc trước, đánh giết chiến thần cung hơn 10 vị lĩnh chủ, còn đả thương một cái vương giả. Kết quả lệnh chính hắn cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên dẫn ra chiến thần cung lão tổ bị một lần truy sát. May là hắn có bí bảo, có thể phá toái hư không đảm mạng, mấy lần đều chuyển nguy thành an. Bằng không, hôm nay liền đến không được quảng trường này lên. Giết ngàn đao Hôm nay nếu không có nhiều như vậy chỗ tốt chờ ta, lão phu liền cùng các ngươi liều mạng. Vũ cực lão nhân mặt tối sầm lại, kế tục thay mình liên tài. Bạch Quy mang theo Huyền thiên, trở lại Lâm Thời trong động phủ. Rất nhanh, bọn họ liền lại phát hiện, đạo kia thần linh ánh sáng hạ xuống cổ thành, tiến hành lần thứ hai dò xét. Tuyến Di giáo ra hỏa tựa hồ còn không hết hy vọng. Bạch Quy ở cửa động quan sát, nhìn thần kính ánh sáng ở bên trong tòa thành cổ dò xét, mấy phút sau, nhìn theo này đạo thần quang rời đi. Chương 478: Khai Sơn thủy tổ. Tiên Di giáo là cái quái vật khổng lồ. Xem như vậy tư thế là sẽ không giảng hòa. Nhìn phía trên tòa thành cổ từ từ khôi phục thanh minh bầu trời, Huyền Tiên nhíu mày. "Đúng, Các nàng còn có thể lại dò xét, ta phải đến bảo vệ ta trận địa." Bạch Quy lầu bầu, sợ phụ văn trận địa bại lộ ở kẻ địch thần kính bên dưới. Nó rất lo lắng chỗ đó, đồng thời cũng sẽ không đơn độc lưu Huyền Tiên nơi này, sợ bị kẻ địch phát hiện. Bạch Quy mang theo Huyền Tiên, đi tới phủ văn trận địa. Nó ở đây chuẩn bị bố trí xong trọng ảo trận, dùng để mê hoặc kẻ địch con người. Lần này, Huyền thiên không có keo kiện, không cần Bạch Quy nhắc nhở liền móc ra lượng lớn vật liệu. Bạch Quy ở những tài liệu này bên trong trọng cần, lại chính mình móc ra rất nhiều đồ vật, chăm chú bố trí tầng đại trận thứ hai. Hào quang long ánh, sau nửa canh giờ, đạo thứ hai hảo trận rốt cục thành hình, không trung vô số phù văn bay lượn, cuối cùng chậm rãi trốn vào vô hình, mắt thường không cách nào nhìn thấy. Tiểu tử ngươi ở chỗ này ở lại, ta cần đến bên trong đảo đất. Bạch Quy căn dặn, rồi sau đó nhảy vào trong hầm, hướng về nơi sâu xa đào móc. Huyền Thiên đứng thẳng ở phù văn trận địa biên giới, thời khắc lưu ý quanh thân tình huống. Bị như thế một đoàn nguy cơ bao phủ, hắn cũng không có tâm tình tu luyện, sợ xuất hiện cái gì bất chắc. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, giữa bầu trời xuất hiện lần nữa thần kính ánh sáng. Lần này, không riêng là ở bên trong tòa thành cổ quét hình, liền ngay cả quanh thân khu vực cũng bắt đầu phạm vi tính tìm tòi. Bạch quy đúng lúc xuất hiện, đem huyền thiên cho cất đi, tiến hành che giấu. Mãi đến tận thần kính ánh sáng tối lui, hai người bọn họ mới xuất hiện lần nữa. Giết ngàn đau, lần này là chọc vào tổ hang võ vẽ, vẫn còn chưa có xong. Bạch quy chửi đối kế tục nhảy vào trong hầm đào bảo. Ngay đó, thần kính ánh sáng đầy đủ xuất hiện sáu, lần, vẫn quét hình khu vực này. Mỗi một lần động tính đều vô cùng khổng lồ kinh động tất cả mọi người. nửa đêm, giữa bầu trời sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng trong sáng, thần kính ánh sáng xuất hiện lần nữa, giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, rồi sau đó nứt ra một vết nứt, từ bên trong soi sáng mà ra. không tốt. lần này là hướng về bên này soi sáng lại đây. bạch quy lôi kéo huyền thiên thoát đi phủ văn trận địa, cấp tốc đi tới chân núi bên dưới, che giấu lên. hào quang vạn trượng, bóng ánh trói mắt, thần kính ánh sáng ở trong màn đêm như là một cái kính thiên trụ, không ngừng di động, từ mai rùa phía trên rời qua, như trước không có bị phát hiện. cũng may bản thân pháp lực ngất trời. Không phải là những người này có thể so với." Bạch Quy đã ý, lén lút chú ý này tình huống bên ngoài. Bất quá, đón lấy một màn, khiến cho người này sắc mặt có chút khó coi. Thần kính ánh sáng qua lại di động, đảo qua trên đỉnh ngọn núi, cuối cùng dừng lại ở phù văn nơi bầu trời. "Xong. Trung Quy là muốn bị phát hiện, ta liền biết hai tầng ảo trận, cũng chạy không thoát thần linh cảnh giới." Bạch Quy mặt đen, nội tâm lo lắng vẫn là trở thành hiện thực. Cứ việc hai người mình không có bị phát hiện, bất quá cái kia mảnh phù văn trận địa nhưng bại lộ ở kẻ địch con người bên trong. Bạch Quy tức giận, cái trán gân xanh hằn lên. Cái kia nơi nhưng là tính mạng của nó, tuyệt đối không thể có sai lầm. Nửa nén hương sau đó, giữa bầu trời thần tính ánh sáng rốt cục tối lui. Vùng trời này lần thứ hai khôi phục thanh minh, ngôi sao ánh sáng soi sáng mà xuống, thoải mái đại địa. Ta đến nhanh một chút, tin tưởng lại không lâu nữa, truyền di giáo sẽ người đến. Bạch Quy tự nói, lôi kéo Huyền Thiên, vội vội vàng vàng chạy đi phủ văn trấn địa, lần thứ hai đào móc. Sau một canh giờ, Bạch Quy đột nhiên một cái kinh ngạc thốt lên, ôm một tảng đá lớn lao ra mặt đất. Ngươi không biết cái này đồ vật chính là người nào được chỉ bảo. Huyền Thiên liễu lươi Không thể tin được. Ngươi có thể không nên xem thường này nham thạch, bên trong nhưng là phong ấn thứ tốt, có thể đánh giết vô giả. Bạch Quy kinh hỉ, cẩn thận từng ly từng tí một đem nham thạch bỏ vào trong hộp, rồi sau đó thu hồi. Huyền Tiên luôn mãi hỏi dò, mới biết bên trong nguyên lai có hoàn chỉnh thượng cổ phù văn, đụng vào sẽ bạo phát, uy lực kinh thiên động địa. Bởi vậy, Bạch Quy mới sẽ cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo kích hoạt rồi vật này. Sau đó công phu bên trong, Bạch Quy lục tục đào móc ra như vậy đã tạng, hết thệ cất đi, giữ lại đồ dự bị. Trên mặt của nó, cũng từ từ Dương lên nụ cười. Nói đến Những thứ này đã tặng cũng là bảo vật vô giá. Bên trong hòa vào thượng cổ phù văn, mỗi một viên bạo phát đều có kinh thiên động địa uy lực. Thả ở bên ngoài có tiền cũng không thể mua được. Đào mốc thế nào rồi? Huyền Tiên hỏi dò, lo lắng tình huống bên trong. Nhanh, lại cho ta ba ngày, hẳn là là có thể đào hết thảy. Bạch Quy nói rằng, không muốn trì hoãn, kế tục nhảy vào trong hầm đào mốc. Buổi tối hôm nay, mặc dù có chút không yên ổn, thần kính ánh sáng soi sáng bốn, năm lần, nhưng mỗi một lần đều bình an vượt qua, không có bị phát hiện. Mặc dù như thế, phức Chung Quy vẫn là dáng lâm. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc tờ mờ sáng, đông phương bầu trời vừa xuất hiện một vệt ngân bạch sắc. Phía trên tòa thành cổ, liền xuất hiện một đạo hư không vết nước, mấy nữ tử trên người mặc áo hồng, từ bên trong đi ra. Các nàng dáng vẻ đều vô cùng mỹ lệ, giống như trích tiên bay lượn, có vô số cánh hoa ở quanh thân làm nền, chậm rãi hướng về bên trong tòa thành cổ giảm xuống. Động tính bên này rất lớn, lệnh rất nhiều người đều phát hiện. Không tốt. Cái kia mấy cái nữ tử khí tức cách thật xa ta cũng có thể cảm nhận được, vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng là đến từ tuyển dị giáo. Bạch quy biến sắc, tương tự bị cổ thành tình huống cho kinh động có phải là tuyển di giáo, hỏi một chút người bên kia ba cái bà lão liền biết rồi. Huyền Thiên nhắc nhở, Bạch Quy nghe vậy, vỗ một cái đầu lâu, bận việc một buổi tối, dĩ nhiên đem chuyện này quên đi. Nó lúc này mang theo Huyền Thiên, tiến vào mai rùa thế giới, Thái Dương cao chiếu. Bên trong thế giới này, có viêm điểu đầu lâu coi như đại nhật, làm cho người ta cảm giác giống như thế giới chân thật, soi sáng ở trên người ấm áp. Bạch Quy ở quy phủ bên trong một trận tìm tòi, tìm ra cái kia chứa đựng ba vị bà lão đầu lâu, đem mang đến bên ngoài trên đất trống. Nó chuẩn bị ở mảnh này mai rùa bên trong thế giới thẩm vấn nơi này an toàn, hay là đến bên ngoài thế giới, này ba cái bà lão còn có thể cùng truyền di giáo có liên hệ, đến thời điểm vị trí nhất định lộ rõ. K, Hôm mở ra, bạch quy trước tiên xách ra một cái bà lão đầu lâu, nó chuẩn bị từng cái thẩm vấn, như vậy mới sẽ không nhiễu loạn. xuất sinh, ngươi đem lão hủ hại thành bộ dáng này, tương lai nhất định gấp 10 lần xin trả. bà lão này trợn mắt nhìn nhau, vừa xuất hiện liền miết miệng mắng to. lao giả, ngươi nếu là lại như thế gọi bà thần, cẩn thận ta móc xuống hai tròng mắt của ngươi. bạch quy uy hiếp, đồng thời tiến lên, một cái chân dẫm ở đầu bên trên. Nguyên xúc, còn ở U mê không tỉnh, ngươi đối xử như thế lão hủ, tương lai sẽ chết rất thê thảm. Nàng nhếch miệng, kế tục đùng đùng. Bạch Quy đùng đùng, đánh hai cái bắt hai, sau đó bắt đầu làm chính sự. Do hỏi, ta hỏi ngươi, vừa nay có mấy người tử hư không vết nước dáng lâm. trên người mà áo hồng, mỗi người xinh đẹp như hoa, có phải là các ngươi tuyển di giáo nhân mã? Đúng, chính là chúng ta tuyển di giáo đệ tử. Các ngươi thông minh, liền lập tức thả ta. Bà lao nghe vậy, cười ha ha, thái độ càng ngày càng hung hăng. Ta vẫn không có cho ngươi xem hình ảnh, ngươi liền bắt đầu. Bạch quy căm giận đá mấy đá, rồi sau đó phân ra lực lượng tinh thần, đem vừa nãy nhìn thấy màn này phi tiên cảnh tượng cho khắc họa đi ra. Không có sai, những thứ này chính là ta tuyển di giáo đệ tử, các nàng cái chán có khắp khắp nơi vóng ánh cánh hoa, nói vậy là đến giết các ngươi. Bà lão cười to, nếp nhăn xếp ở cùng nhau, xấu xí vô cùng. Bạch quy nghe vậy, sau đầu đầy hắt tuyến, hận không thể tại chỗ chặt bà lão này. Bất quá, nó vẫn là lý trí làm việc, không có thật sự làm như thế, mà là đem bà lão đầu lâu đá hướng về phía nguyên thiên, giao cho hắn thẩm vấn. Ngay con. Ngươi nếu là đem lão hủ ta ngoan ngoãn đưa đi, ta liền có thể cho ngươi sảng khoái vừa chết, đến thời điểm không có bất kỳ giàn vặn. Huyền Tiên mới vừa nhận lấy, liền nhìn thấy một tấm mặt xấu xí bảng, khóe miệng đang không ngừng ngọ lại. Ngươi có phải là giam cầm quá lâu, liền ngay cả tinh thần cũng xuất hiện ảo giác. Huyền Tiên nói không ngừng, "Thả nàng rời đi, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Đừng tưởng rằng lão hủ ở roa ngươi. Hai người các ngươi làm nhân thần cộng vẫn sự tình, chúng ta tuyển Di giáo là sẽ không bỏ qua cho các ngươi, hiện tại nhất định là cả giáo xuất đạo, truy tìm các ngươi tam tích." Bà lão nói rằng, rồi sau đó miệng mở ra Cười ha ha. Này là vì sao, chúng ta nơi nào đắc tội các ngươi? Huyền Tiên cũng rõ, cố ý lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Cũng là bởi vì các ngươi dám đến gần người ấy. Phải biết, thế giới này có rất nhiều người vật là các ngươi những thứ này run dế không có tư cách tiếp xúc. Bà lão nói, khuôn mặt dữ tợn. Vậy ngươi nói một chút, cô gái này đến cùng là người phương nào? Huyền Tiên hỏi dò, không có bởi vì bà lão ngôn ngữ mà nổi giận. Nói cho ngươi cũng không sao. Vị tiên là chúng ta tuyển Di giáo khai sơn thủy tổ. Các ngươi khinh nhổ thần uy, hết thảy đáng chết. Bà lão nói rằng Ánh mắt như kiếm, tựa hồ có thể giết người. Khai Sơn thủy tổ. Cái kia vì sao nữ nhân này sẽ bị giam giữ ở một mảnh trong phong ấn? Huyền Tiên cũng rõ, muốn biết đáp án. Nhưng mà, trong tay hắn đầu lâu, giờ khắc này nhưng vô cùng phẫn nộ. Dũ dế, ngươi khinh nhẫn thần uy, giờ khắc này lại vũ nhục chúng ta sư tổ, chính là giết một ngàn lần cũng không đủ để tội. Bà lão hét lớn. Huyền Tiên muốn biết càng nhiều, thế nhưng bà lão đều tránh không đáp. Chỉ yêu cầu Huyền Tiên ngoan ngoãn đưa nàng đi ra ngoài, rồi sau đó tự sát tạ tội. Đây chính là ngươi tự tìm, ta cũng không có cách nào. Huyền Thiên than buông tay, đem đầu lô ném cho Bạch Quy. "Ngươi định làm như thế nào?" Bạch Quy hỏi dò. "Còn có thể làm gì? Tự nhiên là chỉ có thể thăm dò ký ức." Huyền Thiên nói, đem cái này nhiệm vụ giao cho Bạch Quy. "Ngươi dám?" Khi nghe nói đến mạnh mẽ tìm tòi ký ức, bà Lao lông mày đều nhảy lên, ánh mắt như lợi kiếm giống như sắc bén. "Có gì không dám, chuyện như vậy ta trước đây thường thường làm, là ta lão nghề cũ." Bạch Quy nhảy lên, đồng thời đem đầu lô đưa đến bà Lao trước mặt, hù dọa một chút nàng. "Đáng ghét. Nếu là biết các ngươi thăm dò trí nhớ của ta, Chuyển di giáo là sẽ không bỏ qua cho các người. Đến thời điểm chính là cầu sinh không thể, muốn chết cũng không được. Bà lao gầm lên. Thiếu hù doạ ta, ngươi coi chính mình là cái gì? Chỉ là tại giáo bên trong một người làm, làm con cờ thí tồn tại. Bạch quy vô tình quả trách, đồng thời tốt không khách khí thả ra lực lượng tinh thần, xâm lấn bà lao đầu gục. Chính như chính nó từng nói, làm chuyện này đã là lao lao nghề cũ, thần thức xe nhẹ chạy đường quen là được công xâm lớn. Bất quá, vừa lúc đó, ầm, một tiếng, bà lao đầu lâu đột nhiên nổ tung, hóa thành cho bụi. Khá lắm. Không hổ là đại giáo bên trong đi ra tồn tại, đầu óc dĩ nhiên bên trong thiết trí cấm chế, đột vào liền bạo, người ngoài căn bản là không cách nào thu được ký ức. Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, sâu hắm rõ ràng những thứ này đại giáo phái lòng dạ độc ác, lại là tình nguyện không muốn những đệ tử này tính mạng, cũng sẽ không để cho chính mình trong môn phái sự tình tiết lộ. Chương 479, Lao tổ nhờ Vả. Ngoài ra còn có hai bà lão, lấy ra kế tục thẩm vấn. Huyền Tiên nói rằng, đầy đủ lợi dụng còn lại tài nguyên. Bạch Quy nghe theo, đưa đi lên. Huyền Tiên nhiều lần hỏi dò, hai bà lão miệng lưỡi bén nhọn trên thế gian vượt qua nhiều như vậy năm tháng, miệng cát, hắn không có thu được bất kỳ hữu dụng tin tức, còn bị văng một mũi hôi, cuối cùng chỉ được ném cho Bạch Quy. Nghĩa Súc, ngươi muốn làm gì? Mau thả chúng ta ra. Hai bà lao rốt cục sợ hãi, có dự cảm không tốt. Hai vị đến sắp chết bước mặt, vẫn như thế điếc không sợ súng, bản thần bội phục. Bạch Quy tán thưởng, dự thẳng lên móng vuốt. Ngươi dám? Nếu đã biết chúng ta là tuyển di giáo đệ tử, còn dám đối với chúng ta hạ độc thủ, các ngươi hành vi nhất định sẽ xúc phạm thần linh. Hai bà lao quát mắt nhìn chừng chừng khí thế hung hổ. Bạch quy có thể không tin cái trò này. Nó tại chỗ nắm lên một cái bà lao đầu lâu, tiến hành linh hồn thăm dò. Kết quả, vang một tiếng, móng vuốt bên trong đầu lâu tự nhiên tự nứt, hóa thành mảnh vỡ. Dừng tay. Các ngươi làm như thế, sẽ triệt để làm tức giận ta giáo, cuối cùng rơi vào vạn kiếp bất phục nơi, thần cũng cứu không được các ngươi. Còn sót lại bà lao gào thét, nhưng vẫn bị Bạch quy tóm lấy. Thế giới này tàn khốc cực kỳ, Bạch quy không thể nương tay nửa phần. Ẩm. Kết cục vẫn là như thế, bà lao này đầu lâu bên trong cũng có cấm chế, tao ngộ ngoại địch xâm lấn sau tại chỗ bạo liệt mở ra. Nổ liền linh hồn cũng không có còn lại nửa điểm. Quan tài đá tiên tử, đây là một cái phiền toái lớn. Huyền Tiên trầm ngâm, tuy rằng từ bà lão trong miệng rụ ra đồ vật không nhiều, thế nhưng rất muốn tin tức nhưng đã chiếm được. Rất rõ ràng, Tuyền Di giáo như thế hưng sư độc chúng, chính là hướng về phía Quan tài đá tiên tử đến. Nữ nhân này nếu là Khai Sơn thủy tổ, nói vậy Tuyền Di giáo cũng sẽ không gây bất lợi cho nàng, không bằng đưa về cho các nàng." Bạch Quy nói rằng. Nói thì nói như thế không sai. Bất quá, tu vi của nàng quá mức thấp kém, hơn nữa ký ức đánh mất Mặc dù là trở lại giáo bên trong, ta cũng hoài nghi sẽ có người gây bất lợi cho nàng." Huyền Tiên cao mày, có chút lo lắng. "Đã như vậy, trước hết đi theo bên cạnh ngươi lực rồi, chờ nàng ký ức khôi phục, sau đó mình làm quyết định." Bạch Quy nói, rồi sau đó lời thể son sắt vô bộ ngực, nói, "Có bản thần che chở ngươi, truyền di giáo chính là run dế." Huyền Tiên liếc sang nhìn người này, cảm giác thấy hơi vô căn cứ. Rời đi mai rủa thế giới." Bạch Quy kế tục bắt đầu đào móc, chìm nắm ở phù văn trận địa bên trong. Hiện tại, nó nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là phải đem nơi này cho đào hết thảy. Rồi sau đó nhìn một cái phía dưới đến cùng có món đồ gì có thể hấp dẫn đến một hồi thần ma đại chiến. Chỉ muốn nơi này có cái kết thúc, như vậy cái khác tất cả đều dễ dàng rồi. Đến thời điểm bạch quy tâm không lo lắng, dựa vào ngạo nhân tốc độ liền có thể khắp nơi trốn, trốn tránh tuyển di giáo đuổi bắt. Hai ngày nay thời gian trong hết thảy đều có vẻ vô cùng ôn hòa, trên bầu trời cũng không có thần vĩnh ánh sáng soi sáng, rơi vào cổ thành tuyển di giáo đệ tử cũng tựa hồ thạch nhập biển sâu, bạt vô âm tín. Nhưng mà bình tĩnh như vậy bầu không khí huyền thiên nhưng người đến một tia nguy hiểm mùi vị. Hắn cảm giác đây chỉ là bao táp đến trước kiến tĩnh, càng khổng lồ phong ba còn ở phía sau, còn có một ngày thời gian, ta là có thể đào hết thảy. Bạch quy nghiến răng nghiến lợi, hai ngày nay là liều mạng đóng móc, quả thực là sử dụng bú sữa khí lực. bất quá vào lúc này, nó đột nhiên một cái kinh ngạc, vẻ mặt quái lạ lên. ồ, là người này, hắn tới nơi này làm gì? Bạch quy kinh ngạc, ai? Huyền tiên không rõ, chiến thần cung lão tổ, ta có thể dễ dàng cảm nhận được hắn thả ra ngoài thần thức, tựa hồ đang tìm tỏi chúng ta. Bạch quy nói thầm, lão nhân này, hắn tìm chúng ta sẽ có chuyện gì? Huyền Tiên nghe nói sau cũng là một trận kinh ngạc. Muốn nói tối làm hắn cảm thấy người kỳ quái, không thể nghi ngờ là cái này chiến thần cung lão tổ, một ít hành vi cử chỉ khiến cho người không thể tưởng tượng nổi, căn bản là không cách nào phân biệt ra được là địch là hữu. Hắn đang ở chúng ta lâm thời trong đạo phủ, tuyệt đối là đang tìm chúng ta hai cái. Bạch Quy ở đây cảm ứng, xác định cái này vị trí của ông lão. Mấy ngày nay nó thời khắc cảnh giác, thường thường dùng một ít tăng lên thần thức linh dược một phấn, bởi vậy lực lượng tinh thần trong khoảng thời gian ngắn vô cùng mạnh mẽ, dễ dàng cho điều tra. Thật muốn nói đến lão nhân này cũng không ác ý bất quá, tuyển di giáo đột kích, chúng ta còn có thể mượn sức mạnh của hắn chống đối một trận. Huyền Thiên nói, vẫn là quyết định đi gặp thấy cái này lão hưu. đương nhiên, hắn cũng biết, chiến thần cung lão tổ tiếp cận bọn họ nhất định là có mục đích gì. Như là cường giả như vậy, dĩ nhiên khuất thân đi cùng một tên tiểu bối xưng huynh gọi đệ, bất luận người nào ngẫm lại đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Mượn sức mạnh của hắn đối kháng tuyển di giáo, ta xem có chút không hiện thực. Bất quá, đúng là có thể từ trong miệng hắn tham thính một ít tuyển di giáo tình huống. Bạch quy con ngươi đảo quanh. Mấy ngày trước nó tận mắt thấy mấy cái tuyển di giáo đệ tử bay vào cổ thành, kết quả đến hiện tại cũng không có bất luận động tác gì, khiến cho người không cấm khả nghi. Hai tên này đi tới lúc trước cái kia Lâm Thời Đạo phủ, Chiến Thần cung người lão tổ kia quả nhiên ở đây. Hắn vừa nhìn thấy Bạch Quy cùng Huyền Thiên, vô cùng kích động, thân thể đều hưng phấn run rẩy. Người lão này làm gì đây? Chẳng lẽ đối bản thân có ý đồ gì? Bạch Quy đề phòng. Chớ lo, lão phu còn tưởng rằng xong đời đây, không tìm được hai người các ngươi ra hỏa. Bất quá cũng may, các ngươi rốt cục xuất hiện. Chiến Thần cung lão tổ mặt lộ vẻ vui mừng hắn đã ở chỗ này chờ chờ nửa ngày, kết quả liền mau cũng không có nhìn thấy một cái. ngươi tìm chúng ta có việc. Huyền Tiên ngạc nhiên nghi ngờ, cảm giác lao nhân này có vấn đề. đương nhiên có chuyện, các ngươi bây giờ vô cùng nguy cấp, tuyển di giáo đã phái người đóng quân cổ thành, chính đang tại kết bè kết đảng, quyết định điều động rất nhiều nhân lực đến tìm tòi các ngươi. Lao nhân nói, tiết lộ thật tình. liền ngay cả bên trong tòa thành cổ những kia đại giáo, cũng sẽ bị bọn họ điều động. Huyền Tiên hỏi dò, trong mày? đương nhiên, bởi vì tuyển di giáo bên trong đóng quân một cái tiên. Bọn họ là bên trong vùng thế giới này sức mạnh đáng sợ nhất, không có đại giáo dám làm trái không theo. Chiến thần cung lão tổ nói rằng, liền ngay cả hắn cũng hết sức kiếm kỵ, không dám treo chọc cái này thần bí đại giáo. Lần này có thể phiền phức, nếu là điều động lượng lớn tu sĩ đến tìm kiếm, thế tất lại ở chỗ này tìm được chúng ta manh mối. Huyền tiên cao mày suy nghĩ đối sách, vì lẽ đó ta nói, hai vị vẫn là mau chóng rời khỏi, hướng sâu hơn chỗ đi về phía trước, tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết thiên lộ, đi tới tầng thứ ba. Chiến thần cung lão tổ khuyên bảo, nay Huyền Thiên do dự không quyết định. Nhìn về phía Bạch Quy, chủ yếu nhất vấn đề còn ở người này trên người. Không được, ta còn cần một ngày thời gian ở lại chỗ này. Chỉ cần chỗ đó phá giải ra, ta đi nơi nào đều tùy tiện. Bạch Quy quả cường, không chịu rời đi. Nó hoài nghi, vùng đất kêu bên dưới chôn dấu cự bảo, hiện nay cũng sắp làm xong. Giờ khắc này rời đi, quả thực chính là muốn nó lệ. Lại không rời đi, các ngươi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ta phỏng chứng rất nhanh, tuyến di giáo đệ tử sẽ liên hợp cái khác đại giáo, tiến vào nhập trong rừng núi siêu tìm các ngươi." Lão nhân nói, mặt khác hắn còn để lộ ra kinh thiên bí mật. Hai ngày đi tới nhập cổ thành tuyển di giáo đệ tử chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Các nàng không có động tác chỉ là đang đợi. Mặt sau còn có rất nhiều tuyển di giáo đệ tử sẽ giáng lâm mà tới. Không được, dù như thế nào ta cũng phải ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Bạch quy tâm ý đã quyết, bất quá giờ khắc này lại trợn mắt lên, tràn ngập hiếu kỳ nhìn chiến thần cung lão tổ, nói: Ta nói, người lão già này làm gì như vậy lưu ý lưu ý sự chết sống của chúng ta, có phải là có ý đồ gì? Nói hưu nói vượng, ta đều cảnh giới này, làm sao có khả năng còn có thể đánh các ngươi bọn tiểu bối này chú ý? Chiến thần cung lão tổ trợ mắt, ba cái tiêu phát đứng chồng ngược mà lên. Vậy ngươi vì sao phải lo lắng như thế? Dục chúng ta rời đi. Bạch quy hít mắt, nhìn trầm trầm lão nhân xem. Là như vậy, ta một cái kết giao. hắn căn dặn nếu như ta thấy các ngươi trải qua cổ thành, chiếu cố một chút. Chiến thần cung lão tổ ho nhẹ, rồi sau đó dùng lực lượng tinh thần ở bên người khắc lại một bóng người, là một cái bẩn thỉu lão già. Lão già nát rượu. Huyền thiên thấy, lúc này kinh ngạc thốt lên. Này bóng người quá quen thuộc, không phải là cái kia lão không tôn sao? Giết ngàn đau, người dĩ nhiên nhận thức lão giả này. Bạch Quy Sì nhai nhết miệng, không ngừng mà lý sự. Nhận thức đồng thời có giao tình. Chiến Thần Cung lão tổ ho nhẹ, nét mặt già mua dĩ nhiên đỏ lên. Trên thực tế, là lao giả nát rượu khuyết thiếu một bộ phận tài liệu luật ý, biết Chiến Thần Cung bên trong có sau, mạnh mẽ xông vào cái này lại giáo. Chuyện này chỉ có Chiến Thần Cung số ít người biết được, cụ thể kết quả cũng chỉ có người lao tổ này biết. Bất quá, có Chiến Thần Cung vương giả nhìn thấy, cuối cùng người xâm lấn giả kia thỏa mãn mà đi. Hóa ra là người này. Huyền thiên nói thầm, nếu là cái này Chiến Thần Cung lão tổ thật cùng lao giả nát rượu có giao tình, Như vậy lo lắng an toàn của bọn họ còn có thể thông cảm được. Nhưng là chỉ có ngần ấy giao tình, đáng giá ngươi như thế khoản đại chúng ta. Bạch quy hỏi dò có chút không tin. Phải biết bọn họ có thể xông ra đại họa, giết chết chiến thần cung truyền nhân. Đổi làm là cái khác bất luận cái nào đại giáo đều sẽ vô cùng tức giận. Đương nhiên một phần khác nguyên nhân là ở trên người các ngươi. Chiến vô trần ở trong mắt ta chỉ là một con cờ, dùng tới thăm dò thực lực của ngươi thôi. Lão nhân nói, tựa hồ phải đem lời nói làm rõ. Làm như vậy có ích lợi gì? Huyền tiên cũng rõ tình nguyện hy sinh một cái truyền nhân tới thăm dò, như vậy mục đích cũng quá mức đáng sợ đi. Nếu như ngươi thất bại, ta cũng là khi ngươi không từng xuất hiện. Ngược lại ngươi thắng rồi, như vậy chính là ta chờ mong, hôm nay ta có một chuyện muốn nhờ." Lão nhân nói, con mắt sáng như sao, chậm rãi từ ống tay móc ra một cái cái hộp nhỏ. "Chuyện gì?" Huyền Thiên nghi hoặc, ánh mắt rơi vào chiếc hộp này bên trên, cảm giác cùng vật này có quan hệ. "Ta biết ngươi theo đuổi tiền tới, sẽ đi càng cao xa hơn, sớm muộn có một ngày sẽ bước vào mảnh thứ ba thiên." Mấy tới đây, lão nhân đưa mắt rơi vào cái hộp nhỏ trên lại nói ta hy vọng ngươi đem cái hộp nhỏ này mang ở trên người nếu như đến mảnh thứ ba thiên sau xin mở ra chiếc hộp này là một cái như vậy đơn giản yêu cầu Huyền Thiên hỏi do đây chỉ là thuận tiện mang cái vật phẩm mà thôi cũng không phức tạp đương nhiên bất quá ngươi muốn ghi nhớ kỹ không có đến mảnh thứ ba thiên tình ngũ giới tuyệt đối không thể lấy mở ra Lão Nhân luôn mãi căn dặn mới đưa lên cái hộp nhỏ Huyền Thiên đồng ý đem cái hộp nhỏ thu hồi giúp ngươi đưa cái cái hộp nhỏ cái kia không có vấn đề chỉ có điều trước mắt chúng ta còn cần ngươi hỗ trợ Bạch quy con ngươi đảo quanh loé qua một tia tia sáng, ngươi người này, chớ lo những thứ này, phải biết, truyền di giáo bên trong nhưng là có một cái tiên, ta nếu là cùng bọn họ đối kháng, không chỉ là tính mạng của ta sẽ ném vào, chính là toàn bộ chiến thần cung tương lai cũng sẽ có dính dáng. Lão nhân trừng mắt, cái chán gân xanh hằn lên, làm sao sẽ không biết Bạch Quỷ ý nghĩ. Chương 480, trong hầm chiếc lá. Nếu là không được, ngươi có thể mặt bên giúp chúng ta. Bạch Quy con ngươi đảo quanh, tựa hồ một cái tán vào, không phải kéo cái này chiến thần cung lão tổ hạ thủy không thể. Lão nhân chừng mắt mắt dọc, sợi tóc nhẹ nhẹ Cảm giác cùng hai người này đứng chung một chỗ giống như là đang đùa mệ. Nói, làm sao cái mặt bên trợ rút? Nếu là sẽ không đem chúng ta đại giáo kéo vào này làm nước đục, ta đáp ứng ngươi." Hắn hỏi dò. "Rất đơn giản, ngươi chủ động đối với tuyển Di giáo đưa ra yêu cầu, phái người của các ngươi tìm tòi khu vực này. Rồi sau đó, đối với chúng ta làm như không thấy, chỉ cần một ngày cũng đã đầy đủ." Bạch Quy nói rằng. "Này hoàn toàn không được. Lúc trước ở trên quảng trường, ta cùng tên tiểu tử thúi này kề vai sát cánh, hôm nay nếu là lại chủ động đưa ra yêu cầu, nhất định làm đối phương nổi lên minh." Lão nhân lắc đầu, cảm giác như vậy quá mức mạo hiểm. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chúng chi bản thần trong lòng còn có đối sách, đến thời điểm nhất định vô sự. Bạch quy lời thề son sắt vô bộ lực. Lão nhân lông mày hết lên, người này cũng có thể tin. Mặc dù mới ngăn ngắn quen biết, nhưng hắn cũng cảm giác bạch quy không phải là đáng tin mặt hàng. Các ngươi vì sao không phải phải ở chỗ này dừng lại một ngày, Dứt khoát trực tiếp rời đi chẳng phải tốt? Hắn không rõ, phi thường nghi hoặc. Bạch quy đương nhiên sẽ không nói cho nguyên nhân, nó chỉ là dùng hộp đến nguy hiếp đồng thời đảm bảo làm như vậy không có sơ hở nào không sẽ dính dáng tiến vào chiến thần cung cái này đại giáo bắc bách lao nhân đi vào khuôn phép được rồi nếu ngươi như thế bảo đảm ta cũng là không thể làm gì khác hơn là theo các ngươi làm bữa lao nhân gật đầu vì lợi ích của chính mình chỉ được mạo hiểm như vậy huynh đệ tốt liền quyết định như thế bạch quy vui sướng vỗ vỗ lao nhân vai chiến thần cung lão tổ mấy cọng tóc dựng lên trừng mắt mắt dọc, nội tâm không khỏi người rùa, ai cùng ngươi huynh đệ tốt ta cuối cùng chiến thần cung lão tổ rời đi bạch quy cùng huyền thiên nhưng là lần thứ hai trở lại phù văn chân địa tiến hành đào móc công tác Ngày hôm đó, giữa trưa vô cùng, ánh mặt trời như mảnh vàng vụn giống như tung xuống, cổ thành bầu trời, lần thứ hai phun trào. ầm, một khe hở không gian xuất hiện, ngay sau đó từ bên trong xuất hiện hơn 10 vị nữ tử, đều cưỡi hồng hoang dị thú, chậm rãi hạ xuống cổ thành. Đáng ghét, Tuyền Di giáo lại có động tác lớn, lần này người đến, nhất định sẽ tìm tòi khu vực phụ cận. Huyền Thiên nghe răng trật mắt, bên kia động tinh to lớn như thế, hắn cách thật xa đều có thể cảm thụ được. Quả nhiên, ba nén nhang sau đó, bên trong tòa thành cổ liền gió nổi mây vẩn, đi ra lượng lớn tu sĩ, trong đó phần lớn là bên trong tòa thành cổ cư dân, bọn họ bị tuyển di giáo điều động, phụ trách công việc siêu thẩm. liền ngay cả một ít đại giáo cũng không ngoại lệ. ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, bọn họ không có phản kháng sức mạnh. tiên, ở vùng thế giới này đã đại diện cho thần thoại. tuyển di giáo bên trong có như thế một vị, không thể nghi ngờ làm cho cái này giáo phái trở thành vùng thế giới này chỗ tệ. chiến thần cung người quả nhiên hướng về bên này. huyền tiên quan sát, phát hiện hướng về bên này người là chiến thần cung nhân mã, liền ngay cả chiến thần cung lão tổ cũng thình lình liền ở trong đó. lao già này tự thân xuất mã, cũng coi như là đệ bộ hắn nói thầm, đột nhiên con mắt một tiêm, nhìn thấy bất lợi hình ảnh. ở những thứ này chiến thần cung người bên trong, thình lình sản mang theo ba cái cô gái áo hồng, trên không trung nhẹ nhàng cất bước, khí độ bất phàm. này ba cái là tuyển di giáo đệ tử. các nàng quả nhiên không tin chiến thần cung, bởi vậy phái người tiến hành giám sát. huyền tiên tự nói, cấp tốc thông báo bạch quy. người ở chỗ này chờ ta, bản thần đi một chút sẽ trở lại. bạch quy nói rằng, rồi sau đó thân ảnh lưu tiến vào trong rừng rậm, biến mất không còn hơi. không phải là rất lâu cấp phu, nó sẽ trở lại. cùng lúc đó mặt sau còn theo chiến thần cung lão tổ. Đùng, đùng đùng. Vừa đến nơi này, lão nhân liền một cái hất tay, ném ra ba đạo hồng nhạt thân ảnh. Chính là tuyển di giáo ba cái đệ tử. Các nàng thân thể đã bị trói buộc, trên miệng dán vào lá bừa, chút nào không thể động đậy. Ngươi có hay không trước tiên đưa các nàng linh hồn cho phong ấn, nếu là có bí thuật gì có thể truyền âm thông báo người khác, vậy thì xong. Bạch quy hỏi dò. Yên tâm, ta làm tiên y vô phùng. Lão nhân lỗ mũi bốc khói, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Bạch quy nói thượng sách, dĩ nhiên là gọi hắn đi bắt cóc tuyển di giáo đệ tử. Này không phải là đùa giỡn, ba cái cô gái áo hồng tuy rằng nhìn như nhu nhược nhưng mỗi một cái tu vị đều là vương giả cấp bậc lần này tuyển di giáo cũng là quyết tâm phải tìm được người thiên điều động nhân vật thấp nhất đều là vương giả cấp bậc vận dụng giáo bên trong sức mạnh lớn nhất tốt lắm nếu ngươi trước tiên niêm phong lại này ba cái cô nàng linh hồn nói vậy không bị lộ ra đi bạch quy gật đầu đem ba cái tuyển di giáo đệ tử cho cất đi rồi sau đó ra hiệu lao nhân rời đi nó nhưng là kế tục đắm móc, tham dò phù văn trận địa mặt trời là lúc bị bạch quy sai khiến chiến thần cung lão tổ xuất hiện lần nữa đem hai cái tuyển di giáo nữ đệ tử vứt trên mặt đất. Tuyển di giáo khẳng định là không yên lòng các ngươi chiến thần cùng, liền lại nhiều phái hai người nữ đệ tử đến đây giám sát. Bạch quy cười trộm, ít nói nhảm, người động tác nhanh lên một chút. Lần này tuyển di giáo đi tới nơi này, nhưng là có một vị hoàng, kéo dài thêm, không có lợi, thậm chí có thể đem hắn trêu chọc lại đây. Lão nhân nói, hai hùng kết vía, cảm giác cùng hai người này cùng nhau, trái tim nhỏ đều có một ít không chịu nổi. Phải biết, hiện tại hắn là dùng toàn bộ đại giáo tồn vong quan hệ ở làm bụi theo, rất tốt, ta nhanh hơn, người đi về trước. Bạch quy nói rằng, trước tiên đưa đi chiến thần cung lão tổ, rồi sau đó con người đào quanh. Vào đêm, giữa bầu trời vừa sinh sôi ra ngôi sao, Bạch quy người này liền ở cổ thành một hướng khác xuất hiện. Ở trước mặt tất cả mọi người, nó móc ra hai cái chói chặt tuyển di giáo đệ tử, tiến hành đánh giết, đồng thời đưa các nàng linh hồn cho hủy diệt. Thấy không, hai nữ nhân này tìm bản thần phiền phức, kết quả bị ta nắm lấy. Rơi vào kết quả như thế, Bạch quy ở nào, đem trách nhiệm vơ tới trên người mình. Cái gì, dĩ nhiên đánh giết tuyển di giáo đệ tử, không muốn để cho chạy người này nó chính là tuyển di giáo truy nã một trong những nhân vật rất nhiều người đều nhận ra bạch Quy, từ bốn phương tám hướng vây hợp mà lên tiến hành bắt giữ bạch Quy thấy mục đích đạt đến liền một bước trăm trượng đột xuất vòng đây bắt đầu ở quanh thân khu vực xoay quanh trốn mãi đến tận triệt để triệt để thoát khỏi người phía sau mới lần thứ hai trở lại phủ văn trận địa rất nhanh lần này dương đông kích tây hiệu quả cũng đã đạt đến khối này khu vực không gian xé rách thần quang ánh một con kỵ binh lôi kéo một chiếc chiến xa cổ xưa xuất hiện tuyển di giáo hoàng tự mình dáng lâm tìm tòi không thể nghi ngờ vị này bạch quy tranh thủ đến nhiều thời gian hơn mặt khác cũng coi như là giúp chiến thần cùng một tay vì bọn họ tẩy đi hiểm nghi trương ma xuống cũng không phải hồi lâu chi sách ngươi người này cũng phải lưu loát một điểm huyền tiên chỉ trích được rồi trước hừng đông sáng nhất định có thể đào móc đến cùng bạch quy gật đầu đồng ý rồi sau đó nhảy vào rồi trong hầm tức liền không còn tâm tích hiện nay cái này hố nhưng là có chút sâu đặt đến dây núi dưới đáy sâu không thấy đáy bạch quy đào móc vẫn cũng rất thuận lợi đến nửa đêm người này kinh ngạc thốt lên như là phát hiện thứ không tầm thường chuyện gì xảy ra Huyền Tiên hiểu kỷ, thời khắc này bay lên không tiến vào trong hầm đi tới dưới đáy nơi này tràn đầy thi thể có ba thủ hoàng kim cự long cốt hải, cũng có bốn cánh ngũ thải khổng tước di thể càng là có trong truyền thuyết trùng tộc khiến cho người kinh hãi những thứ này chính là năm đó thần ma Huyền Tiên tự nói hướng về nơi khác quan sát chỉ thấy Bạch Quy nằm ở một cái cửa động trước đi đến thăm viếng Huyền Tiên đi tới đi tới người này bên người ngươi đến rồi cũng được cùng ta một đạo vào xem một chút đi năm đó trí cường cuộc chiến di lạc đồ vật đến cùng là cái gì? Bạch Quy áp chế nội tâm kích động, ném xuống sèn, rồi sau đó chui vào. Huyền Tiên theo sát phía sau, tương tự tiến vào bên trong. Nơi này rất lớn, có thể dùng một cái hô to để hình dung. Năm xưa, một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào dãy núi này, thanh thế kinh thiên động địa. Đến nay, này cái hố to dưới đáy, như trước là có rất nhiều vết nước, có cái hào rộng to lớn, cũng có sâu không thấy đáy, không biết có bao nhiêu tở hở msru. Huyền Tiên cùng Bạch Quy ánh mắt, đồng thời trông đến này cái hố to dưới đáy. Bên kia, có một cái vật thể Tỏa ra một luồng không nói ra được ý vị tinh tế cảm thụ còn có từng tia từng tia tiếng tụng kinh tuôn ra mang theo đại đạo âm thanh vô cùng thần kỳ xa xa nhìn tới như có như không xem không thiết thử hai tên này tới gần rốt cục thấy rõ cái vật thể này bộ mặt thật Dĩ nhiên là một chiếc lá lẽ nào năm đó rơi dụng đồ vật vẹn vẹn chỉ là như thế một cái đồ vật Bạch quy nghi ngờ không thôi nó móc ra cổ kính khiến cho đảo ngược thời gian đến rõ xét. rất nhanh trong gương hình ảnh lưu chuyển thời gian vừa qua vào năm đến năm đó trí Tôn một trận chiến cảnh tượng vô cùng công bố Hình ảnh như vậy chỉ có thể dùng đất trời tối tăm, nhật nguyệt ám đạm để hình dung. Như cường giả như vậy, thời gian nhớ kỹ dung nhan của bọn họ, nhưng không cách nào hiện ra. Bạch Quy cổ kính chỉ có thể nhìn thấy một cách đại khái, một đạo phát sáng cái bóng đồng thời đại chiến mấy người, cuối cùng bầu trời một cái rung động, đại chiến kết thúc, chỉ có như thế một cái vật thể tỏa ra ánh sáng rơi xuống đất. Trong gương hình ảnh lần thứ hai lưu chuyển, đem thời gian lưu về mấy năm quan cảnh. Rất nhanh, vô số thần ma giáng lâm vùng đất này. Không liệt thần ma đại chiến động một cái liền bùng nổ, song phương chia làm hai cái trận doanh đại chiến, vô số thổ địa chấm luân chiến đấu đến cuối cùng, thần ma song phương trận doanh đều tổn thất nặng nề. bắt đầu giảng hòa, đồng thời thăm dò khu vực này. nhưng không biết nguyên nhân gì, chúng nó mới vừa tiến vào nơi đây, như là gặp phải vật gì đáng sợ, cố sức chạy nhanh rời khỏi đây. đây là năm. thì ra là như vậy, nay đạo phiến là chính là năm đó vị kia vô thượng tồn tại thân thể bên trong một phần, nó mang theo cổ thành một đạo giáng lâm. bạch quy cảm thán, rốt cục xem hiểu đầu đuôi câu chuyện. những thần ma đó liền như thế rời đi. huyền thiên ngạc nhiên nghi ngờ. đúng, vị này vô thượng tồn tại là một cây thực vật nó mặc dù lúc đó chỉ còn giữ lại một đạo phiến lá như vậy rơi rụng, nhưng cũng chưa chết, vì lẽ đó kinh sợ thối lui hết thể thần ma. Bạch Quý nói, nội tâm thay đổi sắc mặt, giống như là như vậy vô thượng cường giả, mọi cử động hết sức kinh người. Mặc dù là chết rồi, thi thể cũng là vạn năm bất hủ, không phải là người thường có thể tới gần. gần giống như năm đó, hàng nguyên công bên trong tòa phủ đệ bộ kia huyết thi, chính là hàng nguyên công một tên đệ tử, mặc dù là chết đi vạn năm, thi thể cũng là đáng sợ cực kỳ, liền ngay cả vương giả cũng không dám tới gần. chớ đừng nói chi là ở tại khi còn sống. Chương 481: Cường giả hóa thân. Tốt đáng tiếc. Bạch Quy lắc đầu, cảm thán vị này vô thượng tồn tại. Tuy rằng dọa lui thần ma, nhưng chung quy là thương thế quá nặng, tại trong năm tháng chết đi. Tiếng tụng kinh trầm thấp, đại đạo thanh âm cũng có vẻ hơi gào thét, phản phất là đang vì vị này vô thượng tồn tại chết đi cảm thấy bi ai. Như vậy cường giả, tu vị kinh thiên động địa, kết quả đến cuối cùng, thân thể hóa thành hư vô, chỉ còn dư lại như thế một đạo diệp tử. Huyền Tiên cùng Bạch Quy nội tâm xuất hiện gợn sóng, tựa hồ bị đại đạo âm thanh cho kéo, xuất hiện nhàn nhạt thương cảm. Hiện tại, tâm nguyện ta đã xong. Chúng ta có thể rời đi." Bạch Quy lắc đầu, vốn tưởng rằng có thể thu được vô thượng bảo vật, kết quả tới đây dĩ nhiên chỉ là nhìn thấy tình cảnh như vậy. "Chờ một chút, vì sao chúng ta hiện tại dựa vào gần như vậy, không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm khí tức?" Huyền Thiên cao mày, này cùng dĩ vãng nhìn thấy cường giả thi thể có chút không giống. Bởi vì, vị này vô thượng tồn tại thi thể quá không trọn vẹn, chỉ còn giữ lại như thế một chiếc lá, khó có thể lại giữ lại năm đó thần uy." Bạch Quy giải thích. "Thì ra là như vậy." Huyền Tiên gật đầu, luôn mãi do dự, vẫn là móc ra chính mình linh kính. "Nó không chế tấm gương." nhắm ngay đạo kia diệp tử, rồi sau đó thả ra một đạo hào quang, đem bao phủ. trong phút chốc, đại đạo âm thanh nổ vang, đinh thay nhức óc. ở đây quanh quẩn không tiêu tan. hào quang đem cái kia cái lá cây bao phủ, tiến hành làm hao mòn. nhưng tựa hồ chịu đến mãnh liệt chống lại, có một loại đặc thù ý vị xuất hiện, đem hào quang cho trả lại. ồ, không phải nói không có nửa điểm uy năng sao? làm sao còn như vậy ngoan cường? huyền tiên lầu bầu, lần thứ hai thả ra một đạo hào quang, đem phiến lá bao phủ. lần này phiến lá rốt cục có động tĩnh, ở hào quang làm hao mòn bên dưới bắt đầu thu nhỏ lại. Thời gian nửa nén hương sau, phiến La Hóa thành một điểm sáng, bị hào quang cho nâng lên, bay về phía mặt kính. Ồ, tiểu tử túi, không nghĩ tới ngươi còn có như thế một tay. Bạch Quy trừng mắt, nhìn một màn thần kỳ này. Vụ. Quang điểm tiến vào mặt kính, phát ra một trận rung rẩy. Bên này Đinh Thai nhức góc đại đạo tiếng nổ vang dền rốt cục biến mất, trong hồ lớn trở nên hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm âm thanh. Mà cùng lúc đó, Huyền Tiên bên trong, nhưng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Linh kính một lần nữa trở lại Huyền thiên trong cơ thể, kết quả một điểm sáng thoát ly mà ra, theo huyết dịch đi tới linh trong đỉnh ở đây có một mảnh thần kỳ thế giới, cắt vàng tập tập, các loại viễn cổ sinh linh qua lại, hống, tang thương mà mạnh mẽ tiếng gào thét vô cùng lâu dài, truyền khắp phạm vi mấy trăm dặm đại địa. Nơi này tràn ngập viễn cổ hung thú mùi vị, tuy tiện một loại khí tức tiết ra ngoài, thả ở thế giới bên ngoài đều đủ để gọi bất kỳ sinh linh sợ hãi. Đây là từ lúc sinh ra đã mang theo sợ hãi, tồn tại trong xương, không cách nào chống đối. Nhưng mà đang lúc này, một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống tới nơi này phiến thế giới, đồng thời ầm một tiếng rơi vào cắt vàng bên trong hóa thành một cây linh dược Đây là một cây nhân sâm, cao trăm trượng, như một cây đại thụ, gốc rễ đại dường như sân đá banh, đường kính chỉ là nhìn liền đáng sợ. Hô! gió nhẹ gợi lên, nhân sâm đong đưa phi lá. Từ vừa nay bắt đầu, chẳng biết vì sao, phụ cận cái kia xa xưa mà truyền miên tiếng gào thét đột nhiên biến mất rồi. Đồng thời, quanh thân rất nhiều thượng cổ hung thú bắt đầu di chuyển, rời đi khu vực này. Có thượng cổ hung thú đi đường tắt qua nơi này, nhìn nhân sâm lộ ra vẻ khiếp sợ, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi đường vòng, tựa hồ có vẻ e ngại. Này không biết cái này cây nhân sâm chính là cái kia vô thượng tồn tại đi. Huyền Thiên liễu lươi, sững sờ nhìn nhân sâm. Rất nhanh, hắn lộ ra vẻ kinh dị, nhìn về phía vùng thế giới này phía đông. Một con hỏa phượng bay lượn, hướng về bên này mà đến, cuối cùng đình lưu lại nơi này cây nhân sâm bên trên, ở phía trên xây tổ. Là năm đó bị trấn áp ở bên trong tung lung cái kia một vị, Huyền Thiên nuốt chửng trên người thái cổ ma huyết, ở bên trong vùng thế giới này sinh ra một con hỏa phượng, giờ khắc này tựa hồ nhận định này cây nhân sâm. Xem ra, đây là một mảnh an lành thế giới. Huyền Tiên lù bầu đồng thời cảm thấy kinh ngạc. ở nhân sâm phía dưới mấy ngàn dặm thổ địa cắt vàng dĩ nhiên chậm rãi ngưng tụ cuối cùng hóa thành mềm mại đại địa. sinh cơ bừng mừng. khá lắm vẫn còn có bực này sức mạnh to lớn. Huyền Thiên thắng phục thân thức lui ra vùng thế giới này. ở trong nội tâm hắn đã phi thường xác thực định này cây nhân sâm chính là năm đó vô thượng tồn tại cùng mấy cường giả ở bầu trời đại chiến cuối cùng toi thóc tiếp tục sống sót. chẳng biết vì sao Huyền Thiên nội tâm dĩ nhiên có một loại nhàn nhạt đau thương cảm. hắn từng nghe nói linh dược hóa thành tu sĩ chí ít cần 10 vạn năm dược linh. Rồi sau đó tiêu tan dược lực, đản sinh ra linh hồn, đi tới tu sĩ con đường. Quá trình này cực kỳ gian nan, chỉ cần một người trong đó bước đi không may xuất hiện, liền cùng tu đạo con đường vô duyên. Nay cây nhân xâm trải qua thiên tân và khổ, trở thành một vị vô thượng tồn tại, kết quả quay đầu lại như trước hóa thành một nắm cắt vàng, khiến cho người tức hận. "Tiểu tử, suy nghĩ lung tung làm gì chứ? Chúng ta chuẩn bị đi rồi." Bạch Quy nhắc nhở. Nếu bên này đã đào móc đến cùng, nó cũng không có cái gì tiếc nuối. Cho tới năm đó, thần ma đại chiến tranh cướp vật đến cùng là cái gì? cái vấn đề này hay là mãi mãi cũng sẽ trở thành câu đố, không có ai có thể trả lời. Huyền Thiên gật đầu, Hộ Tống Bạch Quy cùng rời đi này cái hố to, đi ra phủ văn trận địa, trực tiếp đi nơi càng sâu đi, rời đi vùng thế giới này, hay là là có thể thoát khỏi tuyển di giáo đuổi bắt. Huyền Thiên nói rằng, liếc mắt một cái tây phương, nơi đó có vùng thế giới này phần cuối, không tuyển di giáo như thế cản rỡ đuổi bắt chúng ta, bản thân liền muốn để bọn họ trả giá một chút. Bạch Quy nhất miệng, nó không phải là dễ cho người, không thể chịu đựng bị người khác bắt nạt. Cũng được, nếu làm lớn chuyện, liền không cần nương tay. Huyền Thiên gật đầu tán thành, cũng là cái tinh lực thiếu niên, sát khí tràn trề. Chỉ là Tuyền Di giáo thái độ, liền làm hắn bất mãn. Nếu là nói tốt một tiếng, hắn hay là còn có thể đưa ra quan tài đá tiếc tử. Dù sao cô gái này cùng này giáo có liên quan, nhưng mà đối phương nhưng như vậy động tác lớn, nói rõ chính là muốn gây bất lợi cho hắn. Không thể ở chỗ này động thủ, sẽ liên lụy chiến thần cung cái tia láo gia hỏa. Bạch Quy lầu bầu quyết định rời đi chiến trường. Nó cùng Huyền Thiên đi tới bên trong tòa thành cổ. Mặc dù là buổi tối, thế nhưng đầu đường đèn đuốc sáng trăng. Như trước là có không ít người ở đi tới đi lui, chỉ có điều là so với ban ngày, cái này lúc thiếu một phần náo động. Nhưng mà, vào lúc này, thành này liên tính bị triệt để đánh vỡ, một cái đầu lâu bay lên, ngay sau đó máu tươi tung tóe, nhuộm đỏ đêm đen. Bạch Quy ra tay, vô cùng độc ác, tuy rằng không có đánh nát đầu lâu, thế nhưng là dùng thần lực, trong bóng tối xóa bỏ linh hồn. Chơi ạ. Là hai người này truy nã bên trong nhân vật, thực sự là rất lớn mật, lại dám như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở bên trong tòa thành cổ, quả thực là không cần lại nữa. Trên đường phố náo động, trong phút chốc sôi trào. Thiếu niên, lớn lối như thế, nhưng là ma tính hành vi, thiên địa không cho. Có người bay lên không, chạy tới đây. Nhưng phần lớn người không hề nhúc nhích, bọn họ đều là chút từng giả, không muốn bị tuyển Di giáo ra lệnh, bởi vậy không hề bị lay động. Nghệ tình các ngươi không phải là tuyển Di giáo phân trên, bản thân không so đo với chúng mày, mau nhanh lui về cho ta. Bạch Quy ổ nào, khí phách mười phần. Nhưng những thứ này truy kích mà đến người tựa hồ không nghe thấy giống như vậy, như trước truy đuổi mà đến, trong đó còn có thêm hai vị vương giả. Đã như vậy, bản thân không thể làm gì khác hơn là phát tác. Bạch Quy la lên, móc ra một cái hộp lớn, kính thẳng ném về vị vương giả kia. Cho mẹo. Vị vương giả này mở miệng, rồi sau đó xuệ bàn tay ra, mạnh mẽ về phía trước vỗ một cái. Kết quả, chuyện kinh khủng phát sinh. Trong tiếng nổ, hộp phá nát, một luồng sức mạnh kinh khủng bạo phát, khiến cho không gian chấn động, trực tiếp đem vị vương giả này hóa thành hư vô. Liền ngay cả bên cạnh mấy cái lĩnh chủ, cũng là gặp này thay, cùng không trung hóa thành bột máu. Sức mạnh thật là đáng sợ, quả thực là tương đương với một cái vương giả một đòn toàn lực. Một vị khác vương giả nhôn máu, nửa người đã biến mất. Bất quá, này cũng không lo ngại chỉ cần linh hồn vẫn còn tất cả liền đều không có vấn đề tái sinh máu thịt hắn hô to biến mất thân thể lần thứ hai sinh trưởng mà ra xem ra hoàn mỹ không một tí vết như là như chưa từng thụ thương khá lắm xem ra vừa nãy một đòn ngươi tuổi hồ cũng không có thu được tổn thương quá lớn bạch quy cởi gằn lần thứ hai móc ra một cái hộp lần này người vương giả này là con ngươi co rụt lại con mắt đều bị cuốn rồi không chấp một cái nhìn chăm chăm chiếc hộp này quan sát coi như các ngươi tàn nhẫn hắn lùi bước nghĩ tới nghĩ lui cảm giác vì tuyển di giáo đưa mệnh cũng không đáng bây giờ còn muốn chạy đã chậm bạch quy hô to trực tiếp khống chế hộp phi hành hướng về vị vương giả này ngươi dám tha các ngươi một mạng dĩ nhiên chính mình muốn chết cũng không nên trách ta vị vương giả này gầm lên bất quá nhưng cũng biết chiếc hộp này quỷ dị lúc này phá toái hư không tiến hành tranh nẽ ầm hộp như trước nổ tung bùng nổ ra uy lực khủng bố rọi sáng bầu trời đêm một bóng người từ trong hư không rơi xuống trong miệng ho ra máu mặc dù là trốn ở trong hư không cũng đại bị ảnh hưởng thân thể đức thành từng khúc vẫn lan tràn đến cùng lô mới thôi ngươi đến cùng là ma vẫn là giết người không chấp mắt tà vật, dĩ nhiên vận dụng như vậy thủ đoạn hèn hạ. Người vương giả này sợ hãi, chỉ còn giữ lại một cái đầu lâu đồng bệnh trên không trung. Vừa nãy một đòn, hắn bị thương thật nặng, đã lan đến linh hồn. Nếu không là đúng lúc tiến vào hư không vết nứt, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Khá lắm, phản ứng đúng là cấp tốc, bất quá ta xem ngươi là có hay không còn thoát khỏi đòn đánh này. Bạch Quy cười xấu xa, lần thứ hai móc ra một cái hộp, chuẩn bị trực tiếp giết chết người vương giả này. Nó nội tâm mãn, lúc trước từ phủ văn trận địa khai quật ra hoàn chỉnh phủ văn, uy lực kinh người. Quả nhiên vào lúc này phát huy được tác dụng. Hà Tất lại sử dụng cái này đại sát khí đây. Giao cho ta là được. Huyền Tiên Quyên Bảo, rồi sau đó ngóc ra một cái tiểu kim trùng, mạnh mẽ chấn động. Cong. Kinh người đánh trong tiếng. Vị vương giả này thâm thụ ảnh hưởng, linh hồn hắn có khuyết, căn bản là không chống đỡ được này cái linh hồn rung động, lúc này một con ngã trồng vó. Bạch Quy thấy này, thu hồi hộp, rồi sau đó một bước trăm trượng, trong nháy mắt đi tới người vương giả này đầu lâu phía trên, mạnh mẽ vua xuống đi. Sương ngó bay tán loạn, đầu lâu phát ra một tiếng vang nhỏ. Hóa thành mảnh vỡ vắn ra bốn phía. Trong quá trình này, Bạch Quy còn thay đổi thần lực, mai nhỏ người vương giả này linh hồn. Dù sao, như là cường giả như vậy, chỉ cần linh hồn vẫn còn, liền có cơ hội tái sinh máu thịt, lại một lần nữa khôi phục hoàn chỉnh thân thể. Chương 482, bên trong chiến xa hoàng. Bọn họ, thậm chí liên tục đã giết chết hai người vương giả, quả thực là điên rồi. Có người kinh ngạc thốt lên, miệng há to đến lại. Nói như vậy, vương giả ở bên trong tòa thành cổ cũng là vô cùng ít ỏi tồn tại, số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa, đến cảnh giới này, đã vô cùng khó có thể giết chết chỉ cần linh hồn bất diệt liền có thể trường tồn ở bản thân trong mắt mấy tên này chính là vô tri tồn tại bạch quy cười to hang hái tiếp đó sẽ càng thêm náo nhiệt huyền thiên nhắc nhở vừa nay động tinh quá lớn gợn sóng truyền khắp phạm vi mấy trăm dặm đại địa chỉ cần là bá chủ trở lên cường giả cũng có thể dễ dàng cảm thụ được bạch quy nghe vậy nhìn lại quan sát chỉ thấy bốn phương tám hướng đều có sinh linh phóng lên trời chạy tới đây đêm đen từ từ những cường giả này khí diễm dị thường hoa lệ phản phất là từng viên một trên không trung hoạt động lưu tinh nâng cái đuôi dài đằng đẵng như vậy náo nhiệt Không phải là bản thân yêu thích cảnh tượng. Bạch Quy ho nhẹ, có rời đi tâm ý. Trên thực tế, người này thích nhất trên náo nhiệt, địa phương càng nhiều người, nó liền càng thích đi. Chỉ có điều, hôm nay tựa hồ không quá thích hợp. Hào quang sáng lạo, Bạch Quy móc ra phi hành của bảo, hai tên này cưỡi vật ấy rời đi, trên không trung để lại một chuôi tàn ảnh, rồi sau đó biến mất ở trong đêm tối. Hả? Là tuyển di giáo nữ tử? Huyền Tiên thở nhẹ, phi hành bảo khí vừa vận đi ngang qua một cái đỉnh núi. Ở cái này đỉnh núi bên trên, một cái cô gái áo hồng đứng thẳng, chỉ uy phục cận người siêu tầm này, tiểu thư đang tìm cái gì? Bạch quy chào hỏi. Cô gái áo hồng ngẩng đầu, con mắt sáng như sao, tỏa ra ánh sáng, làm cho người ta một loại nhẹ thở vẻ đẹp, giống như không thực yên hòa tiên tử. Nhưng mà khi thấy rõ người tới sau đó, ánh mắt của nàng lập tức gác lên lên, phảng phất hóa thành một cái lợi kiếm, có thể giết người. Cô nàng, ngươi làm sao? Bạch quy trừng mắt, cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc. Tốt, muôn vạn tìm kiếm, không thấy hình bóng, kết quả chính các ngươi đưa tới cửa. Tuyển di giáo tiên tử cười gằn, tại chỗ một cái dương tay, trực tiếp thảo phạt. Ừm hư không tựa hồ muốn than sụp xuống giống như vậy xuất hiện ầm ầm tiếng nổ và rèn bạch quy vội vã không chế phi hành cổ bảo lưỡng ngang chỉ thấy trước kia dừng lại nơi một cánh tay ngọc ngang trời xuất hiện có phòng ốc lớn như vậy hào quang sáng lạng tay ngọc năm ngón tay đều trường cắt ra không gian đi tới phi hành cổ bảo phía dưới rồi sau đó cấp tốc nắm long bạch quy phát hiện ở năm ngón tay hợp lại trước khống chế cổ bảo phá vòng tốc độ nhanh vô cùng cô nàng nổi nóng lên như thế hung ác nó trừng mắt vừa nãy cùng một cái ngón tay ngọc sát vai mà qua suýt chút nữa bị là tung Đây là cái gì tốc độ? Truyền Di giáo tiên tử kinh ngạc, con ngươi mạnh mẽ một cái co rút lại. Nguyên bản, dựa theo nàng tính toán, hai tên này nhất định sẽ bị tóm lấy, không cách nào thoát đi tay Ngọc bắt lấy. Nhưng mà, cuối cùng nắm lấy, chỉ là một đạo tan ảnh. Tốc độ như vậy, căn bản cùng một cái lĩnh chủ không cách nào thành tỷ lệ. Truyền Di giáo nữ tử lúc này ngưng mắt, nhìn phía Bạch Quy phía dưới phi hành của bảo, cảm giác vấn đề liền xuất hiện ở đây. Bằng trực giác nói cho nàng, món bảo khí này thật không đơn giản, chỉ là cái kia tốc độ nhanh như tia chớp, liền đủ để lệnh một vị vương giả độc lòng. Cô nàng rất kinh ngạc đi, bất quá kinh người hơn còn ở phía sau. Bạch Quy đã ý, lúc này móc ra bên trong một cái hộp lớn, mạnh mẽ hướng về Tuyền Di giáo nữ tử ném đi. Bên trong chứa, tự nhiên là phù văn trận địa bên trong tìm tìm ra hoàn trình phù văn. Đây là một việc đại sát khí, ở Tuyền Di giáo nữ tử đầu lâu bầu trời bạo liệt mở ra, sức mạnh kinh khủng hóa thành liên ba ba phủ, trong nháy mắt san phẳng ba cái dãy núi. Khẩn cấp nhất thời khắc, vị này náo hồng tiên tử dùng bí bảo hộ thể, đồng thời cũng dùng thần châu bảo vệ linh hồn. Nhưng như trước là bị nổ phá nát, chỉ còn dư lại một cái không trọn vẹn linh hồn tái sinh máu thịt, nàng gầm lên, muốn khôi phục thân thể. Nhưng mà, đang lúc này một đạo mênh ngông tiếng trùng vang lên, rung động linh hồn. Đối với một cái không chọn vẹn linh hồn tới nói, này không thể nghi ngờ là chí mạng, mặc dù là có thần châu bảo vệ, thời khắc này cũng phải xuất hiện hôn mê. Này quả nhiên dùng tốt. Bạch Quy trông mà thèm, nhìn Huyền Thiên trong tay hoàng kim tiểu Trung. chính là Huyền Thiên ra tay, đúng lúc ngăn cản một vị vương giả khôi phục thân thể. Thấy hiệu quả quả đã đạt đến, hắn đem hoàng kim tiểu trung thu hồi, miễn cho có chút lưu đầu gây rối ra hỏa nhìn trộn Chỉ tự nhiên là Bạch Quy. Bất quá, tất cả cũng không có kết thúc. Thần châu phát sáng, đột nhiên mang theo ngủ say linh hồn phóng lên trời, nỗ lực rời đi nơi đây. Bạch quy phát hiện, làm sao sẽ dễ dàng thả kẻ địch rời đi? Nó rời đi phi hành cổ bảo, một bước trăm trượng, đi sau mà tới trước, đem thần châu cho bắt được. Này đúng là bà bối, tuy rằng không có cái gì lực công kích, thế nhưng là có thể ôn dưỡng linh hồn. Bạch quy thắng phục, đem thần châu thu hồi, rồi sau đó rũi ra một nước, xóa bỏ này đạo ngủ say vương giả linh hồn. Sau một khắc, nó làm lại trở lại phi hành cổ bảo bên trên, chuẩn bị rời đi bởi vì vừa nãy viên cổ phù văn nổ tung, động tinh lớn hết sức, cách thật xa cũng có thể cảm thụ được. ẩm, đã có vương giả chạy tới đây, ở phụ cận sẽ rách ra vết nước không gian. chờ những vương giả này đến, bản thân cũng đã rời đi, bọn họ nhất định không nhìn thấy bản thân dung nhan. bạch quy thở dài, liền phải rời đi. bất quá, đang lúc này, một đạo màu vàng nóng vết nước không gian xuất hiện, chặn lại rồi đường đi. không cần để ý tới biết, đi đường vòng rời đi. huyền Tiên nói rằng, bạch quy nghe theo. bất quá, đang lúc này, một âm thanh ôn hòa từ hư không trong vết nước truyền ra tươi đẹp cảm động, giống như tự nhiên. Hai vị, lẽ nào liền không muốn lưu lại, cùng ta tâm sự sao? Bạch Quy ngay vậy, ngừng lại, cách ngàn mét khoảng cách phóng tầm mắt tới này khe nước. Rất nhanh, một luồng khí tức kinh khủng ở trên hư không trong vết nước truyền ra, vô cùng tang thương, phảng phất là sắp nên đón một con hồng hoàng cự thú. Rất rõ ràng, bên trong cái kia một vị sắp đi ra. Làm người khiếp sợ. Từ trong vết nước xuất hiện chính là một thất kỳ binh, mặt sau lôi kéo một chiếc chiến xa cổ xưa, toàn thân ám trầm, tỏa ra hoang lão khí tức. Vừa nãy, chính là ngươi người này ở cùng bản thần nói chuyện. Bạch quy trừng mắt nhìn này chiếc chiến xa. Đúng, chính là ta. Bất quá nếu ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, liền không muốn biến mất rồi. Cái thanh âm kia tái hiện từ bên trong chiến xa bộ chuyển ra, như trước kiếm hai. Dạo. Hai cái quan điểm từ bên trong chiến xa bay ra hóa thành hai tấm đại. Một tấm từ bầu trời bao phủ xuống, khác một tấm nhưng là từ mặt đất vọt lên, hiện giáp công tư thế. Liên phảng phất là thiên la, khiến cho người không chỗ đội hình. Dám đùa ta! Bạch quy phẫn nộ, sau lưng ai ruột phát sáng, lao ra hai đạo giáp mảnh xương bóng mờ hướng lên trên bao phủ một bên khác, Huyền Thiên móc ra tiểu hoàng lớn, phối hợp hai đạo giáp cốt bóng mờ động tác, bay vút lên trời. đồng thời đả kích bên dưới, phía trên thiên bị chui ra một cái lỗ thủng to. Bạch Quy thấy này, thừa dịp cái này khé hở, thoát đi đi ra ngoài. ồ, các ngươi hai thằng nhóc còn rất có một bộ, lại có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. bên trong chiến xa, cái thanh âm kia hết sức kinh ngạc, phát ra khẽ ồ lên thanh. đương nhiên, một mình ngươi nho nhỏ hoàng, còn muốn đối bản thần tạo thành nguy hiểm. Bạch Quy căm giận, biết cái này chính là chiến thần cung lão tổ trong miệng chỉ, tuyển di giáo phái tới nơi này hoàng cảnh giới không cao, khẩu khí cũng không nhỏ, lại dám tự xưng thần linh, ngu muội. cái thanh âm kia nói, tựa hồ có thêm xem thường ý vị. cô nàng, ngươi lại dám xem thường bản thần. bạch quy cười gằn, xem hướng bốn phía, bên này đã có thật nhiều vương giả dáng lâm nơi đây, loan thoáng hình thành một cái vây quanh tình thế. bất quá, tựa hồ bị vướng bởi chiến xa bên trong cái kia một vị, bọn họ không có ra tay. dù sao trong lòng bọn họ suy nghĩ, nơi này có một cái hoàng, căn bản là không cần bọn họ ở động thủ. ở trong mắt ta, cảnh giới của ngươi dường như run dế trong nháy mắt có thể diệt bên trong chiến trường âm thanh mở miệng coi rẻ ý vị mười phần vậy ngươi xem được rồi bạch quy cười xấu xa móc ra một cái tiểu hồ lô ngoài ra còn có hai cái tuyển di giáo nữ đệ tử bị trói buộc ở trước mặt tất cả mọi người nó đem hai người nữ đệ tử thu vào bảo trong hồ lô làm hao mòn đồng thời tiêu diệt linh hồn quá trình này rất nhanh ở trong nháy mắt phát sinh chờ những người khác phản ứng lại hai cái tuyển di giáo nữ đệ tử đã hình thần đều diệt đường đường vương giả bởi bị phong ấn lại tu vị bởi vậy bị chết rất oan liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không cách nào phát ra lớn mật Ngươi nho nhỏ một con run dế, lại dám tàn sát ta tuyển di giáo đệ tử, đạo trời không tha. Bên trong chiến xa cái kia một vị tựa hồ nổi giận, một luồng hoang cổ khí tức tỏa ra, khiến cho phía dưới đại địa chầm luân, bầu trời cũng vì vậy chấn động, rung động âm ầm. Ngươi liền chính mình cố gắng nghĩ lại đi, bản thân bất hòa ngươi phí lời. Bạch Quy niết miệng nở nụ cười, khống chế cổ bảo nhằm phía bầu trời, rời đi trước vòng đây, rồi sau đó hướng về mảnh này thiên nơi sâu xa tiến lên, tốc độ nhanh tới cực điểm, chớp mắt ngàn dặm, đấu chuyển tinh gì. Phía sau cương giả, nơi nào có thể đuổi theo? chính là hoàng giả cũng không được. bọn họ tuy rằng có thể xé rách không gian, đổ khoảng cách truy kích, thế nhưng đợi được đi ra vết nước không gian, bạch quy cũng sớm đã biến mất không còn tâm hơi, tốc độ như vậy dò người. có vương giả thậm chí này sinh ý nghĩ bất trận, trước đó ở dự định lộ trình phía trước chặn lại, thế nhưng bạch quy căn bản là không đi cái phương hướng này, chỉ là hưởng phí hết tinh lực, ngăn ngắn thời gian một chén trà, bạch quy cũng đã đem kẻ địch suy không có tung tích. cùng bản thân chơi tốc độ, thực sự là nói chuyện viễn vông. nó phi thường bất ý. bất quá, mục tiêu của chúng ta quá rõ ràng, các nàng vừa nhìn sẽ đoán được chúng ta sẽ hướng về nơi sâu xa tiến lên, đi tới trước một mảnh thiên. Huyền Tiên lo lắng, yên tâm đi, có đồ vật chính là biết rồi, cũng không nhất định dám hành động. Liên giống với đi vùng thế giới này nơi sâu xa, Bạch Quy muốn đi nơi, biết đi lên trước nữa đi, những địa phương kia đều đáng sợ cực kỳ. Huyền Thiên gật đầu, hơi có một ít nghe thấy, nghe Vũ Cực Lão Nhân nói, vùng đất này nơi sâu xa, chính là năm xưa thần ma chiến trường, nguy cơ từ phía, chính là một ít hoàng thâm nhập, cũng là một đi không trở lại. Tuấn Di giáo nếu là dám truy kích tới đó, ta bảo đảm các nàng toàn quân bị diệt. Bạch Quy nói rằng, năm đó chút Du Thiên Địa cũng từng đi ngang qua nơi này. Bất quá, đó là rất lâu chuyện lúc trước, liền ngay cả nó cũng đã ký ức mơ hồ. Hùng Chi, rất nhiều đồ vật sẽ ở năm tháng tàn phá dưới thay đổi, ai cũng không có thể bảo đảm, có địa phương đi qua vào năm, như trước duy trì dáng dấp lúc trước. Chương 483, Vạn năm Quy. Đấm máu phấn đấu, tại nguy cơ bên trong sống lại, mới có thể thoát thai hoàn cốt. Huyền Tiên tự nói, tự nhiên biết thâm nhập hơn nữa là một mảnh nguy cơ nơi. Thế nhưng, hắn vẫn là dứt khoát lựa chọn đi tới. Hùng Chi Hắn tựa hồ không có đường lui, vùng thế giới này thế lực mạnh nhất chính là tuyển Di giáo. Bên trong có một vị tiên, có thể chúa tể nơi này tất cả. Năm xưa, hắn cũng hóa thân qua tiên, nắm giữ tiên nhân thực lực. Bởi vậy, Huyền Tiên sâu hắn biết cảnh giới này đáng sợ, trong nháy mắt có thể san phẳng một tòa cự thành, thần uy cuồn quận. Bất quá tiểu tử thối, ta không dám hứa chắc chạy trốn tới dưới một mảnh trời chính là an toàn. Ở ta trong ký ức, này tựa hồ là một cái vượt qua thiên địa đại giáo, cái khác trong thiên địa cũng còn có Tuyền Di giáo. Bạch Quy nhắc nhở. So với nơi này Tuyền Di giáo làm sao Huyền Tiên hiếu kỳ. đương nhiên là cái kia tuyển Di giáo càng thêm đáng sợ. So với này một mảnh trời, khối thứ ba thiên địa càng thêm rộng lớn, chỉ là diện tích liền lớn hơn mấy chục lần, mặt trên cường giả như rừng, thiếu niên thiên tài tầng tầng lớp lớp, mỗi cái thể chất đều có. Bạch Quy giới thiệu, quả nhiên, càng là mặt trên thiên địa, liền càng là có khiêu chiến ý nghĩa. Huyền Tiên tự nói, có chút nóng trong chỗ đó. Thậm chí, ngươi đến mặt trên, có thể sẽ mai một, bị những thiên tài đó các thiếu niên làm hạ thấp đi. Bạch Quy lo lắng, nếu thật sự là như vậy, mặc dù là chết trận ở vùng đất kia cũng cam tâm tình nguyện Huyền Thiên nắm tay tuyệt cường khí tức tỏa ra đem phía dưới một ngọn núi lớn cho đè ép Bạch Quy càng là nói như vậy liền càng là gia tăng rồi nội tâm hắn kiên định không phải đi vùng thế giới này không thể khá lắm có chi khí nếu ngươi tâm ý đã quyết vậy chúng ta liền muốn xông vào một lần kế tiếp này một khu vực Bạch Quy nói rằng rồi sau đó ngưng mắt nhìn phía vùng thế giới này nơi sâu xa nơi đó có ngày xưa thần ma chiến trường cùng với các loại không biết nguy cơ rất ít người có thể tiến vào cuối cùng sống sót đi ra chính là một cái hoàng cũng không dám đi mạo hiểm đạp bước nhập trong đó. Hửng. Đang lúc này, một đạo tang thương mà mạnh mẽ tiếng gào thét vang lên, vô cùng lâu dài. Huyền Thiên kiếp sợ, như thế một cái tiếng gào thét, dĩ nhiên có thể làm được rung động lòng người mức độ, tuyệt đối có thể dùng đáng sợ để hình dung, là một cái hoàng tồn tại. Bạch Quy ngưng mắt, nhìn về phía vùng đất này nơi sâu xa. Âm thanh là từ bên trong khuyết tán ra đến, khá lắm, bên trong dĩ nhiên có hoàng giả cấp bậc tồn tại. Huyền Thiên kinh ngạc tốt lên. Phải biết, vùng thế giới này hoàng giả nhưng là vô cùng ít ỏi tồn tại. Ở bên ngoài ngoại giới đồn đại chỉ có chiến thần cung láo tổ là hoàng giả, cái khác mấy cái đại giáo lao tổ đều chỉ là bán hoàng cảnh giới. đương nhiên tuyển di giáo cũng là một cái quái vật khổng lồ, bên trong không chỉ có tiên, ngoài ra còn có ba cái hoàng giả thực lực kinh người. bất quá bình thường tình huống giới, cái này đại giáo sẽ không trên thế gian đi lại, bởi vậy dễ dàng bị người quên. thế nhưng bây giờ vừa mới tới gần thần ma chiến trường, thì có khủng bố hoàng giả tiếng gầm gừ truyền ra, làm cho lòng người kinh sợ. lại nói ta tựa hồ lãng quên món đồ gì, còn giống như có rất nhiều bảo vật tồn tại vũ cực lao đầu bên kia. Bạch quy trừng mắt, đột nhiên kể ra như thế mấy câu nói. Huyền Thiên một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã sắp xuống. Này đều lúc nào? Vừa nghe hỏi Hoàng giả tiếng gào thét, đổi làm người khác đều là lo lắng đề phòng, kết quả người này còn có tâm sự suy nghĩ chuyện vô bổ. Ngươi có thể hay không đem tâm tư thả ở chỗ này? Huyền Thiên mặt đen, cái chán gân xanh nhảy lên. Quên đi, liền tiện nghi cái kia vũ cực lao đầu được rồi. Bất quá, có một cái đồ vật ta ngược lại thật ra nhớ lại. Bạch quy lầu bầu, nhìn về phía Huyền Thiên, mắt nhỏ nhảy, tỏa ra ánh sáng. Món đồ gì? Huyền Thiên hỏi dò, lúc đó chiến thần cung ông lão kia giao đưa cho ngươi cái hộp nhỏ, không bằng chúng ta thừa dịp còn không thâm nhập, trước hết lén lút mở ra xem xem là cái gì, nói không chắc là bảo bối gì. Bạch Quy nói, ra ý đồ xấu, ở ngươi này luôn mãi dục bên dưới. Huyền Thiên bất đắc dĩ móc đi ra, Bạch Quy tiếp nhận, liền muốn mở ra, nhưng mà đúng vào lúc này, chiến thần cung lão tổ thành âm vang lên, chết quy, ta liền biết ngươi không có lòng tốt, ta lúc đó là làm sao dặn, không tới mảnh thứ ba thiên địa ngàn vạn không thể mở ra, kết quả ngươi hiện tại liền muốn động thủ. Bạch quy bị sợ hết hồn quan sát bốn phía, không có phát hiện bất cứ người nào ảnh. Kinh Nhi nói, tên trọc chết tiệt, ngươi ở chỗ nào vậy? May là ta ở trên cái hộp để lại một tia tâm thần, còn ở ta phạm vi cảm ứng bên trong. Nếu là xâm nhập thêm một chút mở ra, lão phu liền bị ngươi khanh chết rồi. Chiến thần cung lão tổ âm thanh tái hiện, lần này có thể xác định là đến từ hộp bên trên. Cái tên nhà ngươi, bên trong đến cùng bảy đặt là cái gì? Bạch quy hiếu kỳ, bất quá nhưng dừng tay. Âm như bị phát hiện, nó cũng không tiện lại đi mở ra, miễn cho đem lão già này trò trêu chọc đến. Bất quá, ác mộng tựa hồ trở thành sự thật không gian xé rách, Chiến Thần Cung lão tổ khí tức từ bên trong truyền ra, lão già này dĩ nhiên thật sự đến rồi. Ngươi người này tới làm chi? Bạch Quy khỏe miệng co giật, cảm giác gây ra đại họa. Thật xa lộ trình, ngươi cho rằng ta muốn tới đây? Chiến Thần Cung lão tổ mặt đen, từ cổ thành xé rách không gian đi tới nơi này, nhưng là tiêu hao hắn lượng lớn thần lực. Tốt lắm, ngươi có thể đi rồi. Bạch Quy lầu bầu. Lấy tới cho ta. Lão nhân trừng mắt, đoạt lấy cái hộp nhỏ, nổi giận đùng đùng nhìn Bạch Quy. Hả? Là người này gọi ta lấy ra, cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Huyền Thiên ho nhẹ, cảm giác tình huống có gì đó không đúng, trước đó làm sáng tỏ sự thực. "Ngươi không cần phải nói, ta cũng biết, đối với ngươi, ta vẫn là hết sức tín nhiệm." Lão nhân gật đầu, không có trách cứ Huyền Thiên. "Hoa." "Tiểu tử túi, ngươi không muốn ngậm máu phun người." Bạch Quy kêu to, chỉ vào Huyền Thiên. Huyền Thiên mặt đen, nói, "Đương nhiên là ngươi gọi ta làm ra. Ta đã sớm nói, không muốn xuất ra đến, kết quả ngươi không phải không nghe." "Ai." "Lần này, ta là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không nổi." Bạch Quy lắc đầu thở dài, phảng phất là bị oan uổng giống như vậy, Điềm Đạm đáng yêu. Huyền Tiên tức giận mũi đều cong, Bạch Quy chính là yêu thích vặn mẹo thị phi, bản tính vẫn bất hảo. Hừ, chuyện này ta không truy cứu. Bất quá phải nhớ kỹ, lần sau có thể không nên hồi náo, lao gia mệnh liền giao trong tay các ngươi. Lão nhân hừ nhẹ, một lần nữa đem hộp đưa cho Huyền Thiên, rồi sau đó kéo hắn đến một bên, luôn mãi dặn không nên để cho Bạch Quy tới gần bởi ấy. Bạch Quy nhưng là dựng thẳng lên lốt tai, tiến hành nghe trộm. "Mặc khác, ngươi muốn đi vào nơi sâu xa khu vực này, đầu tiên còn muốn đối mặt một mảnh vùng cấm." Lão nhân nói, báo cho một ít người khác không biết bí sự. Liền không thể tránh khỏi sao? Huyền Thiên nghĩ hoặc cái gọi là vùng cấm, nói như vậy đều là nguy hiểm cực kỳ, dễ dàng chết địa phương. Không thể tránh khỏi, bởi vì nơi này có 10 cái vùng cấm liên kết, như là xích sắt bình thường đem thâm nhập con đường triệt để chặn. Nếu là muốn thâm nhập, nhất định phải bước qua một cái trong đó vùng cấm. Lão nhân giới thiệu, không biết này 10 cái vùng cấm phân biệt có cái gì nguy cơ, như là hiểu rõ, liền có thể lựa chọn một cái có lợi nhất vùng cấm xuyên qua. Huyền Thiên nói, hướng về phương diện tôi nghĩ, nói đến, ta ngược lại thật ra đối với một cái vùng cấm có hiểu biết, cũng từng có đặt chân biết bên trong giam giữ một vị hoàng, vì vậy mà trở thành một vùng cấm. Lão nhân nói, nhớ tới một chút chuyện cũ. Nếu biết, liền dễ làm. Không bằng gọi Lão già này trước tiên tham dò lộ, nghĩ ra kế sách hướng đối sau, chúng ta tốt thuận tiện đi qua. Bạch quy sen ngủm. hành. một cái bạo lật, từ trên trời giáng xuống, ở bạch quy đỉnh đầu nở hoa. Lão phu ở đây chỉ là cho các ngươi một ít kiến nghị, chân chính con đường, còn cần chính các ngươi cảm thụ. Lão nhân nói, giảng lời lẽ đanh thép. Trên thực tế, hắn từng bước ra cái kia mảnh vùng cấm, cuối cùng máu mà về ném mất nửa cái mạng. Ngươi thật sự không đi?" Bạch Quy trừng mắt. "Không đi, ta nếu là theo các ngươi, sẽ đối với các ngươi tạo thành gây trở ngại. Ngươi trẻ tuổi con đường, không thể có bất kỳ sự giúp đỡ gì, nếu không không cách nào trưởng thành." Lão nhân ho nhẹ, gương mặt đứng đắn. "Không đi, ta cũng làm không cẩn thận có thể hay không thay ngươi." Bạch Quy nhíu mày, cái kia cái hộp nhỏ tiến hành nghi hiếp. "Lão nhân cái kia tức giận a, trong lô mùi bốc khói, lại bị nắm lấy cái này nhược điểm, không thể không theo hai tên này đi tới. Chuyện trước tiên là nói rõ trước, ta chỉ có thể bồi các ngươi đi vùng cấm." thâm nhập hơn nữa, ta có thể không đi vào. Lão nhân mặt đen. Được. Ngươi có phần này tâm ý, chúng ta đã vô cùng cảm kích. Bạch quy bái tạ. Trên thực tế là bị nó bức. Hừ. Lão nhân hừ lạnh, không tiếp tục nói lời nói của hắn, chỉ là hoán hận nhìn bạch quy. Hồi lâu, hắn rời ánh mắt, nhìn về phía nơi sâu xa một ngọn núi, ánh mắt như kiếm, tầm mắt kinh người. Ta biết vùng cấm ở vào 10 đại cấm khu trung bộ vị trí. Xem, phía trước cái kia ba ngọn núi chính là cái kia vùng cấm vị trí. Lão nhân giới thiệu, ngón tay điểm cái hướng kia. Huyền thiên cùng bạch quy đều nhìn tới. Vô hình trong lúc đó, bọn họ đã cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ ở vào cái kia ba ngọn núi vị trí trung ương. Bên trong phảng phất tẩn giấu đi một con hồng hoang cổ thú, làm người ta sợ hãi. Năm đó ta đi khắp mỗi cái thiên địa thì cũng từng đi ngang qua nơi này. Bất quá trong ấn tượng, tựa hồ không có như vậy mười đại cấm khu, rất dễ dàng liền đến. Bạch quy nói thầm, năm đó, đó là lúc nào? Lão nhân hiếu kỳ, bản thân ở bên ngoài lang bạn đi ngang qua nơi này thì thật giống đã ở vạn năm trước đây. Bạch quy lèng đầu suy nghĩ, âm thanh rất biết điều. Vạn năm trước đây lão nhân liễu lưới, còn sót lại ba cái tiêu phát như lò xo so giống như nhảy lên bị dọa cho phát sợ hắn làm sao cũng không nghĩ tới như thế một con nhìn như nu nhược tiểu quy càng nhưng đã sống vạn năm tuổi so với hắn còn cổ lão đúng đấy vào lúc ấy vùng thế giới này tất cả đều là kỵ sĩ hai tử hay là ngươi còn không sinh ra đây bạch quy phủ nhìn một chút lão nhân xưng hô như vậy chiến thần cung lão tổ mặt đen hắn đã sống một đám lứa tuổi ở bên trong tòa thành cổ thuộc về gia nhất nhân vật có tiếng tăm kết quả vào đúng lúc này bị người khác hí xưng là hại tử Đối với hắn cái này, một giáo lao tổ tới nói, tuyệt đối là cái xỉ nhục, chuyến đi sẽ bị người cười đến rụng răng. Vậy ảnh. Bạch Quy trên lần thứ hai nội hoa, lần này lại là một cái nho nhỏ cảnh cáo. Phạm Thượng lại dám đối với tiền bối độc thủ. Bạch Quy ồ nào, kết quả lại là một cái bạo lật đập tới. Lần này, nó tránh thoát. Chương 484, U Minh Xà. Liên tiếp hai lần bị gõ đầu lâu, khiến cho Bạch Quy cuối cùng cũng coi như là an phận mấy phần. Bản thân tạm thời tha cho ngươi một mạng. Nó ho nhẹ. Hào Hán không ăn trước mắt thì thôi. Lão nhân này chính là chiến thần cung lão tổ, thực lực đáng sợ, khó đối phó. Đồng thời, khiến cho bạch quy căm ghét chính là, lão già này động một chút là đánh người, gõ đầu lâu của người khác, nó còn thật sự sợ rồi. Đi thôi, xem ở muốn cầu cạnh các ngươi phân thượng, ta liền giúp các ngươi qua cửa thứ nhất. Lão nhân đốc xúc, thân thể bay lên không, bước hướng về cái kia ba ngọn núi. Huyền Thiên thấy này, kéo phiền phiền nhiễu nhiễu bạch quy, tương tự hướng về bên kia đi đến, một bước trăm mét, thân ảnh như gió. Không phải là rất lâu cơ phù, bọn họ cũng đã đến ngoại vi. Chiến thần cung lão tổ đến đây, liền đứng ở trên trời cao hướng về phía trước quan sát, tiến hành dò xét. Dù sao, nơi này là một chỗ cấm địa, nguy hiểm cực điểm, hắn không thể không cẩn thận. Huyền Tiên cũng đến đây ngừng lại, tinh tế cảm thụ phía trước vùng cấm. Nơi này rất yên tĩnh, không có trùng mình chim hót vẻ, cũng không có bất kỳ sinh linh bay qua, có vẻ vô cùng lạnh lành. Phía dưới, tùng lâm rậm rạp, cổ mục thô to cực kỳ, dường như từng tòa từng tòa bão tháp đứng vững. Cùng những khu vực khác so ra, nơi này thực vật đặc biệt cường tráng, nhưng không có làm cho người ta một loại sinh cơ cảm. Đúng, nơi này vô cùng yên tĩnh, tính dường như kiểu ứ địa ngục giống như vậy làm cho người ta một cái hoang cùng chết cảm giác càng là yên tĩnh liền càng là đáng sợ nơi này xem ra không hề tầm thường bạch quy cao mày cảm giác trong bóng tối tựa hồ tiềm tàng nguy cơ lớn lao là ở cái kia ba tòa thung lũng trung gian nơi đó tựa hồ có một luồng khí tức đang ngủ say nếu như không dễ dàng cảm thụ sẽ quên nhưng mà tinh tế phát hiện liền có thể cảm giác được luồng hơi thở này đáng sợ dường như một con viễn cổ hoang thú tỏa ra hoang lao khí tức chính thần cung lão nhân thời khắc này sờ sờ tay áo móc ra một viên hạt châu ở hắn thôi thúc bên dưới hóa thành một con dài 3 mét ma cẩm bay về phía vùng cấm, chuyện đáng sợ xuất hiện. Khi này chỉ ma cầm bay qua ba ngọn núi trung ương thì một cái quái vật khổng lồ phóng lên trời, đem nuốt hết. Đây là một cái toàn thân đen kịt đại xà, phần lưng mọc ra một đôi cốt xí, triển khai sau khi che kín bầu trời, hoàn toàn chặn lại rồi vùng trời này. Nó thật sự rất lớn, có tới cao trăm trượng, chỉ là con người, đại gần giống như một cái hồ nước. Bụng, Một đôi màu đen kịt lợi chảo cường trắng mà mạnh mẽ, tựa hồ có thể xé rách vùng trời này. Đây là một con đại hùng, đầu lâu mặt trên còn có sừng, làm cho người ta cảm giác càng như là một con phi long chỉ có điều, nó đãi ngộ rất thảm, một cái liên tỏa xuyên thủng toàn bộ bụng rắn, đem vững vàng trói buộc ở đây, khá lắm, đến tận cùng là sinh linh gì, có thể đem như thế một cái tên to xác cho giam cầm ở đây. Huyền Thiên kinh ngạc tốt lên, hắn cảnh giới thấp, nhưng cũng có thể thấy được này điều xiềng xích không hề tầm thường, e sợ, này điều xiềng xích chính là dụng thần liêu đến chế tạo, có không hề tầm thường sức mạnh to lớn, có thể trói buộc linh hồn, không cách nào làm cho tránh thoát. Bình thường đại hung, đều cần vật như vậy đến trói buộc. Cái tên này vô cùng hung hãn, là một vị cảnh giới đỉnh cao hoàng, tuy rằng bị trói buộc, nhưng như trước đáng sợ cực kỳ chiến thần cung lão nhân nói ánh mắt như kiếm thả ra đáng sợ ánh mắt hắn từng cung vật ấy giao thủ cuối cùng nhôn máu mà về chỉ còn dư lại nửa cái mạng chạy trốn sợ cái gì ngược lại chúng ta hôm nay cũng có cứu viện bạch quy ô nào nhìn chiến thần cung lão nhân chỉ đến cứu viện chính là hắn nói trắng ra nếu là ta một người đánh không lại người này chiến thần cung lão nhân trầm ngâm vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị bởi vì cái kia u minh xà đang xem hắn vô hình trong lúc đó hết thảy khủng bố như thế đều tụ tập ở lao già trên người nếu là đem luôn áp lực này phong thích, hay là vùng đất này đều sẽ châm luân. Cũng may, lão nhân là một cái hoàng, hoàn toàn chịu đựng được. Khá lắm, nhìn thấy bản thân còn lớn lối như vậy, bạch quy phẫn nộ, cái kia hắc hát xà dĩ nhiên không nhìn nó nhìn một chút, quá không nể mặt mũi. Nó điểm u minh xà, hướng về chiến thần cung lão nhân hét lớn, nói: ông lão, lên, giết nó cho ta. Và ảnh, nên đón, lại là một cái bạo lật. Lão nhân trước tiên cho bạch quy một cái, rồi sau đó cũng không phí lời, trực tiếp cất bước, thân ảnh lóe lên một cái, liền xuất hiện ở u minh xà đầu lâu trước. Ẩm. khủng bố đại chiến bạo phát, lão nhân dẫn đầu xuất thủ, móc ra một cái trường thương màu vàng nóng mạnh mẽ vung về phía trước một cái, không gian phá nát, nơi này bị khủng bố sóng thần lực nhấn chìm. Bạch quy bảo vệ huyền thiên, đi tới một ngọn núi bên trên, nhắc tới cũng thần kỳ, những thứ này ngọn núi tựa hồ có sức mạnh to lớn kỳ dị, làm khủng bố chiến đấu gợn sóng lan tràn tới thì từng cái từng cái phù văn hiện ra, tiến hành chống đối. khá lắm, nguyên lai like phía dưới này có chôn khủng bố đại trận, chẳng trách có thể mang như thế một cái tên to sắc giam cầm ở đây. Bạch quy nói thầm, còn có tâm sự quan sát ngọn núi. Mà Huyền Thiên Tâm đã sớm lo lắng ở chiến đấu bên trên, không nháy một cái đi chú ý. Hai cái hoàng thảo phạt lẫn nhau, nơi này đánh cho trời long đất lở, nhật nguyệt tạm đạm. Rất nhiều bắn tung tóe đến thương khí, thậm chí bay vào trong bầu trời, tựa hồ phải đem bầu trời cho xé ra. Rất khủng bố, chỉ có thể dùng tận thế để hình dung. Huyền Thiên là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hai cái hoàng đối chiến, khiến cho hư không đều không ngừng mà rung động, khi thì nứt ra, thậm chí trong hư vô có chớp giật bút lên, chính là chiến đấu bên trong va chạm gây nên. Đại chiến kịch liệt, khó có thể tưởng tượng vẹn vẹn là thời gian nửa nén hương, phụ cận đại địa cũng đã khắp nơi bờ buộn, trở nên không có sinh cơ. Lao giả tựa hồ có hơi không xong rồi. Bạch Quy rít gạo, vẫn quan tâm chiến cuộc. Làm sao bây giờ, đến như cái biện pháp giúp một chút hắn? Bằng không, đối với chúng ta đều không có lợi. Huyền Tiên lo lắng, tương tự cảm giác được lão nhân không ổn, hắn đã ở hạ phòng. Hào quang sáng lạng, Chiến Thần Cung lão tổ cầm trong tay Chiến Thần Thương, đỉnh đầu một tòa kim tiểu, bảo vệ thân thể. Cùng lúc đó, hắn còn đánh ra đại thần thông, Chiến Thần 10 thức bên trong một chiêu cuối cùng cho gọi ra một đạo bóng người đến hiệp trợ tác chiến, nhưng mà tức đã là như thế, tình huống của hắn như trước có chút không khách quan. ầm, U Minh xà thân chảo mạnh mẽ một cái đánh ra, đem kim tiểu mạnh mẽ chấn động, đồng thời ở phía trên lưu lại một cái sâu hầm vết tích. Đây là cỡ nào thần uy? và kia kim tiểu huyền thiên từng tao nộ, tuyệt đối là một cái bí bảo, uy lực kinh người. Thế nhưng hiện tại làm cho người ta cảm giác uy lực có chút không đủ. Song lại lần này xuống, lao Già chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, thậm chí là bỏ mình. Bạch quy hô to, thời khắc mấu chốt vẫn cần ngươi ra tay. Huyền Thiên vô vô Bạch Quy mai rủa, ra tay cái dám. Ta xem như vậy, thừa dịp này con rắn to ở chiến đấu, chúng ta tìm một cơ hội đi qua. Bạch Quy nói âm thanh rất nhỏ, tức đã là như thế, chiến đấu bên trong lão nhân cũng nghe nói đến. Hắn giận dữ, bỏ ra công phu đến chửi đối Chết quy, ngươi nếu như không đến giúp ta, lão phu lập tức xoay người rời đi. Nói xong, lão nhân còn tìm cơ hội vẽ ra một đạo nho nhỏ thương khí, công hướng về Bạch Quy. Được rồi, bản thân đến giúp đỡ ngươi là được rồi. Từ đâu tới cơn giận như thế? Bạch Quy cuống tránh né. Rồi sau đó bất đắc dĩ trước đi hỗ trợ. Nếu là chiến thần cung lão nhân thật sự giận chiến mà chạy như vậy muốn qua mảnh này vùng cấm liền có vẻ càng thêm khó khăn. Bạch khí chìm nổi, Bạch Quy gọi ra hai đạo giáp mảnh xương bóng mờ ở một bên hiệp trợ, nhưng mà đưa đến làm được nhưng nhỏ bé không đáng kể, mấy lần bị hiên bay ra ngoài. Tiểu tử túi, ngươi cùng qua đến giúp đỡ. Bạch Quy la lên, mặt mày xám xịt lần thứ hai tham chiến. Nói hưu nói vượng, hắn một cái nho nhỏ bá chủ, có thể tạo được thí tác dụng. Đúng là ngươi bình thường tự xưng là thần linh, kết quả quay đầu lại thí cũng không bằng. Lão nhân mắng to cảm giác thắng lợi cơ hội xa vời. Tiểu tử thúi, trên người ngươi tuyệt thế bảo vật rất nhiều. Đặc biệt là cái kia tiểu hoàn ấn, nhanh ném qua đến. Bạch quy ổ nào, vô cùng chất vật, liên tục lăn lộn thoát đi trên trường. Này có thể cứu vớt. Huyền Thiên ôm thái độ hoài nghi, móc ra tiểu hoàng ấn, hướng về lão nhân phương hướng ký đi. Đây là cái gì bảo khí? Lão nhân tiếp nhận, rồi sau đó thôi thúc, vẻn vẹn là một cái rung động, liền đẩy lùi U Minh xà. Thân uy kinh người, liền ngay cả Chiến Thần Cung lão tổ cũng sửng sốt, đi ra chưa từng thấy như vậy bảo khí. Cố gắng sử dụng Đây là so với thần khí cao hơn một cấp bậc bảo khí, cho ngươi như vậy hoàng sử dụng, hay là có thể đem vi lực phát huy đi ra." Bạch Quy hô to, nhìn thấy lão nhân nắm giữ tiểu hoàng ấn, liền cũng an lòng, bay đi như muốn thoát đi chiến trường, trở lại Huyền Thiên bên người. Quả nhiên, có tiểu hoàng ấn gia nhập, chiến cuộc liền lập tức thu được lợi chuyển. Lão nhân hồng mang hào phóng, toàn thân thiêu đốt khí diễm, tiểu hoàng ấn ở hắn thao túng bên dưới, phóng ra không gì sánh kịp ánh sáng, phản phất là một đạo màu vàng đại nhật, tỏa ra màu vàng đất xương mù, khí tức hùng bố. Thậm chí, còn có kinh người dị tượng một tòa tàn tạ cung điện tái hiện ra, không trung thành ảnh. U Minh xà bắt đầu không địch lại, rơi vào hạ phòng. Một cái hoàng mạt thôi, làm sao có khả năng chống đối như vậy thần uy. Bạch Quy lắc đầu, kết quả như thế sớm ở trong dữ liệu. Nó đối với Tiểu Hoàng Ấn xem rất tấu triệt, đây tuyệt đối là một cái trấn thế bảo khí, trong thiên địa khó tìm. Cũng đúng là như thế, nó mới lần nữa đỏ mắt, hẳn không thể đem Tiểu Hoàng Ấn cho thu vào trong túi. Có món bảo khí này gia nhập, U Minh xà thất bại đã thành chắc chắn. Cuối cùng, nó bị Chiến Thần cung lão tổ đánh giết, Tiểu Hoàng Ấn như đại nhật bình thường ép xuống. Không chỉ có đánh nát đầu lâu, mặt khác còn xóa bỏ linh hồn. ầm ầm, to lớn xà thể ngã xuống, huyết dịch như nước suối giống như chảy ra, nhuộm đỏ ba hòn núi lớn. Thịt nát bay từ phía, một viên to bằng nắm tay hạt châu nương theo phá nát, một đạo cực nhanh trên không trung. Đây là lão nhân mắt sắc, tiến lên đem hạt châu này bắt lại, thả ở lòng bàn tay bên trong quan sát. Lão giả, phát hiện bảo vật gì? Bạch quy tiến lên quan sát, chú ý tới lão nhân động tác. Con này xà quả nhiên kỳ dị, dĩ nhiên đản sinh ra xà đan, nhưng là cái bảo bối tốt. Lão nhân trầm âm đem bảo hạt châu thả ở lòng bàn tay quan quăng, rồi sau đó ném cho Huyền Thiên, nói: Tiểu tử thúi, ta xem ngươi đã là bá chủ đỉnh cao cảnh giới, thế nhưng muốn đột phá cản trở, tới cái kế tiếp cảnh giới, còn cần một ít thời gian. Bất quá, hạt châu này hay là có thể giúp ngươi một ít bận rộn. Đa tạ tiên bối. Huyền Thiên tiếp nhận, ôn quyền cảm tạ. Chương 485, Ma binh. Dù sao, ta đối với ngươi cũng có cần thiết cầu. Này viên bảo châu đưa cho ngươi, cũng không tính là cái gì trợ giúp. Lão nhân nói, vung vung tay, một trận đại chiến hạ xuống. Hắn cũng có vẻ bề bài, trên đầu ba cái tiêu phát như là mất đi có dãn giống như vậy, ngã quắp ở da đầu bên trên. "Tốt ngươi cái gia hỏa, đồ vật làm sao không đưa cho ta?" Bạch quy ồ nào, có chút bất mãn. "Được. Vừa nãy bỏ xuống ta, hôm muốn chạy trốn chạy chính là ngươi." Lão nhân căm giận, bây giờ đột nhiên nhớ tới, hắn không thể tiến lên bóp chết người này. "Quên đi, ta cũng không muốn ngươi đồ vật. Tiểu Hoàng lớn trả lại ta là được." Bạch quy ổn nào, đoạt lấy Tiểu Hoàng lớn, tàng sau lưng tự mình. Huyền Tiên thấy này, lúc này cất bước đi qua, đàng đàng sát khí đem ra thần định muốn tìm bạch quy quyết đấu, một phen tranh đấu, huyền thiên vào chỗ chết uy hiếp, cuối cùng bức bách bạch quy ngoan ngoãn giao ra tiểu hoàng Ấn. khá lắm, toán ta nhìn lầm ngươi, lâu như vậy liên hệ, thậm chí ngay cả một cái đồ vật cũng không cho ta quan sát, bạch quy căm giận, đầu lâu nền lên rất cao, thôi đi, tâm tư của ngươi ta còn không biết, huyền thiên nghiến răng nghiến lợi, một khi tiểu hoàng Ấn lạc ở người này trong tay, tuyệt đối là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại, ngươi liền như thế không tín nhiệm ta sao? bạch quy hỏi dò, nháy mắt, huyền thiên chỉ làm không nhìn thấy, đem thần đỉnh cùng tiểu phương ấn cất đi. Ánh mắt thả ở chân trời. Hai vị, nếu như đã bình an vọt qua cấm địa, như vậy Lão Phu cũng là cáo tử. Chiến thần cung lão nhân đúng lúc mở miệng, đã sớm có rời đi chi tâm. Nếu không là bạch quy áp chế, hắn liền nơi này cũng không muốn nhiều đặt chân nửa bước. Tiền bối đi thong thả. Ngươi bàn giao sự tình, ta nhất định sẽ để ở trong lòng. Huyền Thiên nói rằng, hướng về phía Lão Nhân hành lễ. Vậy thì xin nhờ ngươi. Lão Nhân lộ ra nụ cười, bất quá khi tầm mắt chuyển qua bạch quy trên người sau, hắn nụ cười vừa thu lại, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo Làm gì? Không phục? Bạch quy nào? một bộ muốn ăn đòn giáng dấp, chín thần cung lão nhân trực tiếp cho nó hai cái bạo lận, rồi sau đó cất bước rời đi, biến mất ở trong trời đêm. Lão già này, dám treo chọc bản thần, sau đó sớm muộn cho hắn một ít màu sắc nhìn một cái. Bạch quy hô to gọi nhỏ, hôm nay cảm giác bị thiệt lớn, nhưng lại không thể làm gì, vì lẽ đó trong lòng ngung hoàng. Cuối cùng, nó móc ra đại khảm đao một trận phát tiết, ngọn núi phát sáng, bùng nổ ra phủ văn bảo vệ, đồng thời cũng có từng trận hào quang trùng thiên. Nơi này chính là cấm địa, vô cùng kiên cố, băng không cũng có thể giam cầm như thế một cái quái vật khổng lồ đúng rồi, còn có người này huyết đủ. Bạch quy kinh ngạc thốt lên, đột nhiên nhớ tới, cái kia u minh xả thi thể cũng là kiện không ít bảo vật. Một vị đỉnh cao hoàng giả huyết đủ, đã có thể so với ngàn năm linh dược ở bên trong tinh hoa, vô cùng bổ dưỡng. đương nhiên, quý giá nhất vẫn là huyền thiên trong tay xà đan. Tuy rằng chỉ có năm đấm chí lớn, không đủ chỉnh con rắn to một phần vạn, nhưng đây chính là toàn bộ u minh xả trên người tinh hoa đồ vật, so với toàn bộ thân rắn còn quý giá. Bạch quy nhảy xuống, thu thập u minh xả thi thể. Thứ khổng lồ này đã chết đi. Bởi vậy linh hồn xiển xích rất dễ dàng liền từ bụng rút ra, mặt trên còn dính nhuộm đỏ tươi máu rắn, đang không ngừng rơi xuống. Thật không biết con này xà có cái gì sai lầm, lại bị người như thế ngược đãi. Bạch Quy lầu bầu. Nói như vậy, chịu đựng như vậy trọng hình sinh linh, đều là làm một chút chuyện thương thiên hại lý, thiên lý khó chứa, liền chết cũng không được, chỉ có thể mỗi ngày đều ở trong thống khổ vượt qua. Mau nhìn bên này, có một tấm đĩa đá, mặt trên khắc họa đồ vật. Huyền Tiên kinh ngạc tốt lên, ở một cái khác đỉnh núi bên trên, phát hiện ghi chép đồ vật hòn đá. Cho ta nhìn một chút. Bạch Quy hô to vội vã thu hồi U Minh xả thi thể, rồi sau đó chạy về phía Huyền Thiên bên kia quan sát. Quả thực, có một tấm bia đá, mai một ở đống đá vụn bên trong. Bởi vừa nay đại chiến, nó lộ ra tung tích. Con này đại xà tựa hồ là một con bận rưới. Huyền Thiên lầu bầu, ở trên bia đá, một vị cánh mục nát, trên đầu mọc da sừng, cầm trong tay thánh kiếm kỳ quái sinh linh, đứng ở U Minh xà đầu lâu bên trên, có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Mặc dù cái này chỉ là một bộ khắc họa, cũng đủ để làm người cảm thấy hình trạng khắc bên trong cái kia một vị chỗ đáng sợ, phảng phất có từng kia từng kia uy thế rơi vào hắn trong lòng tâm linh, chẳng trách này điều con rắn nhỏ phải bị trọng hình, sống không bằng chết, hóa ra là bách tộc kẻ phản bội và cưới. Bạch quy xem như là thấy rõ, hình chạm khắc bên trong dẫn đầu nhân vật chính là một con mạnh mẽ đoạ lạc thiên sử, thật mạnh mẽ, có thể đem một cái hoàng trộm tới làm thu cưới, cái này đoạ lạc thiên sử không đơn giản. Huyền tiên hít sâu một hơi, không thể nào tưởng tượng được đây là cái gì cấp bậc nhân vật, những thứ này cấm địa càng không đơn giản. Người ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Bạch quy nói, rồi sau đó phá không mà đi. Sau đó không lâu. Phương xa một chỗ tung lũng, một con màu đen kịt rơi phóng lên trời, như núi cao lớn, bùng nổ ra khủng bố tiếng gào thét, truyền khắp phạm vi mấy trăm dặm đại địa. Rất nhiều ngọn núi đều bốc lên ánh sáng, chống đối này cô đáng sợ sóng âm. Đáng chết, nhất định là Bạch Quy tên kia, ăn rồi chưa sự tình làm. Huyền Thiên Nguyên rùa, bao vây lại lỗ thay, bởi vì này cô tiếng gào thét bên trong có một luồng quái lực, có thể rung động linh hồn. Hồi lâu, Bạch Quy trở về, người này một thân tàn tạ, trên người tràn đầy cảnh khô nát diệp, như là rơi xuống ở trong vùng đầm lầy như thế. Thì ra là như vậy. Mảnh này vùng cấm bên trong giam giữ tất cả đều là phản bội bộ tộc, năm xưa phạm vào qua sai lầm lớn, không cách nào tha thứ sinh linh. Bạch Quy ồ nào, nhìn thấy toàn thân nọc độc ma hạt, toàn thân chói chặt xích sắt lục trảo độc chu vân vân, đều là chút độc ác nhân vật, chẳng trách mọi người phải đem nơi này xưng là vùng cấm. Huyền Tiên ngơ ngác. Bất quá, những thứ này đều không liên quan gì đến chúng ta, mặc dù là lần thứ hai biến thiên, cũng có những đại nhân vật kia chắn. Bạch Quy lầu bầu, xem vô cùng ung dung. Không đủ, nơi này này đều linh hồn xiêu xích, nhưng là bị người này cho nhìn chăm chằm. Qua lại một phen gian vặn, Bạch Quy không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Tùy Tung Huyền Thiên tiếp tục thâm nhập sâu. Hết cách rồi, ổ khóa này quá kiên cố, tựa hồ tác động chỉnh ngọn núi lớn, rút cũng rút không nổi, khảng cũng khảng không ngừng, chỉ có thể là từ bỏ. Lẽ nào phía trước vùng đất kia chính là năm đó Thần Ma Đại Chiến phê Tích? Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, bay qua rồi kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy một mảnh dị dạng thổ địa. Đây là một mảnh tất mặt đất màu đen, mặt trên không có bất kỳ sinh cơ, làm cho người ta một loại hoang vu cảm giác. Đặc biệt là bầu trời, âm u một mảnh, không có ánh sáng chiếu nhập. Phảng phất là một mảnh vùng đất bị vứt bỏ, bị thế nhân quên lãng. Huyền Tiên phóng tầm mắt nhìn tới, phảng phất là đi tới hoàng hôn xuống bầu trời đêm, cả người nội tâm tràn ngập tịch cảm giác, lại bị nơi đây cho cảm hóa. Khá lắm, nơi này tràn ngập cổ lão mùi, hẳn là năm đó thần mà chiến trường. Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, lúc này nhảy đến trên vùng đất này, nó chậm rãi đi lại, quan sát tình hình xung quanh. Có các loại phá nát binh khí, bại lộ trên mặt đất, tàn tạ không chịu nổi, thậm chí đã có tàn binh mục nát. Giang dác, Huyền cất bước, kết quả dưới chân truyền đến một trận tiếng ròn rã. Hắn đầu quan sát. Hóa ra là một cái phá kiếm bị hắn dâm đoạn. Ngày xưa phá nát thần bình, ở năm tháng ăn mòn bên dưới, cũng biến thành yếu ớt không chịu nổi, giống như gỗ mục. Thật là bao la. Bạch Quy nhảy đến không trung trông đi, dĩ nhiên thấy không tới vùng đất này dưới hạ. Khó có thể tưởng tượng, năm đó thần ma đại chiến đến cùng khủng bố cỡ nào. Nhất định là sinh linh đồ thán, thế giới tận thế giống như cảnh tượng. Bằng không, cũng sẽ không nhiều năm như vậy đi qua, nơi này như trước không có nửa điểm ánh sáng. Huyền thiên đặt chân ở phía trên, cảm thụ nơi này khí tức, một luồng hoang cùng cổ mùi vị thâm nhập đầu óc. Lập tức Hắn phảng phất trở lại thần ma đại chiến lúc cảnh tượng, nghe được mơ mơ hồ hồ tiếng la giết, đao thương tiếng va chạm, loạt vào thai không dứt. Hồi lâu, hắn lắc lắc đầu, bỏ đi trong đầu tất cả hảo giác, linh hồn một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Đi, chúng ta thâm nhập nhìn, nơi này đến cùng có cái gì đáng sợ? Bạch quy trầm ngâm, không có gì lo sợ. Huyền tiên gật đầu, đi tới người này bên người, một đạo thâm nhập. Hắn không dám rời bạch quy quá xa, thời khắc mấu chốt, hắn cảm giác còn cần bạch quy đến bảo vệ. Dù sao, người này ở phòng ngự cùng chạy trốn hai cái này lĩnh vực trên độc nhất một bộ. Chờ một chút phía trước tựa hồ có cái đại hung nơi bạch quy trầm ngâm móc ra một cái mai rùa tiến hành tính toán tình huống làm sao huyền thiên hỏi dò vô cùng quan tâm là cái đại hung nơi sau khi tiến vào thập tử nhất sinh bạch quy phán đoán mang theo huyền thiên cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên quyết định đi nhìn qua tiến dần rốt cục thấy rõ cái kia nơi địa phương dĩ nhiên là một cái đen kịt vũ buồn chỉ một gian nhà gỗ nhỏ to lớn tỏa ra từng tia từng tia hắc khí xông thẳng lên trời khó có thể tưởng tượng như thế một cái địa phương nhỏ dĩ nhiên nương theo đáng sợ nguy cơ hay là bên trong tiềm tàng cái gì đại hung? Huyền Thiên trầm ngâm, từ bên trong cảm nhận được một luồng sắc bén sát khí. Có phải là đại hung? Đi xuống xem một chút liền biết rồi. Bạch Quy lầu bầu, hướng về vũng bùn tới gần. Chờ một chút, ngươi không muốn sống nữa, xuống không phải là muốn chết sao? Lại không phải là cái gì nơi tốt lành? Huyền Thiên vội vã gọi lại. Yên Tâm, ta vừa không có nói muốn chân thân xuống. Bạch Quy nói rằng, rồi sau đó móc ra một cái tiểu con rối, tiến hành thôi thuốc. Hắc hát Quang thăm thảm, tiểu con rối hóa thành một cái hắc y binh sĩ, cầm trong tay liêm đao. Thông thần ác sát đứng ở thổ địa bên trên. Đi xuống cho ta." Bạch Quy thôi thúc, không ngại tiêu tốn như thế một cái có giá trị binh lính tiến hành thăm dò. "Phù phù." Liêm Đao binh sĩ bước chuyển động thân thể, cuối cùng trực tiếp dẫn thân vào tiến vào đầm lầy trong. "Khá lắm." Bạch Quy rít gào, sắc mặt tái nhợt. Liêm Đao binh sĩ trên người, nhưng là có nó buộc chặt lực lượng tinh thần. Một khi có sai lầm, nó cũng sẽ chịu ảnh hưởng. "Thế nào? Phía dưới có phải là có đáng sợ đồ vật?" Huyền thiên hỏi dò, có cảm giác này. "Đương nhiên, ta Liêm Đao binh sĩ đã bị tiêu hủy." Bạch quy nói rằng, nội tâm chấn động này nhưng là một cái tương đương với bá chủ cấp bậc cường giả, kết quả tiến vào vũng bùn không đỡ nổi một đòn, là có quái vật gì? Huyền Thiên truy hỏi, càng ngày càng hiếu kỳ. Không phải là, mà là một món binh khí, tương tự với trăng lưới liềm, hẳn là một cái ma bảo khí. Bạch quy nói rằng, ở liêm đao binh sĩ biến mất trước, nó miễn miễn cưỡng cưỡng bắt lấy vũng bùn bên trong một ít cảnh tượng, một cái nguyệt nha bàn ma bình lặng lặng nằm ở vũng bùn dưới đáy, tỏa ra hắc quang, có thần hoa phun ra nuốt vào. Năm tháng trôi qua, không chỉ không có đưa nó ăn mòn. Tựa hồ còn đem trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chương 486, ba cái thần khí, một cái ma binh, nhất định là năm đó thần ma đại chiến sau để lại kết quả. Huyền Thiên cảm thấy giật mình, nguyên lai nguy cơ dĩ nhiên là đến từ một món binh khí, không thể khinh thường. Bạch Quy nói, quyết định đi đường vòng mà đi. Ma binh khí, nói như vậy đều là lực sát thương rất lớn bảo khí, ở đồng loại bảo khí bên trong thuộc về cực hạn. Như vậy một cái thần khí cấp ma binh khác, không đi đối mặt với là lựa chọn tốt nhất. Huyền Thiên cũng là như vậy chi nghĩ, hắn sớm liền muốn tách ra, đi tới phương hướng vì vậy mà thay đổi nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị tránh khỏi vũ bùn rời đi nơi này lúc bất ngờ xảy ra chuyện một cái đồ vật ở trong nghe hoàng cung quái động cuối cùng trùng kích mà ra tiểu phương ấn. huyền thiên kinh ngạc thốt lên tận mắt đến màu vàng tiểu ấn lao ra rơi vào đầm lầy trong ta bảo khí ngươi muốn đi nơi nào bạch quy hô to gọi nhỏ phản ứng kịch liệt phản phất rời đi chính là nó bảo khí ầm Vũng bùn quái động bên trong tựa hồ phát sinh kinh thiên động địa biến hóa không phải là rất lâu công phu phốc, một tiếng vang giòn hai tia sáng đem đồng thời lao ra vung bùn hào quang đỏ ngầu ở trước theo sát phía sau theo một đạo hoàng mang tình huống thế nào huyền tiên liễu lưới, cảm giác đây là một hồi truy kích chiến trước một khắc còn hung ác cực kỳ ma khí trong phút chốc liền đã biến thành một con chạy chối chết chim nhỏ rất kịch liệt chỉ có thể như thế hình dung tiểu hoàng Ấn phản phất là một đạo màu vàng đại nhật chấn áp mà lên vài lần khúc chết rốt cục đem ma khí kiềm chế lại ta bảo khí quá mạnh mẽ dĩ nhiên đem ma khí nuốt chửng lấy bạch quy kinh ngạc thốt lên mắt nhìn tiểu hoàng lớn đại phát thần uy đem ma khí đánh cho che kín vết nước rồi sau đó bắt đầu phân giải cuối cùng Ma khí bị chia ra làm một đoàn tinh lực, bị tiểu hoàng lớn cho hấp thu, hào quang sáng lạng, món bảo khí này càng có vẻ phi phàm, như là một cái mặt trời nhỏ, ánh sáng so với trước đây dường dực không ít. Nếu là tinh tế quan sát, mặt ngoài vết nứt lần nữa biến mất vài cái, may và nơi hoàn mỹ không một tí vết hoàn toàn không nhìn ra đã từng có vết nứt từng xuất hiện, thật là không bình thường. Chỉ là đáng tiếc cái này ma khí, một cái đạn sinh ra linh tính, nhưng cuối cùng hóa thành một mặt đất vàng. Bạch quy cảm giác đáng tiếc, rất là đau lòng. Đây chính là thần khí, nếu là có thể nắm giữ, quả thực là phát ra khá lắm, xem ra lại khôi phục một chút. Huyền Thiên gọi Tiểu Hoàng Ấn tinh tế quan sát, tuy rằng mặt ngoài còn có lượng lớn vết nước, nhưng là cùng với bắt đầu so ra, cuối cùng cũng coi như là muốn tốt hơn nhiều. Ban đầu Tiểu Hoàng Ấn, vết nước nằm dày đặc, phản phất chịu đến rất lớn tàn phá, nói là một cái phế khí cũng không quá đáng. Liên bề ngoài mà nói, dù cho là vứt tại ven đường cũng không có ai sẽ nhặt. Quay đầu lại, cảm giác nhất chiếm tiện nghi chính là ngươi tên tiểu tử túi này. Bạch Quy đỏ mắt cũng muốn nắm giữ một cái như vậy dụng cụ, nói mỏ, nếu như ngươi thật sự vì muốn tốt cho ta. Liền móc ra một ít bảo khí đến để ta tiểu hoàng lớn nuốt trừng. Ta biết ngươi mai rùa bên trong thu gom rất nhiều thứ. Huyền Thiên chừng mắt bạch quy muốn nói món hàng tốt, không thể nghi ngờ bạch quy người này thu gom nhiều nhất. Vừa dứt lời, bạch quy liền bắt đầu cảnh giác nhìn Huyền Thiên, thân thể lùi lại mấy bước, đồng thời đem mai rùa vững vàng mà để lại. Trong này nhưng là một đời tâm huyết, không thể sai sót. Nhận thức như vậy lâu, coi là ta nhìn lầm ngươi. Huyền Thiên lộ bầu, chuyển ra bạch quy bình thường kinh điển lời nói. Bạch quy người này lý sự, hẳn không thể muốn tìm Huyền Thiên quyết đấu. Hai tên này ôm loại này không hài hòa bầu không khí tiến lên, đặt chân ở một mảnh đen nhánh mặt đất bên trên. Nơi này sắc trời tối tăm, không có ngày đêm, hoàn toàn tách biệt với thế gian. "Tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, bản thần thần uy không thể xâm phạm, ngươi đã phạm vào tội chết." Bạch quy ồ nào, nhảy nhót tương mừng, không cách nào an phận hạ xuống. Huyền Tiên không thể làm gì khác hơn là đáp lời người này, tiến hành động viên, dẹp loạn nó nổi tâm tức giận. Nhưng mà, Bạch Quý nhưng không tha thứ, kế tục giơ chân, mãi đến tận một đạo sắc bén tia sáng và qua, cắt ran nó trên mặt da rẻ, người này mới tỉnh táo lại. Tình huống thế nào? Huyền Tiên cảnh giác, ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có một bóng người. Lại dám đánh lén bản thân. Bạch Quy hô to, đồng thời trên đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Quá mạo hiểm, thiếu một chút liền cắt xuống đầu lâu. Bốn phía yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Xem ta không soi sáng ra người nguyên hình. Bạch Quy ổn nào, cầm trong tay cổ kính, soi sáng vùng đất này, muốn thông qua thời gian đến tìm kiếm nơi này vị trí nguy cơ. Công phu không phụ lòng người, rất nhanh nó thì có manh mối. 3000 năm trước, có ba cái vương giả đã từng từng đến nơi này, kết quả mới vừa mới đến gần liền bị một ít dây nhỏ cắt đứt ra, máu nhuộm giữa trời. khiếp sợ, chuyến đi tuyệt đối đáng sợ. vương giả ở đây tựa hồ không có loại kém lực lượng, liền ngay cả linh hồn cũng bị đánh chết. rốt cuộc là thứ gì? bạch quy nghiên cứu, rốt cuộc phát hiện những thứ này quái dị tia sáng khởi nguồn, dĩ nhiên là đến từ một cái tiểu gò đất. bên trong có cái gì quỷ? lại dám đối bản thần ra tay? bạch quy nghi răng, mở thần nhãn quan sát, kết quả một cái kinh ngạc tốt lên. làm sao? huyền tiên vội vàng hỏi dò, bước thiết muốn biết đáp án. là một cái thần khí, chính là một viên bảo châu toả ra hóng ánh hào quang, bên trong có linh. Bạch Quy kinh ngạc thốt lên, vô cùng trông mà thèm. Bất quá, nó cũng biết, loại này đã có linh bảo khí khó có thể hàng phục. Húng chi, thần khí cấp bậc bảo khí. Nếu là mạnh mẽ muốn có được, làm một cái không tốt sẽ đem mạng của mình cho ném vào. Ta thật giống muốn vật này. Bạch Quy mắt nhỏ chừng chừng, khoe miệng lộ ra chảy nước miếng. Bất quá, nó cũng là rất có lý trí, không có vội vàng tiến lên. Biết Bảo Châu mạnh mẽ, có thể trong nháy mắt tiêu diệt ba cái vương giả, không phải là tốt như vậy dễ dàng thu được. Người mai rủ cứng rắn cực kỳ thẳng thắn trực tiếp động thủ, đem ngọn núi nhỏ kia một đạo thu vào. Huyền Thiên đề nghị, ngươi tên tiểu tử này, ra hết một ít ý đồ xấu. Nếu là ta bên trong vỏ rùa lấy như thế một cái kêu căng khó thuần bảo khí, sau đó ta còn dám đem mai rùa mặc trên người à? Bạch Quy sì nhai nhất miệng, cũng không dám ở bên trong thân thể chứa như thế một cái đồ vật. đã như vậy, ta chỉ cần giúp ngươi giải quyết. Huyền Thiên lầu bầu, tham dò tính tung tiểu hoàng ấn, ném về bên kia. quả nhiên, vô cùng hữu hiệu. tiểu hoàng lớn lúc này liền nhận ra được bảo vật, hướng về gò núi nhỏ phương hướng bay đi. Phúc. một cách không ngờ. Tựa hồ phát hiện tiểu hoàng lớn tồn tại, Bảo Châu phá không mà chạy. Tiểu hoàng lớn trên không trung một cái chấn động, bên trong có linh, đang không có Huyền Thiên ra mệnh lệnh, tự động gia tốc, theo sát không nghỉ. Chúng ta nhanh theo tới, hai thứ này bảo khí quá nhanh, liền muốn không gặp. Huyền Thiên sốt ruột, tiểu hoàng lớn nhưng là hắn trọng khí, không thể sai sót. Bạch Quy nghe vậy, cũng không chậm trễ, lúc này kéo Huyền Thiên, truy đuổi mà đi. Ngăn ngắn thời gian nửa nén hương, Huyền Thiên cùng Bạch Quy đã chạy băng băng mấy vạn dặm thổ địa. Rốt cục, đi theo khí tức, bọn họ lần thứ hai nhìn thấy hai món bảo khí. Không, sát thực nói là ba món bảo khí, ngoại trừ tiểu hoàng lớn cùng bảo châu ở ngoài bên kia còn có một cái kim ngọc tương tự tràn ngập linh tính ở chỗ tiểu hoàng lớn đối kháng, này hai cái thần khí tựa hồ quen biết, giờ khắc này tiến hành liên thủ, đồng thời đối kháng tiểu hoàng lớn tập kích, liền ngay cả huyền thiên cũng lưu lưỡi, chính mình bảo khí cũng quá tràn ngập tính chất công kích, đối mặt với hai cái thần khí, không chỉ không có một chút nào kinh hoàng, lại còn càng ngày càng hư vấn, tựa hồ đem hai món bảo khí cho coi là con mồi, ba món bảo khí lại khống chế bận sóng tình cảnh kịch liệt, mới cũng không lâu lắm công phu, tiểu hoàng Lấn liền triệt để chiếm cứ thừa phòng. Thơi thở trở nên càng ngày càng khủng bố, có một loại kỳ dị đại khí tỏa ra, như là một đời quân vương dáng lâm. Bảo Châu cùng Kim Ngọc run cầm cập, đây là bảo khí vi thế. Thật đáng sợ, mặc dù bọn họ là thần khí, cũng chống đối không được loại này càng thượng tầng hơn bảo khí khí tức. Xoát, không gian phá nát, một bức họa lao ra, mang theo ngọn lửa nóng bỏng. Nhưng mà nó vừa mới hiện ra, liền trên không trung một cái lảo đảo. Tựa hồ phát hiện tiểu hoàng ấn đáng sợ, lúc này sẽ rách không gian mà chạy. Ồ, hóa ra là gọi tới giúp đỡ, bất quá có chút không đáng tin cậy. Bạch Quy chứng mắt nhìn thấy bức họa này ý đồ đến hẳn là thu được viên châu cùng kim ngọc hô hoán mà tới ầm tiểu hoàng Ấn chấn động xoát một tiếng mới vừa vừa biến mất thần họa liền từ bên trong không gian rơi xuống mà ra huyền tiên liễu lưỡi đây là cỡ nào thần uy thần linh bảo khí dĩ nhiên cũng có thể như vậy bất nạn chuyến đi gọi người khó có thể tin đặc biệt là tiểu hoàng lớn phát huy tỏa ra màu vàng đất sương mù thì càng làm cho ba cái thần khí run rẩy phản phất là sợ vỡ mật loại này màu vàng đất khí thể chính là một loại quyền uy tượng trưng cũng không phải là mỗi một món bảo khí đều có năm đó Huyền Thiên chân đạp đường đất mà đến, ở phía trên cũng từng nhìn thấy loại này màu vàng đất sương ngủ. Bạch Quy đã nói loại này hào quang màu vàng đất, đại diện cho tu sĩ mức cực hạ, đồng thời cũng đại diện cho bảo khí một cái trí cao điểm. Soạn. Ba cái thần khí có linh, ý thức được Tiểu Hoàng ấn ý đủ, giờ khắc này phân ba phương hướng kinh hoàng thoát đi, thế nhưng không có tác dụng, Tiểu Hoàng ấn quá nhanh, dĩ nhiên cắt ra không gian truy kích, cuối cùng từng cái đem ba cái thần khí nuốt chửng lấy. Khi này viên màu vàng đất con dấu trở lại Huyền Thiên trong tay, thì mặt trên mấy cái rõ ràng vết nứt lại thu nhỏ lại không ít. Cửa hồ được rất nhiều bổ túc. Khá lắm, đã vậy còn quá tràn ngập tính chất công kích. Huyền Tiên thán phục, phải biết, đây chính là thần khí. Ở trong ấn tượng của hắn, thần linh hẳn là đáng sợ nhất tu sĩ, bọn họ luyện chế bảo khí có thể dễ dàng phá nát 10 triệu giam đại địa, thần uy khủng bố. Nhưng mà, giờ phút này chút thần khí liền dường như thấy ma vương giống như vậy, chạy chối chết. Đương nhiên, thần linh có hay không làm tu sĩ mạnh mẽ nhất, điểm này Huyền Tiên cũng không dám xác định. Bởi vì hắn nghe Bạch Quy đã nói, ở thần linh mặt trên còn có một cấp độ cường giả, liền giống với năm đó Hàng Nguyên Công thiên thu công các loại vạn cổ đại năng chỉ có điều tình huống cụ thể bạch quy không có tiết lộ bao nhiêu nói những thứ này chỉ có tu luyện tới cuối cùng chính mình lĩnh hội mới rõ ràng huyền thiên cân nhắc luôn mãi quyết định không đem cái này bảo khí thả gần trong nghe hoàng cung mà là lấy ba cọng tóc đem chói ở bên hông đã như thế tiểu hoàng ấn có thể tự do hành động cảm ứng được phụ cận thật khí đi vào nuốt chửng bạch quy thấy này liền triệt để không an phận, thời khắc khẩn nhìn chằm chằm huyền thiên bên hông phảng tầm mắt bị chói ở giống như vậy không thể rời đi huyền thiên nha nhếch miệng dọc theo đường đi luôn mãi cảnh cáo Thế nhưng này một chiêu đối với Bạch Quy vô hiệu. Cuối cùng, chỉ có thể đem Tiểu Hoàng Ấn cho thu hồi, không cho cái này Tham Lam Giá Hỏa nữa tia cơ hội. Chương 487, Thần Bí Lao giá Nát Rượu. Tiểu tử thúi, ngươi quá không có nghĩa khí. Bạch Quy ồn nào? Huyền Thiên cùng nó một đạo đạp ở mặt đất màu đen bên trên, hướng về nơi sâu xa tiến lên. Dọc theo con đường này, Huyền Thiên đau đầu, Bạch Quy quá khó chơi, bên mép chỉ biết Tiểu Hoàng Ấn, cũng không có những thứ đồ khác. Bởi vì, dọc theo con đường này đến, cái này màu vàng đất con dấu nhưng là đại phát thần uy, đã nuốt chửng gần 10 cái thần khí có thể nói là hung hãn, đương nhiên cũng có lúc cái này bảo khí liền có vẻ có chút không đáng tin cậy. đang ở huyền thiên tiến vào vùng đất này ngày thứ bảy, bọn họ gặp phải một cái tàn tạ lang nha động, có mấy trăm thước chiều dài, chỉ còn dư lại một nửa bảo khí thân, toàn thân che kín vết nước, tỏa ra thần linh ánh sáng, bất quá nhưng rất nhạt. rất hiển nhiên thanh binh khí này trước đây cũng là thần khí, chỉ có điều đã chịu đến nghiêm trọng tàn phá, không có đồng loại bảo khí thần uy. nhưng tức đã là như thế, cây này lang nha động cũng là khủng bố cực điểm, bên trong dựng dục ra linh tính, đem huyền thiên cùng bạch quy truy sát luôn cuốn tay chân ầm. Nha nhanh sói như núi lớn đè xuống, khí thế như hồng, lập tức liền trầm luân mấy ngàn dặm đại địa. Bạch Quy lôi kéo Huyền Thiên chạy trốn, dòng giảm một ngày một đêm, lao nhanh mấy chục triệu dặm đại địa, như trước là không có đem người này cho thoát khỏi. Không được a. Cái này tên to xác theo sát không nghỉ. Bạch Quy xì nha nhất miệng, nay cùng Lang Nha Bổng tựa hồ có lần theo năng lực, nó triển khai cực tốc chạy trốn, nhưng vẹn vẹn là dừng lại một chút, cái này tên to xác liền lại đuổi theo, phản phất là lòng bàn chân cục đảm giống như vậy, làm sao bỏ cũng không xong. Thực sự không được, liền trốn ở trong vỏ rùa, tạm lánh một trận mãi đến tận người này rời đi, Huyền Thiên kiến nghị, không được, người này tựa hồ nhận đúng ta, mặc dù là ta ẩn giấu hơi thở, cũng là không có tác dụng. Bạch Quy đau đầu, luôn mãi giục Huyền Thiên, gọi hắn ném ra tiểu hoàng lớn, nhưng là không được a. Huyền Thiên lay động tiểu hoàng lớn, thậm chí rót vào thần lực thôi thúc, nhưng đều không có kích hoạt cái này bảo khí. hiển nhiên, tiểu hoàng ấn đối với mặt sau không trọn vẹn lang nha bổng tựa hồ không có hứng thú, không có nuốt chửng ý đồ. Đáng ghét, thời khắc mấu chốt liền như thế soi mói. Huyền Thiên chửi bới, dùng sức rung động tiểu hoàng lớn, nhưng cũng vô hiệu. Mãi đến tận đi ngang qua một cái tất hồ nước màu đen, một cái lông vũ bay lên không, mang theo vô tận thần quang thăng thiên, mới đưa Lang Nha Bổng cho dọa chạy. Khá lắm, là một cái thần khí. Bạch Quy xa xa phóng tầm mắt tới, thở phào nhẹ nhõm. Chạy lâu như vậy, rốt cục đem cái này phiền toái lớn cho thoát khỏi. Nhưng mà, vừa lúc đó, Huyền Tiên trong tay Tiểu Hoàng Ấn có động tĩnh, món bảo khí này tỏa ra ánh sáng, tựa hồ muốn bay về phía này Thanh lông Vũ, có nuốt chừng ý đồ. Hiện tại muốn ngươi mù chỗ lẫn. Huyền căm giận, đè lại Tiểu Hoàng lớn đem thu hồi. Hắn rất cảm kích cái này thần khí. Vừa nãy hay là không có sự xuất hiện của nó, Lang Nha bổng hay là còn có thể truy kích, kết quả như thế là rất đáng sợ. Đây là một chỗ hiểm địa, vội vàng chạy trốn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đi vào hiểm cục. Một đường lại đây, Huyền Thiên nhiều lần tao ngộ nguy cơ, may là Bạch Quy chạy nhanh, mới không có chết. Này dĩ nhiên như vậy không đáng tin cậy. Mặc dù là bình thường không dựa dẫm được Bạch Quy, giờ khắc này cũng có tư cách nói câu nói này. Phúc, Long Vũ thu lại ánh sáng, truy trở về trong đầm nước. Vừa nãy Tiểu Hoàng ấn tiết lộ một tia hơi thở, tựa hồ đưa nó cho kinh sợ bỏ chạy. Huyền Thiên cùng Bạch Quy nghỉ ngơi tại chỗ, một ngày một đêm nhiều chạy trốn, ít nhiều gì cũng có một chút cảm giác mệt mỏi. Thật là rộng rãi thổ địa, đã cất bước nhiều ngày như vậy, như trước là không có thấy đấy. Trong lúc Huyền Thiên bay lên không phóng tầm mắt tới vùng đất này nơi sâu xa, vào mắt lại là một cái phần cuối đường chân trời, vô biên vô hạn, có thể như thế hình dung, cùng tưởng tượng không giống. Huyền Thiên nói thầm, nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần cất bước hai, ba thiên là có thể đến chân trời. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, vùng đất này so với hắn tưởng tượng còn còn rộng rãi hơn rất nhiều, bởi vậy có thể thấy được năm đó thần ma đại chiến đến cùng đáng sợ bao nhiêu, không biết có bao nhiêu thổ địa bị lan đến. Được rồi, chúng ta nên xuất phát. Sau nửa canh giờ, Bạch Quy tỉnh lại, dùng một chút linh dược, mát khác thêm vào tinh thần trên điều dưỡng. Người này lần thứ hai xem ra tinh thần chấn hưng, đậu xanh đại mắt nhỏ chát động, lập lòe ánh sáng. Hai tên này kế tục hướng về nơi sâu xa tiến lên, bọn họ không có móc ra phi hành bảo khí, sợ tất bước quá nhanh sẽ rơi vào nguy cơ bên trong. Xem, phía trước có cái hô to. Bạch Quy nhắc nhở, trước đó tiến hành cảnh giác, tiến gần. Mới phát hiện này nguyên lai không phải là cái gì hố to, mà là một cái sắp tới ngàn mét trưởng chân to ấn. Đây là vật gì? Huyền thiên khệ miệng co giật, không cách nào tiến hành tưởng tượng. Bạch Quy nhưng làm móc ra cổ kính, nhắm ngay chân to ấn tiến hành rõ xét. Rất nhanh, nó có kết luận. Mặt kính bên trong, ngày xưa một cái cao tới vài trượng, hình thể bao la màu đen cự nhân đi qua nơi này, tay nắm một thanh đồ lớn, khí thế kinh người. Năm tháng lưu động, vết chân của hắn đều biến mất, chỉ có này một cái, tựa hồ đang ở lại đại địa bên trên. Cũng không cửu viễn, những người này đi qua thời gian đại khái ở 200 năm trước. Bạch quy nói rằng chuẩn bị thu hồi cổ kính, nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị thu hồi lúc, nhưng nhìn thấy vô cùng cảnh tượng khó tin, một cái tóc xám lão nhân, hình thể gầy gò, giữ lại một trầm tiểu dâu dê, thân thể lôi thôi, đi qua cái này chân to ở nơi, là lao giả nát rượu, huyền thiên kinh ngạc thốt lên, cái thân ảnh này quá quen thuộc, tuyệt đối là lão nhân này không thể nghi ngờ, chỉ có điều có chút kỳ quái, lão nhân này tóc hiện nay lại là một mảnh màu xám, làm cho người ta có một loại quặn dịu cảm giác, là hắn, Bạch quy kinh ngạc tốt lên. Viên mắt bên trong lấp loé ra vẻ kinh dị. Lẽ nào này không phải là lão giả nát rượu? Huyền Tiên cũng rõ, đột nhiên trong đầu lóe qua một tia sáng, ngày xưa ở xà nhân tộc tổ, gặp qua này bóng người, là lão giả nát rượu, triển khai thần thông, cho gọi ra như thế một vị giống nhau như lúc chính mình, chỉ có điều tóc là màu sáng mà thôi. Lúc đó, vị này tóc xám lão giả nát rượu đại phát thần uy, chém giết của ma, khiến cho Huyền Tiên có ấn tượng sâu sắc, là hắn, cũng có thể nói không phải là hắn. Bạch Quy trầm âm, dần dần thu hồi cổ kính. Huyền thiên nghe được nghi hoặc, luôn mãi truy hỏi nhưng chỉ là được một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Hắn tu luyện một môn thần thông, có thể diễn biến quá khứ. nhưng tình huống cụ thể chỉ có lao giả kia tự mình biết. Bạch quy đáp lại, không có đi tra cứu. dù sao liền ngay cả nó cũng không hiểu rất rõ lao giả nát rượu tình trạng cơ thể. khá lắm, dĩ nhiên có thể diễn luyện quá khứ. đây tuyệt đối là một môn chân thế huyền công. Huyền Tiên cảm thấy khiếp sợ. phía trên thế giới này cùng thời gian liên hệ cùng nhau thần thông, mỗi một dạng đều là hết sức kinh người. đương nhiên ở đây nhìn thấy lao giả nát rượu thân ảnh là một cái bất ngờ chỉ có thể nói là một cái nho nhỏ nhặt đệ, hai tên này tiếp tục tiến lên. Đại khái thâm nhập 5000 dặm thổ địa, nơi này cốt hải bắt đầu trở nên dày đặc. Phía trước rất nguy hiểm, muốn vòng qua. Bạch Quy nhắc nhở, phía trước một ngọn núi lớn ngăn trở đường đi. Nó dùng thần nhãn quan sát, cái kia kỳ thực là một cái phần mộ, bên trong nằm một cái thần thi thể. Giống như vậy phần mộ, nơi này khắp nơi đều có, mỗi một cái đều vô cùng nguy hiểm. Những thứ này cổ thần môn mặc dù là chết đi, cũng có lưu lại khi còn sống một tia dư uy, không phải là người bình thường có thể tiếp xúc. Nói thí dụ như kế tiếp cảnh tờ u họ Ngờ này, Huyền Thiên cùng Bạch Quy xem hái hùng kia phía. Đây là một đoạn đứt rời đuôi, không biết là sinh linh gì lưu lại, đã kinh biến đến mức khô vàng, lặng lặng trôi nổi ở một cái trong hồ lớn, mùi hôi thối nước núi. Bạch Quy dùng cổ kính quan sát, hoàn nguyên dĩ vãng cảnh tượng. Ngày xưa từng đến nơi này sinh linh, kết quả vừa mới đến gần hồ lớn, liền hóa thành một đống độc thủy. Mặc dù là hiện tại, Huyền Thiên cùng cái này hồ lớn cách xa nhau rất xa, ra vẻ như trước có một loại nhàn nhạt tồn tại cảm giác đau nhói. Ngày xưa những thần ma đó, quả nhiên là đáng sợ như vậy hắn than phục, có chút tin tưởng vũ cực lão nhân lời nói, tưởng tượng ra năm đó đại chiến đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ, xác thực đáng sợ, những thứ này thần ma thi thể cũng là một đại nguy hiểm, liền ngay cả vương giả cũng không dám tới gần. bạch quy gật đầu, mang theo huyền thiên tiếp tục thâm nhập sâu. ầm, không lâu sau đó, bọn họ nghe được một tiếng nổ ầm ầm, kinh thiên động địa, khiến cho phạm vi mấy vạn thổ địa chấn động, mặt đất xương cốt đều bị bắn lên. phát sinh cái gì? bạch quy kinh ngạc thốt lên, bay lên đến không trung quan sát. nguyên lai like, là một cái thần khí va chạm phần mộ, kết quả. Phần mộ bên trong thân thể bị dung ra, khủng bố thần uy hạ xuống, chấn động đại địa. Thật là đáng sợ, ngày xưa thần ma chỉ là thân thể là có thể đẻ chết một đám lớn sinh linh. Huyền Tiên chấn động, rốt cuộc biết cái gì gọi là vạn kiến chiến long, toàn quân bị diệt. Như là cường giả như vậy, chỉ sợ cũng là đến cái mấy trăm ngàn bá chủ, cũng sẽ ở trong chớp mắt bị thuần sát. Huyền thiên cùng Bạch Quy hạ xuống, một lần nữa đặt chân ở đại địa bên trên, không đi quan tâm bên kia động tĩnh. Ở đây, bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc, các loại chuyện ly kỳ cổ quái đều có. Bình thường tình huống dưới, chỉ cần không có nguy cơ tới gần, bọn họ liền không muốn đi nhiều quản tiếp tục thâm nhập sâu nơi này thổ địa càng có vẻ đen kịt phảng phất cùng đêm đen phù hợp với nhau đùng một tiếng vang dọn. đen kịt đại địa mặt ngoài một viên cây nho kích cỡ tương đương hạt châu ở huyền thiên cùng bạch quy đi ngang qua sau đó đột nhiên bạo liệt ra từ bên trong hạt châu đi ra là một đoàn đũ ngọn lửa màu xanh lục này đoàn hỏa diễm vô cùng có linh tính trên không trung không ngừng mà nhảy lên cuối cùng dĩ nhiên bay lên không đi theo huyền thiên phía sau cái mông ồ không đúng vậy loại cảm giác đó lại tới nữa rồi huyền cao mày chuyện gì xảy ra Bạch quy không rõ, nhìn về phía Huyền Thiên, là đôi kia bạch cốt bảo khí, hiện tại lại đang sao động, so với lần trước còn lợi hại hơn. Huyền Thiên miết miệng, từ trong nghe Hoàng Cung gọi ra đôi này bạch cốt bảo khí, đồng thời đi ra, còn có cái kia trắng đoán xương đuổi, ở phủ văn trận địa đào được cái kia một cái. Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ, hắn căn bản cũng không có triệu hoán này đoạn xương đuổi, kết quả chính nó đi ra, Soạn. nhưng mà, đang lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, cùng sau lưng Huyền Thiên đoàn kia u ngọn lửa màu xanh lục đột nhiên vọt qua, đi vào bạch cốt bảo khí bên trong, món đồ gì? Huyền Thiên kinh ngạc, vội vã dứt bỏ Bạch Cốt Bảo Khí. Bởi vì hắn phát hiện, đôi này bảo khí đang không có hắn không chế dưới, dĩ nhiên chính mình sẽ động. May là năm xưa, ta lưu lại một tia ngọn lửa sinh mệnh, bằng không liền vĩnh viễn rời đi thế giới này. Bạch Cốt đột nhiên mở miệng, tỏa ra sóng tinh thần. Ngươi là ai, tiến vào ta bảo khí bên trong làm gì? Huyền Thiên kinh hãi đến biến sắc. Thôi lắm, đây là bản thân thân thể, ta làm sao không thể đi vào? Bạch Cốt ôn nào, nội đồng bệnh giữa không trùng, dùng chỉ có một cái xương cánh tay chỉ vào Huyền Thiên, biểu đạt nội tâm bất mãn. Ngươi là ngày xưa thần linh? Huyền Thiên liễu lơi, có chút chậm lại không dám tiến đến. Đương nhiên, năm xưa đại chiến, ta cho mình lưu lại một tia ngọn lửa sinh mệnh, xem như là cho mình lưu lại một cái đường lui." Bạch Cốt nói, rồi sau đó cười ha ha, nói, "Ông trời không tệ với ta, dĩ nhiên thật sự còn có thức tỉnh một ngày." Chương 488, Bạch Quốc đại thần. Thực sự là chúc mừng ngươi, ở loại địa phương nguy cơ tứ phía này, tính mạng chi hỏa của ngươi còn có thể bảo lưu đến hiện tại, cũng coi như là một loại vận may." Huyền thiên nói, cảm giác cái này cổ thần có chút vận may. Một khi tu sĩ chết đi, chỉ để lại như vậy một tia ngọn lửa sinh mệnh. Không thể nghi ngờ, này là vô cùng nguy hiểm tình huống. Bởi vì ngọn lửa sinh mệnh quá yếu ớt, bất luận là một tu sĩ nào đến rồi cũng có thể tắt, mặc dù là một cái luyện thể kỳ tiểu tu sĩ. Xem như là vẫn may đi. Bạch cốt nhẹ nhàng gật đầu, mà phía sau đầu lâu hướng về bốn phía chuyển động, như là đang quan sát vùng đất này. Hắn là thuần túy bạch cốt, không có con người, có chỉ là đơn thuần lực lượng tinh thần. Trước đây không lâu uống ngọn lửa màu xanh lục tiến vào trong đầu sau đó, đã hóa thành vô hình linh hồn, và ở tại bạch cốt đầu lâu bên trong. Đây là ngày xưa thần ma chiến trường. Ngươi nên có ấn tượng đi." Huyền thiên nhắc nhở, hắn cảm giác Bạch Cốt đang quan sát vùng đất này. "Ta biết, đây là mảnh thứ hai thiên nơi sâu xa. Năm đó đại chiến, liền ở ngay đây động một cái liền bùng nổ." Bạch Cốt nói rằng, trong thanh âm tiết lộ một tiêu cảm khái. Bạch Quy nghe vậy, lộ ra sắc mặt khác thường. "Năm đó đại chiến, đến cùng là vì cái gì, không chỉ đưa tới mấy vị nhân vật đáng sợ, thậm chí càng là bùng nổ ra thần ma hỗn chiến." Nó hỏi dò, rất muốn biết nguyên nhân. "Vốn cho là, trận này thần ma đại chiến nguyên nhân sẽ vĩnh viễn trở thành một câu đố. Bất quá bây giờ nhìn lại, Này đoàn xương mù tựa hồ có vạch trần một ngày, năm đó đích thân tới người và hôm nay thức tỉnh. Năm đó đại chiến a." Bạch Cốt tự nói, như là đang trầm mặc. "Hồi lâu, hắn mở miệng nói, chàng đại chiến kia, ban đầu nguyên nhân là một vị một cái mịt mờ đồ vật, khiến cho hết thảy thế nhân đều độc lòng, đến chúng ta tầng thứ này cũng không ngoại lệ." "Là món đồ gì?" Bạch Quy vội hỏi, con mắt trợn tròn lên, lập loè ánh sáng. Bạch Cốt chậm rãi quay đầu, đem tinh thần lực bắn chúng ở Bạch Cốt trên người, qua lại đánh giá một phen. Cuối cùng, sự chú ý rơi vào Bạch Cốt mai rùa bên trên bên kia có rất nhiều chữ viết xa xưa. Này, ta nhưng là đang hỏi ngươi đấy. Nhìn chằm chằm ta xem làm gì? Bạch Quy ồ nào, móng đuốt duỗi dài, che chính mình mai rùa, không để cho người khác quan sát. Người tựa hồ rất đặc biệt, mặt trái trên có khắc thời kỳ viễn cổ giáp cốt văn. Bạch Cốt lẩm bẩm, cảm thấy hứng thú tới gần. Mắc mớ gì tới ngươi? Bạch Quy tức giận, nhưng là vừa có chút kiêng kỵ, thời khắc này chạy đến Huyền Tiên sau lưng trốn đi. Tuy rằng, cái này Bạch Cốt vừa mới mới vừa thức tỉnh, nhưng ngày xưa chung quy là một cái thần linh, giờ khắc này trên người đã tỏa ra nhàn nhạt thần uy cũng may, huyền tiên cùng bạch cốt đều là khác loại, không có thu được này, cỗ thần uy ảnh hưởng, đổi làm là những sinh linh khác, e sợ thời khắc này đã sợ hãi quỳ xuống, khẩn cầu thần linh không muốn nổi giận. yên tâm đi, ta chỉ là đối với ngươi cảm thấy hứng thú mà thôi, cũng sẽ không làm thương tổn. dù sao là các ngươi làm ta thất tỉnh. bạch cốt đại thần nói, viên mắt bên trong lần thứ hai trở nên chỗ trống, tựa hồ đang hồi ức chuyện cũ. huyền tiên cùng bạch quy lặng lặng quan sát, không có quấy rầy. sau một chốc, bạch cốt đại thần trở về đề tài chính, có chút mê man nói, năm đó. Chúng ta nghe nói vùng thế giới này có một vị vô thượng cường giả ngã xuống. Ở vị cường giả này trên người có một vị thượng cổ tổ thú bảo khí, bởi vậy mới khiến cho chúng ta dồn dập vượt qua thiên địa mà tới. Nói xong, Bạch Cốt đại thần một cái thở dài. Mà bên kia, Bạch Quy nhưng là điên cuồng. Cái gì? Thượng cổ tổ thú? Bạch Quy rít gào, như là nhập ma giống như vậy, đôi bắt đầu không ngừng mà rung động. Huyền Tiên có chút sững sờ, không biết này thượng cổ tổ thú là món đồ gì. Bất quá, nhìn Bạch Quy này khiếp sợ dạng, liền biết không phải là vật phàm. Đúng, chính là thượng cổ tổ thú vật phẩm lúc này mới mê hoặc thời đó phần lớn thần linh tới chỗ này. Bạch Cốt Đại Thần gật đầu, trong thanh âm tựa hồ có một tia hối hận. Sau đó thì sao? Bạch quy hỏi dò. Sau đó, ta bị ba cái bên người thần tập kích, liền chết trận. Bạch Cốt Đại Thần nói, đem chỉ có một cái xương cánh tay vỡ, biểu thị bất đắc dĩ. Ba cái thần? Huyền Thiên kinh dị, còn tưởng rằng là nghe lầm. Không sai, là ta đồng minh chiến hữu, ở lợi ích trước mặt, những thứ này trên đầu môi thỏa thuận trở nên yếu ớt không chịu nổi. Bạch Cốt Đại Thần lắc đầu, thứ bên trong có một tia sự thù hận. Nhưng là ta muốn biết cái kia suy yếu vô thượng cường giả mang theo cự bảo tới chỗ này, cuối cùng cự bảo bị ai cướp đi? Bạch quy vấn đề, quan tâm nhất vẫn là cái này. Ta liền cái kia vô thượng cường giả cũng chưa thấy, làm sao có khả năng biết cái này? Bạch cốt đại thần nói rằng, cảm giác này con quy quá khó chơi, miệng biểu luôn mang theo cái kia bảo vật. Xin chào, xin hỏi có phải là này một vị? Huyền tiên xen ngang, phất tay bắn ra một đạo thần lực, trên mặt đất hóa thành một cây thành nhân giống như cao to nhân sâm. Phải, Bạch cốt đại thần đáp lại, rồi sau đó viền mắt bên trong lực lượng tinh thần một cái gợn sóng, nửa mặt lên trời ngã xuống đây chỉ là ta mô phỏng đi ra một cái bóng mờ, ngươi không lấy làm phiền lòng. Huyền tiên nhắc nhở, vội vã tản đi nhân sâm ảo giác. Chết tiệt tiểu tử núi, hụt chết la phu. Bạch Cốt Đại Thần nguyện rửa, vừa nay suýt chút nữa bị dọa ngất, liền ngay cả vừa xây dựng nổi đến thân thể cũng bị dọa đến nổi tản đi ra, ngươi không sao chứ? Huyền tiên quan tâm, làm sao có khả năng không có chuyện gì? Bạch Cốt Đại Thần tức giận, chậm chậm bỏ lên, rồi sau đó từ mặt đất nhặt một chút vụn và xương cốt, gắn ở trên người mình. Nơi này xương cốt quá hơn nhiều, Bạch Cốt Đại Thần có thể vì đó mà chọn lựa. Bạch quy rất dính người, lại như là da trâu đường giống như vậy, treo ở bạch cốt đại thần bên người. Ta sớm nói, liền ngay cả ta cũng không biết bảo vật cuối cùng thuộc về. Bạch cốt đại thần buồn bực, này quy làm sao cũng khó dây dưa như vậy, như là lòng bàn chân cục đảm như thế không cắt đuôi được. Thượng cổ tổ thú tổng cộng liền như vậy vài con, ngươi hẳn phải biết là cái nào một con tổ thú bảo khí đi. Bạch quy hỏi dò, cái này ta cũng không rõ ràng. Bạch cốt đại thần giơ chân, này con quy quá xảo quyệt, càng sẽ hỏi một ít cổ cái kỳ lạ vấn đề. Bên này, bạch quy cũng là sau đầu đầy há tuyến. Cái này cổ thần quá hám hại, vừa hỏi ba không biết, lại như là ba tuổi đứa nhỏ như thế. Cuối cùng, nó làm ra quyết định trọng đại, muốn trở về phù văn trận địa đi tìm tòi cái kia tổ thú bảo khí. Cái gì? Ngươi đi rồi? Huyền Tiên ngăn cản, có thể Bạch Quy chính là không nghe, muốn trở về. Ngươi đi tới cũng vô dụng. Dưới cái nhìn của ta, món bảo khí này sớm đã bị cái khác thần mà cho thu được. Bạch Cốt đại thần nói rằng, năm đó, sau đại chiến thần ma, tiếp tục sống sót thần ma một đạo đi vào dò xét, cuối cùng tựa hồ tay trắng trở về. Huyền Tiên nói rằng kể ra vũ cực đạo người bên kia nghe tới đồ vật, ta biết những kia thần linh, nếu như không có thu được, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ, sẽ trong bóng tôi lén lút tìm lại đây coi. Bạch Cốt Đại Thần nào ịn? cũng đúng, đã nhiều năm như vậy, mặc dù là thần ma không có tìm được, chúng ta đi qua cũng không thể tìm được. Huyền Thiên Phụ họa Bạch Quy nghe vậy, lúc này mới bình tĩnh lại. Đại Địa đen kịt, tất cả đều là mê công. Bạch Cốt Đại Thần làm bạn Huyền Thiên một đạo thâm nhập, bọn họ như là ở thản bộ. Cuối cùng vị này cổ thần quyết định rời đi, ta phải tìm ta những bộ vị khác cốt hài. Liên như vậy nơi này từ biệt, lần sau hữu duyên gặp lại. Bạch cốt đại thần cáo biệt, dù sao trên người bây giờ xương cốt phần lớn đều là từ trên mặt đất nhặt, cất ở trên người vô cùng không thích tính. Chúc ngươi sớm ngày gây dựng lại thân thể." Huyền Tiên nói rằng, hay là ta vừa thức tỉnh, có chút không thích tính. Liền ngay cả đầu lâu, ta đều cảm giác thấy hơi không thích tính, phản phất không lạ của ta." Bạch cốt đại thần nói thầm, tinh tế cảm giác, sững suốt. Đầu của chính mình, lúc nào biến thành bảo khí rồi? Bên trong còn bị hòa vào lượng lớn tài liệu luân khí, chẳng trách vô cùng không tư thích. Hiện tại nếu như bạch cốt đại thần có thân thể nhất định là đầy tràn hắc hát tuyến không phải là ta làm ra huyền thiên vội vã làm sáng tỏ ta biết lấy ngươi ba chủ cảnh giới còn luyện chế không ra như vậy bảo khí không có quan hệ gì với ngươi bạch cốt đại thần nói rằng phiền muộn cực kỳ vừa lúc đó huyền thiên mở miệng hắn xem bạch cốt đại thần dễ nói chuyện quyết định ở này một vị trước khi rời đi xin nhờ hắn làm một chuyện chuyện gì bạch cốt đại thần hỏi dò huyền thiên phát tay gọi ra tiên giới cửa lớn đồng thời mời bạch cốt đại thần đi vào ở bên trong hắn cho bạch cốt đại thần nhìn quan tài đá thiết tử, muốn xin hắn hỗ trợ để cái này thiền tiên giống như nữ tử khôi phục ký ức. ta vừa mới mới vừa thức tỉnh, rất khó làm được. bạch cốt đại thần lắc đầu, biểu thị không thể ra sức. huyền tiên nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nội tâm có chút thất vọng. vô duyên vô cớ bị tuyển di giáo truy sát, nguyên nhân chính là cô gái này. nếu là nữ tử này khôi phục ký ức, tất cả liền dễ làm, là đi là ở lại do bản thân nàng quyết định. rời đi là tốt nhất, ngược lại giữ ở bên người cũng không có chỗ xấu. lấy nàng tuyển di giáo lao tổ thân phận. Không chắc tuyển di giáo sẽ trở lại truy sát. đương nhiên, tất cả những thứ này đều muốn xây dựng ở cô gái này ký ức khôi phục điều kiện tiên quyết. Bởi vì giờ khắc này quan tài đá tiên tử lại như là một cái ba tuổi bé gái, có chút vô chi, đồng thời chán ghét dết chóc. Ẩm. bạch cốt đại thần viên mắt đột nhiên phát sáng, nhìn về phía quan tài đá tiên tử thân thể, phản phất là một cái lợi kiếm giống như vậy, lệnh hư không vang vọng. Làm sao? Huyền tiên không rõ. Đồng thời quan tài đá tiên tử cũng nhận ra được vẻ kinh dị, hướng về bên này trông lại. Hồi lâu, bạch cốt đại thần thu tầm mắt lại viên mắt bên trong lộ ra vẻ khiếp sợ. "Tiên bối, ngươi đột nhiên thả ra con ngươi tinh quang, có phải là phát hiện cái gì?" Huyền Tiên hỏi dò. "Cô gái này là một cái thần, trong thân thể nàng bên trong tiềm tàng một luồng lực lượng của thần, nhưng tình huống cụ thể, ta hiện tại còn không cách nào phân rõ." Bạch Cốt đại thần nói. "Cái gì?" Huyền Tiên nghe vậy, chỉ để kinh ngạc đến ngây người. Trước kia thời điểm, hắn liền nghe lão giả nát rượu đã nói, gọi hắn cẩn thận nữ nhân này. Ở trong thân thể của nàng, có một luồng sức bùng nổ sức mạnh, chỉ là không nghĩ tới nguồn sức mạnh này tiếp cận thần minh. Huyền Thiên khoẹt miệng co giật, càng ngày càng cảm giác cô gái này như là một điều bí ẩn đoàn. Thân là tuyển Di giáo lao tổ, nhưng bị phong ấn ở một vùng phế tích nơi, khiến cho người cân nhắc không ra. Rời đi tiên giới, Bạch Cốt đại thần rời đi. Cẩn thận nơi sâu xa, ta cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ. Xem ra thức tỉnh thần ma, không chỉ là ta một vị. Trước khi rời đi, Bạch Cốt đại thần nhắc nhở. Chương 490, Thần phân thân. Kỳ thực, ta cảm giác điều này cũng không buồn không lo, sinh hoạt rất tốt đẹp. Cuộc sống mới, mới không khí, rất thích hợp hiện tại ta. Quan tài đã tiên tử nói chuyển lệ khuôn mặt xinh xắn cực kỳ, phản phất là mỹ ngọc khắc chế mà thành. Không có đã từng ký ức, gần giống như một quyển trống không xét xử. người lẽ nào đối với quá khứ một chút cũng không có hứng thú? Huyền Thiên cao mày, trong bóng tối có một loại nguyên rùa kích động. Nữ nhân này không một chút nào biết đến. Bên ngoài Tuyền Di giáo đã vận dụng sức mạnh khổng lồ ở siêu tầm nàng, là tốt hay xấu cũng không biết. Vô duyên vô cớ bị như thế một cái đại giáo truy sát, Huyền Thiên cũng rất đau đầu. Muốn phải hiểu tất cả những thứ này mọi nguồn, khiến cho quan tài đá tiên tử khôi phục ký ức không thể nghi ngờ là đường ra duy nhất. Quá khứ lại như là một trang giấy sẽ ra sẽ không có. quý trọng cuộc sống bây giờ mới là quan trọng nhất. quan tài đã tiên tử mở cặp môi đỏ lộ ra hàm răng. lẽ nào ngươi liền không một chút nào tưởng niệm thân nhân của ngươi, không muốn biết quá khứ tất cả. huyền tiên hỏi dò. ta có một loại hào giác, quá khứ là hết sức thống khổ. nếu thật sự là như thế, khôi phục ký ức, chẳng phải là sẽ cho mình tăng cường càng nhiều cái nặng. quan tài đã tiên tử ngước mắt nhìn kỹ bên trong vùng thung lũng này từng cọng cây ngọn cỏ, nơi đây hương thơm nước mũi là cái thả lòng tâm tình thế ngoại đảo nguyên. ở bên ngoài cũng rất khó coi đến như thế hoa thơm chim hót địa phương. Bên ngoài có người đang tìm ngươi, ta hy vọng ngươi có thể chăm chú cân nhắc, miễn cho liền như vậy bỏ qua, cuối cùng lưu lại một đời tiếc bối. Huyền tiên Quyết Bảo, không hiểu bình thường một cái hiểu điệu nữ tử, hôm nay làm sao liền như vậy khó chơi. Quan Tài Đá Tiên Tử trầm mặc, hồi lâu sau mới rơi lên như hoa như ngọc khuôn mặt, khe khẽ gật đầu. Ta hy vọng tất cả chỉ là ảo giác, quá khứ không phải là như vậy tràn ngập tâm u. Quan Tài Đá Tiên Tử nói, lộ ra một đạo nụ cười, mang theo ánh mặt trời mùi vị. Huyền lặng lặng nhìn cô gái này, thời khắc này dĩ nhiên có chút không đành lòng nếu như nữ nhân này quá khứ thật sự cực kỳ hắc ám, cho nàng mở ra cái kia đoạn thống khổ kỳ dị, như vậy hắn không thể nghi ngờ chính là một cái tội nhân. còn do dự cái gì, phải biết liền phải biết. bên cạnh, bạch quy ổn nào, có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn biết quan tài đá tiên tử bí mật. huyền thiên cao mày, cuối cùng chậm rãi triển khai, trên mặt tỏa ra ánh sáng, tóc bắt đầu bay lượn. ta xin thể, nếu như ngươi thật sự có một đoạn hắc ám quá khứ, ta sẽ vẫn bảo vệ ở bên cạnh ngươi, không cho ngươi chịu đến nửa điểm thương tổn. hắn xin thể, tóc không gió tung bay. thời khắc này, huyền thiên xem ra hăng hái phảng phất là một cái ma thần tỏa ra một loại đặc biệt mị lực cảm tạ quan tài đã tiên tử cười khẽ rồi sau đó bay lên không thân thể tựa như phi tiên đi tới trung niên đại ma trước người tốt lắm ta bắt đầu rồi trung niên đại ma nói thấy huyền tiên nhẹ nhàng gật đầu sau đó hắn duỗi ra một ngón tay điểm hướng về phía quan tài đã tiên tử đầu lâu thời khắc này hào quang rực rỡ một luồng nhu quang từ quan tài đã tiên tử thân thể tỏa ra phảng phất là mặt trăng tản mát ra thần hoa đem nữ nhân này như tiên nữ bình thường bạo phủ khá lắm nữ nhân này quả nhiên bất phàm thân thể phảng phất là thể chất đặc thù Bạch Quy than phục, trợn to hai mắt quan sát tình cảnh này. Huyền Tiên không có mở miệng, chỉ là căng thẳng tiến hành quan tâm, dần dần, nội tâm của hắn xuất hiện hối hận. Chỉ thấy Quan Tài đá tiên tử cái kia tuyệt lệ trên khuôn mặt, dần dần lưu lại vòng ánh nước mắt nhỏ, liền phảng phất là sáng lên lấp loa chân châu, chậm rãi hạ. Đây là khiến động lòng người một màn, tuyệt thế giai nhân, làm cho người ta một loại bi ai cảm giác. Nàng đến cùng nhìn thấy gì? Huyền Tiên lo lắng, rất muốn đi ngăn cản. Nhưng mà, thân thể của hắn mới vừa mới lên nhảy tới ra một bước, liền thu được cảnh cáo. Ta biết ngươi là vì muốn tốt cho nàng thế nhưng phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại quấy rối ta, rất khả năng dẫn đến nàng mất đi ý thức, cuối cùng linh hồn xuất hiện lỗ thủng. Trung niên đại ma cảnh cáo. Huyền Thiên lúc này mới ngừng lại bước chân, tỉnh táo lại, để cho mình tận lực lý trí. Quan Tài Đá Tiên Tử nước mắt nhỏ rất nhiều, phảng phất là diệu đứt dây, không ngừng mà hạ xuống. nửa nén hương sau, Trung niên đại ma thu công, chậm rãi thu hồi ngón tay. Trên vùng đất này, ánh sáng dịu dịu tan hết. Một lần nữa trở lại Quan Tài Đá Tiên Tử trong thân thể. Thời khắc này, tuyệt thế giai nhân có chút sưng sờ, so với trước, trong con ngươi của nàng có thêm một tia bi ai cùng với một đạo màu xám thương cảm, gần giống như giống như chết sát thái. Ngươi làm sao? Huyền Tiên tiến lên, nắm chặt quan tài đá tiên tử tay. Hắn thật sự đã hối hận, trước một khắc còn tựa như phi tiên mỹ nhân, giờ khác này nhưng phảng phất thất lạc linh hồn giống như vậy, ánh mắt có vẻ chỗ trống. Quan tài đá tiên tử không có mở miệng, chỉ là sững sờ nhìn về phía trước, ánh mắt đờ đẫn. Huyền Tiên quay đầu, nhìn về phía trung niên đại ma. Trí nhớ của nàng đã khôi phục. Trung niên đại ma nói, ta muốn biết quá khứ của nàng. Huyền Tiên nhìn về phía trung niên đại ma, viên mắt bên trong có một tia khẩn cầu có thể trung niên đại ma gật đầu rồi sau đó chỉ điểm một chút hướng về huyền thiên đầu lâu đưa lên quan tài đá tiên tử ký ức huyền thiên để tâm linh quan sát cuối cùng sững sờ ở nơi đó thân thể cứng ngắc Nguyên lai like, quan tài đá tiên tử thật sự có một đoạn hắc ám quá khứ không muốn người biết trong cơ thể nàng có một luồng tiếp cận thần minh sức mạnh nhưng mà nàng nhưng cũng không là thần linh nàng thân phận thực sự chỉ là thần linh một đạo phân thân tuy rằng có chính mình linh hồn nhưng bị bản thể ảnh hưởng không có khống chế thân thể quyền lợi có lúc thậm chí ngay cả ý thức cũng bị chủ thân khống chế. Cuộc sống như thế lại như là sát chết di động, không có bất kỳ quyền chủ đạo. Nguyên lai, like, tiên giới chỗ hổng, là như vậy xuất hiện. Huyền tiên khiếp sợ, cũng biết quan tài đá tiên tử bị phong ấn ngoạn nguồn. Năm đó, bốn cái cổ tiên đắc tội rồi tuyển di giáo, trêu đến tuyển di giáo lao tổ tự mình trừng phạt, hạ xuống chính mình phân thân đi vào vây quét. Trận chiến này, kinh thiên động địa, tuyển di giáo tổ phân thân trực tiếp đem tiên giới đánh ra một cái lỗ thủng to, chém giết vào, trước sau đánh vỡ bốn tòa thiên điện càng là giống như gõ nát bốn cái đại tiên. Nhưng mà khiến cho người sở liệu không kịp chính là tứ đại cổ tiên bên trong cầm đầu một vị. Đầu kia Hoàng Kim Long đã là bán thần cảnh giới. Cuối cùng, Quan Tài Đá Tiên Tử không địch lại, bị trấn áp ở một vùng phế tích bên dưới. Cái này cũng là vì sao, khi Huyền Tiên tiến vào tiên điện thì nhìn thấy chính là khắp nơi bừa bộn. Đương nhiên, sau đó bốn vị cổ tiên tình huống, Quan Tài Đá Tiên Tử cũng không rõ ràng, không có đoạn này ký ức. Nguyên lai ta là một đạo phân thân. Đối với nàng, ta quá quen thuộc, có lẽ sẽ về phía sau, ta sẽ bị hủy diệt. Quan Tài Đá Tiên Tử rơi lệ, nhớ tới ngày xưa bi ai quá khứ. Mà trong miệng cái tiên nàng, chỉ tự nhiên là bản thể. Cứ di giáo chân chính khai sơn tổ sư, ngươi không phải là nàng phân thân sao? Làm sao có khả năng đưa ngươi hủy diệt? Huyền Tiên không rõ, ta hiểu rõ nàng, bản thể cho tới nay đều lòng dạ gác. Phải biết, ta tuy rằng chỉ là phân thân, nhưng cũng là nàng một phần. Có lúc, ta nhất cử nhất động sẽ dính dáng đến nàng. Quan tài đá tiên tử mở miệng, rồi sau đó lại nói, ta cùng ngươi đi như vậy gần, đã phạm vào tối kỵ, ở trong mắt nàng, chính là khinh nhẫn thần uy. Nghiêm trọng như thế, Huyền Tiên kinh ngạc tốt lên. Lần này biến mất rồi lâu như vậy, nàng nhất định không tha cho ta ở phái người đầy trời tìm. Một khi trở lại tuyển di giáo bên trong, chính là ta tận thế. Quan tài đá tiên tử nói, dung nhan thê thảm, sắc mặt tái nhợt. Như vậy nói, một tháng trước này ba cái bà lão, chính là đến tìm ngươi. Huyền tiên cao mày nhớ tới này ba cái bị ngược đãi trí tử bà lão. Đúng, ngươi đã đụng đến chuyện lớn rồi. Tuyển di giáo biết ta cùng với ngươi, là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quan tài đá tiên tử nói, trên mặt mang theo một kia bi thảm nụ cười, lại nói, ta mặc dù là nàng phân thân, nhưng sau khi trở về, sẽ bị vô tình giết chết. Cuối cùng nàng sẽ lại từ đầu đắp nặn một cái. Huyền Thiên tiến lên, xoa xoa quan tài đá tiên tử khuôn mặt, thế hắn lao đi nước mắt. Tuy rằng đó là một đạo cùng ta giống nhau như lúc phân thân, nhưng chúng quy đã không còn là ta. Quan tài đá tiên tử gật đầu, nước mắt kế tục rơi xuống. Yên tâm đi, ta vẫn là câu nói kia, có ta ở bên cạnh ngươi. Huyền Thiên ăn mũi, ngóng nhìn trước mắt vị này mỹ nhân. Thời khắc này, nội tâm của hắn tựa hồ sinh ra một luồng dị tình, gợn sóng thần kinh. Lẽ nào đây chính là yêu? Hắn tự hỏi. Câu nói này nói thật hay, coi như ta không có nhìn là ngươi. Trung niên đại ma gật đầu, vẫn lạnh lẽo trên khuôn mặt rốt cục xuất hiện vẻ tươi cười. Chỉ là, này tiếng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, phảng phất là ngàn năm không có cười qua. Bất quá, Huyền Tiên có thể cảm nhận được, đây là nụ cười, sẽ không sai. Người lẽ nào cũng tính là có tình bên trong người? Huyền Tiên kinh ngạc, nhìn trước mắt cái này ma. Thế gian có tình, mặc dù là thành ma, cũng là như vậy. Trung niên đại ma trầm ngâm, ánh mắt trở nên nhu hòa. Huyền Tiên không rõ, muốn hiểu được đến cái này ma càng nhiều, nhưng mà, trung niên đại ma nhưng không muốn lại nói thêm gì nữa. Cuối cùng Huyền Tiên cũng chỉ có thể bỏ qua, không còn dám hỏi nhiều. Bởi vì hắn phát hiện, trung niên đại ma con ngươi dần dần đỏ lên, hỏi lại xuống, có thể sẽ có bất chấp phát sinh. Yên tâm đi, chỉ cần có ta ở một ngày, thì sẽ không đem ngươi giao cho tuyển Dị giáo. Huyền Tiên luôn mãi an ủi, quan tài đá tiên tử tâm tình ổn định lại, mới mang theo ma cùng Bạch Quy rời đi tiên giới. Khá lắm, cái kia cô nàng hóa ra là một cái thần phân thân. Đến bên ngoài, Bạch Quy miệng rộng liền không nhịn được lầu bầu lên. Huyền Tiên sang, sau đầu đầy hạ hát tuyến. Vừa nãy bầu không khí trầm thấp, chỉ có người này giờ khắc này còn một thân ung dung, thật giống không chuyện của nó. không cần nhìn ta. hiện tại được rồi, ngươi là triệt để cùng tuyển di giáo đi ở phía đối lập. bạch quy nói, trừng mắt huyền thiên. vậy thì như thế nào? mặc dù là tiên đến rồi ta cũng không sợ. huyền thiên nói rằng, âm thanh kiên định. tiểu tử ngươi cũng là bây giờ nói nói, nếu là tiên chân đến rồi, ta xem ngươi có sợ hay không. bạch quy trêu chọc. huyền thiên đầu sau đầy hắc hát tuyến, này con quy quá thiếu đạo đức, dĩ nhiên nghi vấn quyết tâm của hắn. giờ khắc này, hắn hận không thể tìm bạch quy quyết đấu. tiên bối, mời ra tay. Giao huấn người này. Huyền trời mới biết không đấu lại Bạch Quy, thẳng thắn thỉnh cầu trung niên đại ma. Nhưng mà, trung niên đại ma từ khi tiên giới sau khi ra ngoài, liền một thẳng tóc nhìn Đồng Vương, chính là Huyền Thiên gọi hắn, cũng không có đáp lại. "Tiền bối, ngươi làm sao, có phải là có cái gì không đúng?" Huyền Thiên không rõ. "Ừm. Ta cảm giác có vài cỗ hơi thở di động ở trên vùng đất này, ở chạy tới đây." Trung niên đại ma nói rằng, tầm mắt chậm rãi ngưng tụ, tựa hồ đem bầu trời cho xuyên thấu, nhìn về phương xa. Chương 491, Tiên vẫn. Có vài cỗ hơi thở đang di động có thể hay không là thần khí hơi thở bạch quy lầu bầu nhớ tới trước theo sát không nghĩ lang nha động đây là một cái rất khó chơi bảo khí đã thông linh dòng dạ chạy một ngày một đêm mới thoát khỏi là sinh linh hơi thở sẽ không sai trung niên đại ma nói ánh mắt so với lợi kiếm còn sắc bén phóng tầm mắt tới phía đông không thể nào nơi này nhưng là thần ma chiến trường xa gần nghe tên hung ác nơi nói như vậy không có sinh linh sẽ xông vào huyền tiên cao mày cảm giác thấy hơi không thiết thực phải biết tiến vào thần ma chiến trường thì còn có 10 cái vùng cấm cản đường ngoại giới sinh linh căn bản là khó có thể tiến vào, liền ngay cả hoàng giả, tiến vào sát suất cũng không lớn. Lúc trước chiến thần cung lão tổ tiến vào vùng cấm sau, suýt chút nữa bị u minh xài cho đánh bại. Là một cái tiên, ngoài ra còn có ba cái hoàng. Trung niên đại ma nói, chậm rãi thu hồi ánh mắt, không lại phóng tầm mắt tới. Tiên. Huyền Tiên kinh ngạc, thân thể trở nên hơi cứng ngắc. Hiện tại, hắn cuối cùng cũng coi như là tin tưởng trung niên đại ma lời nói, tiến vào vùng cấm, tuy rằng có hoàng cấp sinh linh bảo vệ, thế nhưng chuyện này căn bản là không làm khó được một cái tiên tồn tại. Không cần nghĩ hắn cũng biết. Đây là tuyển di giáo sức mạnh, bởi vì ở vùng thế giới này tổng cộng mới chỉ có một cái tiên. 500 năm trước cùng tuyển di giáo từ trên trời giáng xuống, trở thành vùng thế giới này nhất sức mạnh đứng đầu. Song là tuyển di giáo truy kích lại đây, các nàng lần này là thật sự không chết không thôi. Bạch quy ổn nào trở nên vô cùng bất an. Xem ra quan tài đã tiên tử nói không sai, tuyển di giáo sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm nàng, liền ngay cả mảnh này hung ác thần ma chiến trường cũng dám xông. Huyền tiên nắm tay có một loại nổi giận kích động. Ở trong mắt nàng, quan tài đã tiên tử là một người. Sống sờ sờ nữ tử cũng không phải là cái gì con rò dối, chỉ có thể mặc cho người sâu xé nhưng mà hắn muốn thay đổi tất cả những thứ này nhưng có vẻ hơi không thể ra sức là ngươi cái miệng rộng này tự mình nói coi như là tiên đến rồi cũng sẽ bảo vệ cô gái này hiện tại được rồi tiên thật đến rồi bạch quy Nguyên rửa tại chỗ đào hầm muốn đem chính mình cho hắn đi đến thì đã có sao nàng muốn dẫn đi quan tài đá tiên tử nhất định phải từ ta trên thân thể bước qua huyền tiên giận dữ trong tay móc ra tổ phù tiến hành hộ thân đồng thời hắn móc ra tiểu hoàng lớn chuẩn bị quyết một trận tử chiến tiểu tử ngươi còn không chạy lẽ nào thật sự muốn đánh bạch quy khỏe miệng co giật muốn mang theo huyền thiên rời đi nhưng mà thời khắc này huyền thiên làm sao chịu bỏ qua lửa giận của hắn đã thiêu đốt thiên địa tuyệt di giáo cách làm đã triệt để đem hắn làm tức giận tiểu tử ngươi quả thực là muốn chết ta mặc kệ ngươi bạch quy dơ dơ mấp nước chuẩn bị rời đi nhưng mà người này mới mới vừa đi ra hai dặm liền lại trở về nó chạy đến trung niên cổ ma bên người đào một cái hố nhỏ trốn tiến vào cho rằng vẫn là nơi này an toàn nhất ẩm Không phải là rất lâu công phu, thiên điệu biến sắc, âm u trong bầu trời xuất hiện một tia sáng. Đây là một vết nứt, bên trong cánh hoa bay tán loạn, một đạo tựa như phi tiên thân ảnh nương theo tiên quang xuất hiện, mà sau còn theo ba đạo hào quang lóe ánh thân ảnh. Thời khắc này, thiên điệu đều trở nên sáng sủa, rất nhiều hoa sen ở trong hư không xuất hiện, rồi sau đó tỏa ra, phảng phất là ở nên tiếp tiên dáng lâm. Tốt kinh người, đây mới thực sự là tiên. Bạch Quy nhếch miệng, thời khắc này giả chết. Tốt. Quả nhiên ở đây. Vậy ta liền nói tóm tắt, nhanh giao ra người cô gái trong tay, bằng không giết không tha đạo tiêu tựa như phi tiên mông lung âm thanh mở miệng âm thanh nu hòa nhưng mang theo sát khí nàng nói chuyện thiên địa biến động phảng phất bầu trời đều tức giận phát tán ra một tiếng hử khiến cho người nội tâm rung động các ngươi quá làm cản nàng chính là tuyển di giáo sư tổ bọn ngươi dám phạm thượng huyền tiên giống to cũng không sợ hãi xem ra người là muốn chết phi tiên giống như mông lung thân ảnh cười gần trên không trung phát tay hướng về huyền tiên vọt tới một đạo tiên quang nhưng mà nàng đi tới nơi này ánh mắt vẫn luôn ở huyền tiên trên người từ đầu đến cuối đều quên bên người trung niên đại ma ẩm Trung niên đại ma chỉ là vươn ngón tay hơi điểm nhẹ, tiên quang ngay khi bắn tới trên nửa đường thì bị phá nát, hóa thành nhàn nhạt ánh sáng, biến mất ở không trung. Ồ, còn có giúp đỡ. Tiên tuệ hồ kinh ngạc, rốt cục chuyển động đầu lâu, nhìn về phía trung niên đại ma. Thật là to gan, liền ngay cả thần ma chiến trường cũng dám xung vào. Đây là các ngươi có thể bước vào địa phương sao?" Trung niên đại ma nói, tỏa ra đầy trời ma khí, như kình thiên trụ như thế bay vút lên trời. "Ngươi đến cùng là ai?" Tiên hét lớn, chấn động bầu trời. Nhưng mà, giữa bầu trời lại là khói đen cuồn cuộn. Phảng phất là làn sóng đột kích giống như vậy, lập tức che lấp toàn bộ bầu trời, bao quát phạm vi mấy trăm ngàn dặm thổ địa. Phạm vi này bên trong, hết thảy thần khí đều ánh sáng co rút lại, tựa hồ lập tức đã biến thành một cái phạm khí. Tựa hồ đối với mảnh này Ma Vân ở trong lòng có một loại kiên kỵ. Một ít khủng bố địa phương, so với như thần linh phần mộ nơi, nguyên bản hung khí ngập trời, thế nhưng ở Ma Vân xuất hiện sau đó, liền trở nên cực kỳ yên tĩnh, không có bất kỳ khí tức tiết lộ. Tất cả hết thảy đều bởi vì Ma Vân xuất hiện mà thay đổi. Ta là người dễ ngơi. Trung niên đại ma quát lên, tay phải hướng về trong hư không chỉ tay nói nuốt là ma tiên kinh hãi muốn muốn trốn khỏi thế nhưng thời khắc này ma vân nuốt ra tựa hồ hóa thành một tấm thôn thiên miệng lớn nuốt chừng mà tới cho ta toái tiên muốn phá toái hư không thế nhưng căn bản là không đủ nơi này không gian tựa hồ bị ổn định không cách nào xé rách nàng cực lực phản kháng thả ra đầy trời tiên quang đem tiên điệu rọi sáng thế nhưng căn bản là không đủ không cách nào trốn tránh cắn nuốt số mạng a trong tiếng kêu gào thê thảm tiên bị ma vân nuốt chừng lấy đầy trời tiên quang cũng dần dần biến mất thiên điệu từ từ khôi phục cam u Không chung, còn có ba đạo bóng ánh thân ảnh, là hoàng giả mặc dù tồn tại. Thế nhưng thời khắc này sợ hai cực kỳ, cũng bị Ma Vân cho ba phủ, bất cứ lúc nào đều có cắn nuốt số mạng. Khá lắm, hoàng giả cũng không hề có chút sức chống đỡ, không bằng như vậy, giết sạch sẽ. Bạch quy ều nào, thời khắc này nhảy nhót tương bừng từ trong hầm bò lên, giang dắp, hoàng máu rơi từ trên không xuống, nhuộn đỏ mảnh này âm ú thiên địa. Ma Vân mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đem bên trong hai cái hoàng nuốt lấy. Còn lại một vị cũng bị táp tới nửa cái thân thể, máu me đồng địa, không ngừng mà nhỏ xuống làm xong tất cả những thứ này, trung niên đại ma liền bắt đầu thu tay lại, đem đầy trời ma vân cho thu hồi, một lần nữa hòa vào trong thân thể. còn có một cái hoàng, nàng nửa cái mạng làm sao không thu lấy? Huyền tiên không rõ, nhìn giữa bầu trời đạo kia đấm máu thân ảnh, hay là cảm nhận được ma vân biến mất, cái này bị thương hoàng khôi phục thân thể tự do, liền lập tức xé rách không gian, kinh hoàng tiến hành chạy trốn. Tình cảnh vừa nãy, hay là chỉ là mấy hơi thở công phu. thế nhưng cái này hoàng cảm giác, cái này có thể là cả đời bên trong trải qua nhất cảnh tượng đáng sợ, run động lòng người, làm cho nàng đi thôi xem như là thay ta lan truyền tin tức tin tưởng từ nay về sau sẽ không lại có thêm người vô duyên vô cớ quấy rối cuộc sống của ta trung niên đại ma nói cố ý thả cái này hoàng rời đi huyền thiên gật đầu cảm giác như vậy cũng tốt chỉ ít, cái này hoàng trở lại có thể truyền lời để tuyển di giáo người biết hắn lợi hại đương nhiên huyền thiên cũng không có quên đối với trung niên đại ma ngỏ ý cảm ơn muốn cảm ơn liền muốn cảm ơn chính ngươi thân làm kiến hôi đối mặt với tiên tồn tại cũng không muốn lùi bước chính là điểm này mới đánh động ta tiến tới ra tay trung niên đại ma nói âm thanh lạnh nhạt chỉ đơn giản như vậy. Huyền Thiên Liễu Lưỡi vừa nãy tìm tiên Liều Mạng, hắn cũng là sự kích động nhất thời, cũng không nghĩ tới bởi vậy có thể đánh động cái này đại ma. Ừm, phần này dũng khí đáng quý, lại như là năm đó ta. Trung niên đại ma mở miệng, ánh mắt dần dần đỏ lên, tựa hồ nhớ tới một chút chuyện cũ. Thế nhưng khi hắn trông đến dãy núi này, nơi sâu xa thì ánh mắt lần thứ hai trở nên nuột hòa. Huyền Thiên cùng Bạch Quy đều không rõ, không biết dãy núi này, nơi sâu xa đến cùng có cái gì. Bạch Quy thậm chí hoài nghi, bên trong lẩn dấu chân định tâm thần cự bảo, có vô lượng giá trị. Nhưng mà, cuối cùng vật phẩm hai tên này cũng không nghĩ tới. Tại trung niên đại ma dẫn dắt đi, bọn họ rốt cục nhìn thấy có thể ổn định cái này ma vật thần kỳ. Dĩ nhiên là một cô gái, nàng xinh đẹp như hoa, da như mỡ đông, làm cho người ta một loại ngỡ thở. Tóc trắng như tuyết, phản phất là dùng tuần ngân đúc mà đến giống như vậy, ở tối tăm trong hoàn cảnh tỏa ra điểm điểm lũ quang. Nhưng mà, như vậy một cái đẹp đẽ nữ tử, nhưng nằm ở một tấm lạnh leo giường đá bên trên, nhắm hai mắt lại, không có bất kỳ hô hấp. Thời gian vào đúng lúc này bất động, tựa hồ không tiến thêm nữa. Cô gái này là Huyền Tiên kinh ngạc, dĩ nhiên theo bản năng hỏi dò, là ta trong cuộc sống người trọng yếu nhất, nhưng đáng tiếc nàng đã rời đi, hồn phách tiêu tan ở bên trong trời đất. Trung niên đại ma nói, còn sót lại nửa cái thân thể chợt bắt đầu run rẩy, có vẻ kích động, nhưng là nàng tựa hồ là một cái thần. Bạch Quy nói rằng cảm nhận được trên người cô gái này một tia nhàn nhạt thần uy. Đúng, nhưng chúng ta vẫn là đi cùng nhau, chỉ là một trận đại chiến khiến cho chúng ta âm dương cách trở. Trung niên đại ma nói, trong thanh âm tiết lộ một tia thế lương, tức đã là như thế cường giả cũng có bi thương một khắc. Huyền đến hiện tại. Cuối cùng cũng coi như là rõ ràng trung niên đại ma trước một câu nói, thế gian có tỉnh, mà cũng là như vậy. Nội tâm của hắn cũng có thể đoán được, cái kia nơi gọi là đại chiến, chính là năm đó cuộc chiến của thần ma. Khi đó, chúng ta bị mấy chục thần linh vây công. Ta thể sống chết bảo vệ, nhưng như trước không thể ra sức, chỉ có thể chơ mắt nhìn nàng ngã xuống, cuối cùng ngay cả ta cũng nằm ở lạnh lẽo trên mặt đất, một cái có thể tan nát linh hồn bí kiếm cắm ở đầu của ta bên trên. Trung niên đại ma nói, chỉ chỉ trên trán mình thanh cổ kiếm kia. Kiếm thể đâm đi tới không biết đã có bao nhiêu năm tháng, bây giờ nhìn lên Vết thương quanh thân huyết dịch đã khô héo, liền ngay cả da rẻ cũng khô quắt xuống, như là bộ phận đó triệt để hoại tử. Sau đó thì sao? Ngươi như thế sống? Huyền Tiên hỏi do, hay là bị tức phân cảm hóa? Hắn cũng xuất hiện thương cảm. Ta cũng không biết tại sao. Khi ta sau khi tỉnh lại, nay trận đại chiến đã kết thúc, mà linh hồn của ta cũng chỉ còn dư lại không trọn vẹn một phần. Vì thế đầu góc của ta sau đó thỉnh thoảng liền xuất hiện di chứng, linh hồn liền dường như muốn xé rách thống khổ, ta cũng vì vậy mà phát điên, đến mức lệnh đại địa trầm luân. May mà. Sau đó ta tìm tới thân thể của nàng, một lần nữa ngưng tụ đến đồng thời, đau đớn mới có khắc chế. Trung niên đại ma nói rằng, nhìn cô gái tóc bạc con ngươi có vẻ ôn nhu, âm dương cách trở, e sợ đây là trên thế giới xa nhất khoảng cách. Huyền Tiên thở dài, "Không, nàng còn có thể sống lại, một ngày nào đó, ta sẽ dùng viễn cổ cấm thuật, mượn xác hoàn hồn làm nàng phục sinh." Trung niên đại ma nói rằng, viên mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên định, có hy vọng đang lóe lên. Chương 492: ưu ám vùng cấm. Phương pháp như vậy có thể thành công sao? Huyền Tiên ngạc nhiên nghi ngờ, có chút không xác định. Ta từng từng dùng tới một lần, kết quả tiêu hao lượng lớn nguyên khí, chưa thành công. Bất quá, ta tin tưởng, một ngày nào đó ta có thể làm được. Trung niên đại ma nắm tay, ngửa mặt lên trời rít gào, khiến cho bầu trời chấn động. Khó có thể tưởng tượng, liền ngay cả cường giả như vậy, cũng có một loại trở nên càng mạnh mẽ hơn khát vọng. Huyền Tiên trầm mặc, một trái tim dường như rơi xuống thung lũng giống như vậy, trở nên hơi đau thương. Trung niên đại ma trải qua, ở trên người hắn làm sao từng chưa từng xuất hiện đây? Ở mảnh thứ nhất của trời, hắn từng hóa thành phi tiên, triển khai thượng cổ cấm kỹ thuật, muốn phục sinh Hoa Quang Đế quốc thất công chúa. Nhưng mà, kết quả cuối cùng như trước là giấc mộng Nam kha, giống như hư huyễn. Muốn lệnh linh hồn biến mất người phục sinh, nghe tới liền như câu chuyện cười, có chút buồn cười. Hắn từ đó muốn từ bỏ. Nhưng nhìn đến trung niên đại ma cái kia kiên quyết không rời niềm tin thì nội tâm lại bắt đầu do dự. Cuối cùng, Huyền Tiên không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Bạch Quy, muốn hỏi làm bạn đã lâu bà cũ. Chỉ thấy Bạch Quy nhẹ nhàng gật đầu, nói một tiếng có thể. Nó đã từng tận mắt đến, có người chết rồi bị viễn cổ cấm thuật cho tỉnh lại, lần thứ hai đi tới phía trên vùng thế giới này. Huyền Tiên nghe vậy, khe miệng lần thứ hai lộ ra nụ cười, bạch quy lời nói, không thể nghi ngờ đem hắn cho lần thứ hai tỉnh lại. ngày xưa ngọc lần thứ hai xông lên đầu, hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu, ngước nhìn trên không, muốn quan sát cái kia nằm ở ngôi sao bên trên tiểu nữ. nhưng mà vùng đất này tối tăm một mảnh, không có bất kỳ ngôi sao có thể thấy được. bên này, trung niên đại ma nghe xong bạch quy lời nói sau, nắm đấm cầm thật chặt, viên mắt bên trong có tinh quang lấp lóe, tựa hồ làm dũng cảm quyết định. được, vì bảo vệ ngươi cả đời, ta đồng ý dùng tính mạng làm đánh bạc. trung niên đại ma nói, nhìn cô gái tóc bạc khe miệng của hắn lộ ra nụ cười hiền hòa. Ngươi người này muốn làm gì đây? Bạch Quy nói thầm, bị người trung niên đại ma này niềm tin sợ hết hồn. Ta dự định liều mạng một lần, tiến hành nếp bàn. Nếu như thành, ta liền có thể hoạch được hoàn chỉnh linh hồn, từ đây đã không còn bất kỳ trói buộc, có thể hướng về tầng thứ cao hơn đi tới, thêm một phần cứu sống nàng hy vọng. Ngược lại, chính là triệt để chết đi, linh hồn phá nát. Trung niên đại ma nói rằng, làm như vậy, đáng ra không? Huyền Tiên hỏi dò, cảm giác hỏi một cái rất ngu vấn đề. Chỉ thấy trung niên đại ma nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt tràn ngập vẻ kiên định. Huyền Thiên bị cái này ma niềm tin cho đánh động, ở trong nội tâm, hắn cũng mạnh mẽ xin thề, phải cứu sống ngày xưa cái kia vẫn luôn chạy sau lưng mình nữ tử. Sau một cách giờ, Huyền Thiên quyết định rời đi, không quấy rầy nữa người trung niên đại ma này. Tại trước khi rời đi, hắn Tử Bạch quy bên kia mạnh mẽ lừa bịp ra một chút đối với linh hồn có trợ giúp thuốc buồn, đưa cho trung niên đại ma, xem như là thí tiên cảm ơn lễ vật. Trung niên đại ma nhận lấy sau đó, nhìn theo Huyền Thiên rời đi. Tốt một người thiếu niên, tuổi còn trẻ thì có như vậy nghị lực, hy vọng sau đó còn có thể gặp lại được. Hắn tự nói, cuối cùng một lần nữa trở lại cô gái tóc bạc bên người. Mà nơi này, Huyền Thiên cùng Bạch Quy kế tục hướng về nơi sâu xa tiến lên, chỗ cần đến là vùng thế giới này phần cuối. Dọc theo đường đi, Bạch Quy có vẻ rất bất mãn. "Ngươi cái này vô liêm sỉ tiểu tử, có biết những kia thuốc bột còn nhiều quý giá sao?" "Nó ổn nào?" "Không biết." "Bất quá ta rõ ràng, ngươi có rất nhiều." Huyền Thiên liếc sang. "Không được, ngươi phải bồi thường cho ta. Bằng không, ta cùng ngươi không để yên." Bạch Quy ồ nào, như một con sói trắng, nhảy nhót tức mừng. Hiện tại Hai tên này cất bước ở thần ma chiến trường một đống hát xa khu vực. Nhưng mà, Bạch Quy dĩ nhiên không có cảnh giác nguy hiểm tâm tình, nó muốn cứu vãn sự tổn thất của chính mình. Huyền Thiên cùng nó lý luận, thế nhưng làm sao có khả năng nói qua Bạch Quy. Cuối cùng, Huyền Thiên không thể làm gì khác hơn là móc ra hai cây ngàn năm linh dược coi như bồi thường. Nhưng mà, Bạch Quy nhận lấy sau, vẫn như cũ không chịu bỏ qua. Chỉ dựa vào này chút ít đồ, cũng muốn chặn lại ta miệng. Nó ổn nào? Lần này, Huyền Thiên cũng là giận, móc ra bảo khí muốn cùng Bạch Quy quyết đấu. Nơi này lập tức có vẻ hơi hỗn loạn. Trổ địa lay động, tiếng đao thương kiếm đấu không ngừng, hai tên này bắt đầu đối nghịch. Cuối cùng, cuộc chiến đấu này ở Huyền Thiên móc ra tiểu Hoàng Vân sau khi liền kết thúc. "Đình chỉ, tiểu tử ngươi muốn muốn mưu sát bản thân." Bạch Quy trừng mắt. "Thôi lắm, hôm nay ta muốn chặt ngươi." Huyền Thiên lý sự, chiến đấu đến cuối cùng chịu thiệt vẫn là hắn. Trên người tràn đầy Bạch Quy dấu răng, một loạt tiếp theo một loạt, như là bị chó cắn như thế. "Quên đi, bản thân bất hòa ngươi tính toán." Bạch Quy nhìn tiểu Hoàng Vân nhìn một chút, có chút chột dạ. "Món bảo khí này không bị kích hoạt cũng còn tốt, nếu là thật kích hoạt rồi" Hậu quả khó mà lường được, nhưng mà, khiến cho nó kinh tâm động phách sự tình vẫn là xuất hiện. Tiểu Hoàng lớn vặn mèo, ở Huyền Tiên trong tay qua lại rung động, dĩ nhiên chủ động thức tỉnh. "Tiểu tử ngươi làm gì?" "Vẫn đúng là muốn tôi thúc giết chết ta." Bạch Quy mặt đen. "Không có a, là chính nó ở động, tựa hồ muốn hướng về phía tây đi qua." Huyền Tiên giải thích, rồi sau đó động viên tiểu Hoàng lớn, mạnh mẽ cất đi, giết ngàn đao. Bản thân còn tưởng rằng ngươi động chân thực công phu đây. Bạch Quy tâm hồn chưa định, trái tim nhỏ đến hiện tại còn phù phù phù phù nhảy lên. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Huyền Tiên cao mày, hắn móc ra tiểu hoàng ấn thật sự chỉ là hù dọa một chút Bạch Quy, không nghĩ tới bên trong linh tính sẽ chủ động thức tỉnh. Nguyên nhân trong đó, hắn cũng rất nghi hoặc. Liền dĩ vãng mà nói, tiểu hoàng ấn rất khó tỉnh lại. Len ken len ken. Đang lúc này, phương xa truyền đến lanh lảnh tiếng đao kiếm va chạm, mười phân rõ ràng, phản phất có người đang đánh nhau dáng vẻ. Chẳng lẽ còn có cái khác sinh linh? Bạch Quy lầu bầu, mở thần nhãn phóng tầm mắt tới, kết quả nhìn thấy như vậy một bộ hình ảnh. Đây là ba món bảo khí, một cái màu bạc tiểu bình, một cái màu đen tiểu kiếm, còn có một cái cổ lão tiểu loan đao ở lẫn nhau tranh đấu, đánh cho rất hùng, sóng âm chuyển khắp phạm vi mấy trăm dặm thổ địa. Bạch quy nhìn thấy là ba món bảo khí đang đánh nhau, lập tức liền không thấy hứng thú, đem tầm mắt cho thu hồi. Nguyên nhân chủ yếu là nơi này bảo khí đều rất hùng, ở quanh năm suốt tháng thời gian tích lũy xuống, đã đạn sinh ra đáng sợ linh tính, khó có thể thu được. Điều này cũng chính là bạch quy khổ não địa phương, nó may mắn cũng không đi để ý tới, không nhìn thẳng. Huyền tiên cũng hướng về bên kia xem nhìn một cái, liền không có quá nhiều chú ý, tiếp tục cùng bạch quy hướng về nơi sâu xa tí lên. Không lâu sau đó, bọn họ liền gặp phải tiến vào mảnh này thần ma chiến trường tới nay to lớn nhất nguy cơ. Ở mênh mông mặt đất màu đen bên trên, có một tòa màu đen kịt bảo tháp, hai tầng lâu cao như vậy, thể tích cũng không lớn, nhưng phát ra từng tiếng chói tai ầm ầm, phản phất có một cái lệ quỷ ở bên trong di đảo. Huyền Tiên cùng Bạch Quy cách rất xa liền ngừng lại, bọn họ phát hiện dị thường, muốn đi đường vòng mà đi. Nhưng mà, bốn phía không gian tựa hồ trở nên ngưng tụ lên, phản phất hóa thành một cái vô hình lao tụ, đem người giam cầm. Bạch Quy kinh hoàng, móc ra cổ kính soi sáng, cảm thụ tòa này hắc hát tháp quá khứ. Kết quả lại phát hiện, này liền hoàng cũng nuốt chửng qua. Lần này, bạch quy không nói hai lời, tại chỗ cho gọi ra hai đạo giáp mảnh xương bóng mờ, cắn nát động lại không gian, rồi sau đó kéo huyền thiên thoát đi. Trong quá trình này, huyền thiên ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy hất tháp vụt lên từ mặt đất, tựa hồ muốn đuổi theo. Thậm chí, xuyên thấu qua cánh cửa tháp, có thể nhìn thấy bên trong một đôi tất tròng mắt màu đen đang di động, cùng trong bóng tối lập lóe tia sáng. Thiên địa lệnh vị trí, cảnh vật biến ảo, bạch quy đây là sử dụng bú sữa khí lực chạy trốn, một bước trăm trượng. May mà mặt sau hất thấp không có đuổi theo, bọn họ tránh được một tiếp đáng ghét, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Bạch quy sợ hãi không thôi. Không biết, bất quá liền ngay cả hoàng giả cũng có thể đánh giết, xem ra vô cùng không đơn giản. Huyền tiên thở dốc, tương tự bị dọa cho phát sợ. Có lần này trải qua, bọn họ cuối cùng cũng coi như là cảm nhận được thần ma chiến trường của bố. Chẳng trách, liền ngay cả hoàng giả cũng không dám dễ dàng tin bảo. Sự thực chứng minh, liền ngay cả hoàng giả đến nơi này cũng sẽ nhu máu. Cùng lúc đó, ngoại giới cũng đã sôi trào. Có người tận mắt đến một cái tuyển di giáo hoàng, từ thần ma chiến trường nhu máu mà về, thân ảnh cực kỳ vật. Một cái tiên, dẫn dắt ba cái hoàng tiên vào, vì sao còn sẽ như vậy? Có người không rõ, nghĩ không ra nguyên nhân trong đó. Ở trong mắt bọn họ, tiên đã là bên trong vùng thế giới này sức mạnh đáng sợ nhất, không người nào có thể vượt qua. Thế nhưng không lâu sau đó, rất nhiều người liền nghe được một cái khó có thể tin tin tức, tuyến di giáo tiên ở bên trong chết đi. Cái này sức bùng nổ tin tức, giống như là thủy triều, bao phủ vùng thế giới này các nơi. Vẹn vẹn là một ngày, cái kia mảnh thần ma chiến trường liền bị mọi người định vì u ám vùng cấm, sau khi tiến vào tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Tiên chết khiến cho mọi người triệt để cảm nhận được thần ma chiến trường đáng sợ. Liền ngay cả Tiên cũng chết, ta ký thác ở tên tiểu tử kia trên người hy vọng, có phải là cũng sẽ phá diệt. Chiến thần cung một chỗ nóc nhà bên trên, còn sót lại ba cái tiêu phát tuổi già lão nhân nằm ở mái ngói trên ngắm nhìn bầu trời, tâm tình phức tạp. Không thể lại chạy loạn, chúng ta đã tiến vào thần ma chiến trường nơi sâu xa nhất, nơi này nguy cơ càng thêm đáng sợ. Bạch Quy nhắc nhở, có hát tháp trải qua, nó cũng không dám nữa bất cẩn. Thừa dịp nghỉ ngơi cơ hội, nó nỗ lực hồi ức năm đó đi ngang qua tình cảnh nơi này, tổng kết ra một ít kinh nghiệm đến. Tiếp theo dọc đường huyền Thiên thậm chí còn móc ra chính mình giả thân người rơm dò đường, cũng phải bảo đảm chính mình an toàn. Một đường thuận lợi, các loại nguy cơ nơi bị xảo diệm lẻ qua. Nhưng mà, đang ở hai ngày sau, bọn họ lại nhìn thấy trước đây không lâu tương tự một màn bảo khí đại chiến. Vẫn là này thanh cổ lão tiểu Luân đao, hôm nay ở cùng với những cái khác bảo khí dây dưa. Bất quá tình huống có chút đáng thương, nó tựa hồ đang bị một cái đại kích truy sát, chật vật chạy trốn, trên thân đao còn có có thể thấy rõ ràng vết nước. Giết ngàn đao, lại là người này. Bạch Quy trừng mắt. "Hả? Ta nhớ tới cái này tiểu Luân Dao." trước đó hai ngày từng thấy, bất quá khi đó tựa hồ còn muốn thần khí một ít. Huyền Tiên nói thầm, đối với cái này Tiểu Loan Đao có chút ấn tượng, lúc đó vẫn cùng một cái Tiểu Bình đánh cho bất phân cao thấp đây, tốc độ cũng không phải chậm, dĩ nhiên chạy đến chúng ta phía trước đi tới. Bạch Quy nói không ngừng, thả ra thần nhãn, quan sát Tiểu Loan Đao bị đuổi giết. nửa nén hương sau đó, Tiểu Loan Đao tựa hồ bị truy kích cùng đường mặt lộ, đại kích lưỡi dao hãy cùng ở nó cái mông mặt sau. vô chi binh khí, có một chút điểm linh tính liền như vậy can dỡ, lao phu liều mạng với ngươi. Tiểu Loan Đao dông to, rồi sau đó thần quan óng ánh tự đoạn lưỡi dao, đánh ra khủng bố một đòn. Chương 493, biết nói chuyện bảo khí. Ầm. Trong tiếng nổ, đại kích bị đánh bay mấy trăm dặm thổ địa, ép vỡ tảng lớn sơn mạch. Đây chính là thần khí uy lực, mặc dù là rơi xuống thì lực đạo cũng là có tương đối đáng sợ lực phá hoại. Bên này, Bạch Quy gật đầu, tận mắt thấy tiểu Loan đào phát huy. Nhưng là, có chút không đúng vậy. Đến cùng là nơi nào đây? Nó nháy con ngươi, cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng miệng há thật to. Có ma, Bảo Khí dĩ nhiên nói chuyện. Giết ngàn đau, ta vừa nãy không nghe lầm chứ? Bạch Quy khệ miệng co giật, có chút khó có thể tin. Nó mạnh mẽ cho mình hai cái bật hai, nhưng mà, cảm giác đau đớn nói cho nó biết, tất cả đều là thật sự, không phải là một cảnh. Xác thực, ta cũng tựa hồ nghe đến cái kêu bảo khí phát ra tiếng nói. Huyền Tiên nháy mắt một cái, cảm giác gặp phải quái vật. Hai tên này đều là kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng không thể không cảm thán. Thần ma chiến trường chính là phi phạm, cái gì quái sự đều có, liền ngay cả biết nói chuyện bảo khí cũng tồn tại. Không được, ta phải đến làm cái rõ ràng. Bạch Quy lắc đầu, bảo khí sẽ nói, hoàn toàn điên đảo nó một đời nghe thấy chiếu đạo lý, bảo khí có thể nắm giữ linh tính, thế nhưng không thể nắm giữ linh hồn, không cách nào cùng tu sĩ như thế có thể linh hoạt suy nghĩ.